Chưa một, AC Milan điên rồi sao? Chứ một, AC Milan điên rồi sao? 2014 năm ngày 13 tháng 1, ở Alergi mang đội thua trận cùng sắt suối lộ thi đấu sau, AC Milan cao tầng chính thức đổi việc vị này địa phương huấn luyện viên. Vẹn vẹn như vậy, không đủ để gây nên Italy giới bóng đá thậm chí thế giới giới bóng đá quan tâm. Có thể một cái danh bất kinh truyền 26 tuổi người trẻ tuổi, ở 2014 năm ngày 14 tháng 1, nói một cách chính xác ở Alergi bị đuổi việc sau mấy tiếng, bị thông báo chính thức vì là AC Milan huấn luyện viên trưởng tin tức, phản phất là động đất bình thường, chấn động toàn bộ giới bóng đá. Vô số người đều đang bàn luận chuyện này, thậm chí bắt đầu nghi vấn nổi lên AC Milan tuyển xoái tiêu chuẩn, lúc trước Allegri tiền nhiệm thời điểm, AC Milan lựa chọn liền chịu đủ nghi vấn. Hai chi Mỹ là nô đội bóng đồng thời tuyển xoái, Inter Milan lựa chọn chính là Bonite, AC Milan lựa chọn nhưng lại Allegri. Một cái là danh xoái, một cái là mới vừa bị đổi việc địa phương huấn luyện viên, điều này làm cho người sau từ dậy học sơ kỳ liền chịu đủ nghi vấn. Mãi đến tận cái thứ nhất mùa giải sau khi kết thúc, Allegri tình cảnh mới trở nên tốt lên. AC Milan cổ động viên lạ kỳ phẫn nộ, phẫn nộ để bọn họ chấp hành lực cũng biến thành trở nên mạnh mẽ một ít cực đoàn cổ động viên sáng sớm hôm sau trực tiếp ở câu lạc bộ ở ngoài kéo hành Phi, cao giọng thị uy. liền ngay cả trong câu lạc bộ bộ nhân viên đều không lý giải cái này huấn luyện viên trưởng đến tuột cùng là làm sao tuyển ra đến. yon, đây là người nào? nha. một cái nắm giữ nghề nghiệp cấp huấn luyện viên giấy phép người, có thể nắm giữ dạy học nghề nghiệp đội bóng tư cách, nhưng là này có ích lợi gì? câu lạc bộ cao tầm đến tuột cùng là ở nơi nào nghe nói qua cái này hạ người vô danh. si càng là phẫn nộ đến cực điểm. Cơ lạ Dẹn Sở Sidop, AC Milan huyền thoại, 2014 năm tháng 1 tuyên bố giải nghệ, vốn là đang đổi việc Alerzi trước, cũng đã đàm luận được rồi, do hắn đến dạy học đội bóng, trở thành lâm thời chủ soái, đã xong còn lại thi đấu, căn cứ thành tích quyết định có muốn hay không chuyển chính thức. Vốn là, hết thể đều tốt tốt, sinh hoạt chậm rãi hướng đi quý đạo, chính mình đem từ AC Milan mở ra chính mình giành xoái con đường. Đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Trực tiếp hàng không một cái huấn luyện viên trưởng. Còn chưa là tạm thời làm việc. Sidop không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ nữa, khí thế của hắn hung hăng hướng về vị này huấn luyện viên trưởng gian phòng đi tới muốn nhìn một chút là cái gì dạng nam nhân dĩ nhiên có thể từ thủ hạ của hắn cướp xuống vị trí này thuận tiện chờ mong nổi lên lưu lại cầu thủ gặp mặt thời điểm cái này hạng người vô danh sẽ phải gánh chịu thế nào đỉnh cấp giàn vật một cái hạng người vô danh a vậy cửa phòng bị đẩy ra bên giường ngồi một cái gầy yếu tiểu tử hắn thế gọn gàng tóc ngắn ăn mặc màu đen tiểu hầu phụ ánh mắt có chút u buồn nhìn qua có một loại nghệ thuật gia khí chất người đàn ông này là mẫu nam nhất định sẽ thành công thế nhưng huấn luyện viên bóng đá không phải là chỉ có một bộ thật bên ngoài liền hữu dụng người đến rồi tiêu chuẩn mà trôi chạy tiếng Italy Si Đọc nhìn cái này không coi ai ra gì, chân ổn bình tĩnh nam nhân, đem trong lòng không cam lòng tầm tình để xuống. Hắn lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười nói, đúng, ta là người trợ lý huấn luyện viên, các tiểu tử đều đang đợi cùng ngươi gặp mặt đây. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp thấy mình huấn luyện viên trưởng. AC Milan, 2014 năm, đội bóng huấn luyện viên trưởng. Thời khắc bây giờ, ở Italy trong lòng vang vọng một ca khúc nếu như có thể làm lại, ta không chọn Milan. Thời kỳ này Milan, cao tầng huấn loạn, buột không tiền, chân thực một cái hố lửa. Ở Al đi rồi, một lần một lần, vô số Milan huyền thoại che giả mang mọc đều không thể cứu vớt nó. ở bên trong phòng đã sớm hết hóa ký ức, nhận rõ hiện thực, Iton dùng mặt không hề cảm xúc che lấp chính mình tâm tình của nội tâm, hắn đứng lên ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói: "xin mời mang ta đi đi. ngươi cũng không thể hy vọng ta vừa tới nơi này liền quen thuộc nơi này tất cả đi." Hòa hoan bầu không khí chuyện cười không có đưa đến tác dụng, Si đọc mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, vẫn như cũ dùng loại kia muốn đau người ánh mắt nhìn Iton. một lát sau mới xoay người đi ra khỏi phòng, hắn đi ở phía trước, Iton theo ở phía sau. Siri đoạt có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Iton đưa đến trốn tu la bên trong. bất kể là quả bóng vàng tiên sinh ca ca sân bóng kẻ ác nại gỗ rê ròng dưới bóng đá cậu bé vàng Mario Balotelli vẫn là cái gì khác người? Si Độc cũng không nghĩ ra chống đỡ người trẻ tuổi này lý do dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn lớn lên đẹp trai sao? Ai sẽ phục như vậy một cái người trẻ tuổi? mau mau làm trứng đi, sau đó để hết thảy đều trở lại quỹ đạo chỉ có ta mới là AC Milan chúa cứu thế một đường tiến lên đi ngang qua công nhân viên hoặc mịt mở hoặc trực tiếp đánh giá hai người Si Độc trong lòng ý cười càng đậm trên mặt nhưng càng thêm nghiêm túc Iron trong lòng rũ hoảng. Hành vi trên nhưng chọn không ra bất kỳ tật xấu, mỗi một cái đi ngang qua người hắn cũng có gật đầu mỉm cười. Hắn còn rất có lễ phép, người Đông Phương này. Có lễ phép có ích lợi gì, ta phòng trừng cuộc so tài thứ nhất đã xong hắn phải sát hại. Ta xem không nhất định, cơ lạ rèn sở tiên sinh đều đàng hoàng cho hắn dẫn đường, câu lạc bộ cao tầng cũng không thể là đầu vóc trở nên mơ màng làm ra quyết định đi. Lời đàm tiếu bên trong, hai người rốt cục đi tới phòng thay đồ cửa. Sa sa mà liền nghe đến một cái táo bạo giọng nói lớn đang thế nào, chúng ta nhất định phải sửa lại sai lầm này, một tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể làm cái gì. Mở bày rời đi là đúng. Hiện tại chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là tại đây cái lông đầu tiểu tử thủ hạ đá lại như là một đống 20, hoặc là chính là đem hắn làm xuống. Mở nị ẩn, Mazio Balotelli, Sở tỷ phản xạ dạ y, AC Milan trước sân tam xoá kích, bọn họ bởi vì trên bình thường tiểu tóc bị fan bóng đá Trung Quốc đưa lên tẩy tiễn suy tổ hợp tên. Naggo, gắng giữ tình táo, hắn dù sao cũng là chúng ta huấn luyện viên trưởng, chúng ta có thể xem trước một chút, hiện tại hắn cũng sắp một tới, chúng ta phải cho hắn ít nhất tôn trọng. Táo bạo âm thanh là ngoại gỗ cái này ôn hòa nho nhã âm thanh lẽ nào là cả ca. là muốn ở cửa tiếp tục nghe một lúc. Si Đọc nhưng không có tâm tư này, hắn không thể chờ đợi được nữa đẩy cửa ra, đón các cầu thủ ánh mắt kinh ngạc mở miệng nói: Các tiểu tử, các ngươi xem, đây là người nào đến, đến rồi? Các ngươi tân huấn luyện viên trưởng, để chúng ta hảo hảo hoan nghênh hắn. Rất khó nói, một đoạn này trong lời nói Si Đọc có mấy phần chân thành, có mấy phần là cười trên sự đau khổ của người khác, lại có mấy phần là muốn xem một hồi trò hay. Cho Yton lúng túng, khi sâu một hơi, nhìn quen thuộc cùng khuôn mặt xa lạ, Yton vừa định đến cái tự giới thiệu mình, mở ra cục diện, một người đàn ông đứng lên, Mario Balotelli. Cái cổ trở xuống thế giới cấp. ở Euro vòng bán kết đánh vào hai hạt then chốt ghi bàn, bắn mạnh nước Đức Gol thần Neuer bị mọi người coi là cùng lũ xạ xa dễ đồng nhất đẳng cấp đỉnh cấp cầu thủ. AC Milan hàng tiền đạo tổ hợp tẩy tiễn suy bên trong một thành viên. ba bước cũng hai bước, vị này lời nói nhiều lần ra ngoài nhân ý liêu Ý ta thiên tài. ở si đọc chờ xem kịch vui trong ánh mắt, trực tiếp đem Iton ôm chặt lấy, mở miệng chính là, Mario yêu thích người, chúng ta tại sao không thể làm bằng hữu đây? Chờ chút, tình huống thế nào? xảy ra chuyện gì? Iton hơi nhướng mày, phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, chương hai, đem ta coi là, chương hai đem ta coi là. Mazio Balotelli hành vi ra ngoài rất nhiều người dự liệu, đặc biệt là Sidon, cảm đều muốn rơi xuống. AC Milan lực phùng ngôi sao mới, tương lai thái tử, có tiềm lực trở thành đỉnh cấp tiền đạo Mazio Balotelli, dĩ nhiên trước tiên quất phục. Nay cùng tự mình nghĩ kịch bản hoàn toàn khác nhau a. Sidon nhìn về phía phòng thay đồ bên trong, đại đa số người ánh mắt đều gần giống như hắn, không nghĩ ra, tại sao đứa bé này Vương gặp đối với Ethan có quá mức bình thường nhiệt tình. Đây chính là liền rộ xe Mujino đều không tốt hại tử Vương. Được rồi, Mazio, không nên để cho huấn luyện viên trưởng lúng túng. Hắn còn muốn tiến hành tự giới thiệu mình đây. Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Cả cả, hai chữ đủ để giới thiệu hắn tất cả. Bóng đá vận động viên mô phạm, thiên tuyển chi nhân, con của thần gió, cậu bé vàng, quả bóng vàng tiến sinh. Hắn đứng lên, đi lên trước. Vô vô Mario Barlo Sau đó nhìn thẳng Iton hai mắt. Nhu hòa lại có đường biên ngang, nho nhã nhưng mang theo kiên định. Năm tháng tại đây vị công tử trên mặt lưu lại dấu vết, để hắn càng thêm trầm tin Rất hân hạnh được biết ngươi, huấn luyện viên tiên sinh. Tuy rằng không biết tên của ngươi, nhưng cũng cảm giác nhận thức rất lâu. Hy vọng ngươi sẽ không để cho người thất vọng. Marie O'Baro Kelly, cặc cạ. Hai người kia ở phòng thay đồ địa vị phi thường đặc thủ, một cái là tương lai ngôi sao hy vọng thế nhân công nhận cậu bé vàng, một cái là tập fan bóng đá sung ái làm một thân quả bóng vàng tiên sinh. Hai người bọn họ chống đỡ cải thiện Iton tứ cố vô thân tình cảnh. Ở phòng thay đồ bên trong có nhất định quyền lên tiếng. Nại gỗ reo giông bất mãn ngồi xuống. Vị này fan bóng đá Trung Quốc trong mắt cùng Rio Marit công phu đại sư PP, Ở kẻ ác giới không phân sản sản ác hán chỉ hận không ở trên sân bóng, không thể tốc độ ánh sáng để Iton bị hắn sạn lăn lộn ra sân. Nếm thử hắn sót ruột chân. Mario Balotelli cái kia tư duy không bình thường ra hỏa cũng là thôi, cả cả mặt mũi vẫn không thể không cho. Hắn lại như là một đầu sói đói, tạm thời nhịn xuống chính mình bụng đói còn cào, chỉ chờ Itoan lộ ra cái hở, liền lên trước cho hắn một cái đẹp đẽ. Để Itoan biết AC Milan không phải cái gì Amil a cầu cũng có thể dạy học. Sợ thì phản xạ ra ý, vị này vóc dáng thấp Italy tiền đạo cánh cũng là đầu vóc mơ hồ. Mario Balotelli ở biết tin tức thời điểm, vẫn là một mặt không hứng lắm ý tứ. Đội bóng bên trong có cả cả, có nải gỗ rê rong, có đàn bốn ra, làm sao cũng không tới phiên bọn họ như vậy hàng tiểu bối nói chuyện có thể Mario Balotelli nhưng như vậy việc nghĩa chẳng từ Nan đứng ra đi biểu đạt chính mình thân mật cả cả cũng cờ sĩ rõ ràng biểu đạt chính mình ý kiến lẽ nào cái này đẹp trai người đầu vương là thật sự có bản lĩnh Sở tỷ phản xạ dạ ý, ý nghĩ cũng đại biểu đại đa số cầu thủ ý nghĩ bọn họ đối với Mario Balotelli cả cả đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ không tỏ rõ ý kiến lựa chọn đứng ở trung lập vị trí mà một số ít như là lại gỗ rong như vậy tính khí táo bạo lao tướng xí độc như vậy tốc độ ánh sáng giải nghệ nghĩ làm lâm thời huấn luyện viên lợi ích tổn hại người nhưng là hận không thể ý tôn tốc độ ánh sáng sát thải mọi người trở lại vị trí. Phòng thay đồ bên trong hiếm thấy trở nên yên tĩnh lên. Ito ở xí đọc ra hiệu dưới, đứng ở chính giữa, nhìn dưới đáy cầu thủ, đón ánh mắt của bọn họ, tiến hành rồi đơn giản tự giới thiệu mình, mà ở tự giới thiệu mình qua đi. Một màn ánh sáng ở trước mắt bay lên, lưu trữ hoàn toàn kích hoạt, thiết trí khởi động bên trong. Họ tên Ito, tuổi tác 26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha, danh vọng không muốn người biết. Câu lạc bộ chờ mong, fan bóng đá chờ mong, phấn nộ, am hiểu cùng cầu thủ trẻ ở chung, đấu trường khích lệ cuộc đời, nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận huấn luyện, nghiệp dư cầu thủ trải qua. Nhiệm vụ chính tuyến: Sau 5 ngày đá với vợ dân nạ thi đấu giữ cho không bị bại. Nhiệm vụ khen thưởng: Mở ra chiến thuật thiết trí hệ thống, thiết trí xong chiến thuật sau, ngươi sẽ dùng ngắn gọn ngôn ngựa khiến người khác lý giải chiến thuật của ngươi, trước mặt trạng thái vì là dùng thử, đang hoàn thành nhiệm vụ sau chính thức mở ra. Nhiệm vụ xử phạt: Thi đấu sau khi thất bại sẽ bị AC Milan câu lạc bộ đội việc, trong vòng 30 ngày không thể một lần nữa trở thành một tên đỉnh cấp giải đấu huấn luyện viên trưởng, ngài huấn luyện viên cuộc đời sẽ kết thúc trước mặt mở ra công năng, nhân tế quan hệ, bóng đá quản lý 2014 lưu trữ danh soái của thời, nhân tế quan hệ đã kích hoạt Mario Balotelli, bằng hữu, cả bằng hữu, là một tên bóng đá quản lý layer đáng ghét nhất chính là cầu thủ động một chút là buồn bực, động một chút là muốn chuyển nhượng, động một chút là muốn cải thiện hợp đồng. ở giải trí cục bên trong, Elon bình thường sẽ đem một ít cầu thủ độ thiện cảm cố định ở bằng hữu 100 chỉ trị số, sau đó khóa chặt. cho tới ngôn ngữ này hoàn toàn là tiêu phối, dù sao chính kinh bóng đá quản lý, ai sẽ cố định ở lại một cái đội bóng, không đều là đem mê dục tiên duục tử. Sau đó bước ra rời đi, lại quyến rũ một cái tân hoan, lại bắt đầu lại từ đầu sao? Nhiều một môn ngôn ngữ liền nhiều một con đường a. Ở hiện thực thế giới bên trong, y một thân một mình, đã không có cái gì tốt lưu luyến, nhưng là ở đây, hắn có thể thực hiện giấc mộng của chính mình, trở thành một tên chân chính bóng đá quản lý, trở thành dự khắp thế giới đỉnh cấp danh xoái. Nay không so với bảng xếp hạng, danh nhân đường cái gì kích thích có thêm. Nhiệm vụ của lần này nhất định không thể thất bại, bởi vì thất bại đánh đổi là huấn luyện viên cuộc đời chung kết. Cái nào đỉnh cấp giải đấu gặp xin mời một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm huấn luyện viên trường đây. Hiện tại cái này cái thân phận đã là hệ thống cho mình mở to lớn nhất phần mềm hắc. Cái này hệ thống xác suất cao là chính căn cứ cho chơi giả thiết sinh thành, duy nhất cần cân nhắc chỉ có, hắn có thể hay không dẫn vào chính mình tiểu quy tắc, tỉ như nắm một cái quán quân cho mình tổ quốc nắm một cái cao tiềm lực yêu nhân cầu thủ loại hình. Dạy học đội tuyển quốc gia là không thể dạy học, cho cao tiềm lực người trẻ tuổi một điểm rèn luyện cơ hội vẫn là có thể. Ngay ở Eton bởi vì hệ thống kích hoạt còn đang trầm tư thời điểm, Si đọc cái kia làm trò quái lại mở miệng. Xem ra chúng ta huấn luyện viên trưởng còn chưa muốn rời đi, là muốn hiện tại liền vì chúng ta nói một chút chiến thuật của chính mình cấu tứ sao? Phong thay đổ bên trong những người bất mãn, không đáng kể cầu thủ lần này hưng phấn, rộn rập ồn ùa lên. Mario Balotelli nhìn thấy mọi người đều như thế có hứng thú, cũng là lộ ra chính mình một cái răng trắng vung vậy bắt tay cánh tay. Cả cả cũng không có ngăn cản, hắn là một cái nghề nghiệp cầu thủ, mặc dù đối với với Iton rất có hảo cảm, thế nhưng sẽ không không nào chạm hắn một bên. Nếu như Iton thật không có bản lãnh gì lời nói, hắn còn có thể đem Iton coi là bằng hữu, cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Huấn luyện viên trưởng cần có điều kiện có rất nhiều, nắm giữ chiến thuật của chính mình quy hướng cùng với có thể đem chiến thuật của chính mình khuyên hướng rất tốt tới cho mình cầu thủ, để bọn họ hấp thu lý giải, đây là một cái phi thường trọng yếu năng lực. Bình thường mà nói, điều này cần thời gian nhất định, để huấn luyện viên trưởng đi tìm hiểu cầu thủ đặc điểm, căn cứ trong tay cầu thủ đi điều chỉnh. Sì si Đọc hiện tại như thế làm, rõ ràng chính là muốn Iton ra một cái xấu. Thế nhưng, Iton hoàn toàn không đáng sợ. Trước tiên không đề cập tới bóng đá quản lý trò chơi vốn là vừa bắt đầu liền muốn người xây dựng một cái chiến thuật hệ thống, hắn cũng không rõ ràng Sì si Đọc kế vặt cùng con, con con đường. Lại nói, chính mình không phải có bạn dùng thử chiến thuật thiết trí sao? Còn có thể sợ cái này? đón ánh mắt của mọi người, Ito tự nhiên hào phóng hướng đi trong phòng thay đồ bảng trắng. Sirup nhìn không chút nào hiện ra hoảng loạn, rất có đại tướng phong độ Ito, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, lẽ nào tên tiểu tử này sớm đã có chuẩn bị, chính mình cho hắn làm đá cây chân. Ngay ở ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ito, muốn xem hắn có thể vẽ ra cái gì, nói ra cái gì thời điểm. Ito ở bảng trắng trước cứng lại rồi, chương 3, ngôn ngữ nghệ thuật, chương ba, ngôn ngữ nghệ thuật. AC Milan phòng thay đồ bên trong, nhìn gương ở bảng trắng trước tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, phía dưới nguyên bản chờ mong cầu thủ bắt đầu rối loạn lên. Nại cổ Rezong môi kinh thường nói là mầm, quả nhiên là cái không có tác dụng 20, lại lớn như vậy tuổi hắn gặp cái gì chiến thuật, lãng phí đại gia thời gian. Cả cả cũng là hơi như mày, bắt đầu có chút chần chừ, có muốn hay không vì là Yton giải vây. Sau đó trong âm thầm khuyên đủ hắn sớm một chút từ trước, miễn cho gặp những người tự dương thương tổn cùng lục nhã. Si Đọc nhìn các cầu thủ xì xào bàn tán, trong lòng hài lòng đòi mạng, thế nhưng trên mặt nhưng không hiện ra. Đi tới Yton bên người, vô vô vai thiện ý nói rằng, kỳ thực cũng không có cần thiết vội như vậy, nếu không dựa theo mà xì mỹ chiến thuật trước tiên đá một hồi. Si Đọc đề nghị này nhìn như hiền lành nhưng cũng là một ly cất dấu độc dược rượu ngon, Eton nếu như tiếp nhận này ly rượu ngon một đẫm mà xuống, trong nháy mắt liền sẽ độc phát thân vong. Nếu như Eton không có đi tới bảng trắng nơi này cũng còn tốt, nhưng hắn đã đi tới nơi này, chẳng khác nào đáp ứng rồi muốn cùng các cầu thủ giảng giải một hồi chiến thuật của chính mình câu tứ. Đứng ở bảng trắng trước mặt cứng đờ, sau đó theo cái này dưới bậc thang tiếp theo dựa theo mạ xỉ mỹ nổ Alergi chiến thuật đi đá, là cái có ý gì? Là nói hắn, Eton, trong bụng trống trơn, là cái không có thứ gì, liền ngay cả nói xung đều sẽ không rác rưởi sao? Thay lời khác mà nói, ai cũng có thể dựa theo Alergi chiến thuật đi đá có thể cố thủ lề thói cũ, thế nhưng Itoan không được, hắn nhất định phải lấy ra chính mình tư tưởng, đã ra chính mình đặc sắc, không phải vậy, coi như cái này mùa giải vận may đá xong xuôi, mùa giải tiếp theo cũng nhất định sẽ cút đi. Nếu như không phải là muốn thay đổi, nếu như không phải là muốn quan quân, nếu như chỉ là vì duy trì hiện trạng, như vậy AC Milan tất yếu dùng Aligi đổi Itoan sao? Bên ngoài AC Milan fan bóng đá, trước đây ở Aligi làm chủ xoáy thời điểm, tự xưng là mét điều hiện tại đều muốn tự xưng mét đốc. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, cợt lạ diện ta chỉ là vừa vẫn có linh cảm, không nhanh không chậm ngữ khí phối hợp tự tin vậy mặt. Phòng thay đồ bên trong cái khác, cầu thủ gây rối chậm rãi lắng lại, bọn họ không có lại giao đầu thiết vị, nhưng là ánh mắt cũng không xương được thân mật. Đại đa số người không chờ mong Iton có thể kể ra cái gì thứ hữu dụng, mà là càng hy vọng Iton xấu mặt, nói một ít chuyện cười. Si Độc cũng nhún vai một cái, làm ra cái thỉnh cầu làm, sau đó đi qua một bên, dưới cái nhìn của hắn Iton quả thực chính là không biết sống chết. Như thế trong thời gian ngắn đã nghĩ đến một cái có thể được chiến thuật, hắn cho rằng hắn là ai? Phòng thay đồ người nhận toàn sao? Ngại gỗ re rong càng là nghĩ kỹ, lưu lại người này, phàm là nói có một chút điểm không rõ ràng, một chút không hiểu đều muốn dùng âm thanh lớn biểu đạt chính mình nghi hoặc muốn chốt mặt đi liên nguyên này số tuổi này hạng người vô danh dạy ta làm sao đá bóng dạy học AC Milan ngươi sừng à ngươi có năng lực này sao ta đá bóng thời điểm ngươi tự cũng không nhận ra mấy cái đi 4213 đây chính là Ito vì là AC Milan tiết trí trận hình mà đấu pháp là đơn giản hai cánh cùng bay mũi tiến công từ thủ môn bắt đầu quả bóng cho hai cái hậu vệ cánh nhiều chuyển lỗ hồng, nhiều đi đường biên tiền đạo cánh cầm bóng sau có thể lựa chọn chính mình bứt phá hoặc là đem bóng chuyển cho tiền vệ tấn công cạ Anže Pero rời đi đối với AC Milan mà nói là một cái rất lớn tổn thất. Nhưng may mắn chính là, cạ cạ từ Real Madrid trở lại AC Milan. Tại đây một bộ chiến thuật bên trong, cạ cạ là đóng vai một tổ chức hạt nhân nhân vật. Hắn cũng không cần dùng tốc độ đi xé ra phòng tuyến của đối phương, mà là giữ bóng đẩy mạnh, xem tình huống đưa ra cho khe, để đảm nhiệm đột chức tiền đạo Mario Balotelli hoặc là đường biên sở tỷ phản xạ dại dột bị nô cắm vào đối thủ trái tim. Ở đội bóng phòng thủ bên trong, đem đối phương càng nhiều ép về phía đường biên, đem cầu thủ phòng ngự càng nhiều tập trung ở trung lộ cả cả phía sau hai cái giữa sân một cái thiết trí vì là toàn năng giữa sân, ở công phòng thủ phương diện cung cấp trợ giúp, một cái khác nhưng là cấp đoạn giữa sân do nải gỗ ree dong tới đảm nhiệm. Giờ khắc này nải gỗ ree dong một mặt kinh ngạc, hắn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng không phải số ít, mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều là dụng cả tay chân nói cho người khác biết hắn muốn đi làm sao đá, làm sao đá. Coi như như vậy, có lúc có địa phương cũng không hiểu rõ lắm, cần thời gian đi rèn luyện, từng điểm từng điểm lĩnh ngộ. Nhưng là, trước mắt cái này tuổi trẻ quá đáng người Đông Phương, cái này tên điểu chưa biết nam nhân, vẹn vẹn là dùng đơn giản ngôn ngữ cùng bảng trắng trên mấy cái đường nét liền để lại gỗ re rong rõ ràng chính mình chuyện cần làm trong đầu càng là hiện ra cụ thể hình ảnh cả cả cũng là một mặt kinh ngạc nhìn cái này lần đầu tương phùng nhưng cảm thấy phải là bạn thân nam nhân tại đây một bộ chiến thuật bên trong cả cả tốc độ không trọng yếu trọng yếu chính là dưới chân kỹ thuật có thể bắt được bóng rộng rãi tầm nhìn có thể nhìn thấy lỗ hổng tinh chuẩn truyền bóng có thể đem bóng đưa đến uy hiếp khu vực giảm thiểu chạy giảm thiểu thể năng tiêu hao phòng ngừa hắn khuyết điểm khoảng cách khả năng thương bệnh càng thêm xa xôi giảm thiểu thi đấu cường độ phát huy hắn sở trường tránh khỏi hắn khuyết điểm ở Madrid ý ở AC Milan không còn nữa năm đó chi dụng sự bất đắc dĩ, vào lúc này giảm bất không ít nghe hiểu nghe hiểu Mario nghe hiểu Mario Balotelli cũng là giơ lên cao tay phải lộ ra chính mình răng trắng một mặt hài lòng dáng vẻ ở Italy đá bóng cũng không vui bên sân những người ở quốc tế thi đấu vì hắn cố lên cổ động viên ý đều là ở câu lạc bộ thời điểm tranh tài dùng khó nghe nôn ngựa thương tổn hắn rất nhiều người đều cười nhạo hắn dạy hắn nên làm như thế nào sự phải làm sao sự nhưng là ta là Mario Balotelli, ta biết nên làm như thế nào ta liền muốn làm chính mình muốn làm sự ta không vì là bất luận người nào đá bóng, ta chỉ muốn muốn vui sướng, muốn tôn trọng. hắn rất phiền những người lại nhảy người, mặc kệ là phóng viên, fan bóng đá, đồng đội, vẫn là huấn luyện viên trưởng, hắn không biết đối phương tại sao đều là muốn quay về hắn nói chuyện, đều là muốn nói với hắn những thứ đó. hắn có nghe hiểu được, có nghe không hiểu, nhưng mặc kệ nghe hiểu được vẫn là nghe không hiểu, hắn đều cảm thấy rất phiền rất phiền rất phiền. thế nhưng Ito nói chuyện không giống nhau, lại như là trực tiếp nhét vào trong đầu của hắn như thế. Mario biết nên làm như thế nào. Mario thật dễ dàng. Siro nhìn chậm rãi mà nói Ito, cái kia đang chết âm thanh lại như là sống như thế tiến vào trong đầu của hắn, hắn cảm giác mình đầu óc không sạch sẽ, hắn có thể rõ ràng sáng tỏ lý giải uy tôn ý tứ, hoàn toàn theo đối phương dòng suy nghĩ đi, còn chưa cảm thấy đến khô khan vô vị, lại như là bị tẩy não như thế. Hắn là làm thế nào đến? Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật sao? Thực sự là kỳ lạ. Thời khắc này, đến từ phương Đông nam nhân, tạm thời ổn định AC Milan phòng thay đồ, cầu thủ đối với hắn ấn tượng có một chút cải thiện, chí ít người trẻ tuổi này là cái hiểu chiến thuật, còn có thể nói một cái lưu loát tiếng Italy. Chí ít ở trên sân bóng bị người đánh quân lính tan ra trước, những ngày cầu thủ đồng ý vì hắn đá bóng Yon giảng giải xong chiến thuật của chính mình sau, ở lắc đắc lưa thưa tiếng vỗ tay dưới theo sỉ đọc rời đi phòng thay đồ. Nãi ngươi nghe hiểu chiến thuật của hắn sao? Mario tất cả đều nghe rõ ràng. Mario Barlotheli nhìn Nãi re reo lộ ra chính mình dạng trắng, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nghe người nói chuyện, như thế dễ hiểu. Liên ngươi đều nghe như thế hiểu chưa? Xem ra cái này huấn luyện viên trưởng vẫn có một ít ưu điểm. Có điều, chúng ta cửa hải này tốt hơn, những phóng viên kia không phải là tốt hơn, các ngươi nhìn thấy ngày hôm nay câu lạc bộ bên ngoài kháng nghị đi. Sáng sớm những người cực đoan fan bóng đá đều đến rồi ta thật sợ ngày nào đó ở trong sông nhìn thấy vị này huấn luyện viên trưởng. Chương 4, vững như Thái Sơn, chương 4, vững như Thái Sơn. Hoàn nên đi đến Italy. Cảm tạ, ngươi lại ở mang ta tham quan câu lạc bộ sao? Giới đi phòng thay đồ một hồi lâu, Si Độc mới mở miệng đánh vỡ giữa hai người trầm mặc, đây là một cái hành lang, hai bên mang theo một ít hình cũ, trên tường còn viết câu lạc bộ lịch sử cùng vinh quang. Cả cả hai tay chỉ tiền, mồ hôi từ hai gò má nhỏ xuống, dáng góc tiểu tụy chúc mừng thắng lợi. Hà Lan tam kiếm khách, sóng vai đứng thẳng ăn mặc đỏ đen áo đấu, nhìn màn ảnh lộ ra mỉm cười, một mặt không nói ra được bạo dựa Latanija Himović, thì Agović lên thật cao hai tay, mang Cjia Quán Quân huy trường, phía sau là hóng ánh pháo hoa chúc mừng đoạt được Cjia Quán Quân sung sướng. Hả, ngươi nói những này? Phía trên này viết câu lạc bộ quang Vinh mà vĩ đại lịch sử. 1899 năm, trải qua trăm năm tăng thương, nó đã trở thành trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong. Bất kể là huấn luyện viên, cầu thủ, fan bóng đá đều là xuất sắc nhất. đương nhiên, là ở trước hôm nay. Nói tới chỗ này, Cj si đọc dừng một chút, liếc mắt nhìn Ito, ngoài cười nhưng trong không cười. Ito lấy mỉm cười, giả vờ ngây ngốc. Đột nhiên chỉ vào một tấm trong đó đồ nói, "Này thật giống là ngươi, đây là vô địch Ti Diolit. Năm 2003 trang Diolit. Tấm này là năm 2007 trang Diolit. Đây là Milan thứ 7 tòa trang Diolit." Ngăm đen trên mặt lộ ra hồi ức biểu hiện, Si đọc cái này tháo hán tử lộ ra chân tâm nụ cười. Iton đúng lúc phát sinh than thở, "Đây quả thật là là một cái vĩ đại cầu thủ, một cái vĩ đại câu lạc bộ, cũng khó trách chính mình khi còn bé, phố lớn ngõ nhỏ đều là AC Milan." Quan hệ của hai người có hòa hoãn, Si đọc dừng bước, quay đầu lại nhìn Di đột nhiên thở dài một tiếng, "Ngư khi Ôn Hòa nói Bàng hưu, ta không biết ngươi là làm thế nào chiếm được công việc này, thế nhưng trở thành một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đây là một gian vĩ đại câu lạc bộ, ngươi làm ở toàn bộ giới bóng đá là trước nay chưa từng có, một cái 26 tuổi không có huấn luyện kinh nghiệm người trẻ tuổi, trở thành một nhà nhà giàu câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Tin tưởng ta, này không phải cái gì ngọt ngào bánh gà tổ, mà là chí mạng độc dược, ngươi sẽ bị đóng ở xỉ nhục của trên, liền mang theo Milan cũng sẽ vì thế hổ thẹn, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện này, hết thảy đều còn có, có đường lui. Nếu như ngươi chỉ là muốn trở thành một tên huấn luyện viên trưởng Ta kiến nghị là có thể trước tiên từ đội thanh niên bắt đầu, hoặc là trợ lý huấn luyện viên bắt đầu, mà không phải vừa bắt đầu liền đi tới hiện tại cái này một bước. Đây tuyệt đối là sai. Từ mới bắt đầu lợi dụng phòng thay đồ tạo áp lực muốn Idon biết khó mà lui, đến hiện tại thẳng thắn chờ đợi chân thành khuyến bảo, Si Độc không thẹn là bởi vì làm từ thiện mà bị phong vì là kỵ sĩ nam nhân. Hắn có một viên thiện lương tâm, vì lẽ đó hắn trở thành AC Milan cái thứ nhất vật hy sinh, sau đó là giả phi, cuối cùng là gần nạ rồ Gattuso. Một cái lại một cái Milan huyền thoại che giả mang mọc, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là câu lạc bộ nhưng không hề rời đi thung lũng hướng đi phục hưng. Cỡ lạ rẹn sở tiên sinh, có hay không khả năng ta có thể để cho Milan tuyệt cảnh xuống lại. đọc nhìn Eton, hắn chỉ cảm thấy đầu góc của người này ít nhiều có chút không bình thường. Tuyệt cảnh xuống lại? Người? Hắn tình nguyện tin tưởng heo nái có thể bay ở trên trời, cũng không tin tưởng trước mắt cái mì này nộn ra hỏa, có thể để AC Milan tuyệt cảnh xuống lại. Hắn đây là muốn lôi kéo Milan trở thành trò cười a. Người trẻ tuổi. Sidop nhìn Eton muốn nói lại tôi, chỉ cảm thấy trước mặt người này không thể nói lý, Eton nhưng cảm giác mình là đang cứu vớt Sidop tiểu vất AC Milan. Nguyên bản trong lịch sử, Si Đọc trở thành AC Milan lâm thời chủ soái, có thể kết quả là thế nào? Tháng 300 Diolít tứ kết hiệp 2 Atletico Madrid tọa chấn sân nhà 41 đánh bại AC Milan, hai hiệp tổng số điểm 51 đem AC Milan đảo thải ra khỏi cục. Si từ mới bắt đầu thất lạc tranh quan tư cách, đội bóng mục tiêu lần lượt hạ xuống. Từ có thể đá Champions đến có thể đá UEFA Europa, cuối cùng có cái tham gia Europa League tư cách là tốt rồi. Si Đọc đem hết cả người thế võ, có thể cuối cùng giải đấu xếp hạng thứ 8, không có thứ gì. Madrid Oblak rời đi. Cả cả đi đến ở mẹ di clinic, Sidop bị đổi việc, AC Milan mở ra không quan cuộc đời. Không biết ở đêm khuya, Đọc nhìn thấy AC Milan tình cảnh, trong lòng có hay không khổ sở, có hay không hối hận, có hay không thất lạc, hoặc là nát ở trong bùn, hoặc là dục hỏa chúng sinh. Ngược lại các ngươi cũng không được, còn không bằng để cho ta tới thử xem, vạn nhất liền thành đây. Đây là ủy tôn một mạc ý nghĩ. Xí đọc cảm thấy đến Milan nước quá sâu, y tôn nắm bắt không được, để hắn đến. Thế nhưng ủy tôn lại biết, Đọc khẳng định là nắm bắt không được. Chăm móc chắc lát. Si đọc thu thập xong tâm tình của chính mình, hảo luôn khó khuyên chết tuyệt quỷ, để người trẻ tuổi biết trời cao đất rộng, rõ ràng chính mình cân lượng, liền bắt đầu từ bây giờ đi. Eton, ngươi chú ý ở truyền thông trước mặt lộ cái mặt à? Lõ mặt. Không ngại, lúc nào. Tốt nhất cho ta chút thời gian, ta nghi chuẩn bị một chút. Chưa từng ăn thịt heo tổng nhìn thấy heo chạy, khi ngươi trở thành một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên trường lúc, câu lạc bộ gặp tổ chức buổi họp báo tin tức, hướng về tất cả mọi người giới thiệu ngươi. Đây là trốn không thoát, Yton sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không đúng này cảm thấy bất ngờ, chính là muốn sớm đánh làm bản nháp, làm làm chuẩn bị, chuẩn bị xin lỗi, khả năng không có thời gian chuẩn bị. Ta cho rằng ngươi biết lại thấy quá cầu thủ sau, chính là hội gặp mặt đây. Các ký giả đều phi thường nhiệt tình, sáng sớm liền đến. Có thể thấy bọn họ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Si đọc trong miệng nói xin lỗi, nhưng là trên mặt nhưng là tràn đầy địa ý cười. Yon trong lòng đột ngột là một cái người bình thường, đột nhiên muốn đối mặt một đống lớn phóng viên, vẫn là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú phóng viên, áp lực lập tức liền lên đến, đến rồi. Hiện tại ngươi thật lòng sao? Vậy thì có cái gì thông cáo báo chí loại hình sao? Thì như có hay không quen biết phóng viên, hoặc là một ít vấn đáp, nói ngay ở bởi vì Sidon đã đẩy cửa ra, bên trong cửa lít nha lít nhít đều là người, phần lớn người đều ngồi, một số ít không có chỗ ngồi trống liền đứng ở một bên. Mở cửa trong nấy mắt, tất cả mọi người chỉnh tề như một đêm đầu quay lại, ở trong mắt vẻ hưng phấn lại như là muốn hóa thành thực chất, đâm vào Yton trên người. Trên đài tin tức quan nhìn thấy chính chủ đến rồi, như được đại xá, hắn nụ cười đáng yêu nói, được rồi, các vị tin tức giới các bằng hữu, các ngươi chờ mong chính chủ đến đến rồi. Để chúng ta hoan nghênh Lan huấn luyện viên trưởng, Yton, Denverlas, tiếng bàn luận. Eton quay đầu, nhìn về phía hỏi ra chính mình một vấn đề cuối cùng cơ là dẹn sợ tiên sinh, ngươi không cùng ta cùng tiến lên đi không? Ta nhớ không lầm lời nói, ngươi thật giống như là ta trợ lý huấn luyện viên. Si Đọc ngoài cười nhưng trong không cười, ta vì cái gì là trợ lý huấn luyện viên? Trong lòng ngươi không điểm số sao? mới vừa cho ngươi cơ hội từ bỏ, ngươi không phải nói muốn cho milan Lan tuyệt cảnh xuống lại không? Xin lỗi, ta không có nhận được như vậy thông báo. Ngươi cần chính mình đi đối mặt tất cả. Si Đọc trả lời chặt đứt Iton trong lòng may mắn, hắn không có dây dưa nữa, khít sâu một hơi ngẩng đầu lưỡi ngực đi tới cái bảng, đặt ngồi ở trung lương vị trí. Iton quả đoán để Si Đọc có chút giật mình có thể có thể thấy, người trẻ tuổi này là trải qua chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng đối phương lại muốn nhiều làm phiền mấy lần đây. Lần đầu gặp gỡ. Các tiến sinh, ta là Idon, tên hàm nghĩa là thận trọng như là một tòa cao to sơn, dùng quê hương của ta nói tổng kết, chính là vững như Thái Sơn ý tứ, Milan huấn luyện viên trưởng, rất hân hạnh được biết đại gia, có vấn đề gì cũng muốn hỏi lời nói, có thể bắt đầu rồi. Chương 5, nơi này, nhưng là Milan, chương 5, nơi này, nhưng là Milan. Ta còn tưởng rằng lên đài sẽ là ngươi đây. Cỡ lạ rẹn sở Sidop. Tin tức quan nạn viện sạm thì ẻn ra nhìn Sidop nhỏ giọng oán giận nói. Hắn là chống đỡ si đọc trở thành huấn luyện viên trưởng, vẫn chờ mong ở phóng viên hội gặp mặt trước Si đọc có thể quyết định Iton, mặc kệ là đối phương đột nhiên cảm thấy năng lực không đủ vẫn là như thế nào, cuối cùng xuất hiện ở đây chính là Si đọc, sau đó đem thông cáo sự suy cho thực tập sinh liền không thể tốt hơn. Khổ cực ngươi, An bình. Nhìn ra được ngươi hữu dụng tâm. Si đọc không có liền vấn đề này tâm sự, nghe Iton ở trên đài cùng các ký giả vấn đáp, bầu không khí không thể nói được thân thiện, nhưng cũng coi như hòa hợp, nhấc theo tâm trầm hạ xuống. Này đều là tin tức quan sát Tiễn dạ công lao. Thiện nghi tiểu tử này, có thể dù sao đều là Milan Sạm thì En giả đối với Yton không coi trọng, nhưng hắn, Sidon còn có quá nhiều quá nhiều công nhân viên đều yêu tha thiết AC Milan, vì lẽ đó càng là có người muốn nhìn Milan chuyện cười thời điểm, càng làm muốn đoàn kết nhất trí. Dù cho Yton chính là một đống biện hộ cũng phải cho hắn đóng gói thành kem, đóng cửa lại đại gia có thể nghị luận sôi nổi, thế nhưng làm dính đến AC Milan bộ mặt thời điểm, trừ phi Iton thực sự không dựa dẫm được, phần lớn người vẫn là đồng ý phối hợp. Trên đài Yton trong lòng căng thẳng cũng theo thời gian trôi đi chậm rãi tiêu tan, đối đáp càng ngày càng trôi chảy, làm cho người ta cảm giác cũng rất thân thiết, trên mặt đều là mang theo ôn hòa mỉm cười. Lần này hội gặp mặt cũng chầm chậm hạ xuống kết thúc. Hắn tuổi trẻ quá đáng, là một người tốt, tiếng Ý Italy nói tới phi thường lưu, đây chính là đại đa số truyền thông người đối với Ý tấn lớn tượng. Phút bản nữ Sở, cờ dật lồ. Rất hân hạnh được biết ngươi, cờ dật tiên sinh. Dạy học Milan đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có năng lực đảm nhiệm được vị trí này sao? Dạy học Milan đối với ta mà nói, là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Ta sinh ra ở Trung Quốc, ta khi còn bé quanh thân rất nhiều người đều yêu thích Milan, ta cũng có một kiện Milan áo đấu, vì lẽ đó có thể dạy học Milan đối với ta mà nói là một cái phi thường chuyện hạnh phúc ta sẽ chính mình cố gắng năng lực lớn nhất để Milan trở nên càng mạnh mẽ hơn. Iton, ta dò hỏi chính là ngươi có hay không năng lực đảm nhiệm được vị trí này. Xin mời chính diện trả lời vấn đề của ta. Bầu không khí có chút đọc lại. Si Đọc nhìn về phía Sạm thì èn ra, sạp thì èn ra lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta chưa từng nghe tới cái này báo chí, không biết là từ đâu tới đây, cần ta đi ngăn cả sao? Cực lạ diện sợ. Si Đọc lắc lắc đầu, cái này cái gì phụt bạn lưu sở lộ, hơn phân nửa là muốn muốn bác người nhát cầu, một lần là nổi tiếng người mới. Iton ở phòng thay đồ cùng hành lang biểu hiện. Để si độc đối với hắn vẫn có như vậy một ít tự tin. Đừng xem Iton của trẻ, thế nhưng hắn thân thể, tiếng nói của hắn phảng phất có loại ma lực thần kỳ. Cezillo lèm đầu, có một loại mọi người đều say chỉ mình ta tình cảm giác ưu việt, hắn chính là muốn chân thực, chính là không muốn cùng người thông đồng làm vậy, chính là phải đem chân tướng cho công chúng xem. Năng lực không phải nói đi ra, thiên sinh. Ta nghĩ coi như ở đây nói lên một ngày một đêm, ngươi cũng sẽ không thật tin tưởng ta có năng lực gì, cái này cũng là tại sao không có ai hỏi cái này vấn đề nguyên nhân. Mọi người đều là người thông minh, bọn họ đều đang đợi vài ngày sau kết quả của cuộc so tài thời gian, thi đấu, đó mới là kiểm nghiệm một cái huấn luyện viên năng lực biện pháp tốt nhất, mà không phải đứng ở chỗ này, giơ tay lên, đần độn dò hỏi, ngươi được, xin hỏi ngươi có năng lực gì? tiếng cười ở phòng họp văn vọng, lại như là sóng biển đem cờ dịch lộ thôn phệ, ở theo một ý nghĩa nào đó hai người đều là đồng loại, đều là mới ra đời liệu bị, liệu bị tội gì làm khó dễ liệu bị đây? chỉ là có người không hiểu đạo lý này. cờ dịch lồng ngắm nhìn một phía, cảm giác mỗi người trong đôi mắt đều có khinh bỉ, cười nạo, sắc mặt trầm dài hồng, hắn khát chế đại hống đại khiếu kích động, từng chữ từng chữ bắt đầu rồi sự phản kích của chính mình, ngay ý tứ là. Cuộc kế tiếp thi đấu đối mặt giải đấu thứ 6 vợ dân ạ, Milan có thể ở chính mình sân nhà đạt được thắng lợi, đúng không? Vợ dân ạ, giải đấu thứ 6, mùa giải trước còn ở đá CJB, mùa giải này Luca Toni lấy tự do thân gia nhập liên minh vợ dân ạ, để này chi giang cấp nhật thủ môn phát bóng đội nhảy một cái trở thành giải đấu thứ 6. AC Milan mới vừa tại giải đấu bên trong bại bởi lót đáy đội bóng Sassuolo, hiện tại đội bóng đổi mới rồi xoái, một cái vô căn cứ người trẻ tuổi, hắn muốn làm sao để đội bóng ở mấy ngày ngắn ngủi là có thể biến có thể chiến thắng vợ dân trình độ. Nợ nụ cười. Ý nợ nụ cười. Nơi này nhưng là AC Milan. Ta nhưng là AC Milan huấn luyện viên trưởng, địa bàn của ta, ngươi hỏi ta liền muốn hồi phục, hay là hỏi loại này suẩn vấn đề? Hắn không nhìn thẳng người phóng viên này, nhìn về phía một bên tin tức quan, tin tức quan đàn vịn xạ tỉ ẹn dạ cũng đúng lúc đứng dậy, chỉ về cờ dịt lỗ nói: "Tiên sinh, xin ngươi ngồi xuống, không muốn quấy rầy hội trường trật tự." Hắn nên cần hồi đáp vấn đề của ta, xin trả lời vấn đề của ta. Cờ dịt lỗ lại hô vài câu, ở gặp phải không nhìn, cảm nhận được chu vi những người đồng hành bất mãn ánh mắt sau, chậm rãi ngậm miệng lại. Miệng lại nhắm lại, nhưng là trong lòng nhưng như là có một cây đúc, thiếu hắn khó chịu, thật sự khó chịu. Cảm tạ ngươi, tin tức quan tiên sinh, ta hiện tại còn không biết tên của ngươi, nhưng đợi lát nữa sau khi kết thúc, ta sẽ vững vàng nhớ kỹ. Cảm thấy vinh hạnh, huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Sạm thì én dạ hơi không người hai người ở truyền thông trước mặt thể hiện rồi một hồi AC Milan nội bộ công nhân hài hòa. Cảm tạ mọi người ở ngày hôm nay lại đây tham gia ta hội gặp mặt, ta tôn trọng ngồi ở chỗ này mỗi một vị truyền thông bằng hữu, tiền đề là sẽ không hỏi một ít ngu xuẩn vấn đề. Milan là một nhà vĩ đại câu lạc bộ, ở 100 năm lịch sử bên trong thắng được rất nhiều vinh dự, chúng ta nắm giữ tối chuyên nghiệp viên trước, ưu tú nhất cầu thủ, có tiềm lực nhất huấn luyện viên trưởng. Như vậy một gian câu lạc bộ, một nhánh đội bóng, không có bất kỳ một nhánh câu lạc bộ dám vô bộ nực nói ta có thể thắng được Milan, làm gặp phải đội bóng này thời điểm, cần lo lắng Vinh Viễn không phải Milan, mà là Milan đối thủ, bọn họ cần suy nghĩ đến tụt cùng như thế nào mới có thể tại trước mặt Milan thua thể diện một ít. Si đọc đầu tiên vỗ tay, thành tựu AC Milan công dân cầu thủ, trải qua huy hoàng thời kỳ trong lòng của hắn, Milan chính là nên có như vậy ngoài ta còn ai thô bạo? tỉ En giả trên mặt kích động, trong lòng nhưng có chút không phản đối, là một cái người trưởng thành, không thể thực hiện lời nói hùng hồn vậy thì là một chuyện cười. Hắn vẫn như cũ đối với Ý có thể cố giữ vững nghi vấn thái độ, có điều có tiến thủ tâm điểm này hắn vẫn là đánh cái đạt điểm tiêu chuẩn. Cơ Dít Lô nhìn chằm chằm trên đài cái kia hăng hái người trẻ tuổi, lại như là một cái dấu ở trong bụi cỏ rắn độc, trong đầu đã định ra vô số tiêu đề, ngâm cùng, tự đại, không biết mùi vị đều nhấn ở người Đông Phương này trên mặt, hắn hiện tại liền chờ mong sau 5 ngày thi đấu, chờ mong vợ giận nạ có thể đem AC Milan đánh bại. Có thể hiện tại, hắn chỉ có thể hận dấu đi trong mắt không cam lòng, thân phận của hắn, địa vị của hắn, hắn cấp bậc không đủ. Nếu như hắn là cái gì chủ biên, hắn là những người đại báo chí phóng viên, Đối phương làm sao dám như thế đối với hắn? Chương 6, ngươi làm sao có thể như vậy? Chương 6, ngươi làm sao có thể như vậy? Hàn Viễn Sạ Tiễn ra. Đội bóng tin tức quan, một cái rất có tài cán nam nhân. Một ánh mắt thâm thúy, Ngũ Quan lập thể chính là phát lượng có chút nóng này người đàn ông trung niên nhìn Iton lộ ra tuyệt vời thể mỉm cười, trong nháy mắt này Iton cảm giác mình là có chút quá trẻ. Không ý tứ gì khác, sợ đối phương nhìn thấy chính mình phát lượng ưa ao. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cảm giác chúng ta còn rất hợp. Y chỉ chính là ở thấy mặt gặp trên phát sinh sự, Sạ Tiễn xen vào thời cơ vừa đúng, hai người phối hợp tương đương hiệu ngầm. Đây là ta phải làm. Thật không tiện, ta còn có một ít chuyện cần phải đi xử lý, vì lẽ đó. Sạp thì ẻn ra ngoài cười nhưng trong không cười nói, tại đây vị trong mắt Iton hiện tại xoáy vị đã ở đến ngược, nhanh lời nói có thể cuộc kế tiếp thi đấu thua sau đó, liền rời đi, chậm lời nói. Cũng là mấy trận chuyện. Thành cựu tin tức quan, Sạp thì ẻn ra tin tức vẫn là rất linh hồng, cao tầng cũng không ngứa Iton, tuy rằng không biết xuất phát từ mục đích gì để người này trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng. Nhưng là có tin tức vạch ra, hiện tại mặt trên đều đang đợi Eton phạm sai lầm thật giống là bởi vì ở hợp đồng bên trong có một cái đặc thù điều khoản, ở phát động sau mới có thể đổi việc người trẻ tuổi này. Liếc mắt nhìn Eton rậm rạp rắc tóc, sạp đi èn ra đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Được rồi. cỡ lạ dẹn sở tiên sinh. Đón lấy chúng ta đi cái nào? Ngài có thể đi trở về nghỉ ngơi, ngày hôm nay ngươi công tác đã hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi. Vậy ngươi hiện tại định đi nơi đâu? Sân huấn luyện. Sân huấn luyện. Ta không cần đi không? Không cần. Tại sao? Hai người một bên nói chuyện phía một bên hướng về sân huấn luyện đi đến, mà trong quá trình này, Eton cũng coi như triệt để hiểu rõ chính mình tình cảnh đơn giản mà nói chính mình chỉ là cái huấn luyện viên trưởng dự họp các loại buổi họp báo tin tức mang đội đi thi đấu chỉ cái này mà thôi cái gì chuyển nhượng, cái gì huấn luyện người nào sự điều động đều cùng yên không có bất kỳ quan hệ gì cỡ lạ sờ ồ oh, filippo người sao lại ở đây ta tới xem một chút gần nhất phát sinh sự để ta có chút lo lắng đúng rồi vị này chính là filippo inzaghi một cái sống ở Việt vị tuyến trên nam nhân ac milan huyền thoại cỡ lạ dàn sờ si đọc người thừa kế ở nguyên bản dòng thời gian bên trong si độc bị đuổi về sau inzaghi nâng lên ac milan đại kỳ Một cái mùa giải sau, AC Milan thứ tự lại quang vinh giảm xuống 2 vị, trở thành giải đấu thứ 10, ấn dạ phỉ cũng đã trở thành cái thứ 2 bị đuổi việc AC Milan huyền thoại. Hiện tại Felipe Co ấn dạ phỉ ở suất lĩnh AC Milan dù 17 đội thanh niên đoạt được Scoglio áo kỷ niệm thi đấu quán quân sau, thăng cấp trở thành u 21, cũng chính là dự bị đội huấn luyện viên trưởng. Hợp đồng mới kéo dài đến năm 2016 ngày 30 tháng 6. Ở hắn suất lĩnh dưới đội bóng sông vào vì dễ gỗ ly trận chung kết, đồng thời cuối cùng thắng lợi, cũng vì hắn ngày sau tiếp nhận si đặt xuống cơ sở vững chắc, bị cho rằng là thích hợp nhất AC Milan huấn luyện viên. Iton, các người bên này quen thuộc, có điều có thể lời nói, tốt nhất gọi ta Iton. Xin chào, cỡ lạ diện sơ, ta đi trước. Yin Dạ Phỉ cùng Xí Độc lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi sân huấn luyện. Ở trong lòng của hắn, Xí Độc làm huấn luyện viên trưởng có thể lý giải, thế nhưng Iton là cái gì đồ vật, cũng xứng dính dáng AC Milan. Xem ra ta còn rất không được hoang nên. Xí Độc nguyên bản còn muốn thế rời đi Yin Dạ Phỉ nói hai câu, có thể nhìn Iton trên mặt nụ cười sáng lạ, lại đột nhiên cảm thấy đến không cần. Ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, bên kia cái tiên là mộ Dỗ Tạ số trợ lý huấn luyện viên, ở bên cạnh hắn chính là cái khác huấn luyện nhân viên thành viên. Thủ môn huấn luyện viên đạn phở hệ chiến thuật chuyên viên phân tích ganze mạnh để ra, cố lại mạ tẩy ục xi, si, thể năng sư đạn nhì hệ tố tê napsini và giun si. Hiện tại đội bóng tình huống khá là phức tạp, câu lạc bộ ở huấn luyện trên sự tình đều là do mộ dội phụ trách, cái này người bảo thủ đã lạc đơn vị, hắn sẽ không để cho ngươi cắm vào bóng chạm tay đội huấn luyện sự vụ. Hoa dâm tóc, cố nén nụ cười, mộ ăn màu đen đặc AC Milan đội huy quần áo chống lạnh trở xi sau khi nói xong mới mang theo huấn luyện nhân viên thành viên đi tới. Tạ số đều từng là AC lan huấn luyện viên trưởng ứng viên. Ở hai người cạnh tranh bên trong sỉ độc thu được thắng lợi, vị này người thắng phi thường hy vọng có thể tiến cử chính mình thân tín đến lấy lại tạ Sở Ti, cạnh tranh sau khi thất bại tạ Sở Ti cũng đã làm tốt rời đi AC Milan chuẩn bị. Ai từng muốn xoay chuyển tình thế? Lúc trước tạ số Ti được bổ nhiệm làm lâm thời huấn luyện viên trưởng, vị trí còn ngồi chưa nóng, thi đấu cũng không đánh một hồi, sỉ độc liền đi đến AC Milan, muốn chính thức cho phép huấn luyện viên trưởng, còn muốn khai trừ hắn. Đột nhiên, đúng một tiếng, trên trời rơi xuống đến cái idol. Lập tức đem tại trên người tạ số Ti phát sinh sự, lại đang sỉ độc trên người tái diễn. Hành lý đều thu thập được rồi, thậm chí đã liền nhà dưới đều liên hệ gần như Tạ số Tỷ, đột nhiên liền không cần đi rồi. Cái gì gọi là kinh hỉ? Ta đến cho ngươi phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là kinh hỉ? Ngươi thật huấn luyện viên trưởng tiên sinh, ta là Mộ Dụ. Ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm tội trẻ, ta là trợ lý huấn luyện viên Mộ Dụ Tạ Sộ Tỷ. Tuy rằng cái này Hắc Tiểu Hỏa đã giới thiệu qua ta, thế nhưng ta còn muốn lại tự giới thiệu mình một lần. Si là trợ lý huấn luyện viên, Tạ Sộ Tỷ cũng là trợ lý huấn luyện viên, này kỳ lạ tình cảnh người sáng lập chính là y Ở nguyên bản dòng thời gian bên trong, Sidok sì là huấn luyện viên trưởng, sổ tì là trợ lý huấn luyện viên, Sidok sì vẫn áp bức vị này công huấn lao thần, quan hệ của hai người không xứng được hòa thuận. Mà hiện tại, hai người đều là trợ lý huấn luyện viên, lẫn nhau phân bạc quyền lợi, lại là huấn luyện viên trưởng hậu bị ứng cử viên, càng là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Rất hân hạnh được biết ngươi, tiên sinh. Ta nhớ được ngươi, Milan truyền kỳ, trên thế giới tốt nhất hậu vệ cánh phải. Lúc trước Milan giáng cấp, là ngài tính dâng để Milan hai lần trở lại đỉnh cao. Ngài ở Milan đã hiệu lực 30 năm đi. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Tasotti nước ra miệng, Hắn đối với AC Milan trung thành không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, năm 1960 tháng 1 sinh ra hắn, hiện tại đã 54 tuổi. 34 năm, từ cầu thủ thời đại bắt đầu, ta đã vì là Milan hiệu lực 34 năm. Nhìn một cái ngươi khuôn mặt này, nhìn một cái ngươi cái miệng này, này có thể so với một ít người khỏe quá nhiều rồi. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh, ta có thể dò hỏi dưới, ngươi đi tới nơi này là có chuyện gì không? Si Độc Nguyên bản liền ngăm đen mặt càng thêm đen, quan hệ của hai người nên náo có chút không vui, đang không có huấn luyện viên trưởng thân phận này ra chỉ dưới, đối mặt ở AC Milan 34 năm tại sở ở khắp nơi mọi mặt sĩ độc đều rơi vào thế yếu, đặc biệt là ở thực quyền phương diện, sĩ độc càng nhiều phụ trách một ít hư đồ vật, tỉ như phụ trách gì tôn sinh hoạt vấn đề cùng chiến thuật thăng yêu, nắm giữ nhất định chuyển lượng quyền. Tạ Sổ Tỷ cầm lấy thực sự đồ vật, tỉ như đội bóng huấn luyện, huấn luyện nhân viên nhân sự điều động loại hình. Hai người có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, Tạ Sổ Tỷ ở sĩ độc ném mất huấn luyện viên trưởng vị trí sau, càng là trực tiếp tuyên sưng, huấn luyện sự tình không cần những người khác đến cờ tay múa chân, hắn biết các cầu thủ cần gì nhất là như vậy. Ta nghĩ tới xem một chút đội bóng huấn luyện, dù sao ta đối với đội bóng chiến thuật là có yêu cầu. Chỉ là cỡ Lạ Dẹn Sở nói, ta thật giống không có cái quyền này hạ. Tạ sổ Tỷ Kiên nhận nghe xong thì thon giãn rãi, nhìn ở bên cạnh mặt tối sầm lại Sidon, trong ánh mắt tựa hồ mang theo chút trách cứ. Cỡ Lạ Dẹn Sở, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Bất hòa huấn luyện viên trưởng câu thông, đội bóng làm sao huấn luyện, làm sao có thể đá ra chiến thuật? Phi thường hoang nên ngươi đến, người trẻ tuổi ý nghĩ, ta cũng là phi thường coi trọng. Sidon, chương bảy, ta là muốn ta gì? Chương bảy, ta là muốn ta gì? Người kia là ai? Ta gì gan na người, phong cách đá hung hãn, tố chất thân thể xuất chúng, chỉ là có chút không bình tĩnh. Câu lạc bộ vẫn đang suy nghĩ có muốn hay không cùng gia hạn hợp đồng. Dù sao ở hắn vị trí này, chúng ta cũng không thiếu người. Hơn nữa đội bóng tài chính ngươi cũng biết, Tạ Sổ Tỷ tâm tình không sai. Ito đi đến sân huấn luyện sau, cũng không có tùy tiện đúng tay, mà là đem chính mình nụ cầu nói cho Tạ Sổ Tỷ, do Tạ Sổ Tỷ để hoàn thành điều chỉnh. Loại này tôn kính ở có gì đọp dẫm vào vết xe đổ dưới, càng lộ vẻ đầy đủ quý giá. Hắn chính là, xử lý muốn tạ gì? Ito có chút ngạc nhiên đánh giá muốn tạ gì, tròn tròn đầu, phì phì môi, ánh mắt có chút dại ra. Đối với vị này cầu thủ Ito cũng là có nghe thấy. dao động Mu tức giận mắng Berni Cuối cùng ở ẩn dạ phỉ tiếp nhận AC Milan sau làm cho người ta suýt sắc mặt. Hắn ưu điểm là ở trên sân bóng bởi vì tính khí nóng nảy duyên cớ, không chịu thua, có đấu trí, khuyết điểm là yêu thích làm một ít chuyện dư thừa cùng động tác dẫn đến dễ dàng ăn thẻ. Huấn luyện kết thúc. Hai người các ngươi tán gẫu một hồi, ta đi cùng đầu kia dạ thú nói vài câu. Si độc cùng Tạ Sở liếc nhìn nhau, mai đến tận Eton đi xa, hai người trong lúc đó cũng không có tìm được chuyện gì. Có điều, những này Eton cũng không thèm để ý. Ngại gỗ cũng ở nơi đây, hắn nhìn thấy Eton hướng đi mùn tạ gì, vẻ mặt hơi thay đổi biến phải biết ở đội bóng ở trong hắn cùng Mùn Tạ Dị định vị là trung điệp. Bacoletti nhìn thấy Y hưng phấn chào hỏi, Y vất tay đáp lại, sau đó chỉ về ở phía xa một người lau mồ hôi bù nước Mùn Tạ Dị. Bacoletti khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, dầu gì không vui hướng về xạ gia Y đi tới, hắn không thích Mùn Tạ Dị, bởi vì người này tính khí không được, gây nên thật biết đánh người, nói chuyện còn rất tao nhã. "Su Li Mùn Tạ Dị, làm gì?" Mùn Tạ Dị tròn tròn mặt một bản, trứng mắt lên, tuy rằng ngự khí rất hùng, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng có điểm đáng yêu là xảy ra chuyện gì. "Không có gì, chính là muốn cùng ngươi tâm sự." có cái gì tốt tán gấu? ngươi là huấn luyện viên trưởng, ta là cầu thủ, không có chuyện gì lời nói, ta trước hết đi rồi. Mùn tạ gì nhăn lại lông mày, nếu như Eton không phải huấn luyện viên trưởng lời nói, hắn chửi tục liền muốn dâng chào ra. gần nhất hắn tình cảnh không phải rất tốt, Thưởng thức hắn allergy bị sa thải, nguyên bản huấn luyện viên trưởng hiện tại trợ lý huấn luyện viên Sidor, theo tin vỉa hè là dự định cải cách đội bóng giữa sân, chủ đánh một cái kỹ thuật cùng tổ chức giữa sân, triệt để thay đổi đội bóng. cũng còn tốt cuối cùng hắn không có trở thành huấn luyện viên trưởng, mà là bị một cái khác người trẻ tuổi cho thay thế được. có thể người trẻ tuổi này, nhìn qua phi thường vừa ý mại nắm đấm cầm thật chặt, mùn tạ gì ở trong mắt né qua một tia bất đắc dĩ. ở Inter Milan bị vứt bỏ, ở AC Milan rơi vào quốc cảnh, câu lạc bộ hợp đồng thời hạn cũng không nhiều, nhưng lại vẫn không có tiến vào gia hạn hợp đồng đàm phán ý tứ. những năm này một ít chuyện ngu xuẩn để hắn phong bình không được, mùn tạ gì đều biết, ai có thể lại biết nội tâm của hắn đây? đừng như vậy, mùn tạ gì? đừng đụng ta! mùn tạ gì tiếng gào thét hấp dẫn những người khác sự chú ý, bọn họ nhìn thấy mùn tạ gì vỗ bỏ ỉn to muốn kéo hắn tay. trên sân cầu thủ còn có ở phía xa xỉ đọc cùng tạ sổ đều không hẹn mà cùng hướng bên này đi tới. người gặp phải phiền phức sao? Huấn luyện viên trưởng, cần ta hỗ trợ sao?" Xì Độc trước tiên mở miệng, hắn cần giữ gìn huấn luyện viên trưởng bộ mặt, vô luận nói như thế nào, nơi này là AC Milan mà Ý là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ba Loatelli vẻ mặt cũng là rất nghiêm túc, hắn đem Vidon coi là chính mình trọng yếu bằng hữu. Ngài cổ Rejong trên mặt lộ ra một nụ cười, đây là hắn hy vọng có thể nhìn thấy tình cảnh. Mun tạ gì cắn chặt dây môi, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, nhưng sau đó, nhưng căng thẳng mặt của mình, bày ra một bộ hình thái chiến đấu, cảnh tượng như vậy hắn ở Inter Milan đã trải qua hai lần. Một lần bị Mourinho ướm lạnh, một lần bị Bernie TE bán phá giá đến AC Milan. Hắn sâu sắc biết được huấn luyện viên trưởng quyền uy, mỗi người đều nói huấn luyện viên trưởng là đúng. Ai có thể cân nhắc qua hắn, có quan tâm qua ý nghĩa của hắn? Nhìn muôn tạ dị vẻ mặt, Y tôn trong đầu đột nhiên nhảy ra cái ý nghĩ. Hắn làm sao xem cái bị ủy khuất tiểu tức phụ như thế? Không có chuyện gì, ta chính là muốn hỏi một vài vấn đề. Mới vừa động tác của ta khả năng dọa đến hắn, ta không biết hắn không thích thân thể tiếp xúc. Đại đa số cầu thủ nghe được lời giải thích này cũng là tàn đi, bọn họ chỉ là muốn xem việc vui. Một số ít như là Sidon, Balotelli loại hình vẫn là đem một phần sự chú ý đặt ở bên này. Cả cả do dự một hồi, đi tới ở từ Real Madrid đi đến AC Milan sau, Cả Cả mang theo đội bóng đội trưởng bằng, nắm lấy đội bóng cao nhất tiền lương. Su Di Mùn Tạ gì, Cả vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, hắn chỉ là hô muốn gì tên, không nói thêm gì nữa, nhưng lại thật giống cái gì đều nói rồi. Muốn gì cái kia không phục nét mặt nhỏ, để Ivan cảm thấy đến buồn cười, ở khoát tay áo một cái để Cả cạ sau khi rời đi, sau đó hướng về mùn Tạ gì dò hỏi, được rồi, đừng như vậy, ta không có ác ý, ta liền muốn hỏi hỏi giả mạ đạn là cái gì. Giả mạ đạn, Muốn Tạ gì nhũ lông mày, người này hiểu rõ cái này làm gì. Lại muốn cho ta từ bỏ tín ngưỡng của chính mình sao? Có lòng muốn muốn đổi một câu, chính ngươi sẽ không đi hỏi người khác sao? Chính ngươi sẽ không đi tra tư liệu sao? Nhưng là đang do dự một lát sau, vẫn là đàng hoàng mà đem cái gọi là giả mạ đạn cho giải thích một lần. Yton tại đây cái thời gian trong, ngồi trên mặt đất, ngồi ở muốn tạ gì bên cạnh, hai người lại như là bằng hữu nói chuyện phiếm như thế cảnh tượng, để rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Vì lẽ đó, chính là một năm có 30 ngày, chỉ có ở buổi tối sau đó mới có thể ăn đồ ăn. Đúng, đây là chúng ta tín ngưỡng cùng truyền thống. Muôn Tạ Dị kể xong sau đó cũng không có vội vã đi, an vị ở tại Châu nghiêng đầu nhìn Y Tôn, Muji đâu cái kia sự, tình huống thế nào? Cái gì tình huống thế nào? Muôn Tạ Dị có chút kinh ngạc nhìn Y không biết đối phương đột nhiên hỏi cái này làm gì, nhưng trong lòng dĩ nhiên không có buồn bực, hơn nữa còn có mấy phần khát vọng nói hết cảm giác. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Muôn Tạ Dị nói ở Inter Milan phát sinh sự, đơn giản tới nói, bởi vì tháng ăn chay kế hoạch ảnh hưởng đến Muôn Tạ Dị thân thể tình hình, thế nhưng Muôn Tạ gì phi thường khát vọng ở thi đấu ra trận, liền hơi hơi tiến hành rồi ẩn giấu, cho là mình có thể khắc phục. Ai có thể từng muốn thi đấu cùng ngày thời gian không phải hữu hảo như vậy, bởi vì bụng đói cồn cào dẫn đến trạng thái không thể nào hành. Hơn nữa Muji khi đó từ từ giải quyết tiền vệ phòng ngự vấn đề, muốn tạo gì tính khí lại không phải tốt như vậy, trạng thái cũng trình độ nhất định trượt, cuối cùng dẫn đến bị vứt dùng. Việc này ngươi có vấn đề, ngươi nên cùng huấn luyện viên thẳng thắn chờ đợi. Như vậy ngươi có thể ở tháng ăn chay trong lúc khá là thích hợp thi đấu thời gian trong gia trận. Bóng đá vận động viên, rất nhiều trình độ văn hóa không cao, điều này đại biểu thường thường có trong suất ngu xuẩn như là đứa bé khá là đơn thuần ở dài lâu bóng đá xử bên trong phát sinh một ít chuyện cũng rất tốt bằng chứng điểm này bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm buồn tạ gì đều sẽ không giống ngày hôm nay dễ dàng như vậy mở rộng cửa lòng nhưng là bởi vì tao nộ đến luân phiên đả kích sinh hoạt đau khổ còn có hợp đồng kỳ hạn lo lắng thời khắc bây giờ buồn tạ gì lại như là mới vừa thất tình người đột nhiên có một người đi ra đối với ngươi quan tâm đầy đủ săn sóc tỉ mỉ như vậy thân tâm của ngươi rất dễ dàng liền bị người kia cho chiếm đẩy nếu như người kia còn có nhất định năng lực có thể thay đổi cuộc sống của ngươi vậy cái này quá trình thì càng thêm dễ dàng có thể hiện tại đã như vậy rất cao hứng ngươi có thể nghe ta nói những này. thế nhưng đã như vậy, muốn tạ gì mê man nhìn iton, iton mặt mỉm cười, ngồi ở mùn tạ gì bên người lắng nghe. tại đây loại vi diệu bầu không khí dưới, muốn tạ gì dùng một loại đùa dơn ngư khí, nói ra chăm chú nhất lời nói. thủ lĩnh, ngươi là người tốt, ta thật muốn vì ngươi đá bóng, nhưng là, ta đều không biết ta còn có thể hay không thể ở lại milan. chương 8, đây là bưa sao, chương 8, đây là bưa sao. muốn tạ gì vô cùng phấn khởi đi rồi. không có ai biết iton nói với muốn tạ gì cái gì, có thể sau đó thời kỳ, muốn tạ gì mỗi ngày đều đang cố gắng huấn luyện trong miệng còn ở lầm bầm, ta muốn nỗ lực, ta muốn hãnh vệ thủ lĩnh vị trí. thời gian bắt trở lại một ngày kia, ở mùn ta gì dùng đùa giỡn ngư khí, nói ra chính mình lời nói thật lòng, lại như là chó cảnh, lộ ra chính mình cái bụng biểu thị thần phục sau. Iton cũng dành cho nóng bỏng đáp lại. Suli mùn ta gì, ta cho rằng ngươi là một cái phi thường ưu tú cầu thủ, nếu như có thể ta nhất định sẽ cho ngươi một phần gia hạn hợp đồng hợp đồng. thế nhưng ngươi nên rõ ràng, ta hiện tại ở câu lạc bộ quyền lên tiếng có hạn, vận khí không tốt lời nói, thậm chí cuộc kế tiếp thi đấu không đã tốt, ta liền không còn làm mi lan huấn luyện viên trưởng. mùn gì nghe nói như thế đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại là cả kinh. Mới xuất đạo thời điểm, hắn là bị người công nhận thiên tài. ở Inter Milan kinh diễm sâu diễn đầu tiên sau, bị một đám lao tiền bối cho áp chế, rơi vào trầm luân. ở AC Milan vượt qua tuần trang mật kỳ sau, hay bởi vì AC Milan tại đây cái vị trí rò rào, hơn nữa chính mình tính cách trên thiếu hụt, dẫn đến rơi vào quất cảnh. trước mắt, trước mặt cái này hiền lành lịch sự, đồng ý lắng nghe tiếng lòng của chính mình, đồng ý an ủi mình, hơn nữa cảm giác mình ưu tú người, chính là mình huấn luyện viên trưởng. như vậy huấn luyện viên trưởng cũng bị người tuốt xuống, hắn. Sulimun Taji không đáp ứng. Hắn muốn thể sống chết hắn vệ tốt nhất huấn luyện viên trưởng, ta nên làm như thế nào? Thủ lĩnh, muốn tạ gì nghiến răng nghiến lợi, không có ai từng nói với hắn lời nói như vậy, không có. ở Inter Milan hắn bệnh viện không phải nhân vật chính, ở AC Milan cũng không có ai gặp đối với hắn thổ lộ tiếng lòng. Muốn tạ gì, tuy rằng không biết cái gì gọi là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nhưng lúc này giờ khắc này tâm tình của hắn là như thế. Ta có thể muốn ngươi làm cái gì đấy? Cũng chính là muốn tốt cho ngươi thật vấn luyện thôi. Ta vẫn cảm thấy ngươi là phi thường ưu tú cầu thủ, chỉ có điều ở phong cách đá phương diện còn cần có thay đổi. Muốn gì cả người du lên nhưng sau đó lại cảm thấy bị tổn thương tâm, hắn nghi ngờ hỏi huấn luyện viên, ngươi cũng là cảm thấy cho ta động tác có chút dư thừa, muôn ta gì ở trên sân bóng phong cách đá hung hãn, có thể bởi vì một ít dư thừa động tác ăn được thẻ vàng, cái này cũng là mujino không dùng nữa hắn một cái trọng yếu nguyên nhân. không không không, làm sao sẽ chứ, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi có thể vì là đội bóng làm càng nhiều, tỷ như thích hợp trước cám bảo, ở thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát, muôn ta gì là có một cướp suất xa, đồng thời ở algeria giới chướng liền nhiều lần trình diễn suất xa dứt điểm tiết mục, hắn nghiêng đầu nho nhỏ trong đôi mắt là đại đại nghi hoặc, không hiểu y ton ý tứ của những lời này. Thủ lĩnh, người nói ta đều có thể. Khi nghe đến ý ton đối với hắn Tân Định vị sau, vị này thú eo lại sẽ huấn luyện viên sưng hô đội thành thủ lĩnh, không có ai biết ý ton nói với muốn tạ gì cái gì, cũng không có ai quan tâm. Chỉ biết một ngày kia sau khi, người kia mắt trần có thể thấy có tinh thần. AC Milan vẫn bị lên án một điểm, tiết tấu chậm, thiếu hụt sáng tạo, không có tính chất công kích. y ton cũng là độ công kích thử nghiệm giải quyết vấn đề này, để tiết tấu thêm sáng tạo, chứng tính chất công kích. Có thể tất cả những thứ này phải làm sao đây? điều động cầu thủ tính tích cực là khá quan trọng một điểm. hiện tại Udon mỗi ngày đều ở câu cá vẫn là ở câu nguyện người mắc câu ngư. AC Milan hiện tại cái này một nhóm cầu thủ nội tình liền ở ngay đây, ở câu lạc bộ không muốn bỏ tiền dẫn viên tình huống, hắn hàng đầu mục đích chính là làm đục nước. ngoại cựu Zidong hai ngày nay vẫn rất không dễ chịu, lần đầu gặp gỡ một ngày kia, ngoại cựu Zidong tại sao ở phòng thay đồ bên trong vẫn nộ hò hét, lại như là muốn khởi nghĩa như thế? đó là bởi vì lúc trước tại trên si đọc vị thời điểm, hắn bởi vì không có hò hét thiếu một chút liền trở thành biên giới cầu thủ. Algeri trong tay giữa sân, đại đa số đều là phòng thủ hình giữa sân, có thể si đọc hắn muốn làm gì, hắn muốn dùng tính kỹ thuật giữa sân, thưởng ứng cao tầng hiệu triệu, để AC Milan đá bóng trở nên đẹp đẽ lên. Nếu như không phải đội bóng tài chính có vấn đề, ngài Coudray thậm chí hoài nghi, hắn sẽ ở còn chưa thấy si đoạt tình huống liền bị quăng bán đi. Ngài Coudray không cho là Ito cùng si đoạt gặp có cái gì không giống, vì lẽ đó hắn muốn phát sinh chính mình âm thanh, khiến người ta nhìn thấy chính mình tầm quan trọng. Mà điều này, ở một ngày kia, tựa hồ đã thành công. Ito chiến thuật, tự nhận là có thể thỏa mãn yêu cầu, hơn nữa đang giảng giải thời điểm. Vị trí kia lại như là chuyên môn vì hắn mở như thế, có thể hiện tại không giống nhau. Muộn tạ gì tên kia thật giống được y ton loạn mắt xanh. Không đúng vậy, đội bóng đội hình lựa chọn không nên là sì đoạt phụ trách sao? Ngại cổ reo rong ở câu lạc bộ tin tức vẫn tương đối linh thông, sì đoạt không có quyết định đội bóng đội hình quyền lực. Thế nhưng hắn có thể hướng về huấn luyện viên trưởng để cử cái nào cầu thủ trạng thái thật có thể lên sân. Ở một vòng mới danh sách bên trong, mới vừa bị miệng đánh dấu tay cửa sổ kẻ Honda phải đến danh sách đề cử. Điều này cũng mặt bên chứng minh mẹ đỉa sẽ đưa tin là chính xác, mẹ đỉa sẽ là một nhà Italy truyền thông tập đoàn đồng thời là nước nọ to lớn nhất phát thanh công ty. Nên công ty với 1978 năm do Italy thủ tướng cổ nỉ khởi đầu. Trong đó xí sì Đọc kiến đội kế hoạch liền đầu tiên ở đây bị công bố, chủ đề là chế tạo càng có kỹ thuật hàm lượng giữa sân, mà Muntaji, Ngài Cổ Re cùng nọ sẽ gì nổ mọi người, đang bị công bố kế hoạch bên trong, thuộc về bị hy sinh nhân vật. Thậm chí bên trong còn viết đến ở Bersagio, xí sì Đọc cùng Galiani thảo luận qua tiền vệ phòng ngự cải tạo đề tài, để phương án được Galiani chống đỡ chỉ có điều bị vướng bởi chuyển nhượng mùa đông dự toán có hạn vì lẽ đó tại đây cái chuyển nhượng mùa đông quyết định vài nét bút dẫn viên đều là trước rồi cùng xì đọc thương lượng xong sợ tỷ phản xạ dạ y ngài cô rê rong gọi lại một mặt ý cười xạ dạ y xạ dạ y có chút rụt rẻ liếc mắt nhìn ngài cô rê rong có chuyện gì không không có gì chính là xem ngươi cười đến vui vẻ như vậy ngươi mới từ huấn luyện viên cái kia lại đây ngài cô rê rong nhìn xạ dạ y ngoài miệng mặc dù là câu hỏi thế nhưng bên trong đôi mắt ẩn chứa uy hiếp là chân thực ai có thể từng muốn xạ dạ căn bản cũng không có ẩn giấu ý tứ trái lại là rất vui vẻ hãy cùng hắn chia sẻ Đúng, thủ lĩnh nói, ta sẽ là hắn trọng yếu một thành viên. Người cũng không biết, si độc cung cấp trong đội hình, tẩy sủ kẻ Honda đem ta vị trí chiếm rơi mất. Cũng còn tốt ta sớm đi theo thủ lĩnh Hàn huyên một hồi, không phải vậy ta đều không biết. Thủ lĩnh cho rằng, ta so với cái sủ kẻ Honda càng phù hợp hệ thống chiến thuật của hắn, hắn cho rằng ta là một cái phi thường ưu tú cầu thủ, đồng thời theo ta nói đối với ta trở mong, chúng ta Hàn huyên rất nhiều, lại như là bằng hữu như thế. Sạ Dạ Ý năm 1992 sinh ra, hiện tại mới 22 tuổi, nếu như nói muốn tại gì là bởi vì hắn ở cô độc Mịt, không bị lý giải tình cảnh bên trong Iton e cho hắn một bó quang như vậy xa dạ ý hoặc nhiều hoặc ít có Iton e đặc tính giỏi về cùng cầu thủ trẻ ở trung ảnh hưởng ở bên trong phong thay đổi đối với Iton e tán đồng không cao lắm một đám người câu thông nào có từng cái từng cái câu thông thoải mái muốn tháp loại này không có bằng hữu như vậy hắn chính là bằng hữu chính là lý giải người của đối phương xa dạ ý như vậy không cái gì tâm cơ người trẻ tuổi vậy thì dựa vào đặc tính A quá khứ hơn nữa vài câu lời ngon tiếng ngọt liền có thể ung dung bát tuổi trẻ quá trẻ tuổi chính hắn cũng không biết có thể chờ bao lâu nói làm sao có khả năng giữ lại một Ngại Cổ Ze rong nghĩ mân tháp, nhìn rời đi xạ dạ y, trong miệng lẩm bẩm, do dự một lát sau, cũng hướng về huấn luyện viên văn phòng đi đến. Hắn không có ý tứ gì khác, chính là xem huấn luyện viên trưởng còn khá là tuổi trẻ, sợ hắn không rõ ràng hiện tại AC Milan tình huống cụ thể, vì lẽ đó đi để điểm vài câu, miễn cho bị gian trá người cho lửa. Không sai, chính là như vậy, chương 9, tâm nhãn cùng nước như thế trong suốt, chương 9, tâm nhãn cùng nước như thế trong suốt. Ngại Cổ Ze rong lúc rời đi, cả người trên mặt đều tràn trề sắc mặt vui mừng. Hắn ở đây đến hắn muốn hứa hẹn, tại hạ một hồi thi đấu hắn sẽ lần đầu ra sân, đồng thời gặp đá mình muốn vị trí cho tới cái khác, hắn cũng không để ý, coi như là đáp ứng rồi gặp đàng hoàng đá Đà bóng. ở năng lực chính mình phạm vi chống đỡ Iton cũng không phải đại sự gì, hiện tại phòng thay đổi vốn là đã xu hướng ổn định. ở đội trưởng Caca, cậu bé vàng ba lô ly biểu đạt đối với Iton chống đỡ sau, liền nhất định trong ngắn hạn sẽ không có cái gì sóng to gió lớn. thêm gấm thêm hoa sự tình, ngại cộ Rejon vẫn là không đáng kể. hắn chính là không có nghĩ rõ ràng, nếu như mình cầm một cái chủ lực vị trí, mù tạ gì nên làm gì? nghĩ đến bên trong, ngại cộ Rejon nở nụ cười, mặc kệ nó. ngại cộ Rejon cảm giác mình kiếm bộ rồi, thế nhưng chân chính kiếm lợi vẫn là Iton. Cả cạ cùng ba lô Kelly chống đỡ Eton là không sai. Thế nhưng hai người chống đỡ nhiều nhất chỉ có thể chăm sóc chính mình. Cái khác cầu thủ vẫn là một bộ không đáng kể dáng vẻ. Đừng nói liều mạng, để tâm cho người đá một trận cầu đều rất khó. Như vậy tinh thần cùng trạng thái tinh thần, không phải Eton đến rồi mới có. Ở Aligi thời kỳ cũng đã có manh mối. Điển hình chính là ở Milan Derby thời điểm, đội bóng dĩ nhiên chỉ có cả cạ cùng muốn tạ gì có rồi rào đầu trí, muốn thắng được thi đấu. Cái khác cầu thủ lại như là đang chờ sau đó ban như thế. Trên sân bóng lẫn vào. Hiện tại đây, ở Iton câu cá thao tác dưới, một cái lại một cái cầu thủ cùng hắn bí mật tham hỏi quá cho phòng thay đồ bên trong tạo thành một loại, chào mọi người xem đều cùng Ý có liên hệ giả tạo. Nguyên bản đã bắt đầu trầm luân mụn tại gì, ở chịu đến cổ Vũ sau trở thành cái kia một cái cá nheo sau đó là xạ dạ y, tiếp theo là một ít người qua đường cầu thủ, cuối cùng là lão ngoại gỗ Ge Như vậy giả tạo ở lão gỗ Ge đến tìm kiếm Iton sau đạt đến đỉnh cao, đồng thời ở một mức độ nào đó có thể để cho một ít cầu thủ càng thêm đệ bụng cùng muốn biểu hiện mình. Có điều những thứ này đều là giả tạo phồn vinh nếu như đá với vợ dân ạ thi đấu thua trận, như vậy bây giờ nhìn đến hài hòa tất cả, liền sẽ như là bọn biển như thế đùng nát. mắt khác Y rất muốn câu cái kia một con cá, vẫn không có mắc câu đây. kẹt. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, si Độc trong tay ôm văn kiện đi vào, quan hệ của hai người tại đây mấy ngày trở nên tương đương hòa hợp, nhìn qua si Độc là đang dùng tầm phụ trợ đòn, e thế nhưng Y e trong lòng đều rất rõ ràng đây là mặt ngoài hiện tượng. Cờ Lạ rèn sờ. Sớm a. Sớm, đây là ngươi muốn tư liệu. Con có, đây là ta để cử chiến thuật cùng cầu thủ danh sách. Cảm tạ, ta sẽ chăm chú tham khảo, khổ cực ngươi. Không khách khí. Hiện tại hoạt động bóng đá đều đã vận dụng khoa học số liệu thống kê, đang bóng đá quản lý thời điểm, Y e liền phi thường yêu thích phân tích số liệu. Không phải rất coi trọng mức tiềm lực, ở hắn trong khái niệm không thể thực hiện tiềm lực chính là dám chó, chỉ cần khen chốt số liệu có thể đạt đến chính mình yêu cầu cầu thủ, vậy thì có thể lên sân. Sa Dạ Y, đúng, phi thường có tiềm lực tiểu tử. Si Độc đáp lại một tiếng, ở thả xuống văn kiện sau, lắc lư liền rời đi văn phòng, cảm giác tâm tình rất tốt. AC Milan vấn đề rất lớn, lúc trước Si Độc ở đáp ứng dạy học thời điểm cùng AC Milan cao tầng thâm nhập địa thảo là quá, bọn họ cũng đồng ý cho Si Độc chống đỡ, đặc biệt là ở giữa sân cải cách phương diện này. Chỉ là câu lạc bộ tài chính vấn đề rất lớn, cao tầng cũng có một chút quan toạ trên phiến phước không có cách nào ở mùa đông dành cho tương ứng chống đỡ vốn là là nói xong rồi cái này mùa giải chỉ cần đá không quá kém có thể nhìn thấy câu lạc bộ tiến bộ là có thể không từng muốn đột nhiên liền đến một cái Ito ở vừa mới bắt đầu phẫn nộ không rõ sao vị này ở cầu thủ thời kỳ liền thể hiện rồi chiến thuật xuất sắc tố chất AC Milan huyền thoại đột nhiên lĩnh ngộn như vậy trạng thái chỗ tốt Ito vị trí lão đà lão đảo chỉ cần thành tích hơi có chập chuẩn bị đổi việc là khẳng định như vậy ở Ito bị đuổi việc sau khi ai có năng lực này tư cách này tiếp quản AC Milan xoáy đây vậy khẳng định là chỉ có ta cờ là sờ CĐA Ta hoàn toàn có thể ẩn cư hậu trường, điều khiển từ xa Iton cải tạo AC Milan, thành, AC Milan không có mới mẻ huyết dịch, này một nhóm cầu thủ hạn mức tối đa liền ở ngay đây, Iton nhất định không thể ở AC Milan đợi lâu, coi như hắn nghĩ, các cổ động viên cũng không đáp ứng. Nếu như không thành, có ta ở hậu trường trấn, AC Milan thành tích sẽ không quá kém, Iton có thể quang vinh nghỉ việc, đến thời điểm chuyển nhượng mùa hè vừa đến, phối hợp gạn tổng bắt đầu chân chính cải tạo kế hoạch, ta si độc sẽ trở thành AC Milan quật khởi then chốt. Si đọc không biết chính là... Iton hoàn toàn không có để ý hắn cái kia một phần chiến thuật kiến nghị cùng cầu thủ kiến nghị ở ngọn nguồn lưu trường văn minh cổ quốc trước mặt chơi mưu mô chỉ có thể nói là nghịch đại đau trước mặt quân công hiện tại si Độc vẫn không có Iton xem AC Milan thế cuộc nhìn tấu chuyện này đương nhiên cũng có người tương lai ưu thế ở đây nhân tố nhưng càng nhiều vẫn là dân tộc gốc gác lưu lại lịch sử cổ kính cùng với 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục cho hắn tri thức dự trữ Cơ là rẹn sờ si Độc a ngươi làm sao con mắt liền chăm chú vào ta này cùng mộ dồ tiên sinh nơi đó đây mộ dồ tạ ở cùng vị này trợ lý huấn luyện viên tiếp xúc trong quá trình Iton cảm nhận được ông lão này chất phát. Hắn không có cái gì làm đầu ý nghĩ, càng muốn đi đảm nhiệm lá xanh, mỗi một lần đều bị tuyển làm AC Milan chủ soái ứng cử viên, mỗi một lần đều không thành, mỗi một lần đều trở thành trợ lý huấn luyện viên phụ trợ đại soái mới hắn là không có năng lực sao? Không, là giá tâm vấn đề. Si đột nhưng vẫn đem tạ số tỷ coi là đại địch trái lại lên là In Dạp Phi. In Dạp Phi 2 năm trước là U17 chủ soái, bởi vì nghiệp vụ năng lực xuất sắc, xuất lĩnh đội thanh niên lũ sang thành tích, hiện tại đã trở thành U21 chủ soái, lại xuất lĩnh đội bóng đánh vào vị dễ trận chung kết, lịch sử lâu đời nhất đội thanh niên quốc tế thi đấu. Sẽ có người chuyên môn đi lần theo đưa tin. Ac Milan huyền thoại, người Italy, xuất thân miêu hồng, có năng lực, còn rất quan tâm câu lạc bộ đại đại tiểu sự vụ. Người như vậy, xì si độc ngươi dĩ nhiên làm như không thấy. Trái lại đối với một người xúc vô hại tạ sổ tí đao kiếm đối mặt Ín Dạ Phi đều biết muốn lôi kéo một hồi tạ sổ ti, ngươi xì si độc còn thấy không rõ lắm sự tình. Tại sao? Ít con nói, Ín Dạ Phi ở lôi kéo tạ sổ ti đây. Lúc trước bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, xì si độc hỏi Ín Dạ Phi ngươi làm sao ở đội chủ lực sân huấn luyện. Ín Dạ Phi nói cái gì? Nói, ta tới xem một chút, gần nhất phát sinh sự để ta có chút lo lắng. Đúng rồi, vị này chính là. Cần nhất xảy ra chuyện gì muốn đi sân huấn luyện, không phải là tạ sổ tỷ cũng bị Sỉ độc tháp bức đi sự tình sao? Vậy tại sao một mực muốn Y trở thành huấn luyện viên trưởng một ngày kia đi, không phải là ỷ dạ phỉ cũng cảm thấy Y làm huấn luyện viên trưởng không lâu dài, vì lẽ đó đi tới xây tốt cơ sở ạ. Cuối cùng, hỏi Y là ai sau, một điểm Hàn Nguyên ý tứ đều không có, trực tiếp liên lưu, cũng mặt bên chứng minh điểm này, không phải vậy ít nhiều gì toán đồng sự, làm sao cũng phải chào hỏi tán gẫu hai câu loại hình. Sỉ độc thậm chí ngay cả ai với hắn là bằng hữu đều không làm rõ ràng được. Nâng hai cái ví dụ. Hàn Viễn sạ thì N đội bóng tin tức quan Rõ ràng là gặp người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ, vị trí này chủ yếu là khéo đưa đẩy, Si Độc dĩ nhiên đem dẫn vị là chi kỳ. Azianoga Liani, mẹ đẻ Ạ sẽ đưa tin bên trong ở bờ ra dư cùng Si Độc tâm tình nam nhân, Si Vobetlesconi thủ hạ trung thành nhất. Vị này lái xe đạp đàm luận chuyển nhượng, mỗi ngày chạy gây chân liền vì một ít tiền cờ cờ tìm tìm nam nhân, miễn ký hộ chuyên nghiệp, FIFA ưu tú nhất cao quản cùng chuyên gia đàm phán, ngươi nói với người ta ngươi phải bỏ tiền, người ta sẽ thích ngươi mới là lạ. Sự thực chứng minh Gagliani, cái này Trung Quốc cư dân mạng xưng là gạn tổng nam nhân. Tôi chống đỡ chính là Yển Dạ Phi, bởi vì người ta xuất thân miêu hồng, sự không nhiều, không muốn cầu cái gì đại rất viên. Về phần mình, ở gạn tổng trước mặt, phòng trường chính là cái người vô hình đi. Đến nay mới thôi AC Milan cao tầng, không có bất cứ người nào có cùng mình tiếp xúc qua, lại như là chính mình không tồn tại như thế. Chẳng lẽ mình so với sỉ đọc kém sao? Tâm nhãn cùng nước như thế trong suốt. Liên hắn cái kia tháo há tử, sau đó ta đem AC Milan cái này lớp lớn cấp chi lăng lên sau đó, nhiều nhất lưu cái kỷ luật ủy viên vị trí. Dù sao như thế trong suốt nam nhân, dùng yên tâm. Ngay ở Y thành thơ thành thơ sự tưởng tượng tương lai thời điểm, cửa phòng làm việc bành một tiếng bị người lấy ra. Tin tức quan án viện Sạm Tiễn ra, cái kia phát lượng có chút nóng nảy nam nhân, đi vào văn phòng, nhìn thấy Y ở trong phòng làm việc ngồi xem tư liệu, thở phào nhẹ nhõm. "Làm sao? Án Viễn." "Hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài, nghe, gần nhất không nên đi ra ngoài, lúc trước buổi họp báo tin tức không muốn đáp lại." Tựa hồ là nhận ra được ngữ khí của chính mình có chút quá mức đông cứng, Sạm Tiễn ra xoa xoa chính mình mặt, bỏ ra một cái nụ cười nói, "Này đều là ngươi suy nghĩ." hy vọng ngươi có thể hiểu được, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. khá lắm, hắn đây là đã chắc chắn chính mình ở đá song vợ dâng ạ thi đấu sau gặp xa Sa thải a. còn có, xem ra bất kể là dư luận vẫn là cái gì, đối với mình đều rất bất lợi a. nhìn đêm này thành thật hài từ bước cho. trương mười, ta nhưng là chúa cứu thế. trương mười, ta nhưng là chúa cứu thế. không có bất ngờ, chống lại ital đề tài nhiệt độ đã đạt đến đỉnh cao. mỹ là nội tin tức truyền thông liền không nói, toàn bộ italy truyền thông đều ở theo vào ac milan mời một cái 26 tuổi người trẻ tuổi làm huấn luyện viên trưởng sự. phần lớn người cho rằng ở vợ dâng ạ thi đấu sau. Eton liền muốn từ AC Milan xoá vị trên lăn xuống đến, càng nhiều người cảm thấy đến AC Milan sẽ ở vợ dần nạ thi đấu trước liền đem Eton cho đội việc, sửa lại cái này chết tiệt sai lầm. Tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này, không chỉ là mỹ lạ nô người, không chỉ là Italy người, không chỉ là người châu Âu, mà là trên toàn thế giới sở hữu khu vực người đều đang quan tâm cùng hiểu rõ chuyện này. 26 tuổi, đến từ Trung Quốc, một cái chưa bao giờ có tương quan kinh nghiệm người, trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng. Không nghi ngờ chút nào, Eton đã danh lưu thanh sử, chỉ là từ hiện tại đến xem, cái này tiếng tâm càng nhiều chính là số danh. Vợ dẫn đạo chủ soái, Inter Milan huyền thoại, Ange Mẹ Mertolli ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Đối với AC Milan lựa chọn Iton trở thành huấn luyện viên trưởng biểu thị không hiểu, hắn không hiểu tại sao AC Milan sẽ chọn một người như vậy đến chấp trưởng, cái này đội bóng. Hắn đối với phát sinh trước mắt sự biểu thị nghi hoặc. AC Milan cùng Inter Milan là cùng thành tử địch dù cho bọn họ cao tầng quan hệ không tệ, hai gian câu lạc bộ trong lúc đó có bao nhiêu cầu thủ lưu động, nhưng là ở fan bóng đá trong mắt, ở cầu thủ trong mắt, bọn họ vẫn như cũng là tử địch. Tử địch giải nghệ cầu thủ. Hiện tại vợ dần nạ huấn luyện viên trưởng Mẹ Đọt Lini ở trên tin tức phát biểu cái nhìn nhẹ AC Milan luôn luận, trọng điểm là bọn họ cảm thấy đến còn nói rất ở biện pháp trên, vậy thì để AC Milan rất thống khổ. Thậm chí có người đang nghĩ, dù cho là Mẹ Đọt Lini đến làm đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng tốt. Mẹ Đọt Lini ở năm 2010 ngày mùng ngày 9 tháng 11 trở thành vợ dân nạ chủ soái, lúc đó đội bóng đã từ giải hạng nhất rơi xuống đến hạng 3 giải đấu, ở tất cả mọi người đều cho rằng vợ dân nạ sẽ triệt để trầm luân thời gian, Mẹ Đọt Lini mùa giải trước đem vợ dần mang đến CB để định vị trí trở về CJA. Ở tất cả mọi người đều cho rằng Verzena này thất thăng hạng, sẽ ở CGA ngắn ngủi dừng lại một cái mùa giải, lại tiếp tục trầm luân thời điểm, dựa vào tự do chuyển nhượng Luka Tony, Verzena ở mở màn thi đấu trên 21 đánh bại AC Milan, hai hạt đánh đầu tuyên cáo Luka Tony vương giả trở về. Dựa vào hợp lý chiến thuật, Luka Tony biểu hiện kinh diễm, Verzena từ giáng cấp đứng đầu, đi đến giải đấu thứ 6 vị trí, mà cái này mùa giải còn bị người coi là tranh quan đứng đầu AC Milan, nhưng là rơi xuống đến giải đấu đệ 11 vị. Lần này lúc trước tuyên bố mở đặc biệt giải lâu. Mẹ đối là xỉ phảng phất hóa thân thành người dân quần chúng như thế, vì là quảng đại nhân dân phát ra tiếng phỉ nổ lấy không vẻ vang thủ đoạn chiếm đoạt địa vị cao y tôn. AC Milan hiện tại tình hình làm ta cảm thấy nghi hoặc, sai lầm này đến hiện tại không bị sửa lại để ta cảm thấy khiếp sợ, ta không hiểu, tại sao tại đây dạng cao cấp nhất thi đấu bên trong, gặp có một người như vậy cùng ta, chúng ta cùng đại thi đấu, này không thể nghi ngờ là làm thấp đi giải đấu hàm kim lượng, cũng kéo thấp chúng ta giá trị con người cùng đẳng cấp. Phóng viên quặn kẹt một trận bố mạnh, bất kể là ở hiện trường vẫn là không ở hiện trường người, đều vì lời nói này cảm thấy vô cùng hứng phấn, mẹ Đô là xỉ si chân thực cảm nhận được cái gì gọi là nhất hô ba ứng, cái gì gọi là thiên mệnh ở ta. Nếu như hỏi ta đối với Milan có đề nghị gì lời nói, sao đi hiện tại cái này huấn luyện viên trưởng, để cỡ là dẹn sợ si đọc dạy học Milan là một cái lựa chọn tốt, ta không cho là người trẻ tuổi này có giải quyết vấn đề năng lực. Ta hy vọng Milan cao tầng có thể nghe được âm thanh của ta, ta không biết tại sao các ngươi vẫn không có làm ra đáp lại, vẫn không có đem người trẻ tuổi này đội việc, thế nhưng, nghe một chút, tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thích hợp. Đây là đại gia tiếng hô, chúng ta đều chờ mong Milan trở lại quỹ đạo, bởi vì đánh bại như vậy Milan, đối với bất kỳ người nào mà nói đều không đúng một cái đáng giá hài lòng sự. Bóng đá là thuần túy, không nên để cho những vật khác như phải. Đề tài nhiệt độ đột nhiên liền tăng vọt, nguyên bản đối với AC Milan mời một cái 26 tuổi người trẻ tuổi làm huấn luyện viên trưởng, ngoại trừ cùng một nhịp thở người, đại đa số người đều chỉ là làm một người về vui, mắng thì mắng, cười quỷ cười, vẫn không có tăng lên trên đến người người gọi đánh trình độ. Cũng không biết là ai không đoạn địa viết tiểu văn chương cùng nhóm lửa, cái gì không làm mà hưởng, cái gì trao đổi ích lợi, cái gì sau lưng tấm màn đen đem chuyện này viết vô cùng dơ bẩn. Mỗi người đều ở không giống góc độ bên trong, tìm tới chính mình đáng ghét nhất người kia, dẫn đến chuyện này nhiệt độ lập tức lên bạo. Người có nỗ lực công tác, nhưng là mình thành quả bị người đánh cắp, cuối cùng người khác thăng chức tăng lương chính mình khổ ha ha sao? Người này chính là cái kia đánh cắp người thành quả vương bất đản. Nhìn đáng thương si do, hắn nguyên bản mới là huấn luyện viên trưởng, nhưng là lại bị một người như vậy dùng lời chót lưỡi đầu môi đánh cắp thành quả. Mọi việc như thế, chỗ nào cũng có, từ nhân phẩm, đến trung tộc, thậm chí đến sau lương quê hương đều bị liên lụy. Nguyên bản Iton vẫn là vui cười hớn hở nhìn tin tức truyền thông, đồng thời nổi nước bọn, người nước ngoài làm sao bị kích động lên dễ dàng như vậy, thậm chí có rất nhiều người nói chuyện đều rất khôi hài. Điều này cũng mặt bên xác minh phụ cấp giáo dục tầm quan trọng. Iton liền thuần túy làm xem về vui, ngược lại người khác tức giận ta không khí, mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, bây giờ đối với với AC Milan Iton đã có ý nghĩ của chính mình. Nhiệm vụ này khả năng cũng là tân thủ bảo vệ, không phải vậy thật muốn luận. AC Milan đối mặt như vậy dư luận áp lực, đã sớm đem hắn mở ra, nơi nào còn có thể chờ hắn đá một hồi thi đấu. Có thể thấy có người tuyên dương nhân phẩm. Chúng tộc cùng sau lưng quê hương. Iton vậy thì không thể nhẫn nhịn. Tuy rằng xạo thì em ra ngàn dặn dò vạn dặn dò, để hắn không muốn đáp lại, không nên đi ra ngoài, nhưng này là đối phương cho rằng, Iton làm không lâu dài, chẳng mấy chốc sẽ sát hại. phai mở mọi người, chờ thời gian đem để tài che lấp quá khứ bình thường thao tác. Có thể đều như vậy là mất mặt, hắn nói đều không nói, không phải mất mặt sao. Đương nhiên ra ngoài vẫn là không dám, dù sao Italy mạ phì ạ, tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng danh tiếng vẫn có. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đần độn đi cái gì mạng xã hội lần trước phục loại hình, đơn giản xin một cái toàn lưới khung thành xã giao tài khoản, đi ngang qua chứng thực sau, đóng kín khu bình luận, tin nhắn riêng đường nối chờ một loạt có thể liên lạc với hắn phương tức sau. Ý dùng Italy văn phát ra một cái tin tức, ta nhưng là chúa cứu thế. Sở hữu đối với Ý chỉ trích, chỉ ở với đối với hắn năng lực nghi vấn, mà tuổi, chủng tộc, quê hương đều là bọn họ công kích điểm. AC Milan đội hình thực lực tất cả mọi người đều rõ ràng, có điều chính là một cái trung lưu, ngoại trừ 3 lô Kelly là nhà giàu cấp cầu thủ, các cả, cả cũng đã không xứng được nhà giàu cấp. Bất kể là cả cả thân thể vẫn là tâm lý của hắn, đều bởi vì ở Real Madrid tao nộ mà đụng phải nghiêm trọng đả kích, thân thể là bởi vì lang băng tâm lý là bởi vì cùng nhân ngay lúc đó Real Madrid chia làm tiếng Tây Ban Nha phe phái cùng tiếng Bồ Đào Nha phe phái, cả cả cùng hai bên quan hệ cũng không tệ, vì dựng nên chính mình uy tín, cả cả trở thành bị giết cái kia một con gà, hơn nữa liên miên thương bệnh, để đã từng đẹp trai cả cả chịu đủ tàn phá. Tại sao lúc trước Ito lựa chọn mở hồ sơ AC Milan, còn có một tầng ý tứ chính là muốn để cả cả một lần nữa bày ra chính mình cậu bé vàng phong thái, lúc trước mở hồ sơ thiết trí bên trong, hắn là có gì trừ cả cả thương bệnh. Mấy ngày nay hắn quan sát một hồi, phát hiện cả cả trạng thái cùng năng lực tựa hồ không có cái gì thay đổi, sau đó hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi hệ thống, trong đó có 3 hàng tin tức để hắn có một ít suy đoán. Lưu trữ hoàn toàn kích hoạt, thiết trí khởi động bên trong. Trước mặt mở ra công năng, nhân tế quan hệ, bóng đá quản lý 2014 lưu trữ danh soái của thời. Nhân tế quan hệ đã kích hoạt, Mazio Balotelli, bằng hữu, Kakaka, bằng hữu. Điểm thứ nhất, lưu trữ hoàn toàn kích hoạt, thiết trí khởi động bên trong. Điểm thứ hai, trước mặt mở ra công năng, nhân tế quan hệ. Điểm thứ ba, nhân tế quan hệ đã kích hoạt. Lưu trữ lúc là bóng đá quản lý 2014, chính mình mới mở danh soái của thời, hoàn toàn kích hoạt đại diện cho chính mình một ít thiết trí là đưa đến tác dụng, mà hiện tại chỉ là mở ra một cái trong đó công năng nhân tế quan hệ. Nói tóm lại, ta tự xưng chúa cứu thế thật giống không cái gì tật xấu. Có thể phòng ngừa AC Milan nhiều năm trong luân, có thể cứu vớt người khác nghề nghiệp cuộc đời. Chột dạ liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc, sau một khắc, quả nhiên kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Nhắm mắt lại đều biết, tiến vào là. Tin tức quan án viện ra. Chương 11, điều thứ hai động thái, chương 11, điều thứ hai động thái dư luận triệt để mất khống chế. ở Iton động thái bị mắt sắc phóng viên phát hiện sau, tình thế liền triệt để hướng đi trạng thái mất khống chế. bọn họ không hiểu trên thế giới tại sao có như thế ra mặt dày người. ở câu lạc bộ bên ngoài cực đoan fan bóng đá thậm chí có một phần bắt đầu xung kích nổi lên sân bóng. có rất nhiều người đều hướng lên phía trên phản ứng, hy vọng có thể lập tức giải trừ cùng Iton hợp đồng. động viên bên ngoài cổ động viên, nhưng không chiếm được bất kỳ hồi phục, phản phất bị sức mạnh nào cho đè xuống. hoang đường thế giới, chết tiệt huấn luyện viên trưởng. sạm tỉ dạ đi tới nơi này là hy vọng Iton có thể chính mình chủ động rời đi AC Milan. Hắn từ đầu tới cuối đều không cho là Itoan thành công làm một cái huấn luyện viên trưởng năng lực. Bất kể là trước ở buổi họp báo tin tức trên sắp xếp, vẫn là phát hiện dư luận nổ tung sau cho Itoan nhắc nhở, đều chỉ là thành tựu tin tức quan nghề nghiệp cùng hoài nghi Itoan phía sau có bí mật gì làm ra lựa chọn. Cao tầng muốn bán ra AC Milan, hơn nữa không dự định tập trung vào đã là mọi người đều biết sự tình. Thành tiệu tin tức quan đạn Vịn sạm thì ẹn ra hoài nghi Itoan khả năng là một cái nào đó tại phiệt nhà nhi tử. Có điều những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn đã không cách nào khoan dung cái này không tự biết ngu xuẩn làm loại này hàng chí thao tác nhìn vẻ mặt căng thẳng nhìn mình chăm chăm Ethan sạp thì ẻn ra hít sâu một hơi lộ ra một cái khéo léo đủ cười run rong nói Ethan tình thế có chút nghiêm trọng fan bóng đá triệt để đi cuồng, bọn họ đang trùng kích câu lạc bộ thậm chí cảnh sát đều phát động rồi bọn họ không hiểu vì sao lại nhường ngươi người như vậy trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng rất nhiều người bao quát nội bộ người đều hy vọng câu lạc bộ có thể lập tức đưa ngươi đội việc bọn họ cho rằng muốn ngươi thành tiểu đội bóng huấn luyện viên trưởng không phải một cái nghề nghiệp câu lạc bộ có thể làm ra đến đáng chết ngươi có thể cho ta điểm phản ứng sao bên ngoài đều muốn lật trời Sạp tỉ en ra hỏa một hồi vọt tới đội lên, hắn lại nhảy nửa ngày, nhưng là đối phương ở ban đầu căng thẳng sau, dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu xem ra tư liệu. Tư liệu, tư liệu, tư liệu. Người trẻ tuổi này đầu có phải là có vấn đề gì? Hắn không nên vội vàng hỏi ta nên làm gì sao? Sau đó chính mình lại nói cho hắn, từ trước có thể bình dân vẫn. À, hả, vì lẽ đó, người muốn ta làm cái gì? Lại phát một cái trạng thái, giải thích một hồi, ta nói đều là thật sự đột nhiên đi đến nơi này cái dòng thời gian có quen thuộc hệ thống trò chơi hết thể đều có quy tắc có sáng tạo nhiệm vụ chính tuyến còn có có thể chờ mong tương lai mấy ngày nay nghe thấy hoàn toàn là hắn quen thuộc nhất bóng đá trò chơi cũng bởi vậy to đối với cái dòng thời gian này thiếu hụt sợ hai cùng chân thực hồi tưởng những ngày qua trải qua hắn càng thấy chính mình là đang lừa một khoản chân thực mô phỏng bóng đá trò chơi chính mình là duy nhất layer những người khác tất cả đều là nở cờ cảm giác hắn không biết như vậy cảm giác có phải bị bệnh hay không hắn duy nhất biết đến là hiện tại đem tất cả những thứ này xem là trò chơi xem là hắn quen thuộc đồ vật đi thao tác chính mình gặp làm được càng tốt hơn Một khi thật sự xem là hiện thực, trái tim của hắn cùng đầu góc thì có điểm không chịu được. Hắn nhớ tới có một bộ phim nói thế nào tới 20 trò chơi một hồi liên quan đến nhân loại tồn vong chiến tranh giữa các vì sao, bọn họ lừa gạt hài tử kia đây chỉ là một hồi trò chơi, sau đó vị này hải tử coi như thành trò chơi, dùng khó mà tin nổi phương pháp thắng được thắng lợi cuối cùng. Hắn là ở mô phòng theo hành động này, chỉ ít hiện tại đúng. Áp lực thật lớn. Thật sự rất lớn, cho nên mới phải ở trong nháy mắt đó phát sinh như vậy tin tức đi. Đừng núp nick cái kia đáng chết điện thoại di động. Đừng phát cái gì chết tiệt độc thái. Đừng tiếp tục làm bất kỳ chuyện dư thừa, chết tiệt. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không chính mình đang làm gì? Nếu như ngươi là cái gì đại thiếu gia loại hình, có thể hay không đừng đùa, kết thúc trận này trò chơi. Để tất cả trở lại quỹ đạo trên, chết tiệt, đáng chết, chết tiệt sinh hoạt, chết tiệt những ngày qua trải qua tất cả. Không riêng là ít e ton áp lực rất lớn, ăn vỉn xạ tỷ ẹn dạ áp lực cũng lớn vô cùng. Thành tiệu tin tức quan mỗi ngày vừa mở mắt thì có người dò hỏi hắn đủ loại khác nhau vấn đề, vẫn là hắn không biết đáp hoặc là chỉ là suy đoán không biết có chính xác không án. Rất nhiều phóng viên thậm chí không để ý xạ tỷ ẹn dạ có phải hay không thật sự biết chút ít cái gì, bọn họ chỉ là muốn không ngừng mà ép hỏi ép hỏi. Sau đó từ hắn thần thái cùng trong đôi câu vài lời diện đi ghép lại một ít cái gì. 2022 năm lượt cục trong lúc Bù Đào Nha lao xoáy liền bởi vì liên tục có người dò hỏi Ronaldo vấn đề nói một câu có thể hay không không muốn hỏi vấn đề của hắn. Không có ai quan tâm lao xoáy trước vẫn đang khen ngợi tán giảng giải Ronaldo cùng hắn trong lúc đó cảm tình cùng vinh dự những người tin tức truyền thông trực tiếp chính là các loại bất hòa Tiểu Văn Chương vì ngắn một trận tốc dối bời. Ta biết, ta cũng rõ ràng bọn họ nghi hoặc, có thể chỉ cần chúng ta có thể thắng, thắng được vợ giận nạ thi đấu, thắng được sau khi thi đấu, những này tiếng chất vấn chậm rãi đều sẽ tiêu tan. Santi ra ngẩng đầu lên, nhìn Ivon, ánh mắt hình như có gợn sóng. Một lát sau, hắn phát sinh cười to, chỉ vào Ivon, lại cảm thấy bất nhã, thả tay xuống. Một lát sau, mới mở miệng nói, thắng. Sa lạ từ ngữ, trên một vòng giải đấu, đối mặt giải đấu lót đáy đội bóng, AC Milan bị một cái không biết tên cầu thủ liên tục đánh vào bốn cái ghi bàn. Huấn luyện viên trưởng là có tiền lãi kỳ, một cái tân huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm rất khả năng để chấn cầu thủ tinh thần, đánh ra một làn sóng thắng liên tiếp. Có thể tiền đề là, cái tia huấn luyện viên trưởng là cái có bản lĩnh có danh vọng người, cầu thủ tín phục, fan bóng đã cho rằng hắn có thể thay đổi đội bóng cứu vứt đội bóng, nhưng là vì đây, phòng thay đồ bên trong sự tình, Sáp Tỉ Ẩn có nghe thấy, nhưng là, vợ dân ạ, đâu mùa giải hai, một đánh bại AC Milan, mùa giải này xếp hạng thứ 6 vợ dân ạ, cái này 26 tuổi ra hỏa, làm sao dẫn dắt AC Milan thắng? Tách tách Tấn phím âm thanh đem Sáp Tỉ Ẩn Dạ từ tự mình thế giới kéo đi ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy kinh sợ một màn. Sa sao mà chỉ nhìn thấy vì chính nâng điện thoại di động đánh chữ? Sáp Tỉ Ẩn Dạ hầu như là dùng nhảo tư thái nào tới? Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi cấp đi ỉ ton điện thoại di động, mà vào lúc này, điện thoại di động giao diện trên một cái tân động thái đã gửi đi xong xuôi. Không phải như ngươi không muốn lại đáng chết động thái sao? Ngươi phát ra cái gì? Ngươi lại phát ra cái gì? Sạm tỷ e ngón tay cờ lật tốc độ cực nhanh, một lát sau hắn liền nhìn thấy điều thứ hai động thái. Thua, ta liền từ chức, không muốn tiền lương. Hiện tại là 2014 năm. Gửi đi tin tức chính là AC Milan huấn luyện viên trưởng, ỉ ton. Phương thức này, ở năm 2023 khả năng đã bị mọi người biết rõ. Dù sao chín ít cũng không không sau chậm rãi đi vào xã hội, bắt đầu cải thiện nổi lên xã hội bầu không khí. Nhưng là ở 2014 năm này một cái tin tức tại đây một cái 30 tuổi đều toán tuổi trẻ huấn luyện viên bóng đá trong vòng tương đương với hạch bạo cấp bậc. Vô số người đang nhìn đến cái tin này thời điểm thậm chí đều xoa xoa con mắt, quét mới một hồi động thái. Bọn họ thậm chí không dám tin tưởng đây là thật sự. Loại này đơn giản sáng tỏ văn phòng, loại này nói chuyện phương thức. Phía trên thế giới này tại sao có thể có loại này thanh tân thoát tục nam tử? Hắn làm sao dám phát như vậy một cái tin tức đi ra? Đối với này, Elon biểu thị. Chương 12, ban đêm một đàm, chương 12, ban đêm một đàm. Thao tác cơ bản, chờ 6. Nói làm tất cả đều là lời nói thật lòng. Sáp Tỉ ẻn Dạ đem điện thoại di động để qua trên ghế sofa, nhìn Y Tôn tức giận gật đầu liên tục, nửa ngày biệt ra một câu, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Quay đầu liền rời đi văn phòng. Sau khi ra cửa, Sáp Tỉ ẻn Dạ do dự một chút, trực tiếp đi tìm Si Độc, hắn muốn tìm Si đọc xác định một hồi, đối mặt vợ giận nạ đội bóng có phải là thật hay không có thủ thắng độ khả thi. Vào lúc này Sáp Tỉ Ẩn Dạ vẫn là báo có một ít mơ mộng háo huyền, vạn nhất cái này Y Tôn đúng là cái thiên tài đây. Hắn phải đến tìm Si Độc xác định một hồi. Si Độc là hiệu chiến thuật, chính là đạo lý đối nhân xử thế không lớn hành. Si Độc ở sân huấn luyện, làm sao tỷ ẻn dạ tìm tới đối phương thời điểm. Si Độc đang cùng Tạ Sở Tỷ tranh luận Hồng Thái đỏ. Mộ Dụ Tạ Sở Tỷ, ngươi cũng là cái lao huấn luyện viên. Chỉ bằng mượn như vậy đấu pháp, ngươi cho rằng có thể thắng được vợ già ạ Gần nhất mới chuyển đổi tâm thái Si Độc hiện tại là không muốn Iton sát thải, hắn muốn điều khiển từ xa Iton đi thử nghiệm một hồi đội bóng chiến thuật đấu pháp. Cầu thủ bố trí đặt tại nơi này, không hy vọng đội bóng đấu pháp có thể đạt được cái gì thành tích. Chủ đánh chính là một cái hậu trường đại lao vì là chấp trưởng AC Milan đặt xuống chiến thuật tích lũy, bằng là đang đùa trò chơi thời điểm nhiều một cái mạng, cái mạng này chính là cho người đi thử lỗi. ở lần đầu tiên tới sân huấn luyện thời điểm, hắn liền cho Ito đưa ra chiến thuật sửa chữa ý kiến, mấy ngày nay cũng cho hắn mấy lần để cử chiến thuật cùng danh sách, mỗi lần đối phương cũng đều là gật đầu liên tục, một mặt khẳng định rõ vẻ, phi thường dịu ngoan cùng nghe lời, liền chính mình cũng yên lòng đi chứng thực chuyển nhượng. có thể ngày hôm nay, hắn đưa xong tư liệu đi tới nhìn một chút, khá lắm, chủ đánh chính là một cái dương thịnh em suy, chủ đẩy chiến thuật cùng cầu thủ, một cái đều không có bị tiếp thu. Tây xu kẹ Honda, Michael Eciel, Zemi. Này ba cái đều là Siđo cùng Galiani ở bờ ra dịu thời điểm. Nói tới rất viên. Vạn nhất Iton trên đường sát hải đều là trước chỉnh đốn lại AC Milan chủ yếu thành viên bằng cốt. Tây xu kẹ Honda đã tổ chức, Michael Eciel tạm tạm đã đá, đá toàn năng, Zemi là cho hàng phòng thủ tăng mạnh. Cỡ nào hoàn mỹ sách lực à? Càng quan trọng chính là ở trong mắt Siđo, Iton hiện tại cái này bộ đấu pháp vẫn như cũng là lệnh phòng thủ, thiết tấu trưởng, không tính chất công kích. Cỡ là dẹn sở Ngươi phải hiểu rõ ai mới là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ta chỉ nghe huấn luyện viên trưởng lời nói. Hắn cho ta danh sách cùng huấn luyện phương hướng chính là cái này. Tạ sổ tỷ là có tư cách tranh cử AC Milan xoá vị, vị này ở AC Milan 34 năm lão thần không riêng nắm giữ kinh nghiệm phong phú ở phòng thay đồ cũng có cực cường uy vọng. Vốn là vị này lão thần còn dự định, cái này tân huấn luyện viên trưởng nếu như ép không được phòng thay đồ, chính mình liền đứng ra ép FF một chút, không từng muốn Iton vẫn có chút bản lĩnh. Không có sự giúp đỡ của chính mình dưới liền ổn định lại đội bóng phòng thay đồ, càng làm cho các cầu thủ ở trong khi huấn luyện trạng thái dực dỡ hẳn lên, ở trong mắt cũng một lần nữa tỏa ra hào quang. Trên chiến thuật vấn đề, hắn tự nhiên là nhìn ra rồi có thể ở tạ sổ tỷ trong đôi mắt cái này cũng là một cái lựa chọn chính xác mộ độ tạ sổ tỷ hắn hiện tại đã chính là cái gì chiến thuật bộ này chiến thuật cầu thủ bố trí có thể đá thắng vợ dần ạ môn tạ gì là cái gì dạng cầu thủ người ta đều biết người như vậy hắn có dưới chân kỹ thuật sao có thể dê bóng sao nhiều nhất có thể là một người công binh nhưng là ở chiến thuật của hắn bên trong biến thành cái gì Người phải biết cuộc kế tiếp thi đấu là ở chúng ta sân nhà sân sàn Siro ngày hôm nay ta nói liền để ở chỗ này nếu như không dựa theo chiến thuật của ta đi đá đến thi đấu này đó là xảy ra đại sự hắn căn bản là không hiểu chiến thuật, chỉ có thể mọc ra một cái miệng ở nơi đó mù nói. sạm tỷ ra nghe đến đó, trực tiếp xoay người rời đi. quá ngày mai sẽ là ngày thi đấu, si đọc ở cầu thủ thời kỳ liền thể hiện ra chiến thuật thiên phú, không phải vậy câu lạc bộ cũng sẽ không muốn hắn đến lấy đại gì ta thật là một đứa ngẩn, dĩ nhiên cho rằng iton có thể thắng vợ dần ạ. được rồi, mau mau lưu đi, chuẩn bị kỹ càng thông cáo báo chí, chờ iton sa thải thời điểm dùng. Si đọc cùng tạ sổ tỷ tranh luận không biết làm sao bị bên ngoài phóng viên biết rồi, liền ở vốn là đại nhốn nháo dư luận trên lại bỏ thêm một cây bước. hiện tại chỉ cần nói tới ac milan cậu đều lắc đầu. Nói đến vợ già nạ cùng AC Milan thi đấu, đều cho rằng vợ già nạ sẽ thắng được một hồi đại thắng. AC Milan cổ động viên, bất luận là cực đoan fan bóng đá vẫn là cái khác, đều bí mật sâu chuối, tựa hồ muốn chỉnh một cái việc lớn. cả tòa mỹ lạn nổ trong nháy mắt che kín quỷ bí bầu không khí. Ngay ở AC Milan fan bóng đá chuẩn bị cho câu lạc bộ toàn bộ việc lớn thời điểm, bọn họ kết nhất chống lại huấn luyện viên trưởng, cũng rốt cục từ bỏ câu cá tâm tư, trực tiếp đem cái kia đầu đầu góc chậm chạp ngư cho đưa đến văn phòng. Vừa tối, ở một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, AC Milan ken chốt cầu thủ. Cái này tiếp theo cái kia đi đến huấn luyện viên trưởng văn phòng. Bọn họ phân biệt là Kaka, Paoloatelli, Saza Yi, Mun Ta gì Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, ở Eton nói một tiếng người đến sau, bốn người nối đôi nhau mà vào. Mazi Obaolatelli nét lên miệng cũng có thể quải tán, có chút hú đoán nhìn nhìn hắn không biết chính mình cùng Eton bao lâu chưa thấy, chỉ biết là 82 giờ 43 phút 56 giây. Kaka lôi kéo Paoloatelli ngồi cùng một chỗ, Saza do dự một chút, liếc mắt nhìn Mun Ta gì dùng mình một cái, vẫn cứ muốn đến gần, liền ba người liền chen ở một tấm trên ghế sofa muốn tạ gì cũng không thèm để ý, một người ngồi nóng bỏng nhìn Iton, chờ đợi chỉ lệnh, lại như là một đầu trung quyển. Bốn người ở trong, chỉ có muốn tạ gì là hy vọng nhất Iton có thể ở AC Milan ngồi vững vàng. này liên quan đến đến hắn sau này nghề nghiệp cuộc đời. Cả cả cùng Barlotheri đúng là không có đệ bụng như thế. bọn họ đem Iton coi là bằng hữu, không phải là bởi vì đối phương là huấn luyện viên trưởng duyên cớ. Cả cả bởi vì thân thể cùng tâm lý nguyên nhân, Loan Phóng đã có ý thức đến nơi trở về của chính mình. Hơn nữa câu lạc bộ tài chính cũng tốt, cả cả tiền lương đã trở thành gánh nặng lớn. Thậm chí có người đem AC Milan từ Real Madrid tiến cử cả cả chuyển nhượng cho rằng netbook hỏng. Hắn còn có thể đá bóng, nhưng có thể sẽ đi một ít chỗ thật xa, sớm trải qua dưỡng lao của đời. Balotelli đúng là thuần túy không có tim không có phổi, không nghĩ nhiều như vậy. Còn trẻ thành danh, còn nhỏ tuổi thì có người bình thường cả đời đều không thể nắm giữ của cải, còn có đỉnh cấp người đại diện của thuốc. Đối với bóng đá ý nghĩ, hắn hiện tại chính là đá vui vẻ là được rồi, không vui liền rời đi. Ito không phải AC Milan huấn luyện viên trưởng, Balotelli khả năng còn càng vui vẻ một ít. Sa Dạ tính cách có chút lệ hướng nội, thuần túy là bởi vì Ba Lô Kelly hung hăng không thể không gia nhập cái này đoàn thể nhỏ, cũng là bốn người này ở trong tốt nhất quyết định một cái. Hắn bây giờ còn thuộc về cầu thủ trẻ, ngoan ngoãn lại nghe lời. Nhìn thấy mọi người đủ, Iton cũng không có cất dấu che, trực tiếp lôi ra bảng trắng, khai triển nổi lên chiến thuật thiết trí công năng. Cả cả nguyên bản là không đánh nổi cái gì tinh thần, hắn ra sao danh xoáy chưa từng thấy, ra sao chiến thuật chưa từng thấy. Có thể theo Iton giảng giải, từ ban đầu phân tán mà ngồi xuống, đến chậm rãi thẳng tóc ngồi, đến cuối cùng cả người thân thể đều hơi hướng về nghiêng về phía trước, lấy cả cả chiến thuật tố dưỡng. Hơn nữa trong đầu xuất hiện hình ảnh, hắn có thể dự đoán đến đang đối mặt vợ giận nạ thời điểm, AC Milan có thể bùng nổ ra như thế nào sức chiến đấu. Ngoại trừ xạ sạ dạ ý còn một mặt hoang mang bên ngoài. Kaká, Paolo Maldini, muốn tạ gì đều là lấp lánh có thần nhìn đi on, chương 13, xảy ra chuyện gì, chương 13, xảy ra chuyện gì. 2014 năm ngày 20 tháng 2, Milano, sân San Siro. Serie A vòng thứ 20, cuối cùng một trận thi đấu. Cũng là ở vòng này thảo luận độ cao nhất một hồi thi đấu. AC Milan đang đội việc Alger sau. Dĩ nhiên xin mời một vị 26 tuổi người Trung Quốc trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng, gợi ra vô số fan bóng đá bàn tán sôi nổi, cũng ở dưới bóng đá gây nên động đất. Trên khán đài ngồi đầy trên người mặc màu vàng áo đấu vợ trận hạ fan bóng đá, này không khỏi khiến người ta mê hoặc, đây rốt cuộc là AC Milan sân nhà, vẫn là vợ trận hạ sân nhà. Hai đội cổ động viên đều dơ lên cao kháng nghị nhãn hiệu, mặt trên viết các loại tục mạ lời nói, bọn họ phẫn nộ câu lạc bộ hành động, nghi vấn cái này 26 tuổi người trẻ tuổi biểu hiện, khiến người ta có lý do tin tưởng, ăn mặc màu vàng áo đấu cổ động viên bên trong có rất nhiều là AC Milan fan bóng đá ngụy trang mà thành, mà hết thảy này đều là kháng nghị đội bóng huấn luyện viên trưởng. Một cái 26 tuổi không có bất kỳ dạy học lý lịch ra hỏa trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng. Chuyện này quả thật chính là câu lạc bộ trong lịch sử to lớn nhất điểm đen. Rất nhiều AC Milan fan bóng đá cho rằng, bọn họ đem ở sân nhà lại nên đón một hồi sỉ nhục tính thất bại. Các cổ động viên phẫn nộ như nước sông cuồn cuộn. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể làm người kỳ quái chính là AC Milan câu lạc bộ cao tầng. Mặc dù là như vậy, cũng không có ngay đầu tiên sửa lại sai lầm. Đem cái này chết tiệt không hiểu ra sao huấn luyện viên trưởng cho đổi việc. Trong nước Milan 3 cũng là dị thường hứng hực. Bắt mắt nhất thiếp mời là một vị tên là ta là mễ điệu ba bạn bẹp phát tiêu đề là mễ điệu chịu khổ vợ dân nạ 6 bóng quét ngang, mùa giải bị đối thủ xong giết. Nội dung là, dạy học CZA sâu diễn đầu tiên thảm đạm kết cục đã không cần nhiều lời, đến lúc đó tự đào, ta hiện tại chỉ muốn nói, AC Milan cao tầng thật con mẹ nó là cái lại 20, còn có ta cái kia đồng bào cũng con mẹ nó là cái nở cờ, ta thật trong nước Milan fan bóng đá cũng là căm phẫn sụp rồi, thi đấu còn chưa bắt đầu, cái gì Tony hoàn thành bộ kẹ, Milan liên tục hai trận bị bạo, sáng tạo lúng túng lịch sử ghi chép, cái gì vừa giờ nã hiệp một liền ba bóng rất trước, giữa sân mở chạm đến chúc mừng, hiệp hai lại vào ba bóng, Milan thảm bại, cái gì đội bóng ngay tại chỗ giải tán, gã xấu hổ tự sát chờ một loạt bình luận chỗ nào cũng có, trong ngoài nước cổ động viên đạt thành rồi nhận thức chung, vậy thì là Milan thua chắc rồi, Ito lập tức ra thải đi, AC Milan cao tầng chính là một đám loại này bầu không khí dưới, hai đội cầu thủ hoàn thành rồi làm nóng người vợ già nã cầu thủ nhìn trong sân bóng vào mắt có thể thấy được hoàng còn có những người đối với AC Milan huấn luyện viên trưởng chửi rủa cảm giác được mới mẻ như vậy cảnh tượng hoành tráng ở trong giới bóng đá không phải là không có nhưng cũng là tương đương hiếm thấy chính mình thông minh một chút cút đi không phải vậy ta làm ép cả nhà ngươi Phương Đông đến ít thí tí dưỡng ta nói cho ta f f f f f f người ngươi chính là cái ít thí thí là cái ít thí thí dưỡng ta ít thí thí người ngươi chính là ít thí thí khó nghe tiếng đục mà để hô hấp trở nên hơi trọng lối ra hạ xuống tạ vật cho thấy các cổ động viên trong lòng phẫn nộ thế nhưng một ngày nào đó ta muốn để này tiếng lục mạ biến thành ca ngợi, tạp vật biến thành hoa tươi, mang theo như vậy niềm tin. Iton mà không hề cảm xúc bước lên sân bóng, đón ở cầu thủ đường núi chạm kế tiếp lập mẹ đỗ là đi tới, rồi tay ra bị không để ý tới, mẹ đỗ là xì lướt qua Iton cùng đi ở phía sau Sidon, nắm lấy tay, gần nhất trải qua thế nào, cũng không tệ lắm. này một hồi xem ra vợ dân Nam muốn thắng, Milan không có lựa chọn ngươi trở thành huấn luyện viên trưởng chính là một loại sai lầm. Nếu như hắn nghe ta, nói không chắc cuộc tranh tài này còn có thể có hy vọng, đáng tiếc hắn nghe không tiến vào khuyên. Hai người đơn giản giao lưu vài câu. Si Đọc tính cách có chút cứng trực, hai ngày nay đều ở cùng Iton cáo kỉnh, đặc biệt là phát hiện Iton không nhìn hắn tiết chế chiến thuật, không có tác dụng hắn quyết định chuyển nhượng cái sủ kẻ Honda cùng E sau, càng là trực tiếp đoạn tuyệt với Iton. Khả năng theo Si không dựa theo chiến thuật của hắn đã, liền Iton cái kia chiến thuật, cuộc tranh tài này nhất định là thất bại. Ngồi ở trên ghế dự bị bên cạnh ngồi cái sủ kẻ Honda cùng E N, hai người hiện tại đoàn kết ở Si Đọc bên người, sẽ chờ Si Đọc thượng vị. Hả? Màn hình điện tử trên hình ảnh ta không nhìn lầm đi. Mẹ đỗ không có cùng Iton nắm tay, ngược lại cùng đội bóng trợ lý huấn luyện viên Si nắm tay. Nhìn như vậy đến, tại đây một hồi thi đấu sau Iton cái này huấn luyện viên trong lịch sử kỳ hoa, nên liền muốn triệt để kết thúc. Sân san si do, không e dè đem hình ảnh như vậy ở màn hình điện tử trên truyền phát tin, xem ra cũng là vào đã mẹ không sợ rơi, hiện tại chính là trên giới một lòng muốn đem Iton đuổi xuống đài. Các cổ động viên đang nhìn đến màn này sau, lại là tiếng suyệt nổi lên, bọn họ hiện tại đáng ghét nhất chính là AC Milan cao tầng, đệ nhị chán ghét chính là Iton. Sân bóng phòng vip bên trong. Bẹt lật cổ người phân uôn, FIFA ưu tú nhất cao quản cùng chuyên gia đàm phán Gagliardi đứng ở cửa kính ban công trước. tao mày nhìn trong sân bóng cục diện hỗn loạn, nghiêng đầu đi nhìn về phía đứng ở bên cạnh tin tức quan sạp tỷ ra, bất mãn nói: Hiện tại dư luận đã biến thành bộ dáng này sao? Ngươi tại sao không có khống chế một hồi? Sạp tỷ ra thấy này, đem những ngày qua nghe thấy rõ ràng mười mươi cùng Gagliardi nói: Ta dò hỏi quá, cuộc tranh tài này căn bản cũng không có hy vọng thắng, cùng với ở một cái muốn sa thải nhân thân trên lãng phí thời gian, còn không bằng ngẫm lại nên làm sao phân kết? đối với này không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng cũng không nói thêm gì hai người liền sóng vai đứng nhìn trên sân thi đấu người xem gạn tổng không hề có một chút thay đổi vẫn là mạn xì sì mỹ lìa nổ aллерgi cái kia một bộ này một hồi ac milan ở phòng thủ quả thực biểu hiện cũng khá đại cổ jeon cùng muốn tạ gì hai người ở chính giữa biểu hiện phi thường vui vàng phòng thủ làm được rất tốt dỗ bị nổ cùng xạ dạ y này hai đôi cánh bị vợ giận nạ cầu thủ xem rất đau nhưng lại như là xạ tỷ hẹn dạ nói như thế vẫn là aллерgi cái kia một bộ chỉ có điều so với trên một hồi mà nói này một hồi ac milan cầu thủ sự chú ý càng thêm tập trung càng thêm tích cực đặc biệt là muốn tạ gì như thế xem ra cái này tuổi trẻ người Đông Vương, tựa hồ đối với phòng thay đồ quản lý rất có một bộ. gã lìa ạn nghị ở trong mắt chỉ chia làm hữu dụng cùng vô dụng hai loại. người bình thường nhìn thấy một người hoặc là yêu thích hoặc là chẳng ghét, mà gã lìa ạn nghị người như vậy, nhưng là đang suy nghĩ trên người đối phương có cái gì là có thể lợi dụng. sân sàn sì si rô bên trong bất mãn tiếng hô càng văng rội. nguyên bản ở đây vừa nhìn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này có cái gì không giống mẹ đồ là xỉ cũng điệu môi khinh thường. nay phòng thủ đúng quy đúng củ, không cái gì thích hợp địa phương đều nhờ cầu thủ thôi. liền xoay người dự định uống chén nước, nhưng là vào lúc này thay đổi bất ngờ bắt được bóng Mún tạ gì đột nhiên dẫn bóng đi về phía trước. AC Milan trong trận hình lớn có 3 người tốc độ tăng nhanh. nay không phải chậm gì gì Cria tiết tấu mà là lửa đốt liệu tờ giờ mi ở lit tiết tấu. muốn tạ gì? Baro cạ cạ. trước hai người hiệu lực quá tờ giờ mi ở lit. sau một cái hiệu lực quá diêu ma ba người kích hoạt phản ứng hóa học để vợ giờ nạ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. liên tục hai quá một phối hợp, muốn tạ gì cùng cạ cạ hai người gánh chịu lượng lửa chạy. sau đó do cả cả lại dẫn bóng hướng về trước một điểm, đưa ra một cước tinh chuẩn chọn khai bóng. Baro tố chất thân thể nổ tung. Hắn không thích chạy, không am hiểu chạy, thế nhưng cơ hội như vậy hắn sẽ không bỏ qua. Không có cùng vợ giận nạ chung vệ dây dưa, trực tiếp dùng tốc độ bỏ qua cầu thủ phòng ngự ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài bắt được bóng, quả đoán một cước bắn mạnh thẳng vào lưới. 10. tất cả mọi người cũng không coi trọng AC Milan đạt được dẫn trước. Mẹ đổ lại xì trong miệng một cái nước, lập tức liền phun ra ngoài. Hắn không dám tin tưởng con mắt của chính mình, nhìn về phía mình trợ lý huấn luyện viên, biểu cảm trên gương mặt như là đang hỏi xảy ra chuyện gì. Si đọc từ trên ghế dự bị, một hồi liền đứng lên đến rồi, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng tình huống. Làm sao hắn cùng người Tán Gấu, cho chuyện trò chuyện AC Milan liền đi bàn. Trên khán đài cổ động viên âm thanh ngạnh ở trong cổ họng, mới vừa còn đang mắng người, đột nhiên liền hoan hô có phải là có chút không tốt. Ở trên internet hoặc là trên TV xem cuộc tranh tài này người, đầy đầu dấu chấm hỏi, bọn họ không rõ ràng tại sao rõ ràng vẫn là kiểu cũ AC Milan, đột nhiên liền đau ngủ chính mình mắt chó. Phòng VIP bên trong, thì ẹn dạ chỉ vào trong sân bóng, một mặt khiếp sợ, Gagliardini thừa dịp không chú ý, khôi phục vẻ mặt của chính mình quản lý, ở trên cao nhìn xuống hắn, mới vừa cũng không thấy rõ. Hít sâu một hơi, Đứng ở cửa kính ban công trước, khắc chế không đem mặt của mình kề sát ở pha lê trên, Gagliardi xin thể, hắn lần này nhất định trợn mắt lên, nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, chương 14, không thể, tuyệt đối không thể, chương 14, không thể, tuyệt đối không thể. Mẹ nó. Milan dẫn trước. Thật hay giả? Không phải vợ dân ạ trước tiên ghi bàn. Tương tự đối thoại ở thế giới các nơi, không giống khu vực, dùng không giống ngôn ngữ không ngừng trình diễn. Ở các loại truyền thông tuyên truyền bên trong, AC Milan cũng không biết giải tán bao nhiêu lần, lại như là ngày thứ hai liền muốn tại chỗ nổ tung như thế, có thể hiện tại là cái gì tình huống? Đối mặt giải đấu thứ 6 Vợ dân ạ, trận đấu bắt đầu còn không bao lâu liền dẫn trước. Phan bóng đá không nghĩ ra. Phóng viên không nghĩ ra. mẹ độ là Xi si không nghĩ ra. liền ngay cả AC Milan trợ lý huấn luyện viên Xi si Độc cũng nghĩ không thông. Không thể, tuyệt đối không thể. Xi si Độc đối với AC Milan mỗi một cái cầu thủ tư liệu cũng như lòng bàn tay. Lần này tấn công, tuy rằng ghi bàn chính là ba lô Kelly, kiến tạo chính là cà cà, nhưng nhất làm cho Xi si Độc bất ngờ chính là mùn tạ gì. Không sai, 1213 mùa giải mùn tạ Dị là đội bóng bên trong thứ 3 thủ. Có thể vị này Ghana ngôi sao bóng đá ở Si độc trong đôi mắt đã là tàn phế trạng thái, đã sớm không có mới vừa gia nhập liên minh lúc cao quang biểu hiện. Mũn tạ gì là một tên chân trái cầu thủ, có thể đánh tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, cũng có thể đá giữa sân cánh trái. Ở Inter Milan thời kỳ, khách mời quá tiền đạo cánh trái cùng hậu vệ cánh trái. Công thủ hai phương diện tương đối cân đối, phòng thủ tích cực, đối kháng cùng chiến đấu có nhất định năng lực, có thể vì giữa sân phòng thủ cung cấp trợ rút. Thế nhưng ở mũi tấn công, ngoại trừ có một cứ không sai chuyền dài cùng khá có uy hiếp suốt xa bên ngoài, có thể nói không còn gì khác. Cảm giác bóng không ra sao, dưới chân kỹ thuật thô ráp tốc độ không nhanh, đột phá năng lực cũng không đủ, nhưng lại như thế một cái phế vật, dĩ nhiên ở Iton trong tay biến phế thành bảo, ở đội bóng tấn công trong tổ chức cống hiến ra sức mạnh của chính mình. Sidot nhìn Iton đứng ở bên sân bóng lưng, trong óc tràn đầy địa dấu chấm hỏi lại như là muốn tràn ra tới bình thường, đây là hắn thiết kế tốt, còn chỉ là một cái trùng hợp. Đạo này để quá khó khăn, Sidot không nghĩ ra, không nghĩ ra a. Màn hình điện tử hiển hiện ra Iton bóng người, vị này tranh luận chủ xoáy chính hai tay cắm vào túi đứng ở sân bóng một bên bị ba lô thật chặt ôm. Itali cậu bé vàng hương phấn dị thường, mồ hôi toàn sắt ở Iton trên người, hắn hài lòng hô nhìn thấy không, ta làm được, ta nghe lời ngươi đi làm, ở xa cả cả cùng muốn tạ gì cũng chạy tới, ba cái mũi tiến công cầu thủ cử động, không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, mới vừa cái kia một phen phối hợp, là cố ý mà không phải nó bậy. lén lút liếc một cái màn hình điện tử trên chính mình, muốn nhìn một chút hình tượng làm sao, chỉ tiếc quá nhìn phía xa không chân thực. Y Toan giả vừa lén khóc bảy tự nhận là ăn ảnh đẹp trai nhất tư thế nói, làm rất tốt, Mario. tiếp tục đi, không nên cùng bọn họ dây dưa, tìm cơ hội cắm vào phía sau bọn họ, thất bại cũng không quan trọng lắm, thành công một lần chính là cơ hội tốt trước đây AC Milan trung phong là cái kia trước tiên có lao tử sau có thiên, ta tên đại phụ tiên, Xuân Phong đặc ý Madrid, Irahimovic giờ Latin Irahimovic, Aligi dùng Balotelli thay thế Irahimovic vị trí, thế nhưng Balotelli ở mọi phương diện đều so với Irahimovic vẫn là kém một chút, vì lẽ đó ở hiệu quả trên sẽ không có Irahimovic dễ dùng như vậy. Hơn nữa Balotelli tinh thần thuộc tính cũng là cái vấn đề, thường thường rơi vào cùng đối phương trung vệ dây dưa ở trong, bất kể là ngôn ngữ vẫn là trên thân thể dây dưa cũng làm cho Balotelli cũng không bao giờ có thể tiếp tục vui sướng đá bóng, mà là mang theo tức giận đi đá bóng, một đứa bé có chứa tức giận đi đá bóng, thường thường là càng đá càng gây go, càng đá càng kích động mà không phải càng đá càng tốt. Bartolucci gật đầu lia li, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, Mario đặc biệt nghe lời, vẫn ở niệm tình ngươi dạy cho khẩu quyết của ta, không nghe không nghe vương bắt nhập kinh, không nhìn không nhìn vương bắt đệ chứng, vẫn niệm, còn sử dụng tiếng trung. Ito nhìn về phía ở xa vợ giận nã chung vệ, người kia vốn là đang xem bên này, kết quả một chú ý tới Ito ánh mắt, liền vội vàng đem đầu rời đi chỗ khác, lại như là nhìn thấy gì vật bẩn thỉu như thế có điều cũng có thể hiểu được, dù sao huấn luyện viên cho ngươi đi nhằm vào quái rời người, lại như là ngốc, trung, tử, tà, như thế, gầm gầm gừ gừ ghi nhớ nghe không hiểu, còn đặc biệt có rung động thần chú. Đặc biệt là đối phương huấn luyện viên trưởng vẫn là một cái người Đông Vương, 26 tuổi trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng người Đông Vương. Như thế một liên tưởng, vị này vợ giận hạ trung vệ, thật giống rõ ràng tại sao AC Milan đột nhiên ma bình thường để một cái 26 tuổi người trẻ tuổi trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Này con mẹ nó là cái phù thủy a. Không phải vậy giải thích thế nào. Này đổi ai, ai trong lòng không hoảng hốt ta? Ngươi cũng đừng cảm thấy biết dùng người buồn cười. Rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ trình độ văn hóa không cao, một ít cổ quái kỳ lạ tín ngưỡng càng làm cho người mở mang tầm mắt. Vị này vợ giận nạ trung vệ đã xem như là có văn hóa, chỉ đem tỷ ton xem là là phù thủy mà thôi. Muốn tạ gì nguyên bản cũng muốn nói vài câu, nhưng là bên cạnh trọng tài thứ tư ở thúc giục, liền muốn tạ gì chỉ là chu dày môi, nâng lên tay phải làm cái cố lên thủ thế. Bên trong đôi mắt là tràn đầy địa sùng bái tình, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình dựa theo huấn luyện viên lời giải thích đi tập kích, lại vẫn thật sự thành công. Iton cũng cho tương ứng đáp lại, nay ở những người khác trong đôi mắt, nhưng là không tiếng động mà tuyên cáo Iton đối với phòng thay đổi lực trường khống. Thật là một tuần phát chàng trai tốt. Nhìn mùn tạ gì rời đi bóng lưng, Iton hiếp khi mắt. Rất nhiều Châu Phi cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời chỉ là vì tiền, thế nhưng mùn tạ gì có chút không giống nhau, hắn đã bóng đặc biệt liều, ngoại trừ tiền bên ngoài hắn còn khát vọng một phần tán đồng, một phần thuộc về. Chi tiết ở nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong, bởi vì đủ loại khác nhau sự, dẫn đến hắn vẫn không có tìm được cái kia thuộc về, cũng bắt đầu bị một ít có thực lực câu lạc bộ bỏ, cuối cùng không thể không trở lại quê hương của chính mình đa bóng điểm này cùng bị âm thanh hủy diệt ba lotele như thế, bởi vì đủ loại khác nhau vấn đề, nghề nghiệp cuộc đời như là bóng như thế bị đá tới đá vào, không có ai muốn vấn đề này cầu thủ. Suleimun Taji, hắn có một cái năng lực vẫn bị người cho lơ là, vậy thì là khoảng cách dài từ phía sau xuyên vào tấn công năng lực. Có trung vệ ở hậu trường dẫn bóng, lại không người nhìn chăm chú phòng thủ vẫn giết tới vùng cấm ví dụ. Chính diện ví dụ là vợ Hậu Văn Đức, Văn Đức ở sẹp thời điểm, từng có một lần từ hậu trường đường dài bút tập, sau đó một cước dứt điểm thời khắc nổi bật. Phản diện ví dụ là Cụt Ruma ở Chelsea thời điểm đến rồi một lần hầu như giống như lúc đường dài bu tập, cuối cùng thậm chí còn đạt mấy phát đảo chân, chỉ tiếp tới cửa một cước bay lên khán đài. Không phải vậy lại là vĩnh hằng kinh điển. Tương tự còn có Bernoulli trung vệ cỡ lạn sơ lệ. Bọn họ có thể hoàn thành chuỗi này thần kỳ thao tác, không phải là mình đột phá có bao nhiêu sắc bén, dưới chân kỹ thuật tốt bao nhiêu, chủ đánh chính là một cái ngoài ý muốn. Ruma ở buôn tập thời điểm đối phương cầu thủ đều là lệ phép vây xem, vây lại đây cũng chính là ý tứ ý tứ. Nói cho ngươi, anh em, chúng ta đến phòng thủ ngươi, một mình ngươi trung vệ, hiểu chút sự. Vấn đề là Ruma không hiểu muốn tạo gì tại đây một hồi thi đấu làm sự cùng những này trung vệ thao tác có hiệu quả như nhau tuyệt diệu không có ai cảm thấy đến muốn tạo gì này một cái công binh gặp làm đột phá tổ chức hoạt vì lẽ đó ở vợ dân nạ cầu thủ từng người có nhìn chăm chú phòng thủ nhiệm vụ cùng chức trách tình huống đại gia cũng là ý tứ ý tứ chuyện như vậy cũng là hồi thứ nhất dễ sử dụng sau đó thi đấu rơi vào nặng nghề trạng thái liền phảng phất mở màn ghi bàn chỉ là ngẫu nhiên linh quang hiện ra nguyên bản ở trên khán đài AC Milan cùng bị vợ dơ nạ fan bóng đá cũng đã chậm rãi giảm thiểu mắng người tần suất trước may truyền hình cùng trên mạng các cư dân mạng Cũng nghiêm túc cẩn thận nhìn nặng nghề CZA thi đấu, ở cảm thụ một chút cái kia lặng yên rồi biến mất vui vẻ. Có thể đợi nửa ngày, AC Milan thật giống trở lại quá khứ như thế, lại biến nặng nề lên. Liền, tiếng mắng lại lên. Tiếp đó, Linh Quang hiện ra. chương 15, ai mới là cạ cạ, trưng 15, ai mới là cạ cạ. Xì đọc nỗi lòng lo lắng chậm rãi thả xuống, hắn vẫn đúng là cho rằng Iton lén lút luyện cái gì thần công đây. Hiện tại vừa nhìn, cũng chỉ đến như thế. Nhìn ở bên tay phải của chính mình hơi sốt sáng cái xù kẻ Honda lại nhìn bên trái trong tay không nói lời nào e -C -N", Sidon không người nhẹ dọng lại nói không cần lo lắng cuộc tranh tài này thì chỉ là lấy cái xảo mà thôi đó lấy mới là màn kịch quan trọng tạiù kẻ Honda nhìn si trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc e -C N đúng là không đáng kể chỉ là cổ động tự lộ ra thỉnh giáo vẻ mặt hai người một cái 28 tuổi chính trực trắng niên bị AC Milan cao phú xoáy về ngoài lừa dối muốn để cho mình nghề nghiệp cuộc đời lại lên một tầng nữa một cái 32 tuổi đã đến cuộc đời thời kỳ cuối rất nhiều đều vào lúc này lựa chọn giải nghệ Esien chỉ là muốn kiếm nhiều một chút hưu đồng mà thôi, có thể hay không lên sân đá bóng cũng không có liên quan quá nhiều, tiền lương cho đủ là được. Tự do thân chuyển nhượng là hai người duy nhất điểm giống nhau. Siđọc cũng rất muốn cùng người nói một chút cái nhìn của chính mình để che giấu một hồi chính mình nội tâm bất an liền hạ thấp giọng nói năng hùng hồn phân tích nói, các ngươi nhìn thấy mài gồ rèn không có. Cái này tiền vệ phòng ngự ngoại trừ năng lực phòng ngự không sai bên ngoài, ở công thủ chuyển đổi lúc cấp thứ nhất ra bóng cũng là phi thường đặc sắc, có thể các ngươi xem ở cuộc tranh tài này chiến thuật bên trong, hắn hầu như không có triển lộ ra cái này chất lượng đặc biệt, đây là đội bóng chiến thuật vấn đề. Tay sù kẹ Honda cùng Eshieen đánh giá trên sân bóng. Quả nhiên, ngài gỗ rejong hướng ngang chạy trốn, đảm nhiệm chặn lại giữa sân nhân vật, bắt được bóng sau khi ngay lập tức cho mùn tạ gì, mùn tạ gì dẫn bóng đi về phía trước. Bị đứt rời hai lần để vợ dơ na đánh phản kích sau, đổi thành trước thời gian đem bóng chuyển cho Caca. Hiện tại đội bóng tấn công rõ ràng đã lâm vào thế bí, cả Caca mấy lần chỉ có thể đi đột phá dẫn bóng, vợ dơ na đề phòng này một tay, này mấy lần đột phá có phải là đều thất bại? Tay sù kẹ Honda gật đầu liên tục, Eshieen cũng cảm thấy si nội phân tích rất có đạo lý. Hiện tại AC Milan ở mũi tiến công trên rõ ràng bị vợ dơ na cho ăn được gắt gao cái này cũng là Italy bóng đá đặc điểm coi trọng phòng thủ. Sì si đọc lúc này cũng là càng nói càng tự tin, trong mắt Hào Quang cũng càng lóa mắt. Các ngươi lại nhìn đội bóng hai cánh, có phải là tầm thường vô vi, chỉ có dỗ bị nổ mấy lần tìm kiếm truyền ngắn phối hợp ý nghĩ, đang giá biểu dương. Vợ dẫn ạ ở mũi tiến công dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng, thông qua đường biên chuyển, tìm trung gian Luca Toni, lại như là lần trước giao thủ như thế, lợi dụng Luca Toni đánh đầu, vì là đội bóng đạt được. Nghe một chút trong sân bóng diện tiếng suy, liền ngay cả các cổ động viên đều không ủng hộ đội bóng, không hài lòng hiện tại tình hình, này một hồi Milan xem ra là nguy hiểm. Huấn luyện viên trưởng năng lực còn chưa đủ. Theo sì si đọc tiếng nói hạ xuống, sân bóng San Siro bên trong lại truyền tới một trận sơn hô sóng thần giống như tiếng xịt. Hóa ra là cả cả muốn sau khi đột phá tiến hành cho khe, nhưng là ý đồ quá rõ ràng bị vợ dơ nạ chặn lại sau đánh cái phản kích. Các cổ động viên tiếng xịt không chỉ có là đối với cầu thủ biểu hiện không hài lòng, càng nhiều chính là đối với ở ghế huấn luyện viên trên Iton không hài lòng. Mendola sì si ở cái thứ nhất mất bóng sau kinh hoàng, cũng sớm đã biến mất không còn tâm hơi. Các cổ động viên đem ghi bàn nguyên nhân, đổ lỗi đến ngôi sao bóng đá hiệu ứng cùng vận khí vấn đề tiến lên. Hiện tại tình cảnh đối với bọn họ mà nói chính là lộ ra nguyên hình, bại lộ yton chân thực trình độ. Cà cà, cà cà. Ito tiếng kêu gào gây nên một trận cười vang. Có một cái mặt đầy râu ăn mặc màu vàng vợ và giận là áo đấu cổ động viên thậm chí nửa người lướt qua lan can chỉ vào yton la lớn. Đúng, không sai, ngươi chính là một đống cà cà. Cà cà nguyên danh giải vô cùng, vì lẽ đó hay dùng biệt danh cà cà đến thay thế xưng hô. Tiếng Italy ta ly đại tiện sáng tác cà cà, cùng cà cà phát âm như thế. Thu hồi ánh mắt, không nhìn trên đài phan bóng đá la lên, thừa dịp một cái ném biên thời gian, cà, cà hướng về bên này chạy tới. Hắn một bên lau mồ hôi một bên nhìn Ito. Tuấn lãng trên mặt cái kia ngăn ngắn dâu, để cả cả nhìn qua có một loại chán trường xoáy cảm. Cướp ở cả cả nói chuyện trước, Yton liền đem ý của chính mình sáng tỏ biểu đạt ra đến rồi. Thử nghiệm xuất bóng, không muốn đều là nghĩ đi đột phá. Chiến thuật thiết trí bên trong là có người thiết trí, Yton mới vừa liếc mắt nhìn, toàn thể trong chiến thuật mặt có thiết trí đột phá phòng tuyến, cá nhân thiết trí bên trong có giảm thiểu xuất bóng cùng giảm thiểu mạo hiểm truyền bóng. Hiện tại hắn đem cả cả cá nhân trong chiến thuật diện đổi thành giảm thiểu rê bóng cùng càng nhiều xuất bóng. Lời này rất ngắn, thế nhưng cả cả ngay đầu tiên liền tỉnh ngộ chính mình nên làm như thế nào, trong đầu lại như là có rõ ràng bản đồ như thế điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phan bóng đa đối với Italy là có chút quá mức hà khắc rồi. Ý Tà đặc sắc chính là phòng thủ xuất sắc, đại đa số thời gian thi đấu nặng nghề đã là thái độ bình thường, có thể một mực Italy như vậy liền không được. Phong Biếc bên trong vẫn không dám nói lời nào sạm tỷ ẹn dạ lúc này cũng nói, hắn đầu tiên là thở dài một hơi, tham dò một hồi gã Li ạ nỉ thái độ, thấy đối phương không có biểu hiện ra cái gì phản cảm, liền mở miệng nói, tiếp tục như vậy lời nói, đội bóng tại đây một hồi thi đấu có thể bảo vệ điểm số thế là tốt rồi. Sạm tỷ ẹn dã lời này không phải là không có căn cứ. Sezia trận trước, AC Milan cùng vợ dân nạ thi đấu bên trong, cũng là AC Milan tiên tiền bóng, có thể vợ giận hạ sau đó, dựa vào Luca Tony hai đòn đánh đầu, mạnh mẽ đem tới tay 3 điểm đoạt mất. Hiện tại vợ dân hạ ở phòng thủ đoàn đã không lo, Luca Tony biểu hiện càng ngày càng sinh động, nhìn qua lại như là bi kịch muốn tái diễn. "An xạ Sạ tiễn ra." Gác lì Án ý lời nói để Sạ tiễn ra cả người cứng đờ, cả người tại chỗ nghiêm dừng lại. Mặc kệ như thế nào, Eton đã là câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, chỉ cần hắn cuộc tranh tài này không có thua, vậy hắn vẫn như cũ sẽ là đội bóng huấn luyện viên trưởng. điểm đến với thôi thế nhưng sạm thì ẻn dạ trên chắn nhưng che kín tiểu mồ hôi hột. Bởi vì hắn phát hiện, ý con xóa vị không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy không ổn thỏa. Vừa lúc đó, ngoài cửa sổ truyền đến ngắn mũi mà vừa vội xúc tiếng hoan hô, đó là nhìn thấy ghi bản sau không nhịn được vì là đội bóng hoan hô AC Milan fan bóng đá có thể vượt eo lên tiếng liền bởi vì chính mình lập trường mạnh mẽ đem đến miệng một bên hoan hô cho hết trở lại. Người ghi bản chúng ta rất yêu thích, nhưng người người này chúng ta còn muốn thi lại sát một hồi. Si đọc một mặt không thể tin tưởng, mẹ đội là si cả người đều đối rối. Toàn các nơi trên thế giới, mặc kệ là dùng tiểu bá vương lên mạng hay là dùng máy vi tính lướt sóng cư dân mạng, cũng là triệt để chấn kinh rồi. Hiệp một, hai bóng dẫn trước, lúc nào AC Milan như thế để khí. Có cư dân mạng còn muốn giang một câu, này lại là một cái trùng hợp, thế nhưng cả cả hai tay chỉ thiên sau chỉ về bên sân thì tồn tư thế, hơn nữa mới vừa hai người ngắn ngủi nói chuyện. Đáp án còn không rõ hiện ra sao. Mẹ đôlesia cả người đều đã tê dần. Nguyên bản hết thảy đều ở nắm giữ ở trong, AC Milan vẫn là như vậy tiểu cũ, quả bóng đến cả cả dưới chân, bên ngoài vùng cấm bên trong Leeds nha lít nhít đều là trên người mặc màu vàng áo đấu vợ giận nạ cầu thủ. Ai có thể từng muốn, cái này thương bệnh nhiều không còn nữa ngày xưa uy phong cả cả, dĩ nhiên ở ngoài vùng cấm trực tiếp đến rồi một cước sút xa. Công phá vợ giận nạ không thành. Bên sân, đơn giản cùng cả cả chuyển động cùng nhau một hồi sau đó, quay đầu, nhìn phía fan bóng đá khán đài, chỉ vào một cái mặt đầy dâu ăn mặc vợ giận nạ áo đấu cổ động viên, lớn tiếng nói, ngươi mới vừa có phải là hoan hô. Mặt đầy dâu bị vợ giận nạ fan bóng đá, thật AC Milan fan bóng đá, đỏ lên mặt nhưng chính là không nói lời nào, trừ phi đối phương ngày hôm nay có thể ở sân nhà mang đến một hồi đại thắng, nếu không mình một cái vợ giận nạ fan bóng đá, làm sao sẽ vì là AC Milan ghi bản mà hoan hô. Ngươi không nói lời nào liền cho rằng ta không có cách nào. Iton chỉ về màn hình điện tử, mặt trên chính đang chiếu lại mới vừa ghi bàn, cạ cạ ở vợ giận nạ bên ngoài vùng cấm tuyến thượng du đi, trước mặt đều là vợ giận nạ cầu thủ. Sau đó một cước xuyên vấn tiễn, trực tiếp đánh vào khung thành góc chết. Sau một khắc, màn ảnh xoay một cái, Iton phía sau ăn mặc màu vàng áo đấu các cổ động viên, rõ ràng có nhấc tay hoan hô động tác, thế nhưng rất nhanh sẽ đình chỉ. Chứng cứ xác thực. Iton nhìn cái kia mặt đầy dâu cổ động viên, hai tay làm kẹn đồng trạng hô lớn, ai mới là cạ Chương 16 điều thứ ba động thái đến rồi. Chương 16 điều thứ ba động thái đến rồi. Giữa sân tiếng còi vang lên. Vợ giận nạ bỏ mất một cơ hội cuối cùng. Luca Toni ở trước cửa nhảy lên thật cao, một cái đẹp để đánh đầu cận thành, thủ môn cờ dịt tỷ ẩn ặc bị ạ tỷ làm ra thần rũ cứu thua, trận ra này tình thế bắt buộc một bóng. Luca Toni cau mày, miệng lớn thở hổn hển, hắn thân thể không có đạt đến trạng thái tốt nhất. Cuộc tranh tài này, nguyên kế hoạch hắn là sẽ không ra trận, thế nhưng mẹn đô là sĩ để bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn để cho vị lao tướng này ra trận. Toni, ngươi cảm giác như thế nào? Mẹ đỗ là ngay đầu tiên liền tiến lên nên tiếp. Cái này mùa giải vợ giận nạ thể hiện xuất sắc nguyên nhân cũng là bởi vì có Luca Toni cái này đỉnh cấp trung phong gia nhập liên minh. Không phải rất tốt, thế nhưng còn có thể kiên trì. Luca Toni ngâng lên đầu của mình, cái kia kiên nghị bên trong đôi mắt long lánh không chịu thua ánh lửa. Một cái đỉnh cấp trung phong tất nhiên nắm giữ khác hẳn với người thường thắng bại tâm. Giờ khắc này nếu là vợ giận nạ dẫn trước, như vậy Luca Toni gặp thản nhiên tiếp thu ra sân kết quả. Nhưng lúc này vợ giận nạ hai bóng là hậu, Luca Toni tất nhiên là muốn ở trên sân bóng cống hiến chính mình sức mạnh. Mẹ đỗ La Cì bắt chuyện đội im mau mau cho Luca Toni thả lỏng sáu bóp, không hề nói gì lời thừa thãi. Đội bóng bên trong ghi bàn hầu như toàn do Luca Toni cho nhật đầu. Vị này chính là vợ già ạ thắng lợi bảo đảm, không có Luca Toni vợ dân ạ, không đủ để uy hiếp đến AC Milan. So với vợ già ạ bên này luôn cúng tay chân, AC Milan phòng thay đồ bên trong giờ khác này dị thường hại hòa. Si đọc theo Ito đi tới phòng thay đồ, vốn cho là người trẻ tuổi này có cái gì cao luận, không nghĩ đến vừa vào phòng thay đồ người này liền hô lớn, mau mau nên làm gì làm gì thả lỏng thân thể, bồi bổ nước, nghỉ ngơi một chút. Hiệp hai tranh thủ lại tiến vào bọn họ một cái. Cả cả ngươi cái kia một cước thật xinh đẹp, Mario, ngươi cũng không sai, đừng nhìn ta như vậy, nha. Còn có ngươi, ngài Goro, ngươi ở giữa sân chặn lại anh tư để ta ảnh hưởng sâu sắc, vi phong không giảm năm đó a. Đúng rồi. Muốn ta gì, xử lý muốn ta gì, ngươi có lúc, ta chưa với ngươi, ngươi có lúc không phải chạy đến thích hợp vị trí sao? Ta nhớ rằng là ngươi tầm bắn a. Làm sao không làm con mẹ nó một pháo. Mỗi người đều nhiệt tình đáp lại Ion, thậm chí có không bị điểm đến tên còn có thể một mặt vội vàng nhìn Ion, tỷ như Balokeli, tỷ như muốn ta gì tẩy xù kẻ Honda đi vào phòng thay đồ, chỉ cảm thấy nhân sinh kỳ diệu, tăng quan đều có chút nát. nơi này và hắn tưởng tượng bên trong AC Milan hoàn toàn khác nhau, cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng biểu hiện ra loại kia cảm giác, cũng hoàn toàn là hắn không trải qua. Michael eciên đã từng Chelsea si hàng tướng, Muzino ai tướng, trong lúc giật mình tại trên người Iton nhìn thấy một điểm Muzino cái bóng, rõ ràng hai người không có một chút nào tương đồng địa phương. có điều có một chút eciên có thể xác định, vậy thì là si đo muốn trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng, sợ là có đợi. Iton quay một vòng, lại cùng sạ dạ y, bố nội ra dỗ bị nô mọi người hỏi thăm một chút sau, đi tới ở giữa sân kết thúc trước hoàn thành một lần đặc sắc cứu thua Abbiati trước mặt. Đây là một vị trưởng ổn lão tướng, sự lượng đầu chọc hiện lộ ra thời gian lắng động, thâm thúy con mắt để hắn nhìn ra cao xa, 37 tuổi thủ môn là ít có không có đi tìm hắn nói chuyện riêng cầu thủ. Để cho ta xem đây là người nào. Giorgio Dianti Abbiati, trời ạ. Ngươi là trong lòng ta xuất sắc nhất thủ môn một trong không ba năm của quốc bảo Italia, biểu hiện của ngươi thực sự là quá xuất sắc. Milan công hôn lão tướng Abbiati, đầu trọc chuyển động ngũ quan hiện lên, trong ánh mắt của hắn có ánh sáng lấp Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta. Năm 1998 mùa hè 21 tuổi A Bì đi đến AC Milan, năm 1999 ngày 17 tháng một đại biểu AC Milan đội sân nhà 2, một tháng tở rủ gì A đội thi đấu bên trong hắn tử lao tướng Rossi cái kia tiếp nhận số 1 áo đấu, tại giải đấu bên trong ra trận 18 lần, trợ giúp đội bóng thu được CZ A quân. Đây là một cái Mỹ rượu bắt đầu. Có thể ở năm 2002 Hàn Nhật Tất Cục sau, A rơi vào thung lũng, ở AC Milan vị trí chủ lực bị bờ ra rượu gôn thần đi đã chiếm lấy rồi. Abya tỷ giống như si đọc là không ba năm vô địch Champions League cầu thủ chỉ là cùng si đọc không giống nhau chính là này một cái vô địch Champions League ạ tỷ là ở thay thế bổ sung chỗ ngồi vượt qua hắn vì đó cảm thấy hài lòng cũng không phải trong lòng hắn tiêu ngạo nhất cùng yêu thích hắn yêu ngạo nhất cùng yêu thích chính là ở không năm thành hiệu thủ môn chính dựa vào chính mình nỗ lực trợ giúp đội bóng thu được Copa Italia của quân. đúng ngươi ở trong lòng ta chính là truyền kỳ thực sự là cao hứng vô cùng có thể có cơ hội cùng ngươi cùng chiến đấu ta tin tưởng chúng ta gặp vượt qua một cái phi thường khó quên mùa giải ta muốn là nhớ không lầm lời nói cái này mùa giải trang tiolit chúng ta còn có biểu hiện cơ hội. A bỉ A tỵ ngước đầu, nhìn đứng ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói người trẻ tuổi, nguyên bản chìm mộ nghề nghiệp của đời, tựa hồ lại thêm lên mấy phần phấn chấn. si đọc đứng ở yiton sau lưng, nhớ tới ngày đó ở trên hành lang đối thoại, lại nghĩ tới ngày đó ở trên sân huấn luyện, yiton khen tạ sổ tỷ đối thoại, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ ghen tuông, cảm tạ khen. A bỉ A tỵ ở bề ngoài thật giống không thèm để ý yiton lời nói, thế nhưng hắn biết lên môi cùng meo lại đến con mắt, đều biểu thị tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất tốt. yiton lộ ra một cái răng trắng đánh giá bốn phía một cái, thấy mỗi người đều đang bận rộn chuyện của chính mình, liền lấy ra chính mình điện thoại di động, ngồi ở trên băng ghế. Bóng đá thi đấu, huấn luyện viên trưởng là có thể mang điện thoại di động ra trận, đến tiếp sau thậm chí còn có thể dùng điện thoại di động hoặc là máy tính bảng xem so tài chiếu lại, có điều là năm 2018 quảng chừng, trái phải chuyện. Hắn cũng chưa khô những khác, chỉ là mở ra chính mình tân đăng ký toàn cầu vong tài khoản, tin tức lan có vô số chấm đỏ nhỏ, đã đóng kín nhắn lại tin nhắn riêng công năng ỷ toán biết, những người đều là hệ thống tin tức. Hắn xe nhẹ chạy đường quen mở ra vòng tròn ở phía trên phát ra một cái tân động thái. 20 tháng lợi thủ thế nay một cái tin tức để vô số ngồi thủ hắn tài khoản phóng viên trong nháy mắt cao trào. không giống góc độ, không giống tư thế, không giống khẩu vị văn trường. ở ngăn ngắn mấy phút bên trong hỏa tốc ra lò, thời gian chính là lưu lượng, thời gian là vàng bạc. trong nháy mắt này, trên internet lại nhấc lên sóng to gió lớn. trời ạ, ta thừa nhận 20 xác thực rất lợi hại, thế nhưng cũng không cần bộ dáng này đi. ta mở ra thi đấu, nhìn thấy điểm số 20, phẫn nộ căng ngã chính mình điện thoại di động, nhưng là đột nhiên nhớ tới, chúng ta là đội chủ nhà, ta cũng không tiếp tục tin tưởng những người báo cáo tin tức, bọn họ nói đây là cái không có tài hoa huấn luyện viên trường có thể hiện tại đội bóng đã hai bóng dẫn trước, huấn luyện viên trưởng có hay không tài hoa, chúng ta fan bóng đá còn không biết sao. Rắp rưởi huấn luyện viên trưởng, hoàn toàn chính là dựa vào cầu thủ kia chấp tiến vào bóng, không nhìn thấy có cái gì chiến thuật, toàn trường phi thường nặng nghề, hiệp hai vợ giận nã nhất định có thể đoạt về đến. Hoàn toàn chống đỡ trên lầu, trừ phi hiệp hai ngươi lại tiến vào một cái bóng, không phải vậy ta không tin tưởng những này là dựa vào chiến thuật của người Đạt Thành, ta đều đem ta Milan áo đấu tiêu hủy, khóc. Ta là trên khán đài cổ động viên, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đội bóng thắng trận, còn tiến vào hai cái, nếu như lại tiến vào một cái ta liền đem vợ giận nà áo đấu thoát, ngược lại ta bên trong còn mặc vào một cái Milan áo đấu. Ta cũng là trên khán đài cổ động viên, nếu như đội bóng có thể lại tiến vào một cái bóng, ta cũng thoát. Có điều ta bên trong không có xuyên Milan áo đấu, ta đến thời điểm liền để trần cánh tay, hy vọng bảo an sẽ không đem ta đuổi ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người tham gia tiến vào thảo luận, mắng người vẫn như cũ có, có thể đối mặt hay, không điểm số, đại đa số AC Milan fan bóng đá vẫn là thay đổi thái độ, quyết định quan sát một hồi. Đại đa số trung lập fan bóng đá cùng ăn dưa còn chúng liền đơn giản thẳng thắn hơn nhiều, há mồm chính là một câu mẹ nó. Sau đó liền hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Do hỏi trước những người báo cáo tin tức là xảy ra chuyện gì. Ngay ở Eton nhìn điện thoại di động cười đến không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm, Sir Dr. Hawken nhắc nhở, huấn luyện viên trưởng, đã đến đến giờ, chúng ta muốn ra trận. Cái khác cầu thủ cũng là thần thái khác nhau nhìn đi Eton. Huấn luyện viên trưởng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhìn điện thoại di động cười khúc khích, nay bất kể là cấp nào những khác giải đấu đều là rất nổ tung. Eton đúng là không có hoảng loạn cảm giác, điện thoại di động mở cửa, túi quần một dấu. Mới vừa được một cái tin, chỉ cần chúng ta lại tiến vào một cái bóng, đá hắn cái 30. Trên khán đài cổ độc viên liền sẽ cho chúng ta một phần kinh hỉ, muốn ta gì, ta rất muốn phần này kinh hỉ, ngươi hiểu ý của ta không? Chương 17, lời này nói ra, muốn làm mất mặt, chương 17, lời này nói ra, muốn làm mất mặt. Ai có thể nghĩ tới AC Milan có thể hai bóng dẫn trước vợ dần ạ? Một tên phóng viên nhìn vào chẳng hai đội cầu thủ, không khỏi phát sinh cảm khái âm thanh. Cờ Dít Lộ, phụ bản phóng viên, ở thấy mặt gặp trên làm khó dễ y ton người trẻ tuổi, siết chặt trong tay bút, quay đầu nhìn hắn đồng hành, biết mà còn hỏi, hai cái ghi bàn rất khó sao? Cờ dịch đương nhiên biết AC Milan mùa giải này tình huống, hắn ở trận này thi đấu trước Không biết đem mùa giải này AC Milan số liệu qua lại nghiên cứu bao nhiêu lần rồi. Mắt thấy đối phương dùng một loại xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn hắn, cờ dịch Lầu không khỏi tăng cao chính mình âm thanh. Nếu như là huấn luyện viên trưởng dùng tinh diệu chiến thuật để đội bóng ghi bàn, ta sẽ khâm phục AC Milan huấn luyện viên trưởng, 26 tuổi thì có như vậy chiến thuật trình độ, nhưng là hai người này đi bàn, các ngươi cảm thấy đến đây là huấn luyện viên trưởng công lao sao? Yêu một người không cần lý do, hận một người cũng không cần lý do, tin tức giới liệu bị ghi hận lên thì ở mỗi ngày viết tiểu tin tức chửi bới đối phương, được to lớn chỗ tốt đồng thời, là càng ngày càng hận. Mắt thấy những người đồng hành đối với cuộc tranh tài này nhất trí khen ngợi, hắn không thể không dũng cảm đứng ra, vạch trần chân tướng. "Ta biết ngươi, Cờ Dịch Lô, nhà các ngươi chủ biên làm sao sẽ đem ngươi người mới này thả ra? Không muốn mang một cái nhân tình tự đi viết văn trường, chuyện này đối với ngươi không có chỗ tốt." Cờ Dịch Lô bị lừa nhìn tới, cái kia một mặt ngay ngắn nam nhân là Milan bóng đá phóng viên Tao Kết, nghe tên liền biết cái này báo chí là cái gì tính chất. Trên đại phóng viên cũng không phải là không có nhân hòa Cờ Dịch Lô có như thế ý nghĩ, có thể điểm số đặt tại nơi này, chí ít cuộc tranh tài này bọn họ đến bóp mũi lại đi tội phòng rồi, sau đó triển vọng một hồi tương lai. Ta không có mang theo một cái nhân tình tự, mà là đang nói một sự thật. Cờ Dịch lồ đứng lên, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, không ít phóng viên trực tiếp đưa tay trên quay chủ thiết bị nhấc lên, bao quát một ít ngồi đến khá xa cổ động viên, cũng nhìn về phía nơi này. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Cờ Dịch lâu kích động cả người run. Hắn cảm giác mình chính là một cái không sợ cường quyền anh hùng. Ngày hôm trước tin tức mọi người đều nhìn thấy, AC Milan trên sân huấn luyện cờ lạ rẹn sợ si đọc cùng mộ tổ tạ sổ tỷ phát sinh cái vã, theo ta được biết hai người một cái phụ trách đội bóng chuyển nhượng cùng chiến thuật, một cái phụ trách đội bóng huấn luyện cùng viên trước. Các ký giả vẻ mặt đúng là bình thường. Bọn họ là biết tin tức này, bất quá khi đó Eton dư luận đã rất hot, cũng không có nhắc lên quá to lớn xong lớn. Xa xa cổ động viên khi nghe đến tin tức này sau, mấy người cũng là có chút ấn tượng, các fan bóng đá thể phát sinh rối loạn tương bừng, không ít người trực tiếp túi đầu ở vòng tròn bên trong phát đồ vật. Bọn họ phải làm vòng tròn bên trong cái thứ nhất người thông minh. AC Milan huấn luyện viên trưởng Iton, cái thứ 26 tuổi người trẻ tuổi, không chịu trách nhiệm chiến thuật, không chịu trách nhiệm huấn luyện, như vậy trận này vợ giận ạ thi đấu thắng lợi có thể đem công lao toán ở trên đầu của hắn sao? Hiển nhiên là không thể. Ta không muốn cùng ngươi nói những này, xin ngươi ngồi xuống không muốn quay rầy bình thường trật tự. Tao kết một mặt tiếp túc, ở hiệp một thời điểm hắn thu được tin tức quan trọng thì ẹn dạ tin tức, đối phương để hắn dẫn dắt một hồi truyền thông âm thanh, trong lời nói nói ở ngoài đều để lộ ra, Iton đem ở AC Milan đứng vững gót chân ý tứ. Ở phóng viên bên trong nói bóng gió, hơn nữa vợ giận ạ trận đấu này biểu hiện cũng sát thực không ra sao, xác định tin tức cơ bản phương hướng sau, tao kết hướng về sạm thì ẹn dạ báo tin vui, hướng về đối phương bảo đảm ngày thứ hai tin tức phương hướng, chỉ cần thi đấu không ra vấn đề, như vậy truyền thông âm thanh tuyệt đối là một mảnh cân hay. Có thể cái này cợt dật lộ xuất hiện, thay đổi dư luận chiều gió. Nhìn mới vừa mấy cái trò chuyện với nhau thật vui. Phóng viên ánh mắt lấp lóe dáng vẻ, liền biết một mảnh hài hòa không chống đỡ được âm nhu luận thị trường. Bọn họ càng nghiêng về đem trận này AC Milan thắng lợi, chế tạo thành triệt đầu triệt để âm mưu trong đó si đó, tạ sổ nhưng là người bị hại, bi tình anh hùng. Như vậy văn chương càng có thể gây nên dân chúng thương thú. Ta không phải đang quấy giày trật tự, mà là ở công bố trận tướng. Cờ dịch lầu cao cao ngẩng đầu, hắn chuyển hướng nhiều người phía bên kia, ở ánh mắt của mọi người dưới, khởi sướng rong rạo hùng hồn nói chuyện. Chúng ta không thể để cho đen hèn vô năng ra hỏa, chỉ cứ AC Milan huấn luyện viên trưởng vị trí phá hủy này một gian vĩ đại câu lạc bộ, mà để chân chính có năng lực người bị mai một. Cuộc tranh tài này hai cái ghi bàn cùng huấn luyện viên trưởng có bất kỳ quan hệ gì sao? Một cái là Mazio Balotelli thiên phú cùng thực lực tạo nên ghi bàn, một cái là cả, cả Lâm thời này lòng tham tạo nên ghi bàn. Hai người này ghi bàn coi như huấn luyện viên trưởng không phải cái này cái gì cũng có thể đánh tiến bảo. Cuộc tranh tài này phòng thủ cùng huấn luyện viên trưởng có quan hệ sao? Phụ trách đội bóng huấn luyện chính là mổ Dồ Tạ Soti, phụ trách chiến thuật chính là Cỡ Lạ Dẹn Sợ Sidon. Chúng ta cần không phải cái này giả tạo 26 tuổi đó, mà là xem Tạ Soti Si đọc như vậy, huấn luyện viên, các ký giả gật đầu liên tục. Những người fan bóng đá cũng là ổn ào thức khán hay. Bắt quái truyền bá tốc độ là không cách nào dùng khoa học đến đo. Bọn họ có thể không biết tỉ mỉ trải qua, thế nhưng là biết một chuyện. Vậy thì là đội bóng huấn luyện là do tạ sổ tỷ phụ trách, đội bóng chiến thuật là do si đọc phụ trách, đội bóng thắng lợi là cầu thủ công lao, là tạ sổ tỷ công lao, là si đọc công lao. Chỉ có chính là không có cái này cái gọi là huấn luyện viên trưởng công lao. Trên khán đài động tĩnh cũng hấp dẫn ít hơn sự chú ý. Hắn nhẹ cảm nhận ra được trong sân bóng tiếng mắng lại nhiều lên, trong thời gian ngắn có chút không tìm được manh mối. Không phải chứ. Milan fan bóng đá yêu cầu như thế cao. Hai bóng dẫn trước còn bất mãn ý. Yi đưa mắt nhìn về phía sân bóng, may mắn chính là các cầu thủ giờ khắc này trạng thái còn khá là ổn định, không có thu được fan bóng đá quấy dậy. Trái lại có cá biệt cầu thủ càng thêm nỗ lực. Trong đó điển hình chính là Muntari. Vị này Ghana Thuiel, trong óc một vạn cái dấu chấm hỏi, không biết tại sao trên khán đài cổ động viên đột nhiên lại sao động lên, đại khái là ghi bàn còn chưa đủ nhiều biểu hiện còn chưa đủ được rồi. Vậy ta phải dùng một cái đi bạn qua lại báo huấn luyện viên trưởng tín nhiệm cùng trợ rút ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng phải ở truyền thông trước mặt cho huấn luyện viên trưởng nói vài câu lời hay nói cho bọn họ biết có thể có cái này đi bản đều là huấn luyện viên trưởng sắp xếp cả cả ba lô theo ly các cầu thủ cũng là gần như ý nghĩ phóng viên khu vực cờ dịch lầu còn đang không ngừng tin giảng, mãi đến tận sạp thì ẻn dã mang theo bảo an nhân viên đi đến hiện trường mới chậm rãi nhắm lại miệng mình ngươi biết ngươi đang làm gì sao cờ dịch lầu, ta ở còn dân chúng một cái chân tướng sạm thì ẻn dã mọi người muốn tức nở đủ cười ở thu được tao kết tin tức sau hắn ngay lập tức hãy cùng gã lìa lìa báo cáo. Gatli A Nghi cũng cùng Bettlsco ni báo cáo. Mắt thấy trên mạng bình luận chiều gió bắt đầu chuyển biến, đại gia phổ biến cảm thấy đến đội bóng có thể thắng lợi, như vậy coi như 26 tuổi huấn luyện viên trưởng cũng có thể cho hắn chút thời gian. Đang lúc này, ý toán dư luận lại lại lại lại bạo. Lượng lớn mặt trái bình luận tràn vào. Đầu nguồn dĩ nhiên là phóng viên khu vực một đoạn video. Người kia hắn còn nhận thức. Khổ cực công tác trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày. Ta đây là tạo cái gì người ta? Sáp tỷ ra ai thán, luôn mãi bảo đằng sau, mang theo bảo an đi đến hiện trường, muốn lại lần nữa đem cái này chán ghét quỷ mời đi ra ngoài có thể tình huống hiện trường những người rơi lên điện thoại di động còn có nhìn sang ánh mắt để chuyện này trở nên hơi phức tạp cái gì chân tướng sạm tỷ ẻn dạ hay là hỏi ra câu nói này nhưng là cờ dịch lộ trả lời lại làm cho sạm tỷ ẻn dạ trong mắt tràn đầy kinh hỉ liên quan với ghi bàn chân tướng ta hy vọng ta có thể ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngay lập tức phỏng vấn ghi bản cầu thủ ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết liên quan với ghi bàn sau lưng chân tướng cờ dịch lộ nghĩ tới rất đơn giản phỏng vấn cả cả ba Lokelli để bọn họ chính miệng nói ra cái này ghi bản chính là cái gì mà đến là chính mình nhìn thấy cơ hội vẫn là đột nhiên muốn thử một chút chỉ cần đối phương nói như vậy, như vậy chính là không có quan hệ gì với huấn luyện viên trưởng. Cờ Dịch Lỗ bản tính đánh đùng đùng đùng hưởng, sạm thì ẹn dạ trong mắt nhưng tràn đầy kinh hỉ. "Người trẻ tuổi, ngươi biết không, ngươi lời này nói ra, muốn làm mất mặt. Là ta trách oan ngươi, ngươi là người tốt ta, chương 18, viên thứ 3 ghi bản đến, đến rồi, chương 18, viên thứ 3 ghi bản đến đến rồi." Được khẳng định hồi phục sau, Cờ Dịch Lỗ cũng không ở phóng viên khu vực đợi. Hắn muốn đi bên sân đợi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngay lập tức phỏng vấn cầu thủ, phòng ngừa đụng phải ngoại lực ảnh hưởng. Cờ đang làm việc nhân viên dưới sự dẫn đường từ sân bóng nhân viên đường nối xuống lầu lại cầu thủ đường nối đi ra đi hướng về Milan ghế của huấn luyện viên cái khác phóng viên cùng tương đối gần cổ động viên nhưng là cầm điện thoại di động đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối phát ở trên mạng để chuyện này ảnh hưởng tiến một bước quyết tán người trẻ tuổi này thực sự là quá không biết nặng nhẹ Milan bóng đá phóng viên cao kết ở sạp thì hẹn dạ bên thai lầm bầm AC Milan thắng lợi vốn là là chuyện tốt có thể giảm thiểu câu lạc bộ đụng phải dư luận áp lực có thể cờ dịch lộ sự tình trở thành sự thật vậy này chuyện tốt sẽ biến thành lại một cái đánh về câu lạc bộ trọng quyền không ta cảm thấy rất tốt tin tức giới cần như vậy dám nói nói thật người trẻ tuổi Sạp tỉ ễn dạ hờ hững nói, tao kết đầu tiên là cả kinh, sau đó một cái khó mà tin nổi ý nghĩ ở trong đầu của hắn hiện lên. Lẽ nào, hai người này đi bản, không phải ba Loteley cùng cả cả cá nhân kiệt tác mà là huấn luyện viên trưởng dưới sự dẫn đường chiến thuật kết quả. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Đao kết tình nguyện tin tưởng là Sạp tỉ ễn dạ sớm đánh được rồi bắt chuyện, câu lạc bộ sớm chuẩn bị kỹ càng cũng không tin tưởng cái này 26 tuổi người Trung Quốc có thể có bản lĩnh này. Ngay ở đầu kết tâm tư hỗn loạn thời điểm, trên sân bóng xuất hiện biến hóa. Luca Toni nhận được đồng đội chuyền vào trong, nhảy lên thật cao lực ép Dani Heden Bonèza. Vị này AC Milan trong đội người hiền lành, bị fan bóng đá Trung Quốc hí xưng là thần phong nam nhân, cái thứ nhất nhận ra được nguy cơ, cái thứ nhất chạy tới hiện trường. Sau đó bị Luca Toni phi long cưới mặt ở trên đỉnh đầu hắn hoàn thành rồi một lần đặc sắc đánh đầu vanh môn. Mendulo Lecce sì đã nắm chặt nắm đấm chuẩn bị hoan hô, con chân chuẩn bị nhảy lên hoan hô, đầu mùa giải chính là dựa vào Luca Toni hai đòn đánh đầu chiến thắng AC Milan. Nhưng lúc này đây Áb bị ạ Tỷ đem Mendulo Lecce sì tiếng hoan hô đoàn thành đoàn, nhét trở về hắn trong miệng, buộc hắn nuốt xuống. Tinh thần độ cao tập trung bị tí, làm ra một lần hoàn mỹ cứu tua, đem bóng ôm vào trong lực sau đó một cái kỳ lần tí đem bóng vang ra ngoài, muốn Tạ Dị bắt được bóng sau nhanh chóng về phía trước xuyên vào. trước ở vợ dơn hạ cầu thủ tiến lên chặn lại trước, đem bóng chuyển cho Cà Cà. Cà Cà bắt được bóng sau, liếc mắt liền thấy Ba Lô Ly chính đang trước cắm vào bóng người, lên chân trong nháy mắt đó, Ba Lô Ly vừa vặn vượt qua viện vị tuyến. vợ dơn hạ cầu thủ dơ lên cao tay phải ra hiệu vị vị, đồng thời đuổi theo Ba Lô Ly dường như hất kỳ lao nhanh bóng người. mẹ đỗ thậm chí chạy đến trọng tài thứ tư quan chức trước mặt gào có thể tất cả những thứ này cũng không có tế với sự. đây là một lần tỉ mỉ bày ra phản Việt vị vị. Balothele chính là Ito không định phản kích cầu thủ. Các cổ động viên thời khắc này đại não chạy xe không, cái gì nghi vấn, cái gì hoài nghi đều bỏ vào sau đầu, chỉ là căng thẳng muốn nhìn lần này tấn công kết quả. Lên chân, sút bóng. Balothele hướng vấn đem bóng đá ra. Vợ dẫn nã thủ môn ra phế phán đoán chuẩn xác đúng rồi phương hướng, hai tay đem bóng đánh ra ngoài. Cả cả muốn đá bồi, thế nhưng lùi lại vợ dẫn nã cầu thủ nhưng sớm đem bóng giải vây. Ngay ở AC Milan fan bóng đá tiết hận thời khắc, ngay ở mẹ đội là sỉ chờ mong đội bóng phản công thời gian. Ngăm đen sắc khuôn mặt, dày đợt môi. Khoảng cách dài buôn tập sau, đến địa điểm chỉ định mùn tạt gì. Trên Tech bên người vợ giận nạ cầu thủ bay lên một cước, ầm, màu trắng bóng ảnh cắt phá trời cao, thẳng tắp va vào lưới khung thành. 30. AC Milan cổ động viên ngắn ngủi kinh ngạc sau, trước mắt phản phất trở lại lần đầu gặp gỡ mùn Tạ gì lúc, cái kia một cước ngày mưa đại bắc vì là đội bóng cấp đến rồi thắng lợi. Đúng là lúc này, đúng là giờ khắc này. Tiếng hoan hô thức tỉnh còn chìm đắm đang phản kích trong động đẹp mẹ Đồ Lai Si. Cũng kích hoạt rồi sân San Siro, các cổ động viên la lên Mún Tạ Dì tên, Mún Tạ Dì nhưng chỉ về bên sân nam nhân. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Kết hợp trước tin tức, cái kia kinh ngạc vẻ mặt tựa hồ muốn nói Người ghi bàn cùng bên sân người đàn ông này có quan hệ gì? Mọi người nhìn bọn họ trò chuyện, nhìn bọn họ ôm um ấp, nhìn bọn họ cùng nhau cười, nhận thức cùng hiện thực đan xen, để bọn họ nhất thời có chút không nhận rõ thật giả. Chiếu lại ghi bàn, chiếu lại sở hữu ghi bàn. Sạp tỷ ẻn dạ thể hiện rồi một cái tin tức quan tối nhẹ cảm cứu giác. AC Milan sân nhà ưu thế cũng vào đúng lúc này bày ra không bỏ sót. Sạp thì ẻn dạ chỉ lệnh được hoàn mỹ chấp hành. Màn hình điện tử trên, Barlowe Kelly, cặc muốn tạ gì ghi bàn hình ảnh hiện lên. Không nghi ngờ chút nào, mỗi cái cầu thủ ghi bàn sau đều chỉ về bên sân huấn luyện viên trưởng rồi, biểu đạt chính mình chống đỡ. Bác lô Leslie hực lao nhanh, cả cạ chỉ tiên chỉ hắn, muốn tạ gì kiên định lựa chọn. Có người túi đầu xem chính mình điện thoại di động, trên điện thoại di động còn hiện lộ tin tức mới nhất, Milan chuyển nhượng, huấn luyện, chiến thuật đều là do tạ số tì, si đội phụ trách. Tạ số tì, si đọc đều đứng ở đây một bên đây. Tại sao cầu thủ không cảm tạ bọn họ, cảm tạ vì tấn đây? Lẽ nào, tin tức đều là giả? Có người nếm miệng la lên xong mùn tạ gì tên sau sững sờ ở tại chỗ, như vậy vui sướng thắng lợi, không phải là bọn họ muốn sao? Trên người màu vàng vỡ giận áo đấu có vẻ chói mắt như vậy, hắn quả đoán đem thổi, lộ ra bên trong màu đỏ đen mà theo hắn động tác, càng ngày càng nhiều AC Milan fan bóng đá lộ ra chính mình bộ mặt thật. Một mảnh hoàng hải trên khán đài, chậm rãi bị nhuộm thành màu đỏ đen. Đại đa số AC Milan fan bóng đá tuy rằng máng hùng, thế nhưng ở tiến vào sân bóng thời điểm, trong lòng cũng là mang theo đối với thắng lợi trở mong, nhiều mặc vào một cái. Có thể cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy thông minh. Vị kia khoảng cách ghế huấn luyện viên khán đài rất gần dâu fan bóng đá, nhìn hai bên đều biến thành màu đỏ đen đồng đội môn, nhìn lại mình một chút trên người cái kia bại lộ ở trước công chúng trắng toát thịt, một mặt dấu chấm hỏi. Trên khán đài fan bóng đá phản ứng là rất nhiều người ánh thu nhỏ. Tin tức cùng hiện thực cắt rời cảm, khiến người ta rơi vào hoang mang. Tại đây cái quỷ dị thời gian điểm, Cờ Dịch Lộ từ cầu thủ đường nối đi ra. Vị phóng viên này rất sớm mà mở ra chính mình máy ghi âm, vì phòng ngừaỷ tồn nguy biện. Hắn tìm được chiếc tạ sổ tỷ cùng Sidon, do hỏi bọn họ có hay không phụ trách đội bóng huấn luyện, chuyển nhượng hoặc là chiến thuật. Khi chiếm được khẳng định sau khi trả lời, Cờ Dịch Lộ hướng đi đang tập trung tinh thần nhìn thi đấu ở Vào lúc này Cờ Dịch Lộ ưỡn ngẩng đầu, lại như là đánh thắng trận. Hắn cho là mình nắm giữ một cái đại sát khí, nắm giữ trận tướng. Phút bạn lưu sở, Cờ Lộ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cợ Dịch tiên sinh. Hai người đối thoại, lại như là lần thứ nhất gặp mặt bình thường, nho nhã lên độ. Xin hỏi, đội bóng huấn luyện chuyển nhượng, chiến thuật là do xì đâu, tạ sổ tỷ phụ trách sao? cờ Dịch lộ hí mắt, xem bị ton ánh mắt lại như là xem một đầu đợi làm thịt cựu con. Ngươi trả lời là, liên đại biểu này một hồi thắng lợi cùng ngươi không hề có quan hệ. Ngươi trả lời không phải, mới vừa hai vị trợ lý huấn luyện viên trả lời chính là ngươi trí mạng độc dược. Ngươi gặp làm sao trả lời đây? Cừu con tiên sinh, chương 19, các ngươi đừng hòng lầm lỡ ta, chương 19, các ngươi đừng hòng lầm lỡ ta. Không sai, làm sao Yeon thẳng thắn cho Cờ dịch lộ chỉnh có chút sẽ không. Ý của ngươi là đội bóng huấn luyện, chuyển lượng, chiến thuật đều là do Siri đọc cùng Tạ số Tỷ phụ trách, đúng không? Cờ dịch lâu kích động phát điên hơn, đây tuyệt đối là một cái trọng lượng cấp tin tức, hắn nhất định phải khắc chế tâm tình, miễn cho lộ ra đầu mối, để con này ngu xuẩn cựu con tỉnh lại. Không sai, đội bóng huấn luyện Tạ số Tỷ phụ trách, chuyển lượng là do si đọc phụ trách, đồng thời còn gặp cho ta để một ít chiến thuật cùng nhân viên trên kiến nghị. Cảm tạ ngươi thành khẩn. Kích động tâm, tay run rẩy, cơ Dịt lâu cảm giác mình có chút thiếu dưỡng khí. Hắn thở hổn hển đi tới một bên, không để ý hình tượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi thi đấu kết thúc, đối với cầu thủ tiến hành phỏng vấn, đem tất cả nắp quan kết luận cuối cùng, vì là cái này gây nên thế giới bản tán sôi nổi để tài vẽ lên dấu chấm tròn, trở thành nổi danh thế giới phóng viên. Iton nhũ mày, đem còn lại nhưng cuối cùng quyền quyết định ở ta, tạ sổ tỉ căn cứ chiến thuật của ta đi huấn luyện, si độc cũng chỉ là để một ít ý kiến. Lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Cuộc so tài thứ nhất, chiến thuật của chính mình thiết trí liền trợ giúp đội bóng tiến vào ba cái bóng. Iton rất muốn cùng người chia sẻ một hồi, thuận tiện nói phép trang một trang mười Ai có thể từng muốn đối phương lại như là có bệnh như thế, hỏi một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề, lại như là hắn nói cái gì kỳ quái lời nói như thế, được sau khi trả lời ngay ở một bên một bộ bệnh đến giai đoạn cuối răng róc. Không phải là một cái, quản lý thiết trí bên trong không tự mình xử lý phần lớn sự vụ sao? Người này làm sao lại như là tự mình nói cái gì kích thích đề tài như thế? Chính kinh bóng đá quản lý, ai mọi chuyện tự thân làm a? Chuyển lượng, hợp đồng, chiến thuật tự mình chấn là được, huấn luyện cái gì hoặc là sáng tạo sưởng tìm mô phỏng, hoặc là trực tiếp ném cho viên trước. Ngược lại gặp dựa theo chiến thuật của ngươi nhằm vào huấn luyện, mua cầu thủ thời điểm ấn lại chiến thuật yêu cầu mua là được, cho tới chuyển nhượng quyền. AC Milan hiện tại chuyển nhượng quyền, y vẫn đúng là không thèm để ý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không tiền, trong đội tiêu Vương chỉ có mấy triệu euro, cầu thủ cơ bản tự do chuyển nhượng. Chuyển nhượng quyền cơ bản bằng không có. Nguyên bản còn muốn dựa vào trò chơi kinh nghiệm, chỉ một cái pá lở mồ Paolo Di dù sao mỗi một đời đều sẽ có yêu nhân thu dọn, này một đời thu dọn 50 vị tiểu thiên tài tiềm lực yêu nhân thì có Di mở hồ sơ bằng anh 2 triệu. Thành hữu chơi đến năm 2023 quản lý layer. Tự nhiên biết Di Barla năng lực. Argentina có hai vị dùng chân trái ngôi sao bóng đá, một cái là Messi, một cái khác là Di Barla. Nếu như hai triệu bảng anh có thể mua được, Ito khẳng định là muốn hoạt động một hồi. Có thể ở bên gõ đánh thọc sần sau mới biết, cái gì hai triệu bảng anh chỉ là trong game số liệu. Bảng lượng bộ năm 2012 mua lại Di Barla thời điểm liền bỏ ra 12 triệu euro. Thời kỳ này AC Milan, người để câu lạc bộ đảo 500.000 euro đều có thể muốn mài được này. Tệ xù kẹ Honda cũng là bởi vì này 500.000 euro trên giá, cuối cùng mài đến hợp đồng đến kỳ tự do chuyển đổi đến. 500,000 euro, 12 triệu euro hướng về trên đi. Nay chuyển nhượng quyền ai yêu muốn ai muốn, vẫn là nhìn trên tay món ăn dưới món ăn đĩa đi. Hiện tại cũng xem là tốt, chỉ ít còn có cái ba lô kelly, còn có cái cả cả, còn có cái mún tạ gì, lại muộn một năm, không, mấy tháng, mấy người này đều không có. Vợ giận nạ đã từ bỏ chống lại, Luca Tony bị mẹ nổ lạc xỉ thay thế xuống sân, thay lên sân chính là một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua tiền đạo, giá trị bản thân phòng trừng cũng là mấy trăm ngàn euro đỉnh thiên loại kia. Đứng ở bên sân nửa ngày đi to, chân đều có chút chua. Thi đấu kích thích thời điểm cũng còn tốt, hiện tại thi đấu tình cảnh chìm xuống muộn, thắng bại lại không cái gì hồi hộp, hắn thì có chút chạm không được. Liền lui về phía sau, trở lại ghế dự bị vị trí. Tại đây trong quá trình, tới gần ghế dự bị trên khán đài còn ra phát hiện một ít linh tinh tiếng hoan hô, hồ. một hồi thi đấu thắng lợi không thể thu hết mì lan fan bóng đá tầm, nhưng cũng có thể hơi hơi làm yên lòng một ít dao động tâm tình. Vốn là ở ra thật ghế ngồi còn thật thoải mái, y vừa nhìn thấy cái kia còn ngồi dưới đất tuổi trẻ phóng viên trong lòng thì có chút buồn bực. Có mấy lời, hắn nếu như không hỏi, thật sự nửa đêm đều sẽ tỉnh lại, sau đó nói trên một câu, không phải, hắn có bị bệnh không? Ta xuất lĩnh mi lan đại thắng, hắn hỏi ta, đội bóng huấn luyện, chuyển nhượng, chiến thuật có phải là do sỉ đọc cùng tạ sổ tỷ phụ trách? Hắn vẫn là không phải một cái phóng viên A. Có biết hay không cái gì gọi là trọng điểm A. Quay đầu đánh giá một hồi, vẫy tay hỏi một hồi công nhân viên, người kia là tới làm gì? Công nhân viên hồi đáp, là muốn ở thi đấu sau ngay lập tức phỏng vấn cầu thủ. Yton lúc này mới thoải mái. Có điều, cái này hàm phê làm sao ở ta vẫy tay cùng công nhân viên nói rồi mấy câu nói sau đó, liền một mặt cảnh giác trạng thái. Cờ dịch lộ đã không có ngồi dưới đất, mà là xem một đầu chó chăn cừu bình thường đứng ở bên sân, cảnh giác đánh giá bốn phía, phòng bị AC Milan công nhân viên dùng bất kỳ con đường đi cùng ghi bản cầu thủ cầu thông. Ito cùng công nhân viên trong lúc đó cầu thông, để vị này tuổi trẻ phóng viên lại một lần nữa xác định trong đầu cầu thứ, kiên định ý nghĩ của chính mình. Cuộc tranh tài này thắng lợi, huấn luyện viên trưởng Ito không có bất kỳ công lao gì, huấn luyện cùng chiến thuật đều là do trợ giáo hoàn thành, ghi bản đều là cầu thủ linh quang lóe lên. hắn nhất định phải vạch trần trong này tấm màn đen, ngăn chặn bọn họ dối trá con đường, móc ra điện thoại di động bảo đảm lượng điện sung túc mở ra điện thoại di động phần mềm toàn cầu trực tiếp đây là toàn cầu vong tử sản phẩm là người sử dụng lượng nhiều nhất nền tảng trực tiếp cờ dịch lô dựa vào chính mình hành văn cùng ở hai sáu tuổi huấn luyện viên trưởng sự kiện bên trong biểu hiện xuất sắc hiện tại tích lũy tương đương một nhóm fan nhân vật thiết lập chủ đánh chính là một người tuổi còn trẻ không sợ dám nói nói thật vạch trần tấm màn đen mấy ngày ngắn ngủi ở toàn cầu trong phạm vi liền thu hoạch mấy triệu fan trong đó xa xôi trung quốc liền công hiến sắp tới một nửa lượng hắn quyết định ở trận đấu kết thúc thời điểm mở ra trực tiếp trực diện hắc làm cho người ta dân trực tiếp tin tức Đây là một cái rất gian nan lựa chọn, bởi vì cái này lựa chọn, hắn rất có khả năng thất lạc đi phụt bản nưu sở công tác, nhưng là cờ Dịch Lộ không để ý, hắn làm phóng viên vì là chính là một cái chân tướng. Đem trực tiếp AC Milan đại thắng sau tấm màn đen phòng trực tiếp sáng tạo, nhìn một chút bảng điện tử trên còn lại thời gian, dự thiết lập thành sau 15 phút, Cơ Dịch Lộ lặng lặng mà chờ đợi cuộc đời hắn thời khắc trọng yếu. Theo thi đấu tới gần kết thúc, cái khắc phóng viên cũng lục tục đi đến cầu thủ đường núi, bọn họ bắt đầu làm chuẩn bị công tác, tỉ như máy quay phim, microphon, logo bài loại hình. Cờ Dịch Lộ trước thời gian tới đây, mục đích chủ yếu là ngăn chặn thông cung hiện tượng ngoại trừ ba lô Kelly, Caca, Muntazi này ba cái ghi bản nhân viên bên ngoài. Con ngoài ngạch vòng định trận đấu này thể hiện xuất sắc lao thủ Munabbi Ati. ở phòng thay đồ bên trong quát mắng huấn luyện viên trưởng lại gỗ re rong thành tiệu phỏng vấn mục tiêu. Đáng phóng viên thể bên trong cũng không phải là không có thiện tâm láo tiền bối biết được hắn hành động sau đến đây ám chỉ cùng quyết bảo, nói cuộc tranh tài này khả năng không phải hắn nghĩ tới như vậy. để hắn thận trọng. cờ dịch lộ lễ phép nói tạ, dùng hành động cho thấy lập trường của chính mình. các ngươi đừng hoang lầm lỡ ta. đây là cờ dịch lộ trong lòng tối giản dị ý nghĩ. hắn lại như là một con bướm đêm nhìn phía xa Quang Minh nghịch chính mình đại cánh quyết trí tiến lên trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc cấm thành. trên khán đài cổ động viên rốt cục không nhịn được hoan hô lên ba lô Kelly cà cà, muốn tạ gì không để ý thân thể mệt nhọc ngay lập tức liền hướng bên sân đi đến bọn họ nên vì chính mình huấn luyện viên trưởng giảm bớt trên người áp lực muốn đi nói cho những người fan bóng đá người đàn ông này đáng giá cấp người đi chống đỡ Cờ dịch lô mở ra trực tiếp không kịp cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả trả hỏi ngay lập tức liền hướng hàng đầu mục tiêu dâng lên đi hắn muốn phỏng vấn ba cái ghi bàn nhân viên đem cái này huấn luyện viên trưởng vô năng một mặt vạch trần đi ra khiến mọi người biết người này không đáng chống đỡ. Đây là một hồi 2 triệu lao tới, nhất định có một phương phải thất vọng. Chương 20, chúng ta đều hiểu lầm, chương 20, chúng ta đều hiểu lầm. Phong trực tiếp nhân số trong thời gian cực ngắn liền đạt đến trăm vạn cấp bậc. Lít nha lít nhít màn đạn xem đều xem có đến đây. Thật thật giả giả tin tức, để mọi người đối với vị này 26 tuổi huấn luyện viên trưởng lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm. Người qua đường đi ngang qua, ngồi đợi trận tướng Ta đã nghĩ nhìn dựa vào cái gì người khác 26 tuổi như thế ưu tú. Tin tưởng người dẫn chương trình, cái khác trên mạng lung ta lung tung ta đều không tin tưởng, chính là tin người dẫn chương trình. Nhìn kỹ một hồi cuộc tranh tài này ghi bàn, muốn nói đúng là thiết kế, ta là không tin. Loại này ghi bàn làm sao thiết kế? Đó là, đó là, còn ở sân nhà chiếu lại chứng minh cầu thủ cảm tạ huấn luyện viên trưởng. Điều này có thể chứng minh ghi bàn cùng huấn luyện viên trưởng có quan hệ sao? Chỉ chứng minh người trẻ tuổi này bối cảnh rất thâm hậu. Toàn lưới khung thành là Liên Hiệp Quốc Hội đồng Bảo An đầu mối đưa ra toàn lưới khung thành lạc thời đại kế hoạch kết quả. Toàn thế giới nhân dân có thể ở một cái xã giao phần mềm trên nói năng thoải mái. Toàn cầu nền tảng trực tiếp là một lần lớn mật thử nghiệm. Màn đạn công năng chống đỡ toàn đạn, bộ đạn, bế đạn ba loại. Toàn đạn là sở hữu màn đạn cũng có thể xem, bộ đạn có thể lựa chọn loại ngôn ngữ, bế đạn nhưng là đóng kín màn đạn. Ở Trung Quốc người gia nhập toàn cầu nền tảng trực tiếp sau, chỉ cần là bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài, những quốc gia khác người đều gặp hiểu ngầm lựa chọn bộ đạn cùng bế đạn. Dù sao, người nếu như mở ra toàn đạn, liền sẽ có một loại toàn thế giới đều đang đánh tiếng trung cảm rất sai. Cho tới vấn đề ngôn ngữ, cùng bình phiên dịch kỹ thuật giải quyết vấn đề này, cái này kỹ thuật trước hết là dùng ở video ngắn trên, có thể đem video ngắn bên trong lời nói phiên dịch thành văn tự, đang trực tiếp lúc ngoại trừ có chút lùi lại cùng chữ sai ở ngoài sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Cái thứ nhất tiếp thu phỏng vấn chính là mùn tại gì, ở đơn giản giới thiệu một chút chính mình sau. Cờ dịch lồ đem đề tài dẫn tới châu nâu chốt. Chúc mừng ngươi ngày hôm nay đánh vào một hạt đẹp đẽ ghi bản, như vậy ghi bản khẳng định rất được fan bóng đá yêu thích. Đại gia cũng khẳng định rất muốn biết, lúc đó ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có thể nói một hồi ngay lúc đó cảm thụ sao? Cờ dịch lồ mới sẽ không trực tiếp hỏi, có phải là huấn luyện viên trưởng nhường ngươi ở cái kia khoảng cách suốt xa ngu xuẩn vấn đề? Chỉ cần đối phương trả lời ta thấy cơ hội đó, mình muốn thử xem loại hình, chẳng khác nào là đang nói, cái này ghi bản không có quan hệ gì với huấn luyện viên trưởng. Ta lúc đó phi thường muốn cảm tạ huấn luyện viên trưởng. Cờ diệt lộ chấn kinh rồi, cái khác vây lại đây phóng viên cũng chấn kinh rồi, chính đang quan sát trực tiếp ngàn vạn khán giả cũng chấn kinh rồi. Cảm tạ huấn luyện viên trưởng. Có ý gì? Cờ diệt lộ không thẹn là cái phóng viên, rất nhanh sẽ từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Theo ta được biết, lần này suốt bóng cơ hội là một lần bất ngờ. So với cảm tạ huấn luyện viên trưởng, ta cảm thấy thôi, càng nên đáng giá cảm tạ, là ở bình thường khắc khổ huấn luyện chính mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Phong trực tiếp màn đạn vào lúc này quét mới cũng là phi thường nhiều lần. Khán giả đối với người dẫn chương trình lời nói biểu đạt độ cao tán thành. Quan huấn luyện viên trưởng đánh giá a. Người dẫn chương trình nói rất đúng, cảm tạ mình mới đúng. Huấn luyện viên trưởng nắm ngươi chân, nhường ngươi xuất xa ghi bàn. Huấn luyện viên trưởng sớm cho ngươi tuổi gấm, nhường ngươi ở chỗ đó chờ suốt bóng. Xem ra lông mày dập mắt to, không nghĩ đến này châu phi đại huynh đệ dĩ nhiên là điều liếm cậu à? Khán giả căm phẫn sục sôi, mùn đại di lại lộ ra nụ cười sảng lặng, trong ánh mắt của hắn như là có một vầng mặt trời nhỏ bay lên. Trong giọng nói đều là đối với Uton cảm kích cùng kính phục. Lần thứ nhất ở sân huấn luyện gặp mặt, huấn luyện viên trưởng liền đơn độc cùng ta câu thông. Lúc đó ta tính khí không phải rất tốt, vẫn là huấn luyện viên trưởng vì ta giải bây mặt sau ở buổi tối còn kiên nhận theo ta giảng giải ở trên sân bóng nên làm sao đá bóng không có ai xem hắn như vậy kiên nhận đối xử ta hắn tôn trọng tín ngưỡng của ta cho ta ở trên sân bóng phát huy không gian nói cho ta ta có thể làm càng nhiều có thể gánh vác chống canh một đại trách nhiệm cái này đi bàn có một nửa công lao đều ở huấn luyện viên trưởng trên người ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn khen ta ở phòng thủ quả thực nỗ lực đồng thời động viên tâm tình của ta khi đó hắn hầu như nhắc tới mỗi một cái cầu thủ ta tha thiết mong chờ nhìn hắn hắn chú ý tới ta hắn nói với ta hắn chưa quên ta nhớ tới ta có một cớ suốt ra để ta không cần có gánh nặng trong lòng có cơ hội chắc chắn liền đến trên một cước, lúc này mới có cái này ghi bản sản sinh, khó có thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. một cái châu phi hắc camôn, dùng hắn cái kia dậy đặt môi nói ra như vậy nhắn nhủi cùng ôn nhu lời nói, phong trực tiếp bên trong màn đạn vừa bắt đầu là buổi tối kiên nhẫn giảng giải là ta lý giải loại kia giảng giải sao? sau đó là nếu như lúc trước ta lão sư có tốt như vậy ta có thể trên thanh hoa bất đại, cuối cùng là vừa nói như thế, quả thật có huấn luyện viên trưởng công lao, không có huấn luyện viên trưởng lời nói này, hắn căn bản là sẽ không chạy đi đâu. bên cạnh phóng viên xòe xòe viết. Mẹ đỗ lơ xí đi ngang qua bên cạnh không khỏi nghe đến mê mẩn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình này một bóng ném không an, Dù sao hiệp một mùn tạ dị biểu hiện mê hoặc hắn, để nguyên bản đề phòng mùn tạ dị xuất xa cầu thủ đến xem những người khác, ai sẽ nghĩ đến giữa sân lúc nghỉ ngơi? Iton dĩ nhiên cổ vũ đối phương xuất xa. Cờ dịt lột há miệng, một hồi lâu mới tiêu hóa hiện tượng này, hắn không nghĩ đến này, nhìn qua là cầu thủ tự chủ hành vi ghi bản sau lưng. Iton dĩ nhiên tham gia nhiều như vậy. Cảm tạ ngươi phối hợp. Kết thúc cùng mùn tạ gì phỏng vấn sau, mùn tạ bị cái khác chở ở một bên phóng viên vây lại, cờ dịt lột nhưng là đưa mắt nhìn về phía mục tiêu thứ hai cả cả. Đơn giản Hàn huyên vài câu sau, cờ Dịch lầu có chút kích động nói: "Ta là ngươi cổ độc viên, nhà ta còn gián ngươi rất nhiều áp lực, ngày hôm nay ngươi ở ngoài vùng cầm cái kia một cước sút bóng, để ta phản phất trở lại mấy năm trước, có thể theo ta nói một chút ngươi lúc đó ý nghĩ sao?" Từ Rio Madrid trở về cả Cạc đều là có vẻ hơi tăng thường, thế nhưng ngày hôm nay nhưng nhiều hơn mấy phần hăng hái. Cờ Dịch Lộ ý nghĩ, cả Cạc liếc mắt liền thấy thấu, dù sao ở sân là không có việc riêng tư Rio Madrid phòng thay đồ chờ quá người, đối với những này thực sự là quá quen thuộc có điều. Ta ngay lúc đó ý nghĩ rất kích động, thế nhưng cũng rất cảm tạ huấn luyện viên trưởng chỉ điểm, dù sao ở ghi bàn trước Ta đang vì đội bóng thế tiến công bị nẹt mà cảm thấy lo lắng. Dĩ vãng, vào lúc này, ta chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân, đến vì là đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, cuộc tranh tài này ta đột phá thất bại nhiều lần, không có cách nào đem bóng cho ba lô Kelly. Ngay ở ta thúc thủ luôn cùng thời điểm, chúng ta huấn luyện viên trưởng ở đây một bên kêu tên của ta, hắn để ta gắng giữ tỉnh táo, không muốn đều là nghĩ đi đột phá, để ta đi thử nghiệm xuất bóng. Chuyện tiếp theo, ngươi đều nhìn thấy, không nhanh không chậm nữ khí, lại như là ở trần thuật lúc trước sự thực. Phòng trực tiếp bên trong rất nhiều fan bóng đá đều ở màn đạn trên xoát nổi lên đau lòng cả cả bảo vệ tốt nhất cả cả còn có một chút thuộc về riêng cả cả tử, đồng thời cũng có rất nhiều người xoát nổi lên cảm tạ huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên chăm sóc thật tốt cả cả. Chúng ta còn muốn xem cả cả đá 100 năm loại hình lời nói. Cơ di lô ở muốn một cái ký tên sau, rồi cùng cả cả cáo biệt, cả cả cũng rơi vào cái khác các ký giả vây đuổi chặn đường. Đối với này cả cả cũng không chống cự, hắn muốn vì là hãm sâu dư luận y chia sẻ một ít áp lực. Đây chính là Onu cả a. Mặc dù ở Real Madrid gặp những người trở thành giết gà dọa khỉ cái kia một con gà cũng không có khẩu xuất ăn luôn đến ta, đến ta. Bakloteli đã sớm không thể chờ đợi được nữa, hắn tiến đến cờ dịch lộ trước mặt, kiêu ngạo nói, y thích nhất ta, hắn còn dạy ta một câu đến từ phương Đông thần chú. Cờ dật lô một đầu dấu chấm hỏi. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn cũng vào lúc này tăng giọng. Tình huống thế nào, thần chú? Song xuôi, chúng ta có tu tiên giả tin tức muốn ngăn không được. Ta nên làm sao theo ta nước ngoài bằng hữu giải thích, chúng ta không phải mỗi người đều sẽ có phu, mỗi người đều sẽ pháp chú. Các anh em, làm sao bây giờ? Ta đột nhiên cảm thấy hắn nếu như gặp phép thuật lời nói, trở thành huấn luyện viên trưởng chuyện như vậy liền thuận lý thành chương, làm sao bây giờ? Các ngươi những người này, thật sự không phân rõ chính phủ, hiện tại còn đang nói những này có không? Sẽ không, có người yêu kỷ, bác Lô thần chú đến cùng là cái gì hả? Học được sau đó, chúng ta cũng có thể thọ cùng trời đất. Cờ Dịch Lỗ chán trường quét một cái sạch sành xanh, xanh, hắn nhìn ba Lô Teli, dò hỏi, "Thần chú?" Bá Lô lên tiếng, lộ ra chính mình một cái răng trắng, đọc lên thần chú. Không nghe không nghe vương bát nhập kinh, không nhìn không nhìn vương bát đẻ Trứng. Này chết tiệt rõ ràng, internet bởi vì câu này thần chú, triệt để sôi sục, chương 21, người trong nước, cười điên lên rồi, chương 21, người trong nước, cười điên lên rồi. Không nghe không nghe vương bát nghiệp kinh, không nhìn không nhìn vương bát đệ trứng. Người có thể tưởng tượng đang xem trực tiếp thời điểm người nước ngoài đảng hoàng chỉnh trọng đọc lên một đoạn này nói bên cạnh còn có cái khác người nước ngoài ở ra dáng học tập sao? Nhìn ba lô Kelly thật lòng giáng dấp, cờ diệt lộ thật lòng học tập câu nói này nước pháp, không riêng là cờ diệt lộ, liền ngay cả Chu Vi những người khác cũng ở hiện trường học tập đoạn văn này nước pháp. Cái này nổ tung trình độ, chỉ có ngày sau nhìn lần ở tin tức phòng vấn lúc, một vị nước ngoài tiểu ca hô to quốc túy bị, sau đó còn phải đến phóng viên gật đầu khẳng định minh tình cảnh có thể đánh đồng với nhau. phòng trực tiếp bên trong màn đạn triệt để đi cuồng. Cái này huấn luyện viên trưởng còn ZTN chính là một nhân tài. TT hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất xem trực tiếp, ta nói bởi vì ta lại nhìn văn hóa phát ra. Ta đột nhiên lại muốn dạy ta đoán loại bằng Hưu tiếng Trung, câu nói kia nở bở câu nói kia bi bi thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được. Con mắt của ta, con mắt của ta, ta dĩ nhiên đang xem một đám người nước ngoài đang chăm chú học tập cái này cái gọi là thần chú, đột nhiên cảm thấy cái này thần chú lập tức cao cấp lên làm sao bây giờ? Các anh em, ta có cái lớn mật ý nghĩ, ta như vậy lời nói chí ít biết 300 điều, ta có thể hay không ấn một bản, Trung Hoa thần chú 300 cú, sau đó ra nước ngoài đem bán? Lít nha lít nhít một che kín màn đạn. Trung Quốc văn hóa so với ngươi tưởng tượng khốc, Hoa lưu mới là tối điểu, không biết bao nhiêu người nước ngoài ở trên người văn một ít kỳ kỳ quái quái cũng không biết hàm nghĩa tự. Ngươi đi tìm kiếm dưới người nước ngoài kỳ hoa tiếng Trung hình xăm liền có thể được ngươi muốn tất cả. Thế giới quan quái ly kỳ liền ở ngay đây, trực tiếp ở ngoài là trăm chú học tập thần chú thế giới, thậm chí có người cũng định đối với cái này thần chú viết một phần sưu tầm. Mà trực tiếp bên trong là một đám Trung Quốc cư dân mạng quần hoan, tại đây một cái liên quan với ngành sáng tạo, quần, quần không ngừng từ bọn họ thông minh đầu nhỏ bên trong nô ra. Người trong nước, cười điên rồi nếu như Iton biết giờ khắc này phát sinh sự, nhất định sẽ không nhịn được nổ nước bọt một câu. Mario Balotelli, người ZTN chính là một thiên tài. Sau đó rất phiền phức dạy hắn một ít tân thần chú. Balotelli nhìn thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú như vậy, cũng là nói ra tương tự quảng cáo bình thường mở rộng ngữ. Cái này thần chú phi thường hữu dụng. Trước đây ta ở đây trên đá bóng thời điểm, đều là bị những người khác ảnh hưởng. Nhưng là ở trên sân bóng ta niệm đoạn văn này sau khi, ta cảm giác ta tâm đặc biệt bình tĩnh, nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ của ta cũng đúng ta không tạo được cái gì ảnh hưởng. Vợ giận nã chung vệ, cứu mạng a! Có người hay không vì ta phát ra tiếng a! một cái bệnh thần kinh nói liên miên cằn nhằn nói nghe không hiểu lời nói như là chúng ta như thế ai trong lòng không hoảng hốt ta cờ dịch lô mùa bút thành văn từ khi một năm trước ở ở cao quang biểu hiện sau những năm gần đây ba lô biểu hiện có chút trầm luân đặc biệt là mùa giải này trên nửa chặng đường thầy tiễn suy tổ hợp trầm luân là allergy bị đổi việc một cái trọng yếu nguyên nhân ba lô ở trên sân bóng biểu hiện không tốt cùng ngoài sân nhân tố cùng tin tức máy dày có quan hệ chặt chẽ nhưng hắn càng là biểu hiện không tốt người khác liền càng dùng phương pháp như vậy đi công kích hắn thực sự là một cái phi thường thực dụng phương pháp tin tưởng ở sau đó thi đấu bên trong ngươi cũng sẽ có càng tốt hơn biểu hiện. Baklothely biểu đạt chính mình lòng biết ơn, bên trong đôi mắt có quang, hắn muốn cùng huấn luyện viên trưởng nhiều học một ít thần kỳ thần chú. Cờ dít lo ở trại qua mụn tại gì? Kaka, Baklothely này ba cái cầu thủ sau, trong lòng cũng là đối với Uiton e lại có nhận thức mới, hắn có thể là thật sự hiểu lầm đối phương, đối phương là cái có năng lực. Đối với Uiton e thành kiến vào đúng lúc này tan thành mây khói, hắn hướng đi ngại gỗ re dong, Quả nhiên hai vị này cầu thủ đối với Uiton e đánh giá cũng là phi thường cao, cái này 26 tuổi người trẻ tuổi dĩ nhiên ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bãi bình AC Milan phòng thay đồ. Đặc biệt là Ạp bì Ạ Tỷ, vị kia lão thủ môn ở nhắc tới ủy tôn thời điểm, miệng đều muốn nứt ra rồi. Phong trực tiếp bên trong khán giả đối với y cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn cho là đối phương giống như ta, nhưng nhìn lên vẫn có chút không giống nhau. Hắn miệng còn rất ngọt, không tưởng dáng vẻ theo ta thủ trưởng dĩ nhiên giống như lúc. Không riêng là gặp không tưởng, còn rất biết huấn người, ngươi xem Ạp bì Ạ Tỷ cười cái kia dáng vẻ, có một tay a. Như thế xem ra, chúng ta cái này đồng bảo có chút đồ và ta. Sau đó châu Âu đỉnh cấp đấu trường cuối cùng cũng coi như là có người Trung Quốc chúng ta. Ai ai ai Các người có hay không xem hiện trường trực tiếp, những phóng viên kia ở tuyên bố trên ngực công chúng ta đồng bảo, rõ ràng thắng trận a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Eldon không có ở trên sân bóng lưu lại, thậm chí không có cùng Mèn Đỗ La Sĩ nắm tay, mà là trực tiếp trốn đến nhà sĩ đi thăm dò xem thu hoạch. Nhiệm vụ chính tuyến, sau năm ngày đá với vợ dân nạ thi đấu giữ cho không bị bại. Hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, chiến thuật thiết trí hệ thống mở ra thành công, nhiệm vụ mới đã truyền đạt, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ chính tuyến, cộng thoại Italia u Nhiệm vụ giải thích, sau 3 ngày Đội bóng sẽ tại của Italia bên trong đối mặt Ugo LLC, thi đấu kết quả sẽ ảnh hưởng huấn luyện viên trưởng chức vị vững chắc độ, xin chú ý. Nhiệm vụ khen thưởng, thăng cấp vững chắc độ 1 năm. Nhiệm vụ xử phạt, đào thải vững chắc độ 1/10. Vững chắc độ, không phải mở ra công năng mới. Ethan còn muốn đi ra cái gì thương bệnh hệ thống, sau đó trị liệu một hồi cả cả thương bệnh để hắn một lần nữa trở thành cái kia truy phong thiếu niên đây. Hệ thống, vững chắc độ có ích lợi gì? Vững chắc độ đem ảnh hưởng ký chủ ở câu lạc bộ bên trong quyền lên tiếng, vững chắc độ cao huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ gặp dành cho càng cao hơn trống đỡ, mở ra càng nhiều quyền hạn. Vương chắc độ thấp hơn 50 huấn luyện viên trưởng, lúc nào cũng có thể sẽ bị câu lạc bộ đổi việc. Vững chắc độ mát điểm là 100, ký chủ trước mặt ở câu lạc bộ Vững chắc độ vì là 55, ấm áp nhấp nhở, nếu như thua quá khó coi, ký chủ rất lớn xác suất sẽ bị trực tiếp đổi việc. Ethan hiểu rõ gật gật đầu, Vững chắc độ là đồ tốt. Có một cái chân lý, Ethan vẫn là tin tưởng. Sinh hoạt nếu như lại như một khoản trò chơi, làm mỗi một chuyện đều có thể nhìn thấy tiến độ trị, như vậy mỗi người đều sẽ biến thành học bá. Vững chắc độ dĩ nhiên có 55, xem ra câu lạc bộ đối với ta vẫn tương đối thỏa mãn đúng sẽ để ta ngẫm lại, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái này mùa giải của bọn tại Italia u sẽ thật giống là tiến vào bản kết. Ngay ở Eton ngồi ngay ngắn ở trên bồn cầu suy nghĩ nhân sinh thời điểm, trong nhà vệ sinh chuyển đến thanh âm quen thuộc. Là đội bóng tin tức quân sạ T.E.D. Eton, Eton, người ở nhà xí sao? Sạ dạ giờ khắc này đều muốn gấp điện rồi, điện thoại không gọi được, người cũng không nhìn thấy, nghe nói là đi nhà xí, liền hắn một cái lại một cái nhà xí đi tìm đi. Tên đang trên này, không biết trận đấu kết thúc là muốn tham gia buổi họp báo tin tức sao? Chương 22, nhận môi. Món đồ gì? Chương 22, Nhật Ngôi. Món đồ gì? Buổi họp báo tin tức trên bầu không khí phi thường hòa hợp. Quay trung quanh AC Milan đại thắng vợ dơ nạ đề tài, không ngừng đặt câu hỏi, chậm rãi nghĩa rộng ra đội bóng tương lai quy hoạch. Sạp thì En ra đứng ở dưới này, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, chỉ là tình cờ nhìn về phía Ito, e ánh mắt mang theo chút quái gì. Tìm tới Ito e thời điểm, đối phương xưng rằng chính mình tiêu chạy, nhưng là ở trong nhà cầu một điểm mùi đặc biệt cũng không có, mở cửa lúc đi ra, xả nước thanh không có, quần xuyên khỏe mạnh, nắp bùn, cầu đều không nhắc tới lên. Có điều, điều này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, hẳn là thắng được vợ dơ nạ thi đấu. Quá mức hài lòng, tìm cái địa phương tự mình phát tiết đi. Sạm thì ẻn giả nghĩ như thế, cho giới đài mi lan bóng đá phóng viên cao kết một cái tán thưởng ánh mắt. hắn trước tiên đặt câu hỏi, cho hài lòng bầu không khí mở ra một cái thật đầu. Quay chậm, mắt cô phì. Rất hân hạnh được biết ngươi, mắt cô. Mùa đông chuyển nhượng chỉ còn giữ lại cuối cùng 10 ngày liền muốn kết thúc, câu lạc bộ ở chuyển nhượng thị trường còn có động tĩnh gì sao sở nào mò thì hòn ở chuyển nhượng mùa đông mở ra thời điểm liền tuyên bố quá một phần văn chương là lấy si đọc trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng làm trung tâm phát biểu ở văn chương bên trong sáng tỏ đem thanh lý nhân viên thừa liệt vào AC Milan ở mùa đông chuyển nhượng nhiệm vụ chủ yếu muốn ta gì nọ sẽ gì nổ cùng Zidong tam đại tiền vệ phòng ngự cũng có thể cáo biệt Milan bản văn chương này ở các fan bóng đá thể bên trong cũng gây nên rất lớn tiếng vọng bất kể là mẹ lương cao vẫn là nọ sẽ gì dư thừa muốn gì chấm luôn đều là phi thường thích hợp phân tích không có không có là không có ta đối với hiện tại đội hình rất hài lòng. Ito như chặt đinh chém sắt trả lời gây nên đám phóng viên gây rối, để vẫn thông qua máy tính bảng quan sát tuyên bố. Gà lì ạ cảm thấy thỏa mãn. Gà lì ạ tại sao không thích sì đọt? Không riêng là bởi vì sì muốn đối với AC Milan huấn luyện viên tổ, cầu thủ đều tiến hành mức độ lớn thay đổi, phải hao phí câu lạc bộ rất nhiều tiền. Càng là bởi vì Betler cổ căn bản cũng không có hỏi qua gạ lì ạ ý kiến. Vòng qua gạ lì ạ muốn đem sì nhận lệnh vì là huấn luyện viên trưởng. Chi tiết không biết vì sao bị Ito hái được quả đào. Gần nhất Milan nam khán đài tuyên bố một cái nội dung kịch liệt, nhưng ngữ khí tương đối ôn hòa công báo. Yêu cầu câu lạc bộ tầng quản lý làm gốc đội gây go biểu hiện phụ trách, đầu mâu nhắm thẳng vào gã Lilliani. Phe Bình gã Lilliani đánh đội Toro, Abberdọ Sin nhỉ chờ trọng yếu cầu thủ, lãnh tụ tinh thần đồng thời, công khai vạch ra gã Lilliani liên tục ký xuống hàng lậm. Đây là một cái kỳ lạ công báo, bởi vì cực đoan fan bóng đá xưa nay chỉ kháng nghị Bettlardi, cho rằng AC Milan vấn đề ở chỗ hắn không mua người, mà gã Lilliani thường thường được cực đoan fan bóng đá đồng tình. Nay một phần công báo đem Bettlardi không bỏ tiền căn bản vấn đề bị tránh khỏi. Phải biết không bột đấu gột nên hồ, không có tiền ngươi đổi ai tới đều giống nhau. Hơn nữa còn không nhất định có Gagliardini gặp dùng tiền gặp tiết kiệm tiền. Có tiền lúc, Gagliardini có thể quả đoán địa tiến cử van bạc kèn, Ziccat, sộm chèn cổ cùng nệ tạ như vậy siêu sao bóng đá, chế tạo ra một nhánh ở châu Âu đánh đâu thắng đó đội vô địch, không tiền lúc, Gagliardini cũng có thể đem một phân tiền bại thành hai nửa hoa, lấy cái giá thấp nhất tạo thành một đội không thể khinh thường đội hình. Có một năm Milan trong trận 11 người tạo thành một nhánh đội bóng, ở Gagliardini hoạt động dưới này 11 người tiêu tốn tổng phí chuyển nhượng chỉ là 1.500.000 euro trong đó có 8 người không có tiêu hao Milan chuyển nhượng tài chính cao quý nhất cầu thủ nhưng là để Milan thực tế móc ra 60 vạn euro của cải khổng lồ hậu vệ cánh phải Abate nước Đức transfer mặc đối với này 11 vị cầu thủ định giá tổng giá trị bản thân nhưng lên đến 9.180 vạn euro đây chính là Gagliardi năng lực từ ban đầu Betteletto trợ thủ đến AC Milan hết sức quan trọng nam nhân cuối cùng trở thành Betteletto kiên kỵ đối thủ Gagliardi nheo mắt lại nhìn máy tính bảng trên cái kia chậm rãi mà nói nam nhân si đó là Betteletto nhỉ thiên cơ ra vì là hậu chiêu thế nhưng hiện tại Galiani không ngại ở Iton trên người tập trung vào một ít. Sạp thì ra, vị này ưu tú tin tức quan, chính là hắn trước tập trung vào. Ngay ở buổi họp báo tin tức tiếp cận kết thúc thời điểm, một cái mang kính mắt nam nhân giờ lên tay của chính mình. Gôn. Con. Y nụ cải tà rồ. nụ tà rồ. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Iton dùng đại nghị lực khắc chế chính mình ác thú vị Nhật Bản dòng họ có ở người trong nước xem ra sắc thực rất kỳ hoa, tỉ như miệng heo khuyển dưỡng lên giường sư tử vương cháu của ta các loại có cái kêu lên giường mỹ cũng giáo sư đại học, lên giường ổn học sinh, ở người trong nước xem ra ý này không được tốt, thế nhưng ở tiếng Nhật trung thượng giường kỳ thực là sàn nhà ý tứ. ý nủ cái tạ ở người trong nước xem ra, lý giải trên có thể sẽ có chút bất công, thế nhưng ta muốn ở đây trịnh trọng thanh minh, đây tuyệt đối không phải chó dưỡng ý tứ. Hơn nữa, Nhật Bản văn hóa có một cái rất kỳ quái điểm, vậy thì là rất nhiều tên, xưng hô đều yêu thích dùng anh dịch, hoặc là trực tiếp dùng tiếng anh, tỉ như cái này gôn. Con phóng viên, nếu như là trong nước phải gọi khung thành mạng có điều loại này tên cũng không ai gặp lấy. Tây sủ Kẻ Honda là quốc gia chúng ta một vị phi thường ưu tú cầu thủ, các hạng năng lực xuất sắc, có thể đóng vai chúa cứu thế nhân vật, cuộc tranh tài này hắn không có được một phút ra trận thời gian, ta nghĩ biết đối với Milan tân số 10 cái nhìn là cái gì. Tây sủ Kẻ Honda gia nhập liên minh AC Milan đồng thời gặp mặt vào số 10 áo đấu tin tức, ở Nhật Bản gợi ra một hồi động đất vô số nhật môi ở báo đạo bên trong tuyên sừng, Tây sủ Kẻ Honda gặp đóng vai Milan chúa cứu thế nhân vật. Tây sủ Kẻ Honda, chúa cứu thế, số 10. Ethan nợ nụ cười, hắn nhưng là từ năm 2023 đến, Tây sủ Kẻ Honda hắn tự nhiên biết. Có một ít thực lực ở Si đọc dạy học dòng thời gian bên trong, này một hồi đá với vợ giận nạ thì đấu ra trận. La gã tệ tợ tạ đẹo lỗ sởpot đối với hắn biểu hiện đánh ra toàn trường điểm thấp nhất, rất sớm bị Si đọc thay đổi, sau đó đang đối mặt truyền thông lúc mạnh miệng nói, chúng ta đối với bóng phân phối cùng xử lý ra một vài vấn đề, điểm này chúng ta còn có rất nhiều cần tăng cao, không thể không nói, ta chỉ phát huy ra 50% thực lực. Đến tiếp sau, tẩy sủ Kệ Honda còn ở các loại truyền thông trên phát ra tiếng, nói, ở Nhật Bản, trên sân bóng trên căn bản không có tiếng xuýt, mà ở Milan tiếng xuýt nhiều vô số, sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ phát huy Trong trận đem bọn họ xem là anh hùng, thua bóng liền hoàn toàn vứt bỏ, để hắn không cảm giác được yêu. Đợi được cái sủ Kẻ Honda rời đi Milan, cũng không thấy hắn 100% thực lực, mọi người đối với hắn đánh giá là Milan lịch sử kém cỏi nhất số 10 mặt sau còn có một văn văn, khả năng đều là một loại ca ngợi. Đúng, chúng ta phi thường quan tâm cái sủ Kẻ Honda gia nhập liên minh Milan, ở quốc gia chúng ta, các phương tiện truyền thông lớn đều đối với hắn đi đến Milan sau biểu hiện có rất lớn chờ mong, chúng ta cho rằng mặc vào số 10 áo đấu cái sủ Kẻ Honda sẽ là Milan chúa cứu thế. Các ngươi, nhặt môi. Món đồ gì? Sáp tỷ nhìn về phía Ito. Trong lòng Tuân Gia một luồng dự cảm không ổn. Đúng như dự đoán, y đón lấy câu nói đầu tiên, liền để Sáp Tiễn Dạ tê cả ra đầu. Ta không cho là Honda có thể mặc Milan số 10 áo đấu, mặc vào số 10 áo đấu liền muốn triệt để chinh phục San Siro. Hắn không phải số 10 cầu thủ phong cách, hắn không có chinh phục San Siro năng lực. Sáp Tiễn Dạ há hốc mồm. Ý nụ cả ta rồi chấn kinh rồi. Cái khác phóng viên múa bút thành văn, chờ đợi đón lấy manh liệu, chương 23, Milan số 10 ta tuyển cả cả, cạ, chương 23, Milan số 10 ta tuyển cả cả. Cạ. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ynu không dám tin tưởng nhìn trên đài chậm rãi mà nói Hon, chẳng lẽ mình nói không rõ ràng sao? Toàn bộ Nhật Bản đều đang chờ mong cái sủ kệ Honda mặc vào số 10 áo đấu ở trên sân bóng biểu hiện, hắn là hoàn toàn không để ý sao? Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Tẩy sủ kệ Honda hoàn toàn không xứng xuyên số 10 áo đấu. Nhìn quá khứ, mặc vào Milan số 10 đều là những người nào? Zuley, Angelo, Dujota, cỡ là rèn sở si bọn họ đều dùng thực lực của chính mình chinh phục fan bóng đá, dùng biểu hiện của chính mình thắng được này một cái số 10 áo đấu. Thế nhưng cái sủ kệ Honda, hắn không xứng Milan số 10. Nói năng có khí phách lời nói, hoàn toàn không có cho y nủ cải tạ rộ, tẩy sủ kẹ Honda lưu một điểm mặt mũi. đại gia không biết vì sao vị này 26 tuổi, chính mình cái mông đều không ngồi vững vàng tuổi trẻ chủ xoáy gặp cót như thế khí phách. Có thể đã sớm biết cái sủ kẹ Honda ở Milan bình thường biểu hiện y toàn, là thật sự cảm thấy đến cái sủ kẹ Honda không xứng mặc vào Milan số 10, hắn không muốn lấy sau người khác tuần tra kỳ trước Milan số 10 thời điểm, không hiểu ra sao có thêm cái, cái sủ kẹ Honda. Sau đó ở phía dưới nhắn lại nói cái gì cái sủ kẹ Honda xuyên số 10 là đến khôi hải sao. Những người khác đều là đại sư liền thầy sủ kẹ Honda là một đồng cấp cho loại hình đối tử. tuyên bố ngoài cửa phỏng vấn xong cầu thủ mở ra trực tiếp đi đến hiện trường cờ dứt lối đem tình cảnh này hoàn mỹ đặt xuống trong nháy mắt gây nên khán giả cộng hưởng Milan đại xoáy mới cứng như vậy sao đây là hoàn toàn không cho Nhật Bản truyền thông mặt mũi tiết tấu thầy sủ kẹ Honda sau đó làm sao nhìn thẳng cái này huấn luyện viên trưởng A phòng thay đổi quan hệ không muốn Moscow cờ, S cờ A có thể đá hạt nhân đi đến AC Milan đá hạt nhân có phải là khơi hài đây thầy Honda cũng có thể trợ giúp cho đội bóng thế nhưng xuyên số 10 hào đấu thật sự. Ta nghĩ không thông, cao tầng nghĩ như thế nào. Ta xem tin tức rất nhiều huyền thoại cũng không hài lòng. Cựu kẹ Honda xuyên số 10 hào đấu cũng không biết là làm sao đánh nhịp để cái sủ kẹ Honda xuyên số 10. Man đạn dồn dập, đại đa số người quan điểm là nhất trí. Vậy thì là cái sủ kẹ Honda không xứng xuyên Milan số 10 hào đấu. Khả năng chỉ có nhật bản fan bóng đá cảm thấy đến cái sủ kẹ Honda xuyên số 10 hào đấu là một chuyện tốt đi. Inu Kita ngắm nhìn một phía. Ở đây phóng viên đại đa số đều là chế dêu thái độ, ngoại trừ nhật bản truyền thông không có ai cho rằng cựu kẹ Honda xứng với AC Milan số 10 hào đấu. Ý con lời nói này nhìn như rất mãng thế nhưng là thu hoạch một chút Milan huyền thoại cùng fan bóng đá chống đỡ. ở si đọc trở thành huấn luyện viên trưởng dòng thời gian trên. thầy dù kẻ Honda mới đá 3 trận liền bị Italy truyền thông quần thể mà công chi, nói hắn không xứng với Milan số 10 hào đấu. Milan truyền kỳ bố bằng đang tiếp thu nhật bản truyền thông nhật bản báo thể thao phỏng vấn lúc cũng thẳng thắn nói rằng Honda cũng không có tư cách xuyên Milan số 10 hào đấu. Rõ sợ nghệ gì mua hắn hay là muốn mở rộng câu lạc bộ ở nhật bản thương mại. Sau đó chăm chú phụ trách nói cho những người ở tuyên truyền. Vậy sự kệ Honda là AC Milan chúa cứu thế Nhật Ngôi, liền hắn chút thực lực này có thể có chút cống hiến là tốt lắm rồi, còn muốn trở thành Milan chúa cứu thế. Nam ngậm ba ngày đây, nhưng hắn đã là Milan số 10. Ý Nủ có thể có chút sốt ruột, trực tiếp liền nói ra câu nói này, đồng thời trong đôi mắt còn mang theo một tia trào phúng. Ý thái độ là tuyệt đối sẽ không cho cái sủ kẹ Honda số 10 áo đấu, có thể hiện tại cái sủ kệ Honda gia nhập liên minh AC Milan, hơn nữa áo đấu dãy số định chính là số 10 áo đấu. Điều này giải thích cái gì? Giải thích ngươi cái này huấn luyện viên trưởng chính là cái dáng bề hàng. Trên tay căn bản cũng không có quyền. Đã sớm nghe nói Milan câu lạc bộ huấn luyện thực sự tạ sổ tỷ trong tay, chuyển nhượng là ở si đọc trong tay, ngươi làm sao liền không nhìn rõ sở địa vị của chính mình đây? Chuyển nhượng mùa đông kỳ còn chưa kết thúc, cầu thủ dãy số đăng ký còn chưa kết thúc. Nếu như ở ta đội bóng, nhất định phải có một người xuyên số 10 hào đấu. Ta sẽ lựa chọn cả cả, hắn là trong lòng ta hoàn mỹ nhất số 10 cầu thủ, hắn có năng lực cũng có tư cách mặc vào cái này hào đấu. Ý một câu nói này, lập tức liền để ý e tạ ở, nhưng sau đó hắn đã nghĩ đến một vấn đề khác, vậy thì là cái này huấn luyện viên trưởng thật sự có quyền lực này sao? Mặt khác, khắc, Kaka nhưng lại yêu thích số 22 áo đấu, bởi vì hắn cảm thấy đến số 22 áo đấu có thể mang cho hắn vận may, vì lẽ đó Eton có bản lãnh này khuyên cả cả mặc vào số 10 áo đấu sao. Các ký giả ở trong mắt cũng hơi tia chớp, cả, cả ở hồi trước là quả bóng vàng tiên sinh, nhưng là đến hiện tại, nói thật, hắn đã không có ở đội bóng nhà giàu hiệu lực năng lực, thương bệnh đã phá hủy cái này đã từng đứa con của Chúa. Có tin tức nghe đồn, hắn người đại diện đang cùng nước Mỹ bên kia đội bóng câu thông. Ý nụ cả tạ rổ cả người đều muốn gửi, thầy kẻ Honda tại giữa Moscow lục quân là hạt nhân cầu thủ vẫn là châu Á ngôi sao bóng đá hàng đầu. Cà cạ đã từng là con của thần gió có thể hiện tại bẻ gãy hai cánh cà cạ theo ý nụ còn chưa chắc chắn có cái sủ kẻ Honda lợi hại. Vừa giờ nã huấn luyện viên trưởng mẹ Dolashi ở sau trận đấu phỏng vấn thời điểm nói, Luca Toni bởi vì thương bệnh duyên cớ dẫn đến trận đấu này không ở trạng thái. AC Milan cà cạ, Baroletti muốn tạ gì lại vượt xa người thường phát huy, mới dẫn đến lần này thất bại. Ý là tán hành, ở ý trong lòng, không muốn trọng dụng cái sủ kẹ Honda, để cái sủ kẹ Honda mặc vào số 10 áo đấu chính là một cái ma chết sớm có thể cuộc kế tiếp thi đấu liền sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Ta chờ mong hắn có thể duy trì khỏe mạnh, tại hạ một hồi thi đấu cũng có thể biểu hiện hữu dị, U L ở mùa giải này biểu hiện đêm mê, đội bóng lẽ ra có thể dễ như ăn cháo thắng lợi đi. Chính đang cao hứng hỉ khẳng định trả lời ý đủ cải tạ rồ, AC Milan chắc chắn thu được thắng lợi cuối cùng, thành công thăng cấp. Nay một hồi tuyên bố, cũng là kết thúc hoàn mỹ. Ở tuyên bố sau khi kết thúc, Ethan muốn tới liên quan với U L sẽ tư liệu, đang xem xong sau đó, cả người đều tròn váng. U L ở mùa giải này biểu hiện đêm mê. Đây là chuyện thật, giải đấu đứng hàng thứ 10 năm vị, khoảng cách giáng cấp khu phi thường gần. Có thể không có nghĩa là u sẽ không có thực lực. Antonio Lệ, càng già càng yêu điển hình nhân vật đại biểu, 27 tuổi ở Em có thành danh, gia nhập liên minh u sẽ từ 0910 mùa giải bắt đầu, giải đấu bình quân 25 bóng, 0910 mùa giải, 1011 mùa giải quang vinh thu hoạch CJA chiếc giày vàng, 1112, 1213 mùa giải quang vinh thu hoạch CJA chiếc giày bạc, Italy vĩ đại nhất tiền đạo một trong. Còn có một nhóm yêu nhân ngoại trừ Peter Zihely, Luis Muni, Gaberto dày những ngày ở trò chơi nổi danh, vì là nhà giàu hiệu lực quá chín ít cầu thủ bên ngoài. Đáng giá nhất bị chú ý chính là Bờ Junno Fẹt nẹn đẹp. Nói tên đầy đủ mấy người đối với hắn ấn tượng khả năng không khắt sâu, thế nhưng vừa nhắc tới Bồ Đảo Nha Đại B, MUBF, thu hoạch rất nhiều vinh dự, ở một quãng thời gian được khen là tờ giờ Mi ở list đệ nhất giữa sân nam nhân. Hiểu Liên đều hiểu. Nayu Guis NC, con mẹ nó chính là cái thích khách ta. Ta muốn người này toàn bộ tư liệu, toàn bộ. Y e kích động có chút run rẩy, Uuis NC là thích khách hiện thực để hắn run rẩy, thế nhưng Fẹt Nện Đệt giờ khắc này giá trị con người cũng làm cho hắn cảm thấy run rẩy. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Fed nện đệt ở 16 thuê 5 mượn đến giảm đỏ gì ạ có cái trước tiền thuê sau mua điều khoản, giá cả là ở 600 vạn euro, vậy còn là Fed nện đệt ở 2013 tháng 5 năm 2015 trong lúc, trình diễn mấy lần săn bằng, tuyệt sắt trò hay giá cả. Hiện tại Fed nện ở 7 tháng trước lấy 2,5 triệu euro giá cả chuyển lượng đến UNC, nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, nhiều nhất 500 vạn euro có phải hay không có thể làm được. Lúc trước Fed nện đệt nổi danh thời điểm, Eton cố ý đi thăm dò hắn tư liệu, nếu như nhớ không lầm lời nói, 2,5 triệu Euro mua. Sạm đỏ gì ạ, 600 vạn Euro bán đứt, mới vừa bán đứt qua tay 9 triệu Euro liền bán được Serbo Team Club Bệ rè bỏ tiểu gã, tìm kiếm lời 3 triệu Euro, sau đó Serbo Team Club Bệ rè bỏ tiểu gã 55 triệu Euro qua tay cho MU, trong đó còn có chứa 25 triệu Euro di động điều khoản. Đây chính là tự nhiên kiếm được tiền a. Ethan biết phẹt nẹn để làm sao mới có thể đánh giá giá trị bản thân. Là một cái bóng đá quản lý, sẽ không mua thấp bán cao vậy thì là một cái bóng đá quản lý xì nhục. Chương 24, Ethan công tử trả nợ, chương 24, Ethan công tử trả nợ. AC Milan vấn đề rất nhiều, Ethan ý nghĩ cũng rất nhiều khẩn yếu nhất nhiệm vụ là sau 3 ngày của và Italia thi đấu, u uĩ nợ sẽ không phải là một cái quả hũn nún. Không đúng vậy sẽ không ở nguyên bản dòng thời gian bên trong, đào thải AC Milan. Nếu như không cố gắng chuẩn bị một phen, y khả năng liền muốn bước lên góc chân, chịu khổ đổi việc kết thúc chính mình huấn luyện viên cuộc đời. Đi đến Milan phòng thay đồ, bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói, ở đau đớn thê thảm thất bại sau, một hồi thắng lợi là hữu hiệu nhất an ủi. Y đẩy cửa đi vào thời điểm, liền nhìn thấy ba lô Kelly lớn tiếng hô muốn dẫn đại gia đi trong quán rượu uống thật thoải mái, bên trong có rất nhiều quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ cần sự giúp đỡ của bọn họ. Khắc khắc, Mario. Ho nhẹ thanh đánh gậy ba lô Kelly diễn thuyết ba lô Kelly nhìn thấy Iton sau, lộ ra nụ cười sảng lạ. Đối với Iton hắn có rất nhiều phức tạp tâm tình, chỉ có không có kính của ý. Iton, muốn cùng đi à? Ta có rất nhiều tiền, ta có thể trả nợ. Ba lô Kelly nụ cười tràn ngập trong suốt ngủ xuân hắn làm được thông minh sự, tỉ như cho người phục vụ vượt qua bình thường phạm vi tiền đoa, Ở trong phòng đốt pháo hoa lấy rất nhiều tiền đặt ở trên xe tung chơi. Từng việc từng việc từng kiện mấy đều mấy không xong. người ở bên ngoài xem ra, này còn rất khôi hài, mà khi ngươi là hắn huấn luyện viên trường lúc, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là giản vật AC Milan trên nửa chặng đường chiến tích không tốt, Aligi sa thải, Balotelli kỳ thực muốn phó trách nhiệm rất lớn. Mùa giải trên nửa chặng đường, Milan cả cả, xạ dạ ý mọi người người bị thương vắng chỗ, cần gấp Balotelli nâng lên đội bóng tấn công đại kỳ thời điểm. Balotelli hoàn toàn không có đảm đường, buồn bực ở trên sân bóng đá người không đá bóng, ở đầu dẫn đến cấm thi đấu, còn ra phát hiện mê muội bóng bàn làm lỡ dưỡng thương chờ một ít liệt thái quá thao tác. đang trên đường tới, Itoan kéo dài kiếp trước yêu thích bước đi xem điện thoại di động quen thuộc, quét một hồi AC Milan diễn đàn, bên trong có mấy lời để Itoan khắc sâu ấn tượng. Phấn nộ bản, cuối ngay người cái này dưỡng. Chào phụ bản, hiện tại 64 tuổi bà rẻ xì đến đánh tiền đạo cũng so với ngươi càng tốt hơn. Hai hữu bạn, làm AC Milan rơi lệ lúc người gặp làm cái gì? Chí ít Ba Lotele sẽ đem loại này thảm trạng đập thành bức ảnh phát đến trang mạng xã hội trên cùng mọi người đồng thời cười khúc thích. Hiện tại Ba Lotele, người ngươi rất khó yêu cầu hắn yêu thích AC Milan, bởi vì ở gần nhất có cực đoan hội fan bóng đá ở trên sân bóng thân thiết thăm hỏi Ba LoteLLI người đại diện cùng mẹ của hắn. Hồ lên, đem ngươi mẫu thân mang đến trước mặt chúng ta loại hình lời nói, y xuất hiện ở một mức độ nào đó thay đổi Ba Lotele đá bóng hoàn cảnh. Bởi vì hiện tại mọi người đều vội vàng mắng hắn, trái lại rất ít chú ý Balotelli. Cho tới Balotelli người đại diện, Eton cũng không thích, ở mùa giải còn không kết thúc thời điểm. Hắn người đại diện, cái kia giờ dạ cụ là ngay ở hướng về Chelsea, Liverpool, Monaco bắt đầu chào hàng Balotelli. Bằng hữu, làm sao? Hết thảy đều giao cho ta, ta sẽ để ngươi vượt qua khó quên buổi tối. Balotelli đem Eton từ trong suy nghĩ tỉnh lại, hắn đi tới vô Eton bay. Magio Balotelli, hắn đều là ở một ít kỳ quái thời điểm, triển lộ ra thành nhân một mặt, có điều nam nhân mà. Chu Vi cầu thủ nhìn trước mắt tình cảnh này trong đôi mắt lộ ra một nụ cười, vào lúc này Ý nếu như lựa chọn tiếp thu, như vậy con đường sau đó liền khó đi. Mazio Balotelli Đông cứng ngữ khí để Balotelli ngẩng ra, cái khác cầu thủ cũng hơi có liễm biểu cảm trên gương mặt, tuy rằng AC Milan đã không còn nữa mấy năm trước tình hình, nhưng vẫn là nhà giàu. Cái này cũng là tại sao cái sự kẻ Honda, ẹn các cầu thủ sẽ đến nguyên nhân, cái này cũng là tại sao Gagliardi nghỉ miễn ký đại pháp có thể có hiệu quả nguyên nhân, bởi vì đây là Milan a. Thiên luôn vạn ngữ nghẹn ở trong lòng, Ý có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là cân nhắc đến Ba Loteley yếu đối với mẫn cảm nội tâm, hơn nữa nơi này có rất nhiều cầu thủ nhịn, hắn vẫn không có há mồm, chỉ là vô vô Ba Loteley mở miệng nói, "Buổi tối tới phòng ta, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Ba Loteley nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, như là người như hắn kỳ thực phi thường mẫn cảm, đặc biệt là đối với thiện ý cùng ác ý, chỉ bất quá hắn đối với thiện ý đáp lại thường thường là lười nhắc đối với ác ý đáp lại thường thường là tiêu cực. Nhưng hắn ở bóng đá trên tiên phú là không thể nghi ngờ Manchester City giờ Mi ở Elite Quán quân. Rất nhiều người đều chỉ nhớ rõ Agüero ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát ghi bàn. Thế nhưng là quên kiến tạo cho Agüero chính là Balotelli. Huấn luyện viên trưởng ở thời khắc cuối cùng cử đi Balotelli. Tuy rằng một mặt không tình nguyện, nhưng hắn nhưng không có lại chơi tiểu tính tình, mà là ở thời khắc sinh tử ở bên ngoài vùng cấm bên trong cầm bóng, ngã xuống đất một chuyển trợ giúp Man City đoạt được giờ Mi ở Elite Quán quân. Balotelli cảm nhận được Iton từ chối. Nếu như là bình thường hắn, lúc này đối với Iton độ thiện cảm liền sẽ hào ảo hạ thấp. Có thể hết cách rồi, ai bảo Iton có hệ thống đây? hai người độ thiện cảm là khóa chặt mắt điểm ở trong đêm trải nghiệm chính là đối phương muốn tăng lương rời đội ngươi có thể liên tâm từ chối chỉ cần qua mấy ngày tình trạng của hắn lan liền sẽ khôi phục bình thường vẫn là bởi vì cùng Iton ở một nhánh đội bóng mà cảm thấy hài lòng. Tạ số thi, si đọc hai người đều không có ở phòng thay đồ bên trong, thế nhưng cái khác một ít huấn luyện viên vẫn là ở. bọn họ đứng ở bốn phía quan sát Iton, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này muốn nói cái gì. Chúng ta thi đấu còn không kết thúc, ta rất lý giải các ngươi muốn thả lòng tâm tình. Có thể này chết tiệt lịch thi đấu không có cho chúng ta thời gian ngay kia chúng ta liền muốn cùng U. N. S. E đã có Italia, lại quá ba ngày chúng ta còn muốn cùng cả lì gì đá giải đấu. Các cầu thủ chậm dài yên tĩnh lại. Cacà muốn ta gì? Sả dạ y, bố nệ dạ, Abbiati, Nai Gỗ Ze. Dòng những này cầu thủ ở Italy ánh mắt đảo qua đi thời điểm đều dành cho chính diện tặng lại. Baroleti nhưng là vểnh lên méo nhỏ, một bộ bảo bảo không vui, người mau tới hò hét ta rằng dấp. Tẩy sủ kẹ Honda cũng là dùng không quen ánh mắt nhìn Italy. Rất nhiều người cho rằng cái này mùa giải Milan cũng là như vậy. Ta muốn nói chính là đi bọn họ, trang di chúng ta không bị đào thải cộng hòa italia chúng ta không bị đào thải giải đấu chúng ta còn có thể trèo lên trên ta tại đây cái vị trí trên chịu đựng rất nhiều dư luận rất nhiều nghi vấn nhưng là tại sao ta dám tiếp thu chức vụ này Iton âm thanh bằng phẳng mà mạnh mẽ lại như là có một loại ma lực thần kỳ cầm lấy lô thai của bọn họ các cầu thủ chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại ngoại giới nghi vấn cùng chào phúng bay lời trời giải đấu mất đi tranh cướp quán quân hy vọng juventus hầu như đã đem giải đấu quán quân ném vào trong bát này một nhánh ac milan cũng sớm đã rơi xuống thung lũng rất nhiều người đều nói bọn họ là những năm gần đây kém cỏi nhất milan vì lẽ đó ngươi tại sao dám tiếp thu chức vụ này đây? Bởi vì các ngươi, bọn họ nói đây là kém cỏi nhất Milan, ta nói đi bọn họ, các ngươi hoàn toàn có thực lực làm được càng tốt hơn, đi được càng xa hơn. Ta đi tới nơi này không phải vì làm một cái kẻ thua cuộc, nếu như các ngươi có muốn làm kẻ thua cuộc, như vậy dự bị đội, đội thanh niên, tùy tiện nơi nào, chỉ cần ngươi cùng ta nói, ta sẽ đưa ngươi qua. Ta đội bóng không cần cản trở người. Ta đi tới nơi này chính là làm một cái kẻ thắng. Chúng ta mỗi người đoàn kết cùng nhau, đều là kẻ thắng. Một hồi một hồi thắng được đi, để những người tiếng mang biến thành khen, để những người nghi vấn biến thành khen tặng. Các ngươi muốn cùng ta làm chuyện như vậy sao? Các ngươi dám theo ta làm chuyện như vậy sao? Các cầu thủ dục giả dục dịch, vẫn như cũ không có ai đứng lên qua lại ứng. Y phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục nói, khi chúng ta đồng thời khắc phục khó khăn, làm được tốt nhất thời điểm. Rượu ngon nhất đi, rượu ngon nhất, Y công tử toàn trường trả nợ. Tiếng hoan hô như lôi, giống như động đất. Phòng thay đồ ngoài cửa, một cái thon thả mỹ nữ tóc vàng, nghe phòng thay đồ bên trong sao động âm thanh, trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười. Chương 25, phụ thân, ngươi hồ đồ a, chương 25, phụ thân, ngươi hồ đồ a. Bạ bạ giả 1984 năm sinh ra, Italy trước thủ tướng sỉ sì vụ Betlesconi con gái. Năm 2009 tháng 8 chỉ trích phụ thân phong Lưu tác Phong, gọi muốn công và tư rõ ràng. Năm 2010 tiến vào AC Milan câu lạc bộ tầng quản lý. Năm 2011 tháng 3 công khai cùng Alexander Pato tỷ đệ luyến 2013 số năm tay. Ở AC Milan gần nhất đại vòng xoáy bên trong, bất kể là cha của hắn vẫn là gạ lì ạ nghĩ đều đụng phải fan bóng đá công kích. Bạ bạ nhưng tại đây một hồi vòng xoáy bên trong chỉ lo thân mình. Thanh thiếu mỹ Lan quản lý nhân vật then chốt, đây là tương đương hiếm thấy một màn. Từ mặt bên sắc minh bạ bạ dạ cũng không phải một cái đơn thuần bé gái, nàng dựa vào cách tân sân bóng mới chờ một loạt hứa hẹn để fan bóng đá đối với nàng đương chờ mong, thậm chí có một phần fan bóng đá hô lên muốn bạ bạ dạ không muốn mệt lướt đánh đổi gạo lìa anh y. chờ một loạt khẩu hiệu. ở Italy xuất hiện trước, nàng tiên fan bóng đá tại bên ngoài sân San Siro tụ hội, dơ lên rất nhiều hành phi, trong đó có làm người khác sâu ấn tượng tổ hợp bức bên trái là chúng ta từ đáy lòng yêu quý AC Milan bên phải là những các nguyễn nhưng hủy diện nàng, còn có như là đem những này u ác tính đuổi ra AC Milan để chúng ta nhớ ký AC Milan đã từng là một nhánh vĩ đại đội bóng, thế nhưng bị người phá hủy trở đơn giản trắng ra hồi phi. Ban đầu kháng nghị chỉ là ở San Siro đệ số 14 fan bóng đá đường nối đi tới hành, sau đó loại cỡ lớn kháng nghị hoạt động trải rộng toàn bộ sân San Siro ở ngoài. Ánh sao, có thể liệu Nguyên, ngay ở điểm ấy châm lửa quang càng mãnh liệt thời điểm, ỷ xuất hiện hấp dẫn Milan fan bóng đá chú ý, đồng thời cũng hấp dẫn bà bà dạ chú ý. Làm bà bà dạ từ xã giao truyền thông nhìn lên đến ỷ bức ảnh thời điểm, vị này năm gần 30 nữ nhân dùng ngón tay làm nổi lên chính mình tóc vàng, lẩm bẩm trong miệng Điều tử này thật là đẹp trai. Đang thưởng thức một lát sau, bà bà dạ không có cùng Ý tiến hành tiếp xúc, bởi vì theo bà bà dạ, Ý chỉ là một cái hấp dẫn fan bóng đá hỏa lực vật hy sinh. Hắn liền ngay cả đội bóng phòng thay đồ đều không có cách nào ổn định, đây là đại đa số người đối với Ý cái nhìn. Vợ giận ạ thi đấu thay đổi tất cả những thứ này, nội bộ tin tức để Milan tầng quản lý mấy người dục ra dục dịch, tỉ như gã Luiani, còn có hiện tại bà bà dạ. Bởi vì bọn họ đều ý thức được một chuyện, một cái allergy ở AC Milan làm được quá sự. Vậy thì là dùng thành tích đổi lấy Milan fan bóng đá chống đỡ. Trứng gà vĩnh viễn sẽ không đặt ở một cái rổ bên trong. Bọn họ đồng ý trả giá một ít bé nhỏ không đáng kể đánh đổi. Gagliani, bà bà dạ trong mắt lóe ra một ít không cam lòng. Một tháng trước đây cái này lão gia hỏa tìm đường sống trong chỗ chết, dùng từ trước hết bảng, dẫn đến cha của nàng Cô đứng ra can thiệp. Nếu như không phải Bèt Lurskoni giữ lại, hiện tại câu lạc bộ đã sớm là nàng. Bà bà dạ Cô món đồ diên tư. Phụ thân, ngươi hồ đồ a? Người lao tặc này không lưu lại được. Gagliardi quản lý AC Milan 27 năm, trợ giúp câu lạc bộ trở thành gần 30 thời kỳ châu Âu thậm chí thế giới rỗi bóng đá thành công nhất câu lạc bộ một trong. Dựa vào chính mình nhiều năm tích lũy giao thiệp, bà bà dạ cái này hoàng thất chính thống tương lai buộc, trực tiếp bị không tưởng. Cầu thủ chuyển nhượng, chủ soái ứng cử viên, câu lạc bộ kinh doanh nghiệp vụ, Gagliardi đều một tay chảo, nếu như không phải mùa giải trước mượn phụ thân uy thế đẩy ra hai hạng cải cách, thành lập tân tuyển trạch viên dẫn viên mạng lưới, thành lập tân thương mại mở rộng bộ ngành, đồng thời trực tiếp hướng về bà bà phụ trách lời nói, hiện tại bà bà dạ vẫn là một cái trang trí. Cái này mùa giải đội bóng không tốt biểu hiện chính là đưa tới bạ bạ dạ trên tay dao một đao lại một đao chọc vào gã lìa ạ trên người bước lao tặc không thể không từ chức tự vệ có thể vì sao phụ thân ngươi không đem sai liền sai a Bạ bạ dạ không nghĩ ra đại biểu nàng còn quá non nớt gã ạ từ chức là một mặt nhưng là hắn ngay ở trước mặt truyền thông hô lên câu nói kia quá khứ một quãng thời gian ta danh dự chịu đến vô cùng nghiêm trọng chửi tới, ta không muốn tiếp tục ở lại câu lạc bộ tiếp tục khiến cho ta danh tiết chịu đến tổn hại bước cô không thể không đứng ra tuy nhiên không phải là không có cho bà dạ bồi thường vòng qua gã lìa nhị trực tiếp chọn lựa si độc làm xoái, đồng thời để bọn họ ở bờ ra dịu đàm luận chuyển nhượng, chính là một loại tạo áp lực. Muốn đoạt đi cầu thủ chuyển nhượng, chủ xoái ứng cử viên này hai hạng quyền lực. Nhưng là bà bạ dạ không hài lòng, cho nên nàng cũng trong bóng tối nỗ lực thành công đào gã lìa nhị chất tưởng. Ỉn dạ phi đã tập trung vào nàng ôm ấp, hiện tại là hắn người. Vợ giận nã thi đấu sau, bà bạ dạ mang theo ỉn dạ phi hai người canh giữ ở trong đường núi, chờ ỉ tôn xuất hiện. Hiện tại huấn luyện viên trưởng, tương lai huấn luyện viên trưởng ứng cử viên, đều bị ta bà dạ một tay nắm chặt. Gã lìa ngươi lại nên làm gì? Cho tới xi si độc. Xin lỗi. Bà bà dạ thực sự không muốn nói chuyện, trong mấy ngày nay cũng nhìn rõ ràng vị này thực lực. Vốn là lần đầu gặp vỡ, hẳn là ở trong đường hầm, nhưng khi đó vì chơi điện thoại di động trực tiếp bỏ qua, hoàn toàn không có chú ý tới ở một bên bà bà dạ cùng Yến Dạ Phi, điều này làm cho hai người tâm tình phức tạp. In Dạ Phi muốn trực tiếp gọi hàng, lại bị bà bà dạ ngăn cản. "Filippo, không có quan hệ. Người trẻ tuổi, chúng ta đến lý giải, chuyện tiếp theo liền giao cho ta." Âu Phục Quân Độ không xứng được, có thể từ cân đối trình độ đến xem, vị này huấn luyện viên trưởng là có gen luyện, tướng mạo cũng đối chiếu mảnh xem ra càng có cảm giác. "Không đúng, không đúng." Ta đang suy nghĩ gì? Đuổi đi nhìn dạng phía sau, bà bà dạ tao nhã đi đến phòng thay đồ cửa, nàng quyết định dựa vào tự thân mị lực bắt đi đón, lại như lúc trước bắt cá Leicester ạ tổ như thế. Cửa phòng thay quần áo, nghe bên trong lèn ken mạnh mẽ âm thanh, bà bà dạ dừng lại. Vị này đã là hai đứa bé mẫu thân nữ nhân, hít sâu một hơi, lộ ra trang nhã nụ cười, chờ ở cửa, thậm chí móc ra trong bao tấm gương đánh giá một hồi chính mình trang dung. Loại này thiếu nữ giống như tâm thái, thuần túy thấy sắc này lòng tham, làm cho nàng nội tâm như là nai vàng ngơ ngác bình thường kích thích. Thời khắc này nàng có chút lý giải tại sao cha của chính mình yêu thích tuổi trẻ nữ hài. Cửa phòng thay đồ mở ra, bà bạ dạ lộ ra nụ cười sáng lạ, đưa tay ra nói, "Xin chào, Iton, ta là bà bạ dạ Bletlscorny, có thời gian đồng thời ăn cái cơm tối, sau đó buổi tối nói một chút liên quan với câu lạc bộ quy hoạch sao?" Bà bạ dạ thể hiện rồi vô cùng tự tin, nàng tin tưởng dựa vào chính mình danh tự này sẽ không có người gặp từ chối. Ba Loteley hay cùng ở Iton mà sau, hắn rất hiểu chuyện hướng về phòng thay đồ bên trong các đồng đội liếc mắt ra hiệu, trong lòng tính toán xem ra huấn luyện viên trưởng là không có không với hắn cầm đốt soi dạ đàm. "Bà bạ dạ?" lễ phép nắm tay lại, ngay ở bà bạ dạ nụ cười càng sáng lạ thời điểm, quay đầu nhìn về phía cười đến không ngậm mồm vào được Ba Lotelly, lệ phép nói, "Rất xin lỗi, thế nhưng ta cùng cầu thủ của ta đã hẹn cẩn thận, e sợ không có thời gian đến hẹn." Ba Lotelly không cười. Bà bà ra nở nụ cười, "Chương 26, nữ lừa đảo." Muốn gặp ta, chương 26, nữ lừa đảo. Muốn là ta. Ai nói Ba Lotelly không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Đối với chuyện như thế này, Ba Lotelly vẫn là rất biết là người. "Thủ lĩnh, tối nay ta lại tới tìm ngươi, chúc ngươi bữa tối vui vẻ." Ba Lotelly không có trực tiếp rời đi, mà là mở ra cửa phòng thay đồ trôi vào hắn làm như vậy chính là ngăn cản phòng thay đồ bên trong cái khác cầu thủ miễn cho đi ra hỏng rồi. Itoan chuyện tốt từ phòng thay đồ bên trong truyền đến tiếng hồ nào, liền biết những này cầu thủ đối với chuyện này phối hợp trình độ và hiếu kỳ trình độ cao bao nhiêu. bọn họ là biết bạ bạ dạ, mùa giải này AC Milan thành tích kém có cao tầng quyền lực đấu tranh duyên cớ, Atalanta cùng gà Liani rõ ràng là đứng chung một chỗ. Bạ bạ dạ nhưng là bẹt luật cổ tân vương. Được rồi, Iton, hiện tại ngươi có thời gian sao? Mọi người là thị giác độc vật, bạ bạ Dạ cũng không ngoại lệ mang theo chút đắc ý ngữ khí vì là bạ bạ thêm mấy phần thiếu nữ cảm chỉ tiếp trung quy vẫn là lứa tuổi, hơn nữa ngày hôm nay xuyên đắp quá quen thuộc làm cho nàng khung xương có vẻ lại đại. Nay một khoản thành thục ngự tỷ cũng không phải ủy tốn món ăn, ven junyi có thể sẽ càng cảm thấy hứng thú. Không có cũng có, rất cao hứng cùng ngài cùng đi ăn tối, nữ sĩ. Bà bạ dạ thu lại một hồi tâm tình của chính mình, lúc còn trẻ nàng nhìn thấy yêu thích nam hải tử, gặp tỷ mỉ trang phục sau lại đi mời, có thể hiện tại bà bạ dạ có có thể bù đắp thiếu hụt đồ vật. Tiền cung quyền, hai người một đường nói chuyện hiếm, trong quá trình này bà dạ vẫn bình thường đảm luận công tác, có thể trung quy vẫn là gặp lộ ra đuôi cáo ở Eton nói đến đối với câu lạc bộ đội hình tiến hành tối ưu hóa hy vọng có thể ở chuyển lượng mùa hè có thể có sung túc chuyển lượng tài chính thời điểm, Bà bà giả vừa đúng sen mồm. Eton, người biết Milan hội triển lãm dùng đất sao? Italy năm 2015 Milan thế giới hội trợ, Apple 2015 thứ 42 giới thế giới hội trợ, với năm 2015 ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 trong lúc, ở Italy thành phố Milan cử hành, do thành phố Milan chính phủ, lòm bặt đi đại khu chính phủ, Milan hội trợ quy từ thiện cùng với Milan công thương hội trợ đơn vị tham gia. Ta biết, Eton hiểu rõ một nhưng cũng không rõ ràng lắm, chí ít không có mặt trên cái kia một nhóm tư liệu như vậy rõ ràng, giới hạn với biết có chuyện như vậy. Bà bà dạ nở nụ cười, không lộ ra vẻ gì thu dọn một hồi trên cổ đắt giá dây chuyền, hững hờ nói, trên đời bác gặp sau, cái kia một mảnh trên đất gặp rỡ bỏ tương quan thiết bị, ta đã đại biểu Milan hướng về nhà tổ chức tuyên bố đối với mảnh đất này cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy y tốn giả vừa chấn định dáng vẻ, bà bà dạ trong lòng cười thầm, tiếp tục mở miệng nói, "Nam, nam bạn tiên fan bóng đá hiện đại sân bóng, âm thanh hiệu quả nhất định phải là đỉnh cấp, để sân bóng bầu không khí vượt qua dù tú, ngươi cảm thấy đến cái kế hoạch này thế nào?" CJ giải đấu duy nhất nắm giữ tư nhân sân bóng chỉ có Juventus. Những khác Iton không biết, hắn duy nhất biết đến là AC Milan mãi cho đến năm 2023 đều vẫn không có nắm giữ tư nhân sân bóng. Nhìn Iton rơi vào trầm mặc, bà bà dạ sai lầm cho rằng đối phương là bởi vì cái này hùng vi kế hoạch mà cảm thấy khiếp sợ, tiếp tục mở miệng nói, ta để phòng tài vụ căn cứ tư liệu tiến hành tính toán, này một ít CJ công trình hạ xuống, đại khái muốn bốn đến 500 triệu euro. Nói tới đây, im bặt đi. Trong lúc lơ lẫng lộ phú trí mạnh nhất, bà bà ý tứ rất rõ ràng. AC Milan quyền lực tài chính còn ở bẹt lật cổ ra tộc trong tay. Đừng xem AC Milan ở chuyển nhượng mặt trên khó coi, gã lì nhỉ chỉ có thể cưới xe đạp đi nhặt rác rời đó là bởi vì quyền to vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ở chân chính hoàng tộc bạ bạ dạ trên tay. Đơn giản tôi nói, chỉ có bạ bạ dạ mới là tương lai Milan hy vọng. Theo ta thì có tương lai thì có hy vọng. Iton túi đầu, đem trong cái mâm đồ ăn từng miếng từng miếng ăn vào trong bụng, dùng khăn mặt lau lau khóe miệng sau, nhìn ngồi ở đối diện bạ bạ dạ, thẳng thắn nói. Ta không quan tâm sân bóng xây dựng vấn đề, ta chỉ muốn biết chuyển nhượng mùa hè ta có thể hay không nắm giữ chuyển nhượng quyền, có 30 triệu euro chuyển nhượng tài chính. Bà bà giả há miệng, ta ở cùng ngươi đàm luận 45 cái ước món làm ăn lớn ngươi ở đây nói với ta cái gì 30 triệu euro chuyển nhượng tài chính. Chuyển nhượng tài chính, chuyển nhượng tài chính đương nhiên là không có. Trên thực tế, nghỉ việc sau, in dạ phỉ tự vị, đang bán đi 3 lô te cả cả các cầu thủ, thu nạp mấy chục triệu euro sau, đội bóng ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào vẫn như cũng là thật lãi đòi. Chuyển nhượng mùa hè Tiêu Vương vẹn vẹn tiêu hết 7 triệu euro. Gần nhất Met trải qua cũng không tốt, ở Italy chịu đến trừng phạt, 3 lần ra tòa đều bại, đã đang lưu đồ ở châu Âu tìm được một cái vị trí căn bản là sẽ không móc ra một phân tiền đối với Milan tiến hành đầu tư. Mặt khác, bà bà dạ sân bóng mới chuyện này ỷ tòn có ấn tượng, đó là sĩ si độc dẫn đội liên tiếp thất bại, Milan thành tích rơi xuống đáy vực thời điểm, bà bà giả nghĩ ra một cái thoát ly vòng xoáy biện pháp. Lúc đó truyền thông tính toán cũng không có 45 ức euro, mà là ở 300 triệu euro khoảng chừng, trái phải, bà bà giả bây giờ nói con số này, chính là điển hình ở biểu diễn chính mình mạnh mẽ. Nữ lừa đạo. Muốn là ta Xem ta như thế nào đem ngươi nào giống. Hiện tại bà bạ giả rõ ràng thấy sắc này lòng tham, không quan hệ tình yêu chỉ là thấy sắc này lòng tham thôi, dưới cái nhìn của nàng Upton ở Milan vị trí vẫn như cũ sẽ không lâu, lại tuổi trẻ lớn lên đẹp trai, như vậy chính mình câu một hồi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nàng cho rằng bày ra quyền lực cùng của cải có thể dao động trụ trước mắt người trẻ tuổi, nhưng lại không từng muốn, chính mình đồ lót liền muốn bị trừng đi. Sắc tự trên đầu một cây đao chân lý, bất kể là đối với nam nhân vẫn là phụ nữ đều là áp dụng. Bà bạ giả hé mắt, 30 triệu Euro nàng là tuyệt đối sẽ không đào. Trên thực tế chuyển nhượng mùa hè Betlercconi ra tộc căn bản sẽ không đào một phân tiền đi ra. Ngoại giới truyền thông hiện tại đều đang nói Betlercconi rơi vào cảnh khó, đã không có tiền. Đây đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Rất nhiều người cũng thật sự như thế cho rằng. Thế nhưng, Ito lại biết Betlercconi có tiền. ở Milan thung lũng nhất thời điểm, có thể là vì mặt mũi, cũng có thể là vì cái khác lợi ích Betlercconi một lần cuối cùng mở ra bóc tiền. Này đáng tiếc lần này không có thu được thành công. AC Milan chuyển nhượng quyền hiện tại là một cái rất việc phức tạp. Bởi vì chuyển nhượng quyền cũng không tại trong tay Gagliany cũng không ở betlaskoni trong tay, càng không ở đội bóng huấn luyện viên trưởng trên tay, cũng không ở sỉ độc trên tay, mà là ở các loại tình huống dưới chia làm vài phần. Sỉ độc nắm giữ trên danh nghĩa chuyển nhượng quyền, có thể hướng về câu lạc bộ nói mình muốn cái nào loại hình cầu thủ. Gagliardi nắm giữ trên thực tế thao tác quyền, căn cứ câu lạc bộ tài chính tình huống đi tìm phù hợp yêu cầu cụ thể cầu thủ. Betlaskoni gia tộc nắm giữ bá đạo nhất chuyển nhượng quyền, chỉ cần bọn họ đầu tiền sỉ độc quyền lợi hết hiệu lực, chỉ có thể tận tâm tận lực đi đàm phán, không phải vậy đến cái oan. Bà bà giả tại đây cái mùa giải cho hắn đâm đau nhưng là đau đau muốn hại, chủ hiểm a Trong này liên quan đến rất nhiều tranh đấu nội dung Iton e không muốn đi lý những này, hắn trực tiếp bỏ qua tiểu quái, tìm tới đại bột bà Ba gia. Hắn muốn cũng không phải bẹt lật cony đầu tiền, mà là nhìn chằm chằm bà bà gia tiền riêng. Có nữ nhân xấu muốn chơi ta, ta đem nữ nhân xấu tiền riêng lừa gạt đi, đi vì nàng nhà sản nghiệp góp một viên lệch, này không tật xấu đi. Chương 27, không có ai so với ta càng hiểu CPU, chương 27, không có ai so với ta càng hiểu CPU. Bà bà gia không có chính diện trả lời Iton e việc đầu tư, mà là dùng ta không thể nói ngươi muốn ta liền cho ngươi, ngươi đến để chúng ta nhìn thấy ngươi có năng lực này đem AC Milan biến được đồng thời liền ngươi không muốn lao hỏi câu lạc bộ có thể cho ngươi cái gì mà muốn nhìn một chút ngươi vì là câu lạc bộ mang đến cái gì. Villa đề tài triển khai một vòng mới ngôn ngữ thế tiến công, trong đó còn chen lẫn một ít thân mật động tác biểu đạt chính mình xem trọng. Phần cuối càng là dùng ở năm 2023 đã bị quảng đại nhân dân quần chúng nhìn thấu đưa điện hình thoại thuật đến rồi một cái ba liền. dài lâu tiếng Italy, không có tiếng Trung giản tiện vì lẽ đó Ý đem chuyển hóa thành tiếng Trung thuyết minh dễ hiểu hơn. Ta đối với ngươi chờ mong là rất cao, vẫn cho rằng ngươi có thay đổi Milan năng lực, vẹn vẹn chỉ muốn câu lạc bộ góp tiền vào là không được. Ngươi nên phát huy chính mình tài năng, trên phương diện chiến thuật tiến hành thay đổi, đội bóng thành tích được rồi, chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng tài chính ta sẽ cân nhắc. Hiện tại Milan bách phế chờ hưng, đây là ngươi kỳ ngộ, ngươi phải cố gắng nắm chắc. Ngươi cần chứng minh giá trị của ngươi ở nơi nào. Nhìn trước Galerzi, hắn càng nhiều đem tâm tư vùi đầu vào chiến thuật chế tạo mặt trên. ở cái thứ nhất mùa giải liền đạt được thành công, hiện tại biểu hiện của ngươi cùng đồng kỳ Galerzi kém hắn đang không có thành tích tốt trước, nhưng là chưa từng có đối với Milan đưa ra quá yêu cầu gì, thậm chí đi ngủ đều ở trong câu lạc bộ. Nhờ ngươi trở thành Milan huấn luyện viên trưởng. Chính là muốn ngươi để giải quyết người khác đều không giải quyết được vấn đề, ta đối với ngươi trở mong so với allergy trở mong càng cao hơn, ngươi càng trẻ trung càng có ý nghĩ nên càng cố gắng, ta sẽ không đi can thiệp ngươi làm thế nào, đó là ngươi sự tình, nếu như ngươi liền làm chút sự cũng làm không được, thảo luận chuyển nhượng tài chính thì có ích lợi gì đây? Có thể không chờ được đến vào lúc ấy, ngươi liền không có ở ở vị trí này. Vua, nữ nhân này của ta." Y cầm lấy ly nước, uống trước một cái thủy nhuận nhuận hết hầu. "Thank you 52023 người đến sau, tuy rằng vẹn vẹn cách biệt không tới 10 năm, có thể về mặt tư tưởng đã có chênh lệch nhất định." không có ai so với ta càng hiểu vừa. nay một nhà hàng cơm nước bình thường thôi. đơn độc phòng riêng ra bên ngoài vừa nhìn chính là cảnh đêm cho lần này nói chuyện tăng thêm một chút bầu không khí cảm. bạ bạ ra một mặt thân thiết nhìn y tôn, y tôn dành cho nàng muốn phản ứng. bạ bạ dạ. ta không nghĩ đến ngươi đã vậy còn quá xem trọng ta. nay một phần vui sướng. so với ngày hôm nay chiến thắng vợ giận ạ càng quý giá. nếu ngươi đều đối với ta đến mức độ như vậy, chính chúng ta người phía sau cánh cửa đóng kín nói, ta có một cái biện pháp có thể để cho ngươi ở câu lạc bộ được càng to lớn hơn quyền lực. tao nhã ngồi, quý cô phong độ triển lộ không bỏ sót thành tiệu công chúng nhân vật, bà bà dạ có thể ở cần thời điểm đóng vai các loại nhân vật, nữ công nhân, sang sảng, cổ độc viên, vô tâm, cơn nữ nhân, chỉ là xem tình hình có cần hay không thôi. nàng hiện tại rất khẳng định Iton đã bị cái trò này thoại thuật thu phục bởi vì lời tương tự thuật cha của hắn thu phục Sidon mà chính mình thu phục Ida Phi. bây giờ nhìn lại lại muốn thêm một cái Iton. đối với Iton nói càng to lớn hơn quyền lực bà bà dạ không phải cảm thấy rất hứng thú, một cái bị chính mình vừa thành người như vậy, biết cái gì quyền lực đấu tranh. ngươi nói, ta hiểu rất rõ ngươi ở câu lạc bộ tình cảnh. thế nhưng ta cam đoan với ngươi. Một khi ngươi để câu lạc bộ thành tích biến được, ngươi tình cảnh nhất định sẽ được cải thiện. Đối với ngươi chống đỡ cường độ cũng sẽ tăng lớn. Chuyện đến lúc này, bà bà dạ vẫn như cũ ở vua. Như vậy Milan đang không có câu lạc bộ tài chính chống đỡ tình huống, dựa vào hiện hữu đội hình đánh ra thành tích tốt, người đem ta cùng lên, hỏi Hàn Ân cần đều không quá đáng. Tình cảnh cải thiện, câu lạc bộ chống đỡ gia tăng, có liên hệ với ngươi sao? Nàng căn bản là không cho là Iton có biện pháp, triển lộ ra thưởng thức tình, chỉ là vì bưa. Nếu như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Ta chú ý tới gần nhất, Fan bóng đá tổ chức đối với câu lạc bộ hình thức rất không vừa ý. Ta tiền nhiệm ngày thứ nhất, liền thấy có người ở câu lạc bộ ở ngoài tiến hành kháng nghị hoạt động. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ, Milan phan bóng đá tổ chức năng lực, như thế cường à? Nhưng là gần nhất ta biết một chút, bọn họ tựa hồ đối với câu lạc bộ, đặc biệt là hạt nhân tầng quản lý, rất không vừa ý. Ngày hôm nay dạo chơi diễn đàn thời điểm, ta chú ý tới bọn họ không hài lòng điểm. Một cái là liên quan với Barlo Kelly biểu hiện, một cái khác là liên quan với Gagliani ở chuyển nhượng trên thao tác, còn có cầu thủ tiền lương vấn đề. Nói tới chỗ này, Italy dừng một chút, chiến thuật tính uống nước. Bà bạ già nhìn Ytôn Tuấn tú khuôn mặt, trong lòng ở trong tối cười, trên mặt nhưng bày ra một bộ thật lòng thần thái nói, đây quả thật là là một cái nghiêm túc vấn đề. Thế nhưng, gã lìa nhì ở phương diện này tồn tại sai lầm, câu lạc bộ hiện tại tiền lương ở Cgia số 1 số 2, thế nhưng thành tích nhưng không ra sao, mùa giải này dẫn vào cầu thủ, không có đá gian nên có biểu hiện, hắn nên vì thế phụ trách. Mang theo sùng bái ánh mắt để bà bạ già rất áp dụng, có thể rất nhanh Ytôn lo lắng nói, nhưng ta chú ý tới, phan bóng đá quên một vấn đề. Ở đây, Ytôn cố ý dừng một chút. Bà bà vừa đúng tiếp lời nói, vấn đề gì? Vậy thì là đội bóng bất kể là chuyển nhượng trên vẫn là tiền lương trên vấn đề, điểm mấu chốt ở chỗ câu lạc bộ cao tầng không có cho Gagliardini đầy đủ tài chính, có thể hiện tại mọi người đều đang nói Gagliardini vấn đề. Bà bà dạ trên thay đổi sắc mặt, trong lòng vẫn như cũ không phản đối, trước đây cực đoan fan bóng đá đều là phá hoành bẻ cột nhỉ, nhưng đồng tình Gagliardini, phàm là Gagliardini đối thủ đều sẽ gặp phải vô tình chống lại cùng được mạng. này rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hai người có phải là có liên hệ gì. Bà bà dạ nằm gai nếm mật một cái mùa giải, rốt cục tại đây cái mùa giải thừa dịp Milan biểu hiện không tốt thời khắc, đoạt quá Gagliardini trong tay dư luận vũ khí hầu như đem gã lìa ạn nghỉ đuổi ra AC Milan trong lòng đắc ý phi thường bà bà giả cũng đúng lúc giả ra lo lắng vẻ mặt do hỏi vậy làm sao bây giờ đây trong này có mấy phần trêu chọc mấy phần chân tâm cũng chỉ có chính nàng biết rồi ta có một cái biện pháp ta phi thường muốn nghe một chút ngươi kiến nghị bà bà giả ngoài miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng kỳ thực không có chút nào cảm thấy hứng thú nàng chỉ là nhìn Eton trong lòng cảm thấy rất thú vị điều này cũng làm cho là Eton dài đến nẽ đẽ nếu như dung mạo không nẽ đẽ vậy thì là ngu xuẩn ngươi xem ta chú ý tới đã có một phần fan bóng đá bắt đầu tại đây cái vấn đề trên phát ra tiếng Y lấy ra chính mình điện thoại di động, phiên đến diễn đàn, cố ý đoạn tích độ công kích khá mạnh bình luận, cho bà bà dạ chế tạo một cái người may mắn còn sống sót sai lệch. Ánh sao có thể liệu nguyên? Vào lúc này bà bà dạ nói muốn xây sân bóng, chỉ là đơn thuần ở xoáy ca trước mặt có lác, trên bản chất cùng nam sinh ở mỹ nữ trước mặt khuyết đại bày ra thực lực là như thế. Ở nguyên bản dòng thời gian trên, bà bà dạ nói muốn đi tham dự đấu giá, muốn đi khởi công xây dựng không thể sân vận động, chỉ là bởi vì nguyên bản dùng thuận buồn xuôi do dư luận đã mất khống chế. Lúc trước để gã lụy không thể không lấy ra từ trước đại triều, thể hiện ra một bộ người bị hại tư thái tự vệ vũ khí có muốn thanh toán tất cả mọi người manh mối vì lẽ đó bà bà dạ chỉ có thể mở ra lối riêng nhảy ra cái này vũ bùn điều này làm cho nàng tránh thoát dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng đối với Milan cục diện không có thay đổi chút nào cũng bại lộ nàng một ít không đủ tỉ như không có người lãnh đạo đảm đương loại hình một ít chân chính người thông minh liền sẽ quan sát mà tại đây một lần sau đó AC C Milan mãi cho đến một số năm sau mới trở về Tram Điolit hàng năm tài chính trên tổn thất không thể đo tại sao lại như vậy bà bà dạ chân mày hơi nhíu lại lần này là thật sự có chút mang trong lịch sử vô số ví dụ đã sớm để bọn họ học được phòng ngừa chú đáo. Lúc này Yi cũng đúng lúc tung chính mình muội nhử lộ ra kế hoạch. "Ta nhớ rằng bà bạ dạ ngươi hiện tại nắm giữ đội bóng tuyển trạch viên hệ thống, ta chỗ này có một cái phi thường ưu tú cầu thủ, hiện tại còn rất tiện nghi, chỉ cần 600 vạn euro." "Hả? 600 vạn euro? Ngươi điên?" Bà bạ dạ thất thanh kêu lên, "Cái gì nam nhân muốn 600 vạn euro tài năng, không phải là cái gì cầu thủ muốn 600 vạn euro? Nếu như 1 triệu euro trong vòng hướng về phía AC Milan huấn luyện viên trưởng thân phận này, bà bạ dạ khả năng còn có hứng thú nói chuyện, thế nhưng 600 vạn euro." Nam nhân quả nhiên không thể chỉ xem bề ngoài. Bạ bạ dạ bị đột nhiên xuất hiện tin tức, đánh vỡ chính mình bình tĩnh kim thân. Liên tiếp kích thích tin tức, là Ý cố ý thả ra. Lỗ Tấn Tiên Sinh đã từng nói, nếu như ngươi muốn mở một cánh cửa sổ, người khác nhất định sẽ phản đối ngươi, nhưng nếu như ngươi nói muốn dỡ bỏ một gian phòng, sau đó sẽ mở một cánh cửa sổ, như vậy trong thời gian này thì có thương thảo không gian. Đồng ý liền chuyện này đi đàm luận. Ý trong lòng đã hồi hộp, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo vài phần đoán ức, đầu tiên là tung lợi. Cái này cầu thủ ta phi thường xem trọng. Bạ bạ sắc mặt lạnh nhạt, ngươi xem trọng có cái gì? Nam nhân, đây chính là 600 vạn euro. Ta cảm thấy cho hắn có thể ở Milan đá ra 50 triệu euro giá trị con người. Bạ Bạ Dạ càng không kiên nhẫn, 50 triệu euro là cái gì khái niệm, Baklo Kelly là Milan trong trận ít có có thể bán ra giá cả cầu thủ, cũng là 230 triệu euro dáng vẻ. Người đàn ông này sợ là đầu óc đều có chút vấn đề. Bạ Bạ Dạ không tiếp lời, Ethan cũng không ngại. 30 triệu euro chuyển nhượng tài chính, 600 vạn euro mua một cái cầu thủ. Ethan nhìn như cái gì đều không được, nhưng kỳ thực đã chiếm được chuyển nhượng quyền. Mà hiện tại, hắn liền muốn đem này một phần quyền rơi xuống từ nơi, chương 28, BF, nhanh đến trong bắt đến. Chương 28, Bfer, nhanh đến trong bắt đến. 1213 mùa giải bắt đầu, Betlesco liền rất ít lại đúng tay AC Milan sự vụ, hắn có ý định bồi dưỡng con gái bà bà dạ trở thành người nối nghiệp. Bà bà dạ ở Milan to lớn nhất thành tựu là thành lập tân tuyển trạch viên dẫn viên mạng lưới, thành lập tân thương mại mở rộng bộ ngành. Hai bộ môn không còn hướng về Gagliani phụ trách mà là hướng về bà bà dạ phụ trách. Cái kia mùa giải bà bà dạ là thất bại, khắp nơi mọi mặt đều bị Gagliani cho áp chế, nhưng là đến 1314 mùa giải, AC Milan thành tích không tốt thời điểm, bà bà dạ cơ hội liền đến. AC Milan không hai bại bởi Fiorentina sau khi đối mặt truyền thông bạ bạ dạ công khai biểu thị, ta xác thực ở Milan thua bóng xong cùng phụ thân nói chuyện rất lâu, nhưng ta chỉ là yêu cầu câu lạc bộ ở kinh doanh, quản lý dòng suy nghĩ tiến tới hành biến hóa. Hai năm qua câu lạc bộ tiêu tốn cũng không ít, nhưng hiệu quả không tốt. Dùng tiền không ít, hiệu quả không tốt, đầu mâu nhắm thẳng vào gã Lilli Anni. Bạ bạ dạ còn phát động bẹt cổ dưới cờ truyền thông, đối với gã Lilli Anni dùng ngòi bút làm vũ khí khiến cho danh dự hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất, nếu như không phải gã Lilli Anni đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng AC Milan đã là bạ bạ dạ không bán hai giá. Hiện tại Bẹt Lực Cổ ý bị ép ra sân tiến hành phán quyết, bà bà dạ cùng Gạ Li ạ Nghị tạm thời sống chung hòa bình, điều này làm cho bà bà dạ bất mãn, Gạ Li ạ Nghị an tâm. Y lại chọn một thời cơ tốt xuất hiện. Không phải vậy, bà bà dạ vẫn đúng là không tâm tư quyến rũ nam nhân, dù cho Y dài giải đến lại xoáy một ít, cũng là toi công. Ta không để ý hắn có thể hay không đá ra 50 triệu euro giá trị bản thân. Bà bà dạ kỳ thực rất quan tâm cái gọi là 50 triệu euro giá trị bản thân, nàng chỉ là không tin tưởng Y lời nói. Có thể Y cũng không cần hắn quan tâm, mà là lại một lần nữa hạ thấp yêu cầu của chính mình. Ta đúng là phi thường xem trọng cái này cầu thủ, thế nhưng 600 vạn Euro mua chi phí, có thể sẽ nhường ngươi chịu đựng áp lực cực lớn, dù sao câu lạc bộ tài chính tình huống không tốt. Bà bạ giả sắc mặt hơi hoãn, trên mặt có thêm một chút ý cười, nàng âm thanh biến nhu hòa chút, "Ta không phải cảm thấy đến giá cả cao, nếu như ngươi muốn một cái cầu thủ, bất kể như thế nào ta đều gặp giúp ngươi, có thể cái giá này tiến cử, biểu hiện lại không tốt lời nói, đối với chúng ta là một loại áp lực." Nàng chính là cảm thấy đến giá cả cao. Cho tới mặt sau đều là lừa gạt quỷ. Nhưng chính giữa ịt on cái trọng, nàng cũng không thể hết lần này đến lần khác từ chối một cái vừa lòng nam nhân ba lần đi. Hướng chi, đón lấy nói ra phương án, nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Đúng, ta cũng cân nhắc đến, ý của ta, chúng ta có thể thuê lại đây, ở hắn điều khoản bên trong thêm vào một cái cương chế bán đứt điều khoản, giá cả có thể để cho gã Li ý đi đàm luận, mà người này là tuyển trạch viên hệ thống phát hiện, huấn luyện viên trưởng phi thường xem trọng muốn dẫn vào. Bà bà dạ lần này không có ở phản đối, trái lại đang suy tư trong đó được mất, đồng thời với trước mắt người đàn ông này có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như chuyện này thành công, cái kia hoàn toàn chính là tân tuyển trạch viên mạng lưới công lao. AC Milan chuyển nhượng quyền to là gã nghỉ vô một cái. Bà bà già cần gấp chứng minh năng lực chính mình cơ hội. Nếu như cầu thủ thật sự có xuất sắc như vậy, cào vé sổ số thành công, vậy thì là một cái chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội. Nếu như chuyện này thất bại, cái kia hoàn toàn là gã lìa cùng íton trách nhiệm. Truyền trạch viên mạng lưới vơ vét cầu thủ tư liệu là rất công việc bình thường. Huấn luyện viên trưởng cảm thấy đến cái này cầu thủ không sai, gã lìa anh luận cưỡng chế bán đứt. Đến thời điểm cái này cầu thủ biểu hiện không tốt, vấn đề làm sao đều không đúng chính mình. Hơn nữa chính mình còn ra tiền đây. Người khác không rõ ràng Milan tài chính, bà bà Dạ vẫn là rất rõ ràng, đúng là một phần dư thừa dự toán đều không rồi. Gã Li Án nhị vốn là bởi vì lương cao năng lực kém, tiêu xài câu lạc bộ tài chính chịu đủ lên án, chính mình ở đội bóng nguy cơ thời điểm, đứng ra gánh chịu trách nhiệm ra tiền ký người, hình tượng lập tức liền đứng lên đến, đến rồi. Chuyện nhượng mùa đông còn không kết thúc, chính sự ở trước bà bà dạ cũng không có trêu chọc tâm tư, huống chi Ỷ đến lời nói này, không cơ bản đã ngầm thừa nhận chính là người mình. Mặc dù đối phương không có nói rõ, thế nhưng bà bà dạ trong lòng đều hiểu. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng còn ôm ấp cáo biệt. Bà bà dạ nhìn Ỷ rời đi bóng lưng, cười vô cùng nào, ánh mắt liền phản phất đang nói, hắn thật là một động đốc. Pi vội vội vàng vàng đi về phía trước, hắn sợ không nhịn được chính mình muốn cười đi ra. Hắn vốn là là không có chuyện ngược quyền, có thể hiện tại một bữa cơm công phu, chính mình vừa lòng, cầu thủ cũng đã ở trên đường, khởi bất khoái thai. Ở phía xa, có một tên ăn mặc áo gió màu đen phong viên, cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hiện tại Camera thiết bị nhưng là phi thường cao cấp, ở Trung Quốc có loại nghề nghiệp chạm tỷ đánh ra đến bức ảnh nhìn qua ngay ở ngoài cửa sổ đối diện, nhưng trên thực tế rất có khả năng thực sự khác một ngọn núi cách ngàn mét quay trụ. AC Milan đời mới huấn luyện viên trưởng nghi ngờ dạ tân bạn trai, tin tức này nhất định rất kinh bạo. Hắn mới mặc kệ đối diện là ở đàm luận công tác vẫn là cái gì, hắn chỉ phụ trách đem nhìn thấy đồ vật phối hợp suy đoán phát ra ngoài còn chân tướng là cái gì cùng hắn có quan hệ gì đây. Iton trở lại câu lạc bộ văn phòng, không hề bất ngờ, Balotelli không có tới nơi này chờ hắn, có thể vào lúc này Iton nhưng không để ý chút nào. Bệ phở, bệ phở. Hiện tại Iton cảm giác lại như là chơi trò chơi, đang lo không có dùng tốt nhân vật, tiện tay đơn quất tới một tấm SS giờ thẻ vàng. Phép nẹn Đệt Kỳ thực không phải Iton yêu thích cầu thủ, thân thể quá mềm, tâm tình không ổn định, tinh thần thuộc tính không cao, tính khí còn có chút lớn, tổ chức thuộc tính cũng không quá giỏi càng như là một cái tấn công giữa sân, thích khách loại hình, cho hắn tấn công cơ hội hắn có thể giống như ỉn dạ phỉ đi bàn, Đã ra đẹp đẽ số liệu. Đây là một cái cầu thủ có thể bán ra giá cao yếu điểm, lúc trước Tau Top 3 chính là một cấp kinh thiên siêu phẩm, kinh đi một đám nhà giàu cảm, cuối cùng M U móc ra lượng lớn tiền mặt đem bỏ vào trong túi, còn vì thế đổi việc rổ xe Mujino. Không được, như thế chuyện kích thích không thể liền để ta một người nhặt ca. Mở ra toàn lưới không thành, ở trong vòng đánh tới một nhóm văn tự sau, quả đoán lựa chọn gửi đi, vị này nơi đầu sóng ngọn gió huấn luyện viên, lại bắt đầu ở trên đầu sóng ngọn gió nhiều lần nhảy ngang. Đột AC Milan huấn luyện viên trưởng, Baffet, nhanh đến trong bắt đến. Nay một vòng phát ra ngoài sau, trong nháy mắt bị chú ý ít một đám phóng viên, fan bóng đá, người không phận sự phát hiện ra. Ngăn ngắn chốc lát, ở toàn lưới khung thành Baffet hai chữ này liền xông lên danh sách tìm kiếm nhiều thủ, trong này vô số đến từ Trung Quốc ăn dưa quần chúng cống hiến sức mạnh khổng lồ. Mà sau đó chính là một cái khác chết học vấn đề, Baffet là ai? Cũng xông lên danh sách tìm kiếm nhiều. Vào Juno vào lúc này vẫn chưa tới 20 tuổi, mới từ nô độ vạ chuyển tới UOL sẽ không mấy tháng, tự nhiên không có ai cho hắn lấy cái gì biệt hiệu. Điều này cũng dẫn đến một cái khác hiện tượng ở xã giao phần mềm trên xuất hiện, đồng thời có người truyền nhân dấu hiệu. Vậy thì là, ngươi biết B Phật sao? Chương 29, ngươi có chuyển nhượng quyền sao? Chương 29, ngươi có chuyển nhượng quyền sao? Ngày kế, sáng sớm. Đệ nhất trùng ánh sáng rọi sáng đại địa thời điểm, trên internet dư tình đã đạt đến đỉnh cao, trên thực tế báo chí cũng đã bàn phòng, AC Milan có tài cán gì mời như thế một vị làm việc tiểu nam thủ. Đông đảo sự kiện chồng chất cùng nhau, xem bỏ ra mọi người mắt, gấp nốc người nào đó đầu. Đi con ngủ tưởng, một ít người đã khí đến đỉnh đầu khói. Với cửa phòng làm việc đẩy ra, tin tức quan xạ thì ẹn ra sát mặt âm trầm đi vào văn phòng. hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi, hắn tử vừa mới bắt đầu thì không nên làm tin tức quan. nếu như hắn không làm tin tức quan thì sẽ không gặp phải Iton. nếu như không gặp được Iton thì sẽ không có những này chuyện hư hỏng. ta nhất định phải mắng chết cái này ít ít tú dưỡng. ta nhặt hắn ít ít, tí, hắn thật là một ít ít, tí. ta thực sự là ít ít tí chết hắn. xạ thì ẹn ra hiện tại đúng là khóc không ra nước mắt. vốn là đội bóng 3 bóng đại thắng vợ dơ nạc là một chuyện tốt, đối với hỏa rối tinh rối mù dư tình có tác dụng ngăn chặn. nay một chậu nước xuống, không nói dập lửa đi. Chỉ ít ổn định fan bóng đá tâm tình, chỉ cần đội bóng chiến tích ổn định, cuộc sống của hắn cũng sẽ chậm rãi tốt lên. nhưng ai biết, này một chậu không phải nước, là dầu a. sáng sớm, mở ra cửa nhà nhìn cửa một sớp báo chí, vừa mới bắt đầu xạ tỉ ẻn dạ vẫn là thật vui vẻ. dù sao hắn dặn dò quá đưa báo viên, phàm là liên quan với AC lan tin tức đều cho hắn đưa tới. có thể nhìn nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy liền không đúng, một lần hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. nhặt môi tiểu hoa chiêu theo xạ tỉ ẹn dạ không phải đại sự gì, Ito nói khẳng định thăng cấp chắc thắng củ sẽ, coi như là thua cũng không có việc lớn hơn gì, có điều là Ito từ trước thôi. Hắn Nhật Bản nói không chắc trải qua còn càng tốt hơn đây. Có thể nhìn thấy cái kia liên quan với Bê Phở tin tức lúc, Sạp Tỷ ẻn dạ trong nháy mắt sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cái khác báo chí cũng không kịp xem liền vội vội vàng vàng hướng về câu lạc bộ chạy đi. Tin tức quan Sạp Tỷ ẻn dạ là gạ lị ạ người, chuyển nhượng biển chính là gạ ạ nị sinh mạng. Hiện tại có người muốn động hắn lao đại sinh mạng hắn cái này làm tiểu đệ nên làm gì? Tại đây dọc đường hắn còn nhận không ít tư nhân điện thoại, đều là một ít truyền thông bằng hữu, dò hỏi hắn liên quan với Bê Phở sự. Bê Phở, người hỏi ta ta hỏi ai, ta cũng muốn biết Bê Phở là ai. Chào buổi sáng. Ngươi khởi sắc xem ra không sai, chính là không muốn như thế xúc động, có chút lễ phép, mỗi lần đều hành một tiếng. Y tôn khí định thần nhàn tư thái, xem xạo tỉ ẹn dạ nhiệt huyết dâng lên hắn đem một xấp báo chí bỏ vào trên bàn làm việc, hít sâu một hơi, ôn hòa nhã nhặn nói, "Ngươi có thể hay không theo ta giải thích một chút qua báo chí sự?" "BF là ai? BF nhanh đến trong bát tới là có ý gì?" Một cái cầu thủ ta muốn hắn chuyển nhượng đến ta đội bóng, BF là cho hắn yêu gọi, nhanh đến trong bát đến chính là mau tới ta đội bóng ý tứ. "Người trẻ tuổi, đây chính là người trẻ tuổi." Quả thực không nhận rõ ai là đại tiểu vương. Sáp ti ẻn nhắm mắt lại, không nhìn tới chính đang viên báo chí Iton, lại một cái hít sâu ổn định tâm tình của chính mình, tiếp tục nói, ngươi có chuyển nhượng quyền sao? Chuyển nhượng quyền? Iton cầm lấy một phần báo chí, Sáp ti ẻn cười lạnh một tiếng. AC Milan câu lạc bộ chuyển nhượng quyền to là nắm giữ tại trên tay gã Li Si Độc cũng có chuyển nhượng quyền, nhưng này cái gọi là chuyển nhượng quyền nhiều nhất chính là cái quyền đề nghị thảo luận quyền. Một mình ngươi 26 tuổi ngẫu nhiên trở thành câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng người, lúc này mới bao lâu liền muốn chia sẻ chuyển nhượng quyền. Ai đưa cho ngươi dú khí? Coi như là bạ bạ dạ, muốn một cái cầu thủ cũng không thể động câu lạc bộ tài chính, chỉ có thể chính mình bỏ tiền, cụ thể sự hạng còn phải gạ Li nhì đi đàm luận. Ngươi có thể chỉ huy được bà bà gia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi hiện tại là đội bóng vấn luyện viên trưởng không sai, thế nhưng ngươi không có chuyển lực quyền lực, điểm ấy ngươi nên ngày thứ nhất liền biết rồi. Vì lẽ đó, ngươi có thể hay không giải thích một chút, ngươi tại sao muốn phát cái kia một cái chết tiệt vòng tròn, tại sao không sớm hơn một chút theo ta nói một hồi đây? Ta dễ làm một hồi chuẩn bị. Đúng rồi, Eton, trên tay ngươi cái kia một phần báo chí có thể cho ta nhìn một chút sau. sao? thì èn ra một hơi suýt chút nữa không có thở tới. Đác đỏ ngữ điệu cũng chậm chậm trở nên trống thấp, hắn nhìn chòng chọc vào y trên tay báo chí mặt trái, mặt trên viết: "Bạ bạ dạ gặp riêng y nghi ngờ cùng Milan đại xoé mới có thư tình. "Phần này báo chí, này không phải ngươi mang đến sao? Cái bạ bạ dạ gì này tố dưỡng không được à?" Đem ta đập có chút kém. Sạm thì ẻn dạ có chút vội vàng đem báo chí cấp ở trong tay, ngày hôm qua buổi họp báo tin tức sau sắp xếp xong công tác, hắn liền về nhà tắt máy đi ngủ, ai cũng đừng nghĩ đang nghỉ ngơi thời gian quấy rối đến hắn. Sáng sớm hay bởi vì quá mức cấp thiết, không có đem báo chí từng cái xem qua, nếu như hắn xem qua tấm này báo chí lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không như thế qua loa xuống tới, mà là gặp trước tiên gõ gõ cửa. "Vạ bà, bà dạ, bệ phở. "Vạ vạ dạ gì?" Kỳ thực rất xoái. Đập rất xoái, ngươi là đang nghiên cứu chiến thuật sao? Vậy ta liền không quấy rời ngươi. Sạm ẻn Dạ không hiểu vạ vạ dạ gì ý tứ, này không phải bọn họ nơi này cách gọi, chẳng qua là cảm thấy Eiton có chút không tố chất, làm sao có thể mắng người là cậu đây? Là một cái khéo đưa đẩy tin tức quan, Sạm Tiễn Dạ là tối gặp nghe lời đơn ý. Hắn hiện tại vội vàng muốn đến Gagliardini bên người đi, nói cho đối phương biết tin tức này. Gagliardini tại sao có thể ở AC Milan độc tài quyền to, bạ bạ giả tại sao không đấu lại Gagliardini, chuyển nhượng quyền là một cái rất trọng yếu điểm. Eton nhìn Sạm thì e dè rời đi bóng lưng, nhíu nhíu mày cầm trong tay báo chí run đến nào hào vang vọng. Gagliardini sáng sớm hôm nay liền nhận được Betluscconi điện thoại, vị này lui khỏi vị trí hậu trường đại lao trong lời nói nói ở ngoài chính là muốn thừa dịp chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng không kết thúc, lại vì là đội bóng bổ sung một cái cầu thủ. Cái ứng cử viên này là câu lạc bộ tuyển trạch viên hệ thống đang móc. Huấn luyện viên trưởng Ito nhìn đánh nhiệm muốn. Gã Lee rất thoải mái đáp ứng rồi, nhưng ở trong lúc lơ đãng tiết lộ đội bóng tài chính khó khăn. Bethelco cười nói, biết đội bóng tài chính vấn đề, lần này không cần câu lạc bộ ra tiền, là nữ nhi của hắn tư nhân bỏ vốn, hơn nữa không phải trực tiếp bán nước, mà là trước tiên thuê sau mua. Lần này Gã Lee liền rõ ràng bên trong môn đạo, đặc biệt là Bethelco yêu cầu, chuyện này muốn Gã Lee tự mình đi làm, đồng thời nói rằng, ngươi là câu lạc bộ lao nhân, đội bóng chuyển nhượng đàm phán vẫn là ngươi chủ đạo, ngươi đi làm chuyện này, ta yên tâm, bạn cũ. Nhìn qua là đang nói chuyển nhượng quyền là gã Ani, trên thực tế là ở điểm gã Li đây. Sạp tỷ giả đến thời điểm, vừa vận chính là gã đang suy tư nhân sinh thời điểm. Nghe xong Sạp tỷ En giả giảng giải, gã không lộ ra vẻ gì. Sạp tỷ giả nhìn thấy gã như vậy, trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Chuyện này ta đã biết rồi, ta sẽ tự mình đi xử lý này cọp chuyển nhượng. Người đem bà bà giả cùng Yton sự tình, tìm một ít truyền thông bằng hữu nhộn đấm một hồi, mặt khác trọng điểm nói một chút này cọp chuyển nhượng. Chương 30 ta muốn khai phá bố hội. Chương 30 ta muốn khai phá bố hội. Cọp tạ Italia ban quyết. Đến ngược 2 ngày. sẽ câu lạc bộ, buổi họp báo tin tức. Dorang Sit Ghi Đô Lìn, người giang hồ đưa biệt hiệu, tiểu gia cách 50 chín tuổi, Italy danh soái. 2011 cùng năm 2012 hai lần xuất lĩnh UOLC xếp hạng CJA4 vị trí đầu. Mùa giải này UOLC sẽ thành tích không lý tưởng, thành tiểu huấn luyện viên trưởng Ghi Đô Lìn đã hướng về câu lạc bộ đệ trình từ trước tin. UOLC sẽ là do tổ rồ gia tộc không cố. Đồng dạng bị cáo cố còn có, The Me ở Liverpool, La Liga G Granada. Thanh chịu đội bóng công hơn lao xoái, bộ đội gia tộc đối với gãy Đồ lìn vẫn là rất hài lòng. Nhiều lần tiến hành giữ lại, nhưng là lao xoái vẫn như cũ kiên trì quyết định của chính mình. Liên bộ gia tộc đưa ra một cái khác phương án, nhậm chức bộ gia tộc trưởng quản của UCL, Gorgana đã cùng bắt phốt ba chi đội bóng giám đốc kỹ thuật. Cái này cũng là một cái bảo hiểm. Vạn nhất đội xoái thất bại, gãy đội lìn còn có thể đảm nhiệm cứu hỏa huấn luyện viên đẩy lên. Đối mặt câu lạc bộ lòng tốt, gãy đội cảm động không được, quyết tâm nên vì UCL sẽ lưu lại gì đó. Cột tọa Italia chính là một cái không sai mục tiêu. Dưới đại phóng viên tập hợp, mọi người xem Gỷ Đỗ Liển tượng chứng trí tuệ đường trẻ tóc còn có cái kia tràn đầy tang thương khuôn mặt, trong lòng một trận ăn ổn, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong huấn luyện viên trưởng nên có phong độ, nào giống AC Milan huấn luyện viên trưởng. U Uil sẽ thể dục tổng quản trước tiên lên đài lên tiếng, nghe đồn ở ngày hôm nay được chứng minh, Gỷ Đỗ Liển như cũ kiên trì hắn một tháng trước làm ra quyết định. Từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, hắn không còn đảm nhiệm U Uil huấn luyện viên trưởng, hắn công việc mới là Pozzo gia tộc nắm giữ ba nhà câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật, ta hy vọng hắn tất cả thuận lợi. Dưới đại phóng viên tất cả xôn xao, trong tay đầu camera giặc cọt vang lên không ngừng vậy cũng là huấn luyện viên vòng bên trong đại tin tức, bọn họ tỉ mỉ nhìn kỹ ghi đồ vẻ mặt, nỗ lực đào móc một ít manh mối, có thể ghi đồ lỉnh biểu hiện rất bình thường. đối mặt phóng viên nhằm vào vấn đề này đặt câu hỏi, cười hồi đáp, ngày hôm nay đối với ta mà nói ý nghĩa phi phạm, tuy rằng ta không còn đảm nhiệm huấn luyện viên, nhưng ta còn có thể tiếp tục ở lại u sẽ, ta rất cao hứng tiếp tục ở lại chỗ này, làm ra cống hiến, nên tiếp khiêu chiến mới. đây là một đoạn lữ trình hoàn toàn mới, ta đối với tương lai tràn ngập chờ mong. ta dẫn dắt u sẽ đã tham gia rất nhiều thi đấu, ta còn không biết làm sao thích ứng tân cương vị đương nhiên, không thể sẽ ở sân bóng chỉ huy đội bóng để ta cũng có chút thương cảm. Có điều, ta muốn cường điệu chính là, này hoàn toàn là ta cá nhân quyết định, cũng là đối với ta mà nói tốt nhất quyết định. vị lao xoái này còn cường điệu nói, ta là một cái không thiện lời nói người, về hưu để ta thê tử rất vui vẻ, đặc biệt là chúng ta vẫn như cũ ở nở sẽ sinh hoạt, này vô cùng mỹ diệu. con của ta cũng đồng ý sự lựa chọn của ta, chúng ta toàn gia đều đạt thành rồi nhận thức chung, đồng thời cảm tạ những năm gần đây làm bạn ta ký giả truyền thông, hy vọng ở ta dạy học cái cuối cùng mùa giải bên trong, chúng ta vẫn như cũ có thể thân mật không kẽ hở, hợp tác vui vẻ dưới đài phóng viên vỗ tay lên, nay một hồi buổi họp báo tin tức cũng kết thúc mỹ mãn, nhưng đều sẽ có phóng viên không chịu cô đơn nhảy ra, nói thí dụ như Phụt bạn liễu sở phóng viên cờ dịch lỗ. ở vỡ dỡ nã thi đấu sau Phụt bạn liễu sở không có đổi việc hắn, trái lại bởi vì hắn ở trên mạng nhân khí cùng fan tăng cao tiền lương của hắn đãi ngộ, đem hắn lập thành báo chi trên đài tử cũng coi như là hết khổ. Phụt bạn liễu sở, cờ dịch lỗ. bạn mới, khi vọng ngươi không nên làm khó ta cái này sắp về hưu lão già. thiện ý tiếng cười vang lên, duy nhìn qua cùng đại đa số phóng viên quan hệ cũng không tệ, cờ dịch lỗ cũng không phải chó điên, đến ai cắn ai. lại quá hai ngày chính là có tập đoàn Italia ban kết, Milan ở trên một vòng giải đấu bên trong 30 chiến thắng vỡ dân ạ, đối mặt Milan xin hỏi ngài có lòng tin sao? Mỗi một trận tuyên bố đều có chủ đề, nay một hồi tuyên bố chủ đề là tuyên bố câu lạc bộ đổi xoáy quyết định, làm sáng tỏ một hồi gần nhất nghe đồn, cơ dít lộ vấn đề này ngược lại cũng không tính các người, dù sao mỗi một trận tuyên bố đều có người gặp đề một ít những vấn đề khác. Chúng ta tình trạng gần đây không phải rất tốt, nhưng cuối cùng thăng cấp sẽ là chúng ta. Guido lần này lên tiếng cùng Dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, dưới đài phóng viên có chút ồ lên, có thể lại cảm thấy lưu ý lưu ở ngoài hợp tình hợp lý. Đều nói đổi xoá như đổi đạo Nếu như AC Milan là đội giữ độ liển như vậy, kinh nghiệm phong phú lao xoái, không có bất kỳ người nào dám khinh thị Milan, có thể đội chính là 26 tuổi tròn. Mặc dù 30 tháng vợ dân ạ, đại gia cũng cảm thấy đây là thay đổi một cái dụng cụ cắt móng. Tựa hồ là cảm giác được phóng viên các bằng hữu tâm tình biến hóa, không giỏi ngôn từ giữ độ liển cũng là mở ra nói chuyện hứng thú, hắn nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ phóng viên tiếp tục nói, sáng sớm hôm nay, ta nhìn một chút báo chí, sáng sớm lên ta suýt chút nữa hoài nghi chính ta có phải là ở Sezia, chúng ta trong vòng dĩ nhiên xuất hiện một vị 26 tuổi huấn luyện viên trưởng. So với ta rất nhiều cầu thủ đều muốn trẻ, ta vẫn không hiểu hắn là làm sao trở thành Milan huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng ngày hôm nay xem báo thời điểm, ta nghĩ ta rõ ràng, bà bà dạ là một cái rất đẹp nữ nhân, nàng là tương lai Milan cầm lái tay, nhưng ta không thể không nói nàng so với nàng phụ thân phải kém hơn nhiều. Milan ở mùa giải này biểu hiện không tốt, muốn tại hạ cái mùa giải tham gia châu Âu thi đấu ở bà Italia thu được quán quân là một cái rất tốt con đường. Nhưng ta hiện tại, nhưng nhìn thấy bọn họ dùng một cái 26 tuổi huấn luyện viên, ở hủy diệt bọn họ đi về châu Âu đấu trưởng con đường. Vợ giận nã thi đấu quá trình ta không đi đàm luận đại đa số thời điểm đều vô vị có thể yton e ta dò hỏi một hồi anh dê mẹ đoạt cuộc tranh tài này xảy ra chuyện gì làm sao liền thua tên tiểu tử này có phải là thật hay không rất có thủ đoạn các ngươi đoán mẹ đoạt nói thế nào máy hát mở ra ghi độ lìn thao thao bất tuyệt nói thậm chí còn hỏi ngược lại nổi lên đang ngồi phóng viên phóng viên cũng rất phối hợp ngươi một câu ta một câu hỏi lên cody lâu cảm thụ hiện trường quái gỡ bầu không khí cảm thấy đến cả người đều có chút không dễ chịu hắn hỏi cái này vấn đề ngược lại không là nhắm vào yton e chỉ là gần nhất luôn có đến từ trung quốc fan hỏi hắn yton e dạy học là cái gì trình độ. Ở trải qua cầu thủ phỏng vấn sau, cơ dật cùng hắn Phan ở một trình độ nào đó đạt thành rồi nhất trí, vậy thì là ỉ hay là có chút trình độ, nhưng là Tuân Theo đối với Phan phụ trách tí nghĩ, hắn đã nghĩ ở đây nghe một chút quyền uy ý, ý kiến. Guido Lin hiện tại là hoàn toàn không thèm để ý cơ dịch lậu, hắn là trong lòng thật sự nín đầy bụng tức giận, chính mình 53 tuổi mới chính thức trở thành vận mạ huấn luyện viên trưởng, người này 26 tuổi liền trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng. Ngươi nói có làm người tức giận hay không? Lại như là ngươi chơi bóng đá trò chơi, bỏ ra lượng lớn thời gian cùng tiền tài đánh vào một tấm SSG cầu thủ thẻ. Thế nhưng người khác vừa tiến đến trực tiếp tặng không một tấm giờ còn so với ngươi tấm này nhiều hơn nhiều, ngươi có tức hay không? Mẹ đối theo ta nói, cái kia một hồi thi đấu hắn là bất cần rồi. Tony vết thương trên người vẫn không có được, coi thường Milan ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, không có tiến hành chuyên môn bố trí, không nghĩ đến người trẻ tuổi không có đạo đức, thắng thi đấu sau đó lại vẫn ở buổi họp báo tin tức trên mở miệng mắng người. Ta không phải là mẹ đồ lại si, ta cũng sẽ không bất cẩn. Báo chí ta nhìn, tin tức ta nhìn, thi đấu ta cũng nhìn. sẽ ở cấp Italia gặp thu được thăng cấp tiêu chuẩn. Mỹ sai lầm lớn nhất chính là mời một cái quá phân tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Càng nói càng tức, càng nghĩ càng giận. Ghi Đội Lìn đang nói xong lời nói này, sau liền rời khỏi buổi họp báo tin tức hiện trường còn cờ dịch lột nhưng là hoàn toàn bị lượng ở một bên. Sau khi rời đi Ghi Đội Lìn, chỉ cảm thấy chính mình tinh thần thoải mái, bước đi đều mang phong, xương đều tuổi trẻ vài tuổi. Một bên khác, Phạm Tỷ hẹn ra ngay đầu tiên liền đem này một hồi buổi họp báo tin tức video cho Y xem phía trước vừa thối vừa dài, Iton căn bản không có hứng thú. đến mặt sau ghi đối lì đối người thời điểm, con mắt đều sáng. Iton, phía ta bên này kiến nghị là xử lý lệnh. kết quả của cuộc so tài vừa ra tới, tất cả dĩ nhiên là rõ ràng. Sạm điền dạ nói lời này, hoàn toàn chính là hướng về phía bất việc đi, nhưng là nhìn Iton càng ngày càng sáng con mắt cùng cái kia mắt trần có thể thấy sao động. Sạm điền dạ trong lòng hồi hộp một thanh âm vang lên, đúng như dự đoán. một giây sau, Iton vô bản đứng dậy. Hưng phấn hô, ta muốn khai phá bố hội. chương 31 bắn liên tục ba cái. chương 31 bắn liên tục ba cái. Sạm Di Enza nhìn hương vẫn y mắt tối sầm lại, vội vã khổ khuyên. Không, không, không. Quay đầu, nhìn đối phương càng ít đòi phát lượng. Y toan năm ngón tay mở ra vuột một hồi tóc sau, nghi ngờ nói: Tại sao? Hắn đều nói như vậy ta, ta vẫn chưa thể mở cái hội ký giả đáp lại một hồi. Sạm Di ra trong lòng kêu khổ, còn mở hội ký giả? Ngươi chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền sẽ có vô số phóng viên chen trúc mà tới, đến dò hỏi ngươi đối với chuyện này cái nhìn. Tước gì các ngươi chửi nhau? Y từ lên làm AC Milan huấn luyện viên trưởng bắt đầu từ ngày đó liên nhất định sẽ ở huấn luyện viên vòng lưu lại tên, lại như là LOL trong game, vị kia 100% tỷ lệ thắng, không đại đánh đoạn, bị xỉn dạo đâm liền a giờ cờ như thế. Là Sở Hữu quan tâm cái này vận động trong lòng người không thể xóa nhòa, không thể tha quá ký ức điểm. Không cần cố ý tổ chức, ngày mai, ngày mai sẽ có lúc trước buổi họp báo tin tức. Sạm thì ẻn ra mồ hôi trên trán như nước mưa giống như bước lên, cái này phá ban hắn thực sự là một ngày lên một lượt không xuống đi tới, có thể này hai trận thi đấu khoảng cách thời gian ngắn, lúc trước buổi họp báo tin tức cũng là một cái nếu có điều đi khảm. Trốn không xong trốn không xong quý trốn không xong khả năng trốn một ngày tóc liền ở thêm một ngày a không được ta đến vì hắn chuẩn bị một cái lên tiếng cạo lý độ liền dù sao cũng là lao tiền bối vẫn là một cái muốn về hưu lão tiền bối không thể để cho hắn không giữ mồm giữ miệng khi chiếm được y tôn luôn mãi bảo đảm sau sạp tỷ ền dạ thở phào nhẹ nhõm rời đi văn phòng đi làm làm công quan. vì cái này nhà hắn thực sự là trả giá quá nhiều rồi sạp tỷ ền dạ đi rồi y tôn cũng không nhàn rỗi huấn luyện do tạ sổ tỷ phụ trách tôn ngay ở trong đầu thao túng quen thuộc giao diện tiến hành chiến thuật điều chỉnh phu nhân mạng ở này khoản trò chơi chơi đùa đều biết Bất kể là cái gì chiến thuật cũng phải cần độ thành thạo. Cho chơi cùng hiện thực rồi lại tồn tại không giống, chỉ ít ở trên một hồi đá với vợ dân nạ thi đấu bên trong, Iton liền nhìn ra rất nhiều không đủ điểm. Sa dạ y, phải dùng lên a. Sa dạ y tên bị Iton vòng lên, vị này Italy thiên tài cầu thủ, vẫn bị mọi người coi là cái kế tiếp Tạ Tổ hoặc là Cả Cả. Iton cũng quan tâm quá cái này cầu thủ. Nó như thế nào đây? Bị đánh giá cao, tuyệt đối tốc độ, dưới chân kỹ thuật, sút bóng độ chính xác cùng đối chiếu vật Cả Cả, Tạ so ra đều có chênh lệnh rất lớn. Chuyền bóng cùng cái nhìn đại cục là một cái tiền đạo cánh đủ thế nhưng là một cái nhạc trưởng cũng chỉ có thể ha ha xa dạ y ưu thế ở chỗ hắn tuổi trẻ có ngẽ con mới sinh không sợ cọp tự tin yon trên một hồi thi đấu nhìn thấy hắn trong trận đấu tiếp bóng muốn hai, ba bước mới có thể điều chỉnh tốt thời điểm là thật sự muốn cười nhưng là này thô giáp kỹ thuật người ta như thường dám trực tiếp đi đến dựa vào nghìn bài một điệu sải bước lớn hất bóng dựa vào tự thân tốc độ cùng đột nhiên tính bộ điểm biến hóa tránh ra đối thủ bất cướp vẫn đúng là để hắn đánh đến mấy lần cơ hội trong đầu có chủ ý có chủ ý linh quang chợt lóe lên yon trên giấy vẽ một cái vòng tròn đồng tâm ở chính giữa viết đến xa dạ y tên bên ngoài cái kia một vòng viết đến tốc độ, kỹ thuật, thể năng, phòng thủ. phía ngoài cùng căn cứ này bốn cái điểm viết đến chính mình quan sát cùng trong tài liệu kết quả. tốc độ, nhanh, có thể giải đổ bộ tập. kỹ thuật, thô giáp, sút bóng bình thường. do dự một hồi, lại đang kỹ thuật càng thêm trên, trận địa chiến không được, tại chỗ giữ bóng năng lực bình thường. thi đấu bên trong cầm bóng phản kích cắt vào bên trong sau đó theo thói quen hất bóng thử nghiệm qua người là quen thuộc động tác. dừng một chút, lại tăng thêm truyền bóng đúng quy đúng củ. xem cái kẻ ngu si như thế, đấu đá lung tung, sẽ không linh hoạt chạy chỗ. thế nhưng có cấp điểm ý thức. Sốt bóng cơ bản chính là bóng thấp xa một chút, thẳng thắn không có thay đổi gì. Tư liệu biểu hiện truyền từ dưới lên gặp dùng má ngoài, tạm thời chưa từng thấy, còn nghi vấn. Đánh đầu chưa từng thấy, đại khái là phải bảo vệ sườn kiểu tóc. Hay là bởi vì vóc dáng quá thấp, ngày khác hỏi một chút. Viết tới đây, kỹ thuật này một cô xem như là nhảy qua đi tới. Thể năng tốt vô cùng, mỗi lần đều rất tích cực về phòng thủ vùng cấm. căn cứ trước số liệu thống kê, thi đấu bên trong trên căn bản chính là một cái tiền đạo cánh thêm hậu vệ cánh hỗn hợp thể, có rồi dào đấu trí cùng tiến thủ tâm, là cái thành thật hải tử, nhẫn nhục chịu khó, cùng hắn cái kia bề ngoài không hợp phòng thủ, công phòng thủ hai đầu đều rất tích cực, quả thực chính là mô phạm cầu thủ, phi thường chăm chỉ. căn cứ tư liệu biểu hiện, ở cuộc gặp Italia đá với Juventus thi đấu bên trong, nửa phần sau cấp đoạn là Cristiano thể hiện rồi chính mình thể năng cùng chăm chỉ. trong đầu của ta, làm sao né qua ả mảng cái bóng? không đúng, ả mảng cùng hắn vẫn có khác nhau. nhìn mình vòng tròn đồng tâm bàn y Ito lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong đầu tâm tư lập tức cũng là rộng rãi sáng sủa. chiến thắng vợ già nã cái kia một bộ, bà cả chiến thuật, cũng chính là ba lô Terry, cả cả này một cái đường trung trực, chỉ có lần thứ nhất dùng thời điểm là tốt nhất. Nếu như muốn thắng ù ù Lc, tốt nhất là làm cho đối phương công đi ra đánh. Bởi vì AC Milan ở đá trận địa chiến thời điểm, bất kể là Bałotelli tâm tình, cả cả thân thể, muốn tạ dị tinh khí, xạ dạ ý kỹ thuật đều là bom hẹn giờ. Có thể nếu như đánh một cái phản công nhanh, xạ dạ ý đường biên mua tập, muốn tạ dị xếp sau xuyên vào, cả cả tổ chức đối liền, Bałotelli linh hoạt chạy chỗ, liền đều là ưu điểm. Đội bóng của Seaji vốn là giỏi về phòng thủ, tuy rằng AC Milan hàng phòng thủ không quá giỏi, thế nhưng tiền vệ phòng ngựa ít nhiều gì đều bù đắp một chút hơn nữa có tạ sổ tỷ tòa chấn đem phòng thủ giao cho tạ sổ tỷ đi huấn luyện iton là yên tâm như thế xem ra đội bóng thắng bại tay vẫn phải là ở ta iton a xin lỗi trong lòng yên lặng cho sạm tỷ èn ra đạo lời xin lỗi có thể hiện tại hắn làm tất cả đều là đội bóng thắng lợi a U bối nở xệ nhất định phải tấn công mở ra toàn lưới không thành mở ra vòng tròn đưa vào một nhóm văn tự cờ kẹt gửi đi iton huấn luyện viên trưởng đến a đối với a hoan lát còn không chờ này điều mê bình thường tin tức Khiến người ta thăm dò rõ ràng hàm nữa, Iton vô đầu một cái, phát ra điều thứ hai vòng tròn, này một cái vòng tròn cái gì nội dung đều không có, chỉ là đơn thuần ghi đồ lịn. T. Iton hút một cái khí lạnh, hắn là muốn noi theo Mizuno, dùng lời nói rắc rưởi đi ảnh hưởng đối thủ, để đối thủ công đi ra, chính mình lại đánh một cái phòng thủ phản công, chỉ tiếc chính mình lần thứ nhất, không có kinh nghiệm gì, hơn nữa có chút không bung ra, nên thất bại đi. Iton nghĩ như thế, tự giận mình giống như phát ra điều thứ ba vòng tròn. Iton, AC Milan huấn luyện viên trưởng, thắng lợi thuộc về Milan. Này ba cái tin tức trong ngay mắt lại gây nên khắp nơi quan tâm, Lý Đỗ Lĩnh tự nhiên cũng ở trợ Lý huấn luyện viên nhắc nhở dưới biết rồi chuyện này, khép mắt đem điện thoại di động nắm xa, tỉ mỉ một hồi ý tôn ba cái vòng tròn, Lý Đỗ Lĩnh nở nụ cười, hắn nhìn quanh quanh thân nhân đạo, Milan cũng thực sự là sang vậy, ngợi như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu đến dạy học đội bóng. Theo Lý Đỗ Lĩnh, ý tôn đây chính là người trẻ tuổi manh miệng, chơi tiểu tinh khí, không đáng nhắc đến. Sau đó, tuân theo một cái lao tiền bối, chỉ đạo một hồi hậu bối tâm thái, dựa vào ghế thành thơ thành thơ dùng nhị chỉ tiền viết một phần khuyên bảo trường văn, đại khái nội dung có thể cô động vì là tiểu tử. Trong này nước quá sâu, ngươi nắm bắt không được, không bằng đàng hoàng sau đó theo ta học một chút, nói không chắc có thể trở thành chân chính huấn luyện viên. Thỏa mãn nhìn mình trang này tốn thời gian nửa giờ tâm huyết trường văn, ghi độ lìn lựa chọn gửi đi. Một giây sau, một cái màu đỏ dấu chấm than hiện lên ở ghi đồ lìn trước mắt. Hắn híp mắt nhìn kỹ, trong đó còn có một hàng chữ nhỏ, đối phương từ chối tiếp thu tin tức của ngươi. Nhiệt huyết xung đầu, nội giận đùng đùng, oa nha nha nha, chương 32, xin ngươi nhìn một chút vòng tròn, chương 32, xin ngươi nhìn một chút vòng tròn. vẫn đúng là dám mở miệng. 500 vạn oz bán đứt phí cũng nói ra được đến Có điều vẫn là không sánh bằng ngài, mạnh mẽ đem cái giá này ép đến 395 vạn euro. Saptien Dã đang đi tới công quan bộ nửa đường bị Gahlia Ni gọi vào văn phòng, bàn giao liên quan với bờ Juno phẹt Nẹn để chuyển nhượng sự tình. Sáng sớm còn đang nói muốn nhượng đấm bạ bạ giả cùng y tôn sự, trọng điểm nói một chút chuyển nhượng sự tình, còn không quá mấy tiếng, cơ bản liền đã bàn luận xong xuôi. Saptien dạ chỉ có thể nói, không thẹn là gạt tổng. Gahlia Ni đối với Saptien Dã khen không có hứng thú, mà là đang suy tư một chuyện khác. Phật nẹn đệt là ở chuyển nhượng mùa hè cũng chính là 7 tháng trước lấy 2.5 triệu euro giá trị con người gia nhập Liên minh U nợ sẽ, căn cứ tư liệu biểu hiện, mùa giải này Phật nẹn đệt tại giải đấu bên trong chỉ ra trận một lần. CJA vòng thứ 11, U Uối nợ sẽ không ba thua với Inter Milan câu lạc bộ bóng đá giải đấu bên trong, ở hiệp 2 phút thứ 57 thu được ra trận cơ hội, hoàn thành CJA show diễn đầu tiên. Tuân theo nghiêm cẩn thái độ, Gagliardini điều xuất Phật nẹn đệt bức ảnh, nhìn cái này thân hình gầy yếu, gò má đều lõm đi vào, như là một cái dân chạy nạn hải tử, Gagliardini cảm giác thứ nhất là, hoắc, đứa nhỏ này, dinh dưỡng không đầy đủ đi sợ là ở trên sân bóng bị người đụng một cái liền sẽ trọng thương không nổi đi. Chính là bởi vì fẹt nện đệt này, một bộ cốt gậy như tài giáng dấp, để gã Li Á Nhi giành giật từng dây tiến hành chuyển nhượng đàm phán. Chuyển nhượng quyền là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đến được, mua vào cầu thủ tốt, câu lạc bộ thành tích được, như vậy ngươi liền sẽ chịu đến tôn trọng, năm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Ngược lại, chính là từng viên một bắn về phía ngươi viên đạn, đưa ngươi đánh thủng trăm nhà lỗ. Chẳng trách dù hủi nợ sẽ như thế thoải mái đáp đáp lại chuyển nhượng, 2.5 triệu euro mua cầu thủ, thuê cưỡng chế bán đứt gộp lại tổng tiền lợi siêu 500 vạn euro, trực tiếp tăng hơn gấp đôi. Tại sao không bán? Xế chiều hôm nay hắn liền sẽ đến câu lạc bộ, buổi tối hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Ngày mai ta muốn ngươi tổ chức một cái cầu thủ nghi thức ăn nên, trọng điểm tuyên truyền hắn là do bà bà dạ cùng Idon lực chủ tiến cử. Bà bà dạ gần nhất muốn thoát ly vòng xoáy Gagliani càng muốn đem nàng kéo vào vũng bùn bên trong. Satien dạ gật đầu liên tục, Gagliani lại bàn giao một chút tuyên truyền trọng điểm sau, do hỏi, ngươi ngày hôm nay nhìn thấy Idon, hắn ở văn phòng làm những gì? Nôi máu cơ tim một hồi. Thế nhưng không có quá đáng lo, Satien dạ rất nhanh sẽ thu thập xong tâm tình, tràn đầy tự tin nói, hắn đang cố gắng thật lòng công tác vốn còn muốn ngày hôm nay khai phá bố hội đáp lại ghi đổ lìn lời nói, ta ngăn lại hắn. đồng thời cùng hắn tiến hành rồi câu thông, để hắn ở sau đó trong khoảng thời gian này chú ý một hồi lời nói của chính mình. ta nghĩ gần nhất chúng ta muốn đối mặt dư luận sẽ không càng biết bát. gã lìa nghi gật gật đầu, tán thưởng nhìn sạp tỉ ẹn dạ một ánh mắt, tán dương, làm được rất tốt, ngươi đi làm chính mình công tác đi. gần nhất cực khổ rồi. sạp tỉ ẹn dạ trên mặt đều cười đến nở hoa, hắn lắc đầu liên tục nói, không khổ cực, vậy ta đi làm, hết thảy đều chính là milan. bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, đối mặt lãnh đạo vĩnh viễn không muốn bại lộ sự bất lực của ngươi. Đây là một cái điên không phá chân lý. Coi như Sạm Tử ễn dạ bước tự tin bước tiến đi ra ngoài, tay cũng đã đặt ở tay nắm cửa trên thời điểm, Gạt Ly Ánị âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Chờ một chút. Sạm Tử ễn dạ quay đầu, Gạt Ly Ánị mới vừa trong ánh mắt tán thưởng đã biến mất không còn tăm hơi, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn Sạm Tử ễn dạ, dò hỏi, "Xin ngươi nhìn một chút vòng tròn." Nhìn một chút vòng tròn. Sạm Tử ễn dạ trong góc có cái gì chợt lóe lên, một giây sau, tay từ trong túi lấy ra điện thoại di động, có chút vội vàng mở ra vòng tròn. Một cái, hai cái, ba cái. Ý tôn dòng dã trương 3 mới ba cái vòng tròn nghĩ đến mới vừa ở gạn tổng trước mặt tự tin biểu diễn. Sabti Enza chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Barjuno, ngươi nhìn một chút vòng tròn. mới vừa hoàn thành huấn luyện phệt nẹn đệ thợ hùng hổ hồ uống một hơi nước, sau đó mở ra điện thoại di động, nhìn thấy Iton phát ba cái vòng tròn, có tin tức ngầm nói, này ba cái vòng tròn để huấn luyện viên trưởng ghi đổ liền hết sức tức giận. suýt chút nữa đem điện thoại di động đều bị đập phá. Milan làm sao sẽ xin mời một người như vậy làm huấn luyện viên trưởng? phệt nẹn đệ trong lòng huấn luyện viên trưởng hẳn là xem ghi đổ liền như vậy, thành thục thận trọng, phát lượng ít trong mắt lập loè ánh sáng trí tuệ. cái này Iton nhìn qua liền rất vô căn cứ. Đúng không? Ai biết Milan nghĩ như thế nào? Đúng rồi, ngươi biết không? Vốn là thủ lĩnh là muốn ngươi ở Coppa Italia ra trận. Có thể hiện tại thật giống là đổi Ý, cũng không biết người trẻ tuổi này nói cái gì, để thủ lĩnh khí thành như vậy. Dieter tơ gì hệ Litsky, Ba Lan cầu thủ, UNC mỗi một cái cầu thủ, trên căn bản đều biết vận mệnh của chính mình, vậy thì là đã ra giá trị bản thân bị câu lạc bộ bộ hiện. Gì hệ Litsky cùng phép đến tuổi tác sắp xỉ, bình thường thường thường cùng nhau nói chuyện thiếm. Nhìn một mặt không nói lời nào phẹt nện đệt, Zhihe biết tên tiểu tử này nhất định là tại sinh hận rồi, mỗi lần một đời hận rồi hắn liền một bộ bị thế giới vứt bỏ dáng vẻ, tràn đầy phụ năng lượng. Được rồi, ngươi còn trẻ, có cơ hội, câu lạc bộ cũng sẽ không để chúng ta nát ở trong tay, không tham gia lần này thi đấu, nhiều nhất cũng chính là mất đi gia nhập Liên minh Milan cơ hội mà thôi. Ai muốn đi Milan? Phẹt nẹn đệt lập tức liền đứng lên đến rồi, Zhihe Glitsky thường tượng có ra trận cơ hội, thế nhưng hắn này 7 tháng chỉ đá một hồi thi đấu, hắn cần chứng minh chính mình, bởi vì gia đình của hắn, trong nhà của hắn đều hy vọng hắn. Không đi, không đi, không đi Milan cái kia không đi Milan, cuộc tranh tài này có đá hay không cũng không có quan hệ gì mà. Ziehe Litsky ngốc ta đuổi Feneđe. bóng đá thế giới muốn gia nhập liên minh một nhánh đội bóng, phương pháp tốt nhất chính là ở đá với cái kia một nhánh đội bóng thời điểm thể hiện xuất sắc. khá là nổi danh thì có Ronaldo gia nhập liên minh MU, Zouventú Neymar gia nhập liên minh Barcelona, Barizsenzer mẩn trở kinh điển ví dụ. nhìn mọc ra hờn dỗi Feneđe, Ziehe Litsky chuyển động con ngươi, tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ Milan huấn luyện viên nói cái kia B à? chính là Bê nhanh đến trong bắt đến cái kia, ngươi nói Bê phở là ai vậy? Phét nẹn đệt nhìn nỗ lực cải thiện tâm tình của hắn gì Hê lịch kỳ, tức giận nói: Ta quản hắn là ai? Khẳng định là cái 20. Ngược lại không phải ta. Ta con mẹ nó mới không muốn đi Milan. Cũng tốt nhất vĩnh viên đừng xem trên ta. Đi chỗ đó cái gây go ra hỏa thủ hạ đá bóng, đó là đá bóng sao? Hắn căn bản là không hiểu bóng đá. Ta hiện tại hận chết hắn. Nếu như muốn ta đi Milan đá bóng, ta, ta, ta coi như là chết đói, chết hát, cũng sẽ không khuất phục Vì hắn đá bóng để ta cảm thấy buồn nôn. Ngay ở phét nẹn đệt càng nói càng kích động thời điểm. Một cái câu lạc bộ công nhân viên đi tới nhìn phe một ánh mắt, tức giận nói, vợ Juno phe nẹt nẹt, Dihe cùng nẹ phe quay đầu, công nhân viên thái độ không phải rất tốt, hắn dùng đồng cứng giọng nói, ngươi hiện tại đã không phải cầu thủ của UCL nữa, -E, thu thập một hồi đồ vật, đi Milan, bây giờ, như vậy cầu thủ, chuyển nhượng đến cái khác đội bóng, trên căn bản chỉ cần câu lạc bộ xác định, thông báo một tiếng liền được rồi, xóm nghèo đi ra phe tại trước nghiệp cuộc đời bên trong, chuyện như vậy trải qua cũng không phải một hai lần, nhưng là lần này quan quái ly kỳ trình độ, để hắn cả người đều có chút không tìm được, bây bây Phải nện đến cùng gì hệ Litsky song song thắng phụ. Người trước, bê phở càng là chính ta. Người sau, bê phở càng ở bên cạnh ta. Hoành phi, thế sự vô thường, chương 33, nhiệt độ trực tiếp nổ, chương 33, nhiệt độ trực tiếp nổ. Eton ở Trung Quốc nhiệt độ trực tiếp nổ. Một cái người Trung Quốc, hàng không trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng, xuất lĩnh đội bóng 30 đại thắng vở dần ạ. Sau trận đấu trực tiếp, càng là chịu đến cả cả. muốn ta gì, bác lô cấp cầu thủ thổi phồng ngươi chỉ cần vừa mở ra điện thoại di động phần mềm, một lúc nữa luôn có thể nhìn thấy cùng với tương quan tiếp mời hoặc là tin tức, thậm chí ở hương con bản nó trong triệu tin tức đều bỏ ra mấy chục giây nói đơn giản một hồi y ton trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng sự. Ngươi nói chuyện này khuyết đại. 2022 năm là cục, Mã Ninh trở thành ngật cục tổ trọng tài một thành viên ngươi biết chưa? Còn chưa là chủ tiếu, chỉ là thay thế bổ sung thay thế bổ sung, không chú ý bóng đá đều sẽ ở video ngắn, sao giao, tin tức, đầu đề bên trong nhìn thấy, phàm là ngươi nghe một hồi có liên quan với bóng đá thảo luận, đều sẽ nhắc lên chuyện này. Hiện tại, Yi Tôn trở thành ACMI lan sự ở toàn bộ Trung Quốc tạo nên chấn động so với Ngự Ninh trở thành lượt cúp tổ trọng tài một thành viên cao mấy cái lượng cấp còn chưa hết. Mọi người quan tâm điểm phổ biến ở chỗ hai điểm. Hắn dựa vào cái gì? Hắn làm thế nào đến? Thậm chí có rất nhiều cư dân mạng không công kích Yi Tôn, mà là ở trên mạng các đại câu lạc bộ chính thức tài khoản. Trong đó ta có thể nhận lời mời quý câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng sao? Một tháng một vạn là có thể. Như vậy bình luận nhiều nhất thứ hai chính là một vạn hàng đương, cũng chính là ở phía dưới hồi phục ta không cần một vạn, chỉ cần ít ít ít cách thức hồi phục. Mọi người nóng bỏng muốn biết liên quan với Iton tất cả tin tức. Có người cho rằng Iton là có chân tài thực học, dùng chính mình năng lực đánh động câu lạc bộ cao tầng. Có người cho rằng Iton sau lưng quan hệ rất cứng, nói không chắc là một cái nào đó tập đoàn tài chính công tử. đủ loại khác nhau nghe đồn không dứt bên hai, nhưng là theo Iton từng cái từng cái vòng tròn cùng cái khác tin tức ngầm truyền ra, an Dưa còn chúng trực tiếp liền bối rối. Vê phở nhanh đến trong bắt đến, khiêu khích dù U N sẽ vấn luyện viên trưởng, bà bà giả cùng Iton tình nhân quan hệ. Theo một cái lại một cái tin tức nào ra, Iton nhiệt độ không ngừng dâng lên, cuối cùng vững vàng nổi bảng để một ít dùng tiền muốn lên hot xệ ập giải trí nhân sĩ khóc không ra nước mắt, còn chúng ăn dưa nhiệt tình cũng không ngừng dâng lên, ngôn luận cũng không ngừng thay đổi. Điều này cũng dẫn đến bọn họ vẫn đang ăn dưa tuyến đầu, là cái thứ nhất biết liên quan với bê phở tin tức. Iton ở phát xong ba cái vòng tròn sau đó, vẫn đàng hoàng ở lại văn phòng chờ Sạp tỷ ẹn dạ đến, nhưng là Sảm tỷ ẹn dạ tại chờ không đến, hữu chờ cũng không đến. Gã lìa ý ngôn ngữ công kích đã để Sảm tỷ ẹn dạ trở thành một cái không có cảm tình cơ khí, đơn giản mà nói chính là mệt mỏi, hủy diệt đi. Không nhìn thằng Iton, mà là đi xử lý gã lìa sắp xếp sự tình đi tới. Theo Sảm tỷ ẹn dạ không cần ở e ton trên người tập trung vào quá nhiều tinh lực, bởi vì như thế làm hàng, sớm muộn muốn xong. UOL sẽ mới vừa đồng ý, sạm thì ẻn ra bên này thông cáo, tin tức tiểu Văn Trương liền lục tục phát ra ngoài. Đồng thời, Fletten để cá nhân xã giao truyền thông cũng vào buổi chiều trương mới trạng thái. Hắn phát ra một tấm tự đập, cầm trong tay một cái Milan số 88 áo đấu, con số 8 là phụ thân hắn đã bóng thời điểm dây số, hơn nữa Fletten để sinh nhật là ngày mùng ngày 8 tháng 9, số 8 áo đấu không lấy được ai, cái kia số 88 cũng có thể tạm tạm. Mỗi một trận thi đấu cầu thủ xuyên áo đấu đều là tần. Câu lạc bộ gặp chuẩn bị không có ấn tên cùng dãy số quần áo. Ở xác nhận thi đấu danh sách lớn sau sẽ dãy số cùng tên đi bảo. phẹt nẹn đệm này số 88 áo đấu. Năm tới tay trên thời điểm còn nóng hồi đây. Ngoại trừ tự tập bên ngoài, hắn vẫn xứng văn, rất cao hứng gia nhập liên minh Milan. Cái kia nụ cười vui vẻ, ai có thể nghĩ tới hắn ở trước đây không lâu, còn nghĩa chính ngôn từ nói tuyệt đối không muốn gia nhập liên minh Milan đây. Xem ra thật là thâm định luật ở nước ngoài cũng áp dụng a. Bảo Juno Fettennet đệt tên từ Anh, Bảo Juno Fettennet Des, Trung Quốc đồng bào ngay đầu tiên liền khám phá bê phở hàng nghĩa, dù sao để cho tiện các cổ động viên giao lưu, cầu Cristiano Ronaldo, dám rồ hụi gọi loại hình tên bọn họ thích hợp không biết. Đang nhìn đến Fettennet đệt tự đập sau, vô số cư dân mạng phát sinh nghi vấn. Như thế gậy có thể đá bóng sao? Ta mẹ ạ, Nay nhìn qua là chưa từng ăn cơm no đi. 90 phút thi đấu, ta sợ hắn phần lớn ở trên sân bóng lăn lộn. Fettennet đệt nhỏ gậy vào người, để hắn bóng đá cuộc đời bên trong tiếng chất vẫn chưa bao giờ đình chỉ quá, thậm chí ở gia nhập Liên minh MU sau, phong quang vô hạn thời kỳ đều có người nắm này nói sự, thậm chí có fan bóng đá ở đây một bên hất vang, hắn lập tức liền muốn khóc. Ito đệ nhất bút dân viên, một hồi thi đấu đều còn không đá, cũng đã chịu đến đại gia nghi vấn, trong đó cũng không phải là không có lý chi âm thanh, có thể rất nhanh sẽ nhấn chìm ở chiều cường chảy xuống. trong nước thủy chiều càng nhiều là ở treo chọc Ito, nước ngoài thủy chiều nhưng là đã tăng lên trên đến công kích đặc biệt là Milan cực đoan fan bóng đá càng là phẫn nộ dị thường. bọn họ ở các loại xã giao truyền thông trên phát văn, nữ kỹ nữ cùng nàng Gian Phu gia nhập chiến trường lại là một cái rát đi đến Milan. Chúng ta cần ngôi sao bóng đá mà không phải rát rửa. Tuy rằng có bộ phận lý trí Milan fan bóng đá hô hào gắng giữ tỉnh táo, thế nhưng rất nhanh bọn họ cũng gia nhập bị mắng một phương, liền đại đa số người liền không phát ra tiếng. Mắt thấy thế cuộc chuyển biến xấu, Sapphire giả nhưng không có bất luận động tác gì. Bà bà dạ ở nhận được báo cáo của thủ hạ sau, bắt đầu cảm thấy hảo não cảm giác mình không nên ở Mỹ Nam thế giới. Đáp ứng này một việc chuyển nhượng, dẫn đến chính mình hạ tiến vào vũ bùn, làm cho một thân giờ Ai biết Beffer là một người như vậy đây? Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút gột lũ cướp luôn. Bẹt cười nhìn mình con gái, gần nhất chính hắn sự tình bận bịu sấp đầu mẹ chán nhìn con gái này một bộ tư thái để hắn nhớ tới lúc trước bà bà dạ ở cửa quán rượu cùng nam nhân xa lạ hôn môi dẫn đến bị chụp ảnh cuối cùng cầu đến hắn nơi này thời điểm hắn đã rất lâu không có loại này bị con gái ỉ lại cảm giác này không phải một cái chuyện xấu nghe ta nói bà bạ dạ nếu như ngươi muốn trở thành Milan người quản lý ngươi nhất định phải học được đi yêu nó cùng nó đứng chung một chỗ đi đối mặt hết thảy tất cả Belasco nỉ lời nói mang thâm ý là một cái người lãnh đạo ở một số thời điểm nếu dám với gánh chịu trách nhiệm bà bà dạ thiếu hụt phương diện này năng lực hai người lại rảnh tán gẫu vài câu sau bà bà dạ vội vã mà rời đi. Nhìn qua là muốn tìm người kia tính sổ, mà ở một mặt khác, Phẹt Nẹn Đệt đang nhìn đến chính mình vòng tròn dưới bình luận, nhìn thấy những người ác ý cùng nục mạ sau, cũng bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình gia nhập liên minh AC Milan quyết định. Ta liền không nên tới nơi này. Phẹt Nẹn Đệt là một cái mẫn cả người, đối với tính tình của chính mình không thể rất tốt khống chế. Ở trong phòng của mình, hắn rất muốn đánh chút gì để phát tiết tâm tình của chính mình. Hắn cảm thấy đến ngày hôm nay khủng khiếp. Tất cả kẻ cầm đầu, Ito là cái cuối cùng biết Phẹt Nẹn Đệt gia nhập liên minh. Ở trải qua thấp thỏm chờ đợi xạ tỉ ẹn dạ vẫn tội quá chính sau. Hắn tiếp tục hoàn thiện chiến thuật của chính mình, mãi đến tận tạ sổ tỷ gửi tin tức hỏi hắn tân cầu thủ huấn luyện sắp xếp lúc, hắn mới biết Flettenet Đệt đã thuê đến Milan. Đây là một cái xỉ nhục, là một cái huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên cuối cùng mới biết cầu thủ đã đến câu lạc bộ. Tây Su Kẻ Honda, EGN cũng coi như, Flettenet Đệt cũng như vậy. Thế nhưng, Y không để ý những này, cũng không chú ý những này, giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có ba chữ: Quá nhanh. Y theo dự đoán, Flettenet Đệt nhanh nhất khả năng chuyển nhượng mùa hè mới có thể đến, chuyển nhượng mùa đông có cơ hội gia nhập liên minh thế nhưng cơ hội không lớn, ai có thể nghĩ tới gã Li Anị như thế ra sức. "Vâng." Huấn luyện viên cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Y con ngẩng đầu lên, do hỏi, "Là đi tiễn ra sao?" "Là lão nương." Chương 34, thua cút cho ta, chương 34, thua cút cho ta. Bạ Bạ ra mặt lạnh đi vào văn phòng. "Bạ Bạ Giả, vậy phải là xảy ra chuyện gì?" "Đi tới trên đường, Bạ Bạ dạ xem như là làm rõ bên trong môn đạo, tại sao lần này chuyển nhượng như thế mau lẹ, bởi vì Gali A nhỉ cũng không coi trọng phẹt nẹn đệ tiền cảnh. Điểm này từ phẹt nẹn đệ nguyên bản nghề nghiệp quý tích cũng có thể nhìn ra, gia nhập liên minh u nợ sẽ xem như là hắn cao quan kỳ." Sau đó thuê thêm bán Đức đi tới sạm đỏ gì ạ? cưỡng chế bán Đức chi phí 600 vạn Euro, vào lúc này nẹn Ned Nẹ đã ở sẽ đã gần 3 năm. Mùa giải sau khi kết thúc, sạm đỏ gì ạ bán Đức nẹn Ned, Nẹ qua tay liền lấy 9 triệu Euro bán được Serbia Team Club bệ rẻ họ tiểu gán, từ cầu thủ CJA biến thành dị mẩy dạ liga cầu thủ. sẽ làm một cái đai vàng tượng bây giờ nhìn lại nẹn Ned Nẹ chính là bọn họ móc ra một hạt hạt cắt cũng là trị cái 500 vạn Euro còn chừng, trái phải. Hắn là cái rất có thiên phú cầu thủ. Ta ngày hôm qua nói cũng không có đùa giỡn. Cho ta chút thời gian. Ngươi lập tức liền sẽ phát hiện, đây là một hạt vàng. Bà bà Dạ nợ nụ cười, nàng tỉ mỉ điều tra phẹt nẹn đệt trải qua, từ ở nợ vạ dạ trải qua cùng đãi ngộ liền phán định đây chỉ là một phế phẩm. Cầm một cái nguyện 1500 euro thấp nhất tiền lương, ở đội bóng 2 tháng rưỡi vào cha mẹ cho 50 ớ sinh hoạt nửa năm, năm 2012 tháng 8 gia nhập liên minh đội bóng, 2013 năm 2 tháng mới thu được chính mình tiền lương, hắn thậm chí ngay cả tiếng Italy đều nói không lưu loát. Nếu như ngươi không hiểu điều này đại biểu cái gì, tham khảo Dương Thần gia nhập liên minh phở dạng phút trải qua ngươi liền sẽ rõ ràng. Mới vừa gia nhập Liên minh Phở giảng phút thời điểm, chủ chính là một cái 28m ở nhà nhỏ, liền ngay cả cơ bản nhất đồ nội thất đều không bỏ xuống được, máy truyền hình thậm chí đều cần đặt ở trên sàn nhà mới được, tiền lương đãi ngộ cũng là cùng đội bóng cầu thủ trẻ trình độ, nhưng là ở đá vào chính mình cái thứ nhất ghi bàn sau, theo biểu hiện của hắn cũng không lâu lắm, câu lạc bộ liền chủ động giúp Dương Thần điều chỉnh nơi ở, ở địa phương khu nhà giàu vì là Dương Thần thuê căn phòng lớn. Phép nhẹn đến ở hai cái câu lạc bộ đãi ngộ, đã giải thích vấn đề này, hắn cũng không phải một cái đáng giá coi trọng thiên tài gia nhập liên minh nguội nợ sẽ hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở rộng rãi găng lưới cào vẽ sổ số, số, mà hiện tại cái này trường xác định sẽ không trúng thưởng vẽ sổ số, số đã đến bạ bạ dạ trên tay, trời mới biết những người cực đoan hội fan bóng đá làm sao nhục nhã nàng. Vàng. Thời gian. Bạ bạ dạ hít sâu một hơi, sau đó tầng tầng phun ra. Mấy tháng trước nàng dùng tiêu lung tung đội bóng dự toán, dẫn vào không cần thiết cầu thủ kéo cao câu lạc bộ tiền lương hệ thống đi công kích gã Liani, làm cho đối phương suýt chút nữa từ trước, thế nhưng rất nhanh nàng liền sẽ đụng phải đồng dạng gã nộ bởi vì những người công kích gã li anh chống đỡ bạ bạ giả hội fan bóng đá phát hiện thật giống bạ bạ giả cùng gã li ạ cũng gần như mà thậm chí còn không bằng gã li ạ đây Chí ít gã li ạ tiến cử chính là cả cả là cái sủ kẹo honda là ECN, mà không phải một cái gầy xem dân chạy nạn như thế phẹt nẹt nẹt ta cho ngươi biết iton ta không có thời gian cho ngươi hơn nữa ta rất trực tiếp nói cho ngươi nếu như ngươi không có thắng được cu bụi nợ xệ như vậy ngươi liền cút cho ta mang theo ngươi này một hạt vàng cút cho ta bạ bạ tiếng nói vừa ra hệ thống liền tiến hành rồi tình bạn nhắc nhở Phát hiện được lượng biến đổi xuất hiện, nhiệm vụ xử phạt tin tức đã thay đổi. Nhiệm vụ xử phạt, nguyên vững chắc độ 10. Nhiệm vụ xử phạt, mất đi huấn luyện viên trưởng vị trí. Ito nhìn trước mắt hiện lên tin tức, cả người đều sửng sốt. Hệ thống cho xử phạt còn có thể thay đổi. Nguyên bản chỉ là vững chắc độ hạ thấp, thua quá khó coi có bị đổi việc nguy hiểm, mà hiện tại là chỉ cần thua liền sẽ mất đi huấn luyện viên trưởng vị trí, mà phát sinh tất cả những thứ này thay đổi nguyên nhân cũng là bởi vì bà bà dạ, nay có chút thái quá đi. Có điều ở phút bản mạng nạ ở trong đêm trải qua muốn bán ra hạt nhân cầu thủ dẫn đến trực tiếp bị đổi việc Ito rất nhanh sẽ thích tướng cái này giả thiết. Bạ bạ dạ đáp ứng Yiton chuyển nhượng là bởi vì hiện tại tiến vào ngắn mùi hòa bình kỳ, thấy sắc này lòng tham, hơn nữa nghe vào này tựa hồ là một bước diệu kỳ, chính mình móc tiền túi vì là đội bóng tiến hành chuyển nhượng, mua vào chính mình thành lập tuyển trạch viên hệ thống để cử thiên tài cầu thủ, còn phải đến huấn luyện viên trưởng tán thành. này ở fan bóng đá trong lòng người nào đều là thêm phân hạng, nếu như xảy ra vấn đề cũng là huấn luyện viên trưởng qua, chính mình chỉ là thực hiện, chức trách của chính mình. nhưng là ở gã lìa thao tác dưới, liền biến thành bạ bạ dạ cùng tư tình, hai người mua vào một cái rác rưởi cầu thủ. Tiến một bước kéo cao vốn là rất cao tiền lương hệ thống, lung tung cắm vào bóng chạm tay đội dẫn viên dẫn đến vốn là không giàu có tài chính cho cắn ao rách, mà sau một khi có fan bóng đá lại dùng chuyện nhượng phương diện này đến công kích gã Liani, gã Liani có thể đem vẫn không đếm xỉa đến bạ bạ dạ cho kéo vào được. Hai người đồng thời bị đánh, mà không phải một người bị đánh, một người khác sách băng ghế cắn hạt dưa, còn thỉnh thoảng nói vài câu nói mát. Ta cam đoan với ngươi, chúng ta nhất định sẽ thắng dưới Hù Hụi Nợ Sẹ. Ta hiện tại ngay ở vì là thắng được Hù Hụi làm chuẩn bị. Y hướng về bạ bạ dạ giảng giải kế hoạch của chính mình, kích thích Nợ sẽ để bọn họ chủ động tấn công sắp xếp như thế nào cả cạ? Dạ dạ y muốn tạ gì? Bà lô ghê ly các cầu thủ. Bà bà dạ nguyên bản là hứng hờ nghe, có thể theo y ton đối chiến thuật giả giải, trong đầu của nàng dĩ nhiên hiện ra tưởng tận hình ảnh. này đáng sợ ngôn ngữ năng lực. Bà bà dạ lại như là lần thứ nhất nhận thức y ton bình thường, đánh giá chăm chú giảng giải y ton, một trái tim lại bắt đầu tràn lan. Thút vô cùng. khi vọng ngươi có thể nói đến làm được, vẫn là câu nói đó, thua cút cho ta. Bà bà dạ ngữ khí hơi có hòa hoãn, đối với chiến thắng hủ nợ sẽ có một chút lòng tin, chí ít chí ít y ton dòng suy nghĩ là rõ ràng. Không phải mù quáng khiêu khích đối phương vấn luyện viên trưởng. Thật vất vả không được rồi bà ba dạ. Đợi được nàng sau khi rời đi, Iton đặt mông ngồi ở trên đế, cái chán không ngừng mà bốc lên mùa hôi. Xong xuôi xong xuôi. Ta ở câu lạc bộ hiện tại những người quan hệ sợ là rơi xuống tới đây vực. Trải qua hệ thống nhắc nhở sau, không có sợ hãi, cho rằng chỉ cần ấn lại nhiệm vụ đi, tuyệt đối sẽ không bị khai trừ hắn. Bắt đầu chăm chú xem kỹ nổi lên các nở tờ cờ, cờ. Bởi vì hắn sợ, có một ngày nào đó cuộc tranh tài chính mình mặc kệ là thắng, vẫn thua, đối mặt kết cục đều là rời đi Milan. Đây là thật sự có khả năng phát sinh khủng bố sự kiện. chẳng trách chẳng trách xạ tì ẹn dạ không tìm đến ta, chẳng trách si độc không thấy bóng người, chẳng trách là tạ sổ tì nhắc nhở ta. Y ỏn trong miệng lầm bầm, hắn kỳ thực cảm thấy đến xạ tì ẹn dạ rất có hứng thú, đặc biệt là mỗi lần mình làm chút gì, đối phương một mặt phát điên thế nhưng không thể làm gì rằng dớp. có thể hiện tại toàn bộ milan câu lạc bộ công nhân viên, ngoại trừ tạ sổ tì cùng dưới tay hắn huấn luyện viên viên, những người khác sợ là đã đem chính mình xem thành là một cái người chết. nguy rồi, bây giờ ta phải đến tìm hắn. chương 35 ta chính là muốn vùng hắn. chương 35 ta chính là muốn vùng hắn. đáng ghét. tại sao một mực là ta? ta liền biết tới nơi này không có chuyện gì tốt. Phép nẹn đứt nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy khuất đục ánh mắt. đang tiến hành xong kiểm tra sức khỏe sau, hắn liền trực tiếp bị ném đến sân huấn luyện, sau đó gặp phải cái sủ kẹ Honda, ở trong khi huấn luyện nhiều lần bị đối phương đánh ngã trong đất, hắn còn nhớ lúc đó cái tên người Nhật Bản khuyết đại hô lớn, xin lỗi, xin lỗi, ta thực sự không nghĩ đến ngươi thân thể như thế gầy yếu, lập tức liền bị đánh ngã trên đất. Trên sân bóng cái khác cầu thủ nhìn ánh mắt của hắn cũng mang theo trêu tức, mà ngay ở hắn mở miệng giải thích thời điểm, thì lại lại là đụng phải cái sủ kẹ Honda chơi ghẹo, ngươi khẩu âm làm sao kỳ quái như thế. Không có hào hảo trên tiếng Ý Italy khóa sao? Phép Lệnh đè cơm miệng, hắn lại một lần muốn từ bỏ nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, lần trước vẫn là ở vừa tới Italy thời điểm, hắn luôn ngựa không thông, câu lạc bộ không có cho hắn bố trí phiên dịch, tiền lương cũng vẫn thất nợ, ở ngay cả cuộc sống đều rất khó khăn thời điểm. Trong lòng có đoàn hỏa muốn thiêu, Phẹt Lệnh đè muốn phát hỏa, nhưng là nhìn ánh mắt xung quanh, hắn vẫn là đã nhẫn lại, tối đầu, thu lại vẻ mặt của chính mình. Sau đó hạng mục bên trong, đối phương mỗi một lần đều sẽ từ các loại góc độ đả kích hắn, một lần lại một lần, không ngừng nghỉ. Ngươi đừng một bộ dáng vẻ muốn khóc, ta biết sai không phải ngươi. Thế nhưng ai bảo ngươi là hắn người được chọn đây? Lại một lần ngã nhào trên đất sau, Tẩy sủ Kẻ Honda cúi người xuống ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói, "Hảo hảo quý trọng hiện tại đi, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ cùng hắn đồng thời từ Milan lăn ra ngoài." Nhìn xoay người muốn rời khỏi cái sủ Kẻ Honda, phẹt nẹn đến lại như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng nói, "Chờ đã. Kỳ thực, ta không nhận thức hắn, cùng hắn không một chút nào thuộc. Ta cũng không biết hắn vì sao lại muốn ta lại đây, thế nhưng ta bảo đảm, ta chưa bao giờ từng thấy hắn." Phẹt nện đệt nói rất chân thành, Tẩy sủ Kẻ Honda cười cũng càng chân thành. Hắn lại như là xem kẻ ngu si như thế nhìn Phết Nẹn Đệt, đồng thời cũng yên tâm bên trong lo lắng. Dù sao, Phết Nẹn Đệt đã vị trí cùng hắn độ cao trùng hợp, mà ở ngày đó buổi họp báo tin tức trên Iton sáng tỏ biểu đạt đối với hắn không yêu thích. Rất tốt, có thể chuyện này đối với ngươi tình cảnh không thay đổi được cái gì. Tuy dù kẻ Honda nói rất thấu chuyện, lại như hắn giống như Sidon, Phết Nẹn Đệt đã cùng Iton vững vàng mà buộc chặt cùng nhau. Phết Nẹn Đệt cũng rất nhanh ý thức đến điều này, mặc dù hắn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Dừng một chút, hắn cúi người xuống, nhìn Phết Nẹn tiếp tục nói, hơn nữa, có thể xin ngươi cấm miệng của ngươi lại sao? Người cái kia xuất xẻo tiếng Italy là thật sự nghe không vô. Thời khắc này, Pete nèn nhìn cái sủ kẻ Honda, chỉ cảm thấy nghề nghiệp của chính mình cuộc đời một mảnh tối tăm, đồng thời đối với còn chưa nhìn thấy Iton càng thêm căm ghét. Nếu như biết tới nơi này là như vậy một cái trạng thái, như vậy Pete nhất định sẽ thử một chút chống cự, dù cho cũng không có tác dụng gì. A. khả năng đã phế bỏ. U cho chuyện đây, thanh âm xa lạ, mà khi âm thanh này xuất hiện thời điểm, tẩy sủ kẻ Honda sắp mặt lập tức liền thay đổi, cách đó không xa Barloceli cũng hưng phấn la lên lên. Là hắn để cho mình đi đến Milan để cho mình mất đi của các Italia ra trận cơ hội nam nhân. Phết nẹt nên quay đầu, chỉ nhìn thấy một người thanh niên đẹp trai ăn mặc một thân tây trắng đen, sân vắng bước chậm giống như đi tới. Phần lớn cầu thủ đều rất nhiệt tình. Cacca, Zeron, Sardai, muốn ta gì? Bolera, Barlotheri một cái lại một cái. AC Milan chủ lực cầu thủ đều hướng về Itoh nhiệt tình bắt chuyện. Huấn luyện nhân viên người phụ trách tạ sổ tỷ cũng mang theo cái khác huấn luyện viên tiến lên nên tiếp. Cái này tuổi trẻ quá đáng nam nhân, đối với phòng thay đổi lực trưởng không tự hồ so với mình tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có tạ sổ tỷ như vậy huấn luyện viên tổ viên trước chống đỡ làm sao không yên lòng ta? Tạ số tỷ cười tủm tỉm nhìn Yton, lần đầu gặp gỡ đối phương khen để hắn rất có lợi, hiện tại tính giả yêu trẻ người trẻ tuổi là càng ngày càng ít, cái này cũng là tại sao? ở Yton đụng vào chuyển nhượng sau khi Tạ số tỷ vẫn như cũ đồng ý cho người trẻ tuổi này phát tin tức duyên cớ, quá mức lão già ta liền không cố gắng được rồi, ngược lại xì đọc cái gì thừa vị cũng sẽ xem lão già ta khó chịu. làm sao sẽ? ngươi nhưng là Tạ số tỷ, Yton giả vờ khuyết đại, lại như Tạ số tỷ tên thật sự rất lợi hại, rất trâu bò như thế. hai người nói chuyện phía ngoài câu, cái khác cầu thủ cũng chậm chật đất tụ tới. Iton lúc này mới tiến vào đề tài chính nói, cuộc kế tiếp thi đấu danh sách lớn, ta đã thu dọn đi ra, chính là muốn ngươi tuyên bố một hồi. Tạ Sổ tỷ hơi kinh ngạc, hắn tiếp nhận Iton đưa tới chỉ, do hỏi, vậy thì xác định rõ, kỳ thực ngươi có thể chậm một chút, không có quan hệ, cuộc kế tiếp thi đấu nên đối với ngươi rất trọng yếu, danh sách lớn có thể ở thi đấu 30 vị trí đầu phút mới chính thức công bố, mà trước lúc này là có thể tùy ý thay đổi. Iton tuổi tắc rất có mê hoặc tính, Tạ Sổ tỷ cho rằng đối phương không biết, vì lẽ đó cố ý nhắc nhở một hồi. Không cần, ta đã nghĩ kỹ, liền như thế tuyên bố đi. Tạ Sổ tỷ không nói thêm gì nữa cũng không có hỏi tại sao không lựa chọn dán hoặc là gửi tin tức phương thức đi công bố đối mặt cầu thủ liền bắt đầu niệm nổi lên danh sách ba lô kelly sạ dạ y dỗ mã muốn ta gì jeong các cầu thủ rộng mở ở hàng ngũ tẩy sủ kẹ honda ở phía dưới nghe thấy mình không có tiến vào thủ phát nhân viên cũng không thèm để ý có thể theo danh sách tiếp tục đọc tiếp tẩy sủ kẹ honda sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi mãi cho đến thay thế bổ sung nhân viên cái cuối cùng tên thời điểm càng là gây nên mọi người tại đây một tràng lên verno vẹn ở đây luyện viên tạo thành viên kinh ngạc Trên sân phân tán đứng các cầu thủ cũng kinh ngạc. Phèn nẹn để không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn điọn, mình mới gia nhập câu lạc bộ còn không mấy ngày, liền ngay cả đăng ký cũng không biết có hay không quyết định, nhưng là nhưng tiến vào của lạc Italia danh sách lớn. Thầy sủ Kệ Honda hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông lên đỉnh đầu, không để ý mọi người tại đây, ánh mắt giơ lên tay mình, lớn tiếng chất vấn, "Huấn luyện viên, ta không hiểu, tại sao hắn gặp tiến vào đội bóng danh sách lớn?" Cầu thủ rối loạn tương mừng, Taso tỉ càng là quát lớn nói, "Đây là huấn luyện nhân viên quyết định, ngươi có tư cách gì nghi vấn?" To lớn chênh lệnh vây quanh Kệ Honda. Vốn cho là chính mình sẽ là Milan chúa cứu thế, gặp người mặc số 10 háo đấu sáng tạo châu Á thần thoại, nhưng bây giờ thì sao? Muốn chính mình đến sĩ độc không phải huấn luyện viên trưởng, số 10 áo đấu cũng bị cắt đoạn, thậm chí liền ngay cả thi đấu danh sách lớn đều tiến vào không được. Nếu như chỉ là tiến vào không được cũng được, có thể rõ ràng là cái này nhược gà bình thường ra hỏa chen rơi mất vị trí của chính mình. Lộ ra ánh sáng, ta nhất định phải lộ ra ánh sáng tên đáng chết này. Chỉ cần hắn ở câu lạc bộ, ta liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Tây Sù Honda ở trong lòng hét, hắn nhìn thật không thể đối phương lập tức xa hại, sau đó sỉ độc tiền nhiệm Eton vô vô Tatsoti nhìn phía dưới cầu thủ, mở miệng nói, "Lý giải, ta không cần ngươi lý giải. Ta là huấn luyện viên trưởng, ta chính là muốn vùng hắn, bởi vì ta có quyền lực này." Cầu thủ không có phản ứng gì, một cái thay thế bổ sung danh sách mà thôi, hơn nữa phẹt nẹn đệt có thể để vị trí, trực tiếp nhất ảnh hưởng cũng chính là cả cả cùng cái sủ kệ Honda. Tatsoti nhìn trẻ tuổi nóng tính Eton, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, "Này danh sách lớn nếu như bị bên ngoài truyền thông biết rồi, e sợ gặp cái long trời lở đất đi." Nhưng mà hắn không biết chính là, Eton đã móc ra điện thoại di động, chuẩn bị phát cái vòng tròn. "Ú uối LC, ngươi đừng túng." nhất định phải tới Liên Can Ta à, chương 36, thua trận ta từ trước, không muốn tiền lương, chương 36, thua trận ta từ trước, không muốn tiền lương. Lần này đến Milan phóng viên so sánh với một lần còn nhiều. Sáng sớm báo chí trực tiếp bán được bán hết, mọi người đều đối với Milan chuyện đang xảy ra cảm thấy hứng thú. Ở trên mạng thậm chí có người tuyên sưng, như vậy kỳ cảnh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, bởi vì U N sẽ thi đấu sau, Iton sẽ từ Milan huấn luyện viên trưởng vị trí rời đi. Càng biết bắt chính là, ở buổi họp báo tin tức trước, thầy Honda tiếp nhận rồi Nhật Bản chuyển thông ngôn. Có Mỹ tạ rổ phỏng vấn. Vị này mới vừa gia nhập liên minh Milan Nhật Bản ngôi sao bóng đá, chỉ để cùng Ito không nể mặt mũi. Bà bà giả thực sự là quá ngu xuẩn, dĩ nhiên gặp bởi vì một người đàn ông, đem chính mình rơi vào như vậy cảnh khốn khó. Phênh chưa từng nghe qua cầu thủ Milan vị sao lại hoa như thế một khoản tiền đem hắn mang đến đội bóng. Hy vọng vị này huấn luyện viên trưởng ở lưu lại lúc trước tuyên bố trên nói điểm thú vị đi. Ta còn rất hy vọng hắn có thể chờ lâu một chút đây. Các ký giả nghị luận sôi nổi, tin tức quan sạp thì ẻn dạ ở trên đài duy trì hội trưởng kỷ luật. ở Ito trình diện sau trước sau như một la lên Iton tên, sau đó nhường ra vị trí. Iton không có phát tân vòng tròn, bởi vì ở hắn muốn phát thời điểm. Trên mạng cũng đã có tin tức nói, hắn sẽ làm phệt nẹn đệt ở của các Italia ra chợ. Nguyên văn là như vậy thành tiểu Milan chuyển nhượng mùa đông tiêu vương, bê phở nhất định là bởi vì Uln sẽ vừa mới đến Milan đi. Đây là một câu điển hình trêu chọc, thế nhưng chịu đến rất nhiều người tán đồng, không có ai cảm thấy đến phệt nẹn đệt có thể vì đội bóng làm ra cái gì công hiến, hắn so với cái sủ kẻ Honda càng được huyền thoại môn căm ghét. Các huyền thoại phê bình, đàm luận cái sủ kẹ Honda chỉ là bởi vì đối phương phải mặc Milan số 10 áo đấu mà bọn họ cho rằng cái sủ kẻ Honda không xứng xuyên Milan số 10, nhưng là đối với đội bóng vẫn có một ít trợ rút, cho tới phẹt nện đệt, nhưng là hoàn toàn thất vọng vậy thì như là ở thiếu lương thực thời điểm, có một vị người phụ trách công khai sởi ra xa xỉ bữa tiệc lớn hưởng dụng, lãng phí lương thực video cùng bức ảnh như thế. Thậm chí có người dò hỏi nhàn rồi ở nhà Aligi, liên quan với ủy cái nhìn, Aligi mặt không chút thay đổi nói, ở ta vẫn là huấn luyện viên trưởng thời điểm, ta cho rằng Milan muốn thu được câu chiến tư cách, tốt nhất con đường là ở Coppa Italia đạt được thắng lợi, nhưng là bây giờ nhìn lại, Milan có rất lớn xác xuất bỏ qua cơ hội này. Alozi lên tiếng vẫn tính là ôn hòa, thế nhưng Milan cực đoàn fan bóng đá cùng cổ động viên U.N.C sẽ liền phi thường không khách khí. Ở liên tục mặt trái tin tức tôn ra sau, cực đoàn Milan fan bóng đá ở thảo phạt mục tiêu bên trong thêm vào ý to tên, bọn họ hô to, không cần một kẻ ngu ngốc huấn luyện viên trưởng, cổ động viên U.N.C nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác ở các loại xã giao truyền thông trên phát văn, cảm tạ Milan tân huấn luyện viên trưởng, hắn đem bảo đảm chúng ta thành công thăng cấp. Sạp tỷ en dạ hai tay ôm ngực đứng ở một bên, hắn hiện tại đều có chút đáng thương thì Nguyên bản gã Lý Án Nghị là muốn lôi kéo một hồi thì Ai có thể để hắn cùng bà bà dạ kéo lên quan hệ, vẫn muốn nghĩ từ gã Liani cầm trong tay đi chuyển nhượng quyền. Gã Liani đã xem qua, phạt nẹn đây chính là một cái phổ thông cầu thủ. Đừng nói tổng tiêu tốn 500 vạn euro hướng về trên đi, coi như là 1 triệu euro, này một bút chuyển nhượng cũng nhất định phải bị fan bóng đá lên án. Dưới đài Lít Nha Lít Nhít phóng viên, nhưng không có một cái thân mật ánh mắt, y không nhìn những ánh mắt này, đem mịt rồ phồn lôi gần, hắng giọng một cái nói, thật hân hạnh gặp lại da, đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, có vấn đề gì cũng muốn hỏi sao? Lít, Nha, Lít cánh tay giơ lên, mỗi một cái phóng viên trên mặt đều mang theo hưng vấn bọn họ có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi milan bóng đá đau kết ta nhớ được ngươi đau kết thành tiệu milan tiếng nói lần trước chính là do kết mở ra hải hòa phòng vấn bầu không khí kết nhìn đầy mặt ý cười ion mở miệng hỏi ngày hôm qua Phẹt nẹn đệt gia nhập liên minh gây nên fan bóng đá bất mãn bọn họ cho rằng đội bóng không cần Phẹt nẹn đệt như vậy cầu thủ hơn nữa có nghe đồn ngươi sẽ để Phẹt nẹn đệt ở của cổng... bạ italia thi đấu bên trong gia trận ngươi có thể chính diện trả lời một hồi vấn đề này sao thoải mái sạm tỷ hô khẽ một tiếng nhìn về phía kết trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Ito đến AC Milan mới mấy ngày, thế nhưng sạm thì ẻn dạ cảm giác mình đã làm đã qua một tháng sống, đặc biệt là bê phở sự kiện, càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ. Ai con mẹ nó biết bê phở là ai? Vấn đề này là gã lìa à nhì thụ ý, Phép nẹn đến hiện tại chỉ là gặp nghi vấn. ở một hồi thi đấu sau là có thể đem này một phần nghi vấn ngồi vững, đến thời điểm hắn liền có thể để bà bà dã rõ ràng chuyển nhượng quyền thay hại, sau đó chính mình chịu đựng này một phần thống khổ. Hiện trường buổi họp báo hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một cái phóng viên đều sẽ ánh mắt nhìn về phía Ito, nghề nghiệp của bọn họ để bọn họ người được tin tức vị ta có thể hiểu được fan bóng đá bất mãn, bởi vì bọn họ muốn đội bóng trở nên càng tốt hơn. Có thể câu lạc bộ có cần hay không cái này cầu thủ, hắn có thể hay không vì là đội bóng làm ra công hiến, là do ta cái này huấn luyện viên trưởng quyết định. Dưới đài phóng viên tất cả xôn xao, sạp tỷ ẻn dạ cũng là chừng hai mắt nhìn y loạn, trong lòng nghĩ người này là làm sao dám? Như thế đội fan bóng đá, chẳng lẽ không sợ Sam Lốp bị thả khí, nửa đêm bị đánh phá lê, ra ngoài bị người bọc ba mà? Nha, không có chuyện gì, hắn chủ câu lạc bộ. Chờ chút, câu lạc bộ. Dứt bỏ sạp thì em dạ suy nghĩ lung tung. Thông qua các loại con đường quan tâm này, một hồi tuyên bố Trung Quốc cư dân mạng nhưng là đơn thuần xem trò vui, không sợ phiền phức lớn hơn. Ito, ta siêu dũng. Mẹ nó, này huynh đệ như thế dũng, này có thể hay không là Trung Quốc huấn luyện viên ở đỉnh cấp giải đấu tuyệt sướng? Cái này chẳng lẽ chính là đại sư huynh hiện thực bản? Thứ ta nói thẳng, đang ngồi đều là rát rưởi. Đừng a, huynh đệ, đừng cứng như vậy a. Ngươi không biết ngươi vị trí hiện tại không có nhiều à. Ngay ở dưới đài cấp ký giả nghị luận sôi nổi, không khống chế được tâm tình kích động muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm. Ito lại cho này bình thản tin tức dưới, đến rồi một cái bom nặng cân mặt khác, ta muốn nói rõ một hồi. Phênh nẹn đế đã tiến vào đá với ưu nợ sẽ danh sách lớn. Nay một hồi có các bạn Italia thi đấu, Milan gặp thu được thằng cấp tiêu chuẩn. vẫn là câu nói kia trầm luôn Thua trận, ta từ trước không muốn tiền lương. Sạp tỷ En giả chấn kinh rồi, dưới đài cấp ký giả chấn kinh rồi, dư quần chúng cũng chấn kinh rồi. Italy tiền lương thấp nhất cũng có hai vạn euro một tháng đi. đổi thành giờ mở một tháng 20 vạn trên giới, cái này cũng chưa tính một ít tiền khen thưởng, có thể như thế một số tiền lớn. ở 26 tuổi số tuổi này, nói không cần là không cần. Này có thể cùng trong phạm vi phát tin tức không giống nhau. Ý ngày hôm nay ở đây đưa cái này nói nói chuyện, chẳng khác nào U N nợ sẽ thi đấu thua trận sau đó có thể vì là câu lạc bộ tiết kiệm được một số lớn chi tiêu. Lại cực đoan cổ động viên, đối mặt Ý cử động, dù cho lại nhìn không lên cái này huấn luyện viên, cũng đến muốn tôn trọng một hồi đối phương yêu mi lam tâm. Giờ khắc này, U N nợ huấn luyện viên trưởng Gidolin cũng đang quan sát này một hồi trực tiếp, hắn nét mặt giàn mua trong nháy mắt từng hồng, không riêng là Gidolin, vốn là muốn xem việc vui cổ động viên đuổi sẽ, cũng là từng cái từng cái tức giận đến không được. Tại sao? Bởi vì một người dám thể sĩ thể Đại biểu hắn đối với chuyện này có nhất định nắm. Giờ khắc này u Huí nở sẽ vấn luận viên, fan bóng đá, cầu thủ trong đầu liền một vấn đề, hắn từ đâu tới nắm. Ngày mai, ngày mai, ta liền để tiểu tử ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. đỗ Lin nhìn trên tay chiến thuật, phản phất trở lại lúc còn trẻ, hắn muốn dùng từng cái từng cái đi bàn, dùng một hồi đau đớn thê thảm thất bại, nói cho Idon, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Idon nếu như biết đối phương như thế nghĩ, sợ là hàm răng đều muốn cười rơi mất. Chương 37, tên thể thao, chương 37, tên thể thao. 2001 mùa giải của Vat Italia tứ kết. Giờ Bắc Kinh ngày 23 tháng 1 hừng đông bốn lúc. AC Milan tỏa chấn sân nhà nên chiến đội uỷ nợ sẹ. Ito đang tham gia xong buổi họp báo tin tức sau, gây nên rộng rãi thảo luận đủ loại khác nhau tin tức tiêu đề tầng tầng lớp lớp. Lúc trước đối với Ito lên tiếng, Ryu đội liền tiến hành dối đáp lại, hắn biểu thị uỷ nợ sẹ đã chuẩn bị kỹ càng, để một số người trẻ tuổi không muốn chỉ biết múa mép thưa môi. Đồng thời biểu thị ở hắn bị đuổi việc sau, đồng ý cung cấp một phần công việc. Điều này làm cho rất nhiều việc vui người, ở hắn vòng tròn phía dưới nhắn lại biểu thị, ta thay ta đồng bào cảm tạ ngươi. Tuy rằng ở nước ngoài, Yton thuộc về tranh luận nhân vật, thế nhưng ở trong nước, Yton đã là thần thoại giống như tồn tại. Thậm chí kênh thể thao còn phái phóng viên đến hiện trường. Kênh thể thao phóng viên bạch bạch, một đóa bóng đá truyền thông người bên trong kỳ hoa điện hình tác phẩm tiêu biểu là ở đưa tin Hàn Quốc ngôi sao bóng đá son hở ung minh lúc đem niệm thành tôn hưng thật thả, dẫn tới fan bóng đá điên cuồng đăng lại. Đồng thời ở một lần nào đó phỏng vấn fan bóng đá, do hỏi có hay không còn có thể chống đỡ đại biểu đội lúc tính dâng lùi tiền ca bối cảnh. Đừng xem nàng chuyên nghiệp tố dưỡng không ra sao, thế nhưng khắp toàn thân đều là ngạnh. Lần này đến phỏng vấn Eton, cũng là cố ý sắp xếp, tinh thông nhiều nước ngôn ngự không nói. Tên cũng cứ gọi là Bạch Bách, hai âm, bì bì. Dứt bỏ những này, lạnh không nói chuyện. Bạch Bách đối với công tác vẫn là rất thật lòng, chỉ là có chút thật thả. Nơi này là sân San Siro, chúng ta có thể nhìn thấy các cổ động viên chính đang có thứ tự vào sân. AC Milan chỉ cần quá ưu ái lỡ sẽ cửa hại này, liền đem tiến vào cột bạ Italia bán kết. Vòng bán kết hai hiệp đối thủ chính là Fiorentina cùng Siena trong lúc đó người thắng. Đối với giải đấu xếp hạng Serie A đệ 11 vị AC Milan mà nói, cân nhắc đến bước lên cột bạ Italia trận Chung kết so đối thủ rất khả năng là Roma. Napoli chờ có thể thông qua giải đấu xếp hạng bảo đảm Âu chiến tư cách đội bóng. Bởi vậy, rứt vào cuộc thi đấu trận chung kết có thể mở ra Milan thông qua cuộc thi đấu thu được mùa giải sau Âu chiến tư cách một cánh cửa. Hiện tại để chúng ta phỏng vấn một hồi hiện trường cổ động viên. Ngươi được, xin hỏi ngươi xem trọng Milan tại đây một hồi thi đấu chiến thắng hù nở sẽ sao? Nghiệm song kịch bản bạch bách trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nàng cố ý tìm Milan fan bóng đá, chính mình fan bóng đá đều sẽ chống đỡ chính mình đội bóng đi. Nhìn bọn họ trên tay đều còn cầm tiếp ứng vật nhất định là cực đoan fan bóng đá. Ngày hôm nay chính là nàng chứng minh cuộc chiến, nàng mới không phải cái gì bóng đá ngã vương. Bạch Bách cầm mì rộn rãu tìm tới vị này, Milan fan bóng đã lúc, hắn nguyên bản đang cùng chính mình những người bạn nhỏ tán gẫu đến hứng khởi, đang nhìn đến màn ảnh sau, nắm thật chặt trên tay côn trạng tiếp ứng vận, người hỏi, ngươi là nơi nào đài truyền hình, là chính kinh đài truyền hình sao? Bạch Bách nháy mắt một cái, đang Hoàng Trịnh trọng giải thích, chúng ta đến từ Trung Quốc, là kênh thể thao phóng viên, chúng ta là chính kinh đài truyền hình, xin hỏi ngươi xem trọng Milan tại đây một hồi thi đấu thăng cấp sao? Bị phỏng vấn cổ động viên còn chưa nói bên cạnh đồng bạn của hắn cũng đã hô lớn, ta rất muốn xem trọng, nhưng là huấn luyện viên không cho phép, hắn quá trẻ tuổi. Ta không cho là hắn có thể đối với đội bóng mang đến cái gì trợ giúp. Ngươi là người Trung Quốc thật sao? Có thể hỗ trợ đem hắn mang về Trung Quốc sao? Bị phỏng vấn cổ động viên vào lúc này cũng phụ hòa nói, đúng, hắn tiến cử bê phở hành vi thực sự quá ngu xuẩn. Ta hiện tại hy vọng hắn vội vàng từ câu lạc bộ rời đi. Như vậy chúng ta ở trang Di On đổi đội sì khả năng còn có chút hy vọng. Bọn họ nhưng là AC Milan cổ động viên, dĩ nhiên một điểm không coi trọng. Bạch bách đối mặt màn ảnh nở nụ cười, trong đầu xuất hiện một cái không vui hình ảnh, nàng lắc đầu một cái đem trong đầu hình ảnh dứt bỏ, nhấn mạnh nói, nhưng là trên một hồi thi đấu. Hàn suất lĩnh đội bóng đánh bại giải đấu thứ 6 vợ dân ạ, tình cảnh này đối với nhanh rơi xuống giáng cấp khu hụ hù hù nở xệ, chẳng lẽ không là chắc chắn thắng sao. Mấy cái Milan fan bóng đá cười thành một đoàn, khoát tay háo một cái đã nghĩ kết thúc phỏng vấn rời đi nơi này, thế nhưng mắt sắc bạch bách nhưng nhìn thấy trong tay bọn họ cuộn thành côn trạng quần giấy, mở miệng nói, "Có thể nhìn, trong tay các ngươi đổ vật sao?" Mấy cái Milan fan bóng đá liếc mắt nhìn nhau, trước hết cái kia bị phỏng vấn cổ động viên trong đôi mắt lộ ra hưng sau đó đưa tay trên quần giấy mở ra, cái khác đồng bạn thấy thế, cũng dồn dập không còn khách khí, chỉ thấy mặt trên viết từng hàng quảng cáo. Ai là Don, ai là Beffer? Ngươi không xứng trở thành Milan huấn luyện viên trưởng. Ta là tới xem ngươi tại sao thua bóng, ngu xuẩn. Ở biểu diễn song tiếp ứng vật sau, những này Milan fan bóng đá cũng là triệt để thả bay từ mình. Hô lớn chúng ta không cần ít vong, không cần bê phở chờ khẩu hiệu, thương phấn rời đi. Đối mặt màn ảnh, Bạch Bách lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười. Viết kép lúng túng đánh vào trên màn ảnh, những người quan sát kinh thể thao khán giả đều muốn cười chết rồi. Không thể là ngươi, Bạch Bách, trong lòng ta ngạch vương. Thật sự, ta cười chết, này mấy anh em còn cố ý thu hồi đến, đến rồi, không có biểu diễn, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc tình cảnh bóng đá phóng viên bên trong ta liền thích xem bạch bách, không hưởng phí ta không ăn bữa ăn khuya thủ tại chỗ này, ta liền biết bạch bách ra trận một cái đỉnh hai, ta đã bắt đầu chờ mong người siêu tầm. lần này kinh thể thao không riêng là tiếp sóng thi đấu, điều động phóng viên, vẫn cùng mi lan hẹn cho huấn luyện viên trưởng iton tới một người siêu tầm, mà siêu tầm phóng viên chính là bạch bách. gặp như thế một màn, bạch bách cũng không có tiếp tục phỏng vấn tâm tư, nàng từ chuyên môn đường nối tiến vào sân san siro, đi đến vị trí của chính mình, không khéo chính là, cái kia mấy cái fan bóng đá chính đang cách đó không xa giờ tiếp ứng vận. bọn họ cũng nhìn thấy bạch bách, hương phấn vung vậy bắt tay. Bạch bách thời khắc này chỉ muốn chính mình gặp thuật tận thân. Trên sân bóng, hai đội lục tục vào sân. AC Milan thu được mở bóng quyền. Ito đứng ở bên sân, toàn bộ sân bóng tiếng sụt cùng tiếng reo hò không dứt bên thai. Trên ghế dự bị phẹt nẹn, để có chút buồn bực co lại thành một đoạn. Hắn cảm giác mình đụng phải thế giới cấm ghét. Người đàn ông kia là làm thế nào đến đối mặt tất cả như không có chuyện gì xảy ra? Ghi lìn đứng ở bên sân. Hang hái, định liệu trước. AC Milan đội hình ra sân, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Balotelli, muốn tại gì? Này ba cái cầu thủ ghi độ liền đều sắp xếp đúng chỗ. Thứ này cũng ngang với là bóp chết AC Milan tấn công, đón lấy còn chưa theo ta bảo chế. Ghi đối Lind vẫn có có chút tài năng, AC Milan lần thứ nhất tấn công, căn bản cũng không có uy hiếp đến UOL sẽ không thành, trái lại làm cho đối phương đoạn rơi xuống bóng. Ghi đối Lind không có một chút nào khách khí, giơ lên cao bắt tay đi xuống ép một chút. UOL sẽ tâm linh thần hội, quy mô lớn ép lên, 352 trận hình, lúc này hiện nửa tháng tư thế, lại như là phải đem AC Milan một cái nuốt vào bình thường, toàn bộ sân bóng tiếng xuýt đình thai nhức óc. Bạch nghe, nhìn, cảm thấy đến công việc này kỳ thực không làm cũng được. Ghi lìn quay đầu nhìn đứng ở bên sân đội trong mắt ý cười phảng phất là đang nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể chiếm được học một chút. Ngay ở ghi đố lìn đáp ý thời gian, trên sân thay đổi bất ngờ, Uighur sẽ qua loa suốt bóng không có thử thách đến thủ môn. A A bắt được quả bóng sau, trực tiếp một cái truyền dài, một giây đều không mang theo làm lỡ mở về phía trước sân. Công thủ trong nháy mắt di chuyển, C a lúc nào nhìn thấy khung cảnh này, tiếng suy đều nhỏ một nửa. A Cemilan lại như là ngựa ra sau nằm đấm, vào đúng lúc này tầng tầng vung ra, mạnh mẽ đệm ở sẽ trên mặt. Quỷ Đồ liền sắc mặt thay đổi, ý thức được nguy hiểm, đứng ở bên sân khán cả giọng lớn tiếng la lên, "Về phòng thủ." Eton trên mặt mang theo ý cười, này một chiêu chính là hắn dùng để đối phó U sẽ nợ sẽ tuyệt kỹ. phản kích cầu thủ. Chương 38, ta không phải ngạch vương, chương 38, ta không phải ngạch vương. Sa Gia Uy đến nay còn nhớ Eton ở lúc trước căn dặn, "Tại đây điều đường biên, ngươi có thể muốn làm gì thì làm." Dựa vào tự thân tốc độ cùng đột nhiên tính bộ điểm biến hóa tránh ra đối thủ bất cướp, Sa Gia Uy ở đường biên sau khi đột phá thấp chuyển vào trung lộ. Kaka, Robinho, Paolo ba quỷ đối mặt bọc đánh phía trước. Trước cửa 6 mét nơi, ba lô dựa vào chính mình xuất sắc thân thể tổ chức, cướp được cái này bóng, ung dung đem quả bóng đưa vào lưới không thành. 10. Mở màn phút thứ 6 AC Milan ở chính mình sân nhà đạt được dẫn trước. Vào lúc này còn có Milan fan bóng đá hùng hùng hổ hổ mới vừa mở TV, còn có người đang nói AC Milan lúc nào sẽ là hậu, ui sẽ lúc nào sẽ ghi bàn đây. Không ao ước AC Milan trước tiên ghi bàn. Trên khán đài AC Milan cổ động viên tâm tình phức tạp, mới vừa mở màn thời điểm. Thì đấu phút thứ tư, cả cả dẫn bóng chọn khe vòng ngoài tấm đĩa, Baklothely muốn đánh một cái phối hợp chuyển về bị đoạn, bọn họ còn tưởng rằng cuộc tranh tài này đã gg, gờ gờ. đội bóng tấn công xáo lộ đã bị bóp chết. Máng rất vui vẻ, Suyệt rất vui vẻ, Nổ nước bọt rất vui vẻ. Lần này ghi bàn, tâm tình của bọn họ đều có chút không nối liền. Baklothely ở ghi bàn sau ngay lập tức chạy hướng về phía Idiọn, biểu đạt chính mình đối với huấn luyện viên trưởng chúng đỡ, từ khi trên một hồi trận đấu bắt đầu, AC Milan, cầu thủ ghi bàn sau truyền thống, liền biến thành chạy hướng về huấn luyện viên mà không phải góc cửa cờ. Ta ghi bàn, ta ghi bàn. Ta rất nghe lời. Hồn nhiên nụ cười cảm hóa y hai người ôm nhau, y vô Ba Loteley lưng nói, làm tốt lắm, ngươi thật là một thiên tài. Mazio. Ba Loteley cười đến càng vui vẻ, hắn nhìn y bảo đảm nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Không nghe không nghe Vương Bác Nhật Kình, không nhìn không nhìn Vương bát để chứng. Y hơi sức sở, đón Ba Loteley ánh mắt mong đợi, lặp lại một lần thần chú Ba Loteley lúc này mới hài lòng như là một đầu kỳ bình thường, chạy về sân bóng, nhìn qua tinh lực mười phần. Trên khán đài bạch bách một tiếng thép kinh hãi, ở nàng bên cạnh một cái nước ngoài sói ca đã mở ra khen ngợi thử hình thức nếu như Iton ở đây lời nói, liền sẽ nhận ra đây là cờ dịch lộ. Chiến thuật của ghi ý liền không có vấn đề. hắn khẳng định là nghiên cứu Milan trên một hồi thi đấu, chú trọng phòng thủ Barlo Kelly, Caca muốn tạo di này điều trung tuyến, UCL sẽ cũng làm tốt vô cùng. mở màn trực tiếp đem Barlo Kelly cùng Caca kết nối cho gián đoạn, nhưng ai có thể nghĩ đến Iton sát chiêu là ở đường biên đây? Phòng trực tiếp bên trong màn đạn quần quần không ngừng, có người tin tưởng, có người nghi vấn, cờ dịch lầu cũng không tức, nói năng hùng hồn phân tích nói, xa ra ý là chúng ta tương đối quen thuộc cầu thủ ở gia nhập liên minh Milan sau đó, vị trí của hắn có nhất định trình độ mơ hồ. Rất nhiều người đều cho rằng hắn hẳn là số 10 vị cầu thủ, Algery bắt hắn làm tiền đạo hảo hoặc là tiền đạo hảo đi đá. Nhưng là tại đây một hồi thi đấu chúng ta có thể rõ ràng phát hiện, bất kể là chạy chỗ vẫn là trận vị, đều cùng trước đây có khác nhau rất lớn, mới vừa thời điểm tiến công, càng là chết ôm đường biên không tha. Này nhất định là trên chiến thuật sắp xếp, mà không phải cầu thủ ý của cá nhân. Bạch bách một bên nghe một bên gật đầu, sau đó ra hiệu camera tiểu ca màn ảnh chuyển qua đến đem cờ dịch lộ lời nói dùng tiếng trung thuật lại một lần, xem là vật liệu tổn được. Cơ diệt lộ phòng trực tiếp bên trong có một phần Trung Quốc khá giả, lúc gần lúc hiện nghe được bạch bách âm thanh, không tự chủ được phát sinh màn đạn, dò hỏi lên, kỳ quái, ta làm sao nghe có người dùng tiếng Trung lặp lại cơ dịt lời nói? Ta thật giống cũng nghe được, làm sao cảm giác như là bạch bách? Ta mới vừa còn xem lúc trước phòng vừa tới, nàng thật giống lại lúng túng. Bạch bách, cả ngươi là ngại bạch bách? Không thể nào, ta làm sao không nghe? Các ngươi làm muốn bạch bách, nghĩ đến điên cùng đi. Nhìn phòng trực tiếp bên trong màn đạn, cơ dịch lộ trong lòng có mấy phần nghi ngờ, thế nhưng trên sân bóng thi đấu chính đặc sắc, hắn không tự chủ được liền bị hấp dẫn. Bạch Bách cũng vì chính mình ăn trộm mà cảm thấy hài lòng. Này một phen kiến giải phát ra ngoài, còn ai dám nói mình là ngạnh vương không hiểu bóng đá? Ý bóng đá tiết tấu luôn luôn là trợ giúp giấc ngủ thế nhưng ngày hôm nay này một hồi u nở sẽ đá phi thường chủ động. AC Milan phản kích cũng phi thường mau lẹ. Xem xét tính mười phần. Đối mặt như vậy thi đấu, lại hà khắc cổ động viên cũng chỉ có thể nói một câu thoải mái hai đội dưới chân quả bóng, không phải ở tấn công bên trong, chính là ở tấn công trên đường. Là một tên lão xoái ghi đối liền rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Đối với chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh nhỏ bổ khuyết đường biên phòng ngự vấn đề. Thế nhưng cầu thủ tâm thái nhưng có chút bất ổn. U N sẽ tại đây một quãng thời gian vẫn là lấy cường giả tự xưng, tin tức bên ngoài để bọn họ cảm thấy đến cuộc tranh tài này là bắt vào tay, lạc hậu điểm số để bọn họ sản sinh cảm giác mất mát, phần lớn cầu thủ đều có chút lo lắng. Điều này cũng làm cho bọn họ phòng thủ động tác có chút biến hình. Ba Loteley trong miệng vẫn nghĩ linh tinh, mắt điếc hai ngơ bên ngoài rồn rập hỗn loạn, sự chú ý độ cao tập trung Ba Loteley tuyệt đối là nhân vật đáng sợ, hắn rất nhanh sẽ thông qua chạy trô đến khu vực nguy hiểm, sau đó thuận lợi địa nhận được cả cả chọn bóng. Đối mặt cầu thủ của U N sẽ lên cược chiếm cứ vị trí ưu thế Barloteley ngay lập tức chỉ bằng dựa vào tốc độ thoát khỏi đối phương. AC Milan nhanh tiết tấu để u hủ hụi nợ sẽ có chút không quá thích ứng. Hoàn thành cánh phải đột phá Barloteley đang muốn muốn tiến thêm một bước. lạ tạ gì từ phía sau thô bạo đem Barloteley cho sạt ngã ở trên mặt đất. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. này một cái có thể ăn thẻ đỏ động tác nhưng chỉ cho một tấm thẻ vàng. lạ tạ gì hướng đi Barloteley muốn dùng lời nói đi khiêu khích vị này Italy bóng đá thiên tài. còn không tới gần liền nghe đến hắn ở nghĩ linh tinh nghe không hiểu âm phủ. Barloteley chú ý tới lạ tạ gì động tác. ngẩng đầu lên vô dục vô cầu nhìn lạ tạ gì. Không có tiến lên tranh chấp cũng không có phẫn nộ biểu hiện, chỉ là mặt mang mồ hôi hột ghi nhớ, không nghe không nghe Vương Bát nhập kinh không nhìn không nhìn Vương Bát đệ chứng. Loại này mang theo kỳ quái tiết tấu cùng quy luật thần chú để muốn thả lời nói rác rưởi lạ tạ gì cả người run run một cái, một cái ưu tự hình đi vị đã rời xa Ba Loteley. Nhìn thấy tình cảnh này, Ba Loteley trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, trong miệng động tác càng nhanh hơn. Sân San Siro, phòng VIP. Bà bà dạ đẩy cửa ra đi vào, Từ nàng độ ngực phập phồng có thể cảm nhận được, này một đường nàng đến tốc độ có bao nhiêu nhanh. Galiani, Thì sì độc ba người quay đầu nhìn về phía bà bà dạ, bà bà dạ một mặt nghi hoặc dò hỏi, "Thật không tiện, ta vừa tới nơi này, hiện tại điểm số là bao nhiêu?" "10, chúng ta dẫn trước." Bà bà già. Gahlia cười hỏi, "Có muốn uống chút hay không cái gì?" Bà bà dạ nói tiếng cảm ơn, cầm lấy ly rượu, mấy người nói chuyện phiếm vài câu, phòng khách bên trong tràn ngập khoái hoạt bầu không khí, ngày hôm nay bà bà già nhìn trên sân bóng thi đấu, đặc biệt có cảm giác, bởi vì ai đều biết y tôn là nàng người. Là nàng mắt sáng thức châu, nâng đỡ thiên tài huấn luyện viên, chương 39, ta nhường ngươi sửa lại sao? Chương 39, ta nhường ngươi sửa lại sao? AC Milan ở mũi tiến công cho người kinh hỉ, ở phòng thủ đoan lại có vẻ có chút bình thường. Phòng thủ quả thực bình thường, dẫn đến đội bóng phản kích số lần hạ thấp, UCL sẽ suất bóng số lần tăng lên trên. Milan cổ động viên ở ban đầu hưng phấn sau, chậm rãi bình tĩnh lại. UCL sẽ ở tục địa thu được sút bóng cơ hội, phạt góc cơ hội sau, toàn thể tinh thần cũng là ổn bên trong mang thăng. Lý Đỗ đứng ở bên sân, lúc này cũng không hoảng hốt, có tiểu gia cắt biệt hiệu hắn, đương nhiên nhìn ra được thế cục bây giờ đối với cái nào một bên có lợi. Nhìn quanh trái phải, hắn nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, tiểu tử này, ta còn tưởng rằng có thể cho ta một điểm kinh hỉ cũng không định đến mở màn cái kia một hạt đi bàn, đã đem toàn bộ kinh hỉ đều phân tích. Trợ lý huấn luyện viên cũng là cười bồi nói, hắn sao có thể cùng ngươi so với a. Nếu như đội bóng thành công thăng cấp, cuối cùng đoạt được quán quân, câu lạc bộ vẫn muốn nghĩ ngài nhiều hơn nữa dạy học mấy năm. Guido liền không đề cập tới tư lịch, chỉ nhìn tuổi tác cũng là có tư cách gọi uy tôn một câu tiểu tử, mùa giải này hắn muốn từ chức nguyên nhân chủ yếu, kỳ thực cũng coi u uỷ nợ sẽ thành tích không tốt nhân tôi ở, muốn gặp thật liền thu có thể mắt thấy Iton như vậy thanh niên đều có thể trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng chính mình mấy ngày nay lại đấu trí tràn đầy cảm giác một lần nữa nhặt trở về trở thành huấn luyện viên cảm xúc mãnh liệt Di Đội cảm giác mình lại làm mấy năm thật giống cũng có thể không để cả tới Di Đội Lĩnh Iton nhìn trên sân thế cuộc trong lòng cũng có chút mò không cho hắn luôn cảm thấy hiện tại đội bóng phòng thủ cùng ý nghĩ của hắn có chút chính lệnh nhưng lại mò không cho có vấn đề gì thế nhưng dựa vào hắn nhiều năm xem bóng kinh nghiệm như vậy phòng thủ sớm muộn muốn mất bóng hắn đi tới tạ sổ tì bên cạnh do hỏi lão tiền bối ngươi xem chúng ta này phòng thủ còn có cái gì muốn đổi tiến vào địa phương sao? Hiện tại AC Milan toàn thể chiến thuật kỳ thực là một cái bại hoại. Ito muốn đá hình dáng gì, có chiến thuật hệ thống trợ rút, hắn có thể rõ ràng địa truyền đạt cho huấn luyện viên cùng cầu thủ như vậy do hỏi cũng là nhiều năm bóng đá trò chơi đã thành thói quen. Nhìn trợ lý huấn luyện viên có ý kiến gì, thật tiến hành điều chỉnh. Hắn hấp thụ chính mình nhiều loại trò chơi kinh nghiệm, đem tấn công cùng phòng thủ chia làm hai khối. Ở tấn công chiến thuật nơi này phản kích cầu thủ là hắn hạt nhân, tấn công cầu thủ sẽ cùng đối phương cầu thủ phòng ngự song song chạm vị, giảm thiểu đối với phòng thủ tập trung vào ngay lập tức cắm nghiêng phía sau của đối phương. Cần cải tiến địa phương, ta đã cải tiến. Tạ Tỷ trên mặt mang theo đến sắc, đối với cái khác huấn luyện viên hắn luôn luôn là bạn phận, nhưng là đối với Y ton cái tuổi này cùng hắn tôn tử bình thường to nhỏ người trẻ tuổi liền nhiều hơn mấy phần tâm tư. Trường bối trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có loại này hắn cảm thấy cho người cần quen thuộc. Cái tiến, Tạ Sở Tỷ giảng giải cặn kẽ hắn thay đổi, từ hắn góc độ mà nói cũng không phải sai, chỉ là có chút Y Tôn đặc sắc bảo thủ. liền tình huống trước mắt đến xem, kỳ thực cũng chính là một cái đội bóng hàng phòng thủ chiều sâu vấn đề. Từ trò chơi góc độ mà nói, nguyên bản Y thiết trí đội bóng hàng phòng thủ là bình thường, toàn thể phòng thủ gặp kéo dài giàu có cấp độ cảm. Phản kích tốc độ sẽ nhanh hơn, lộ trình gặp càng ngắn hơn, tạ sở tỷ thiết trí nhưng là lùi lại. Ở bên ngoài vùng cấm trồng chất đầy đủ nhân số, cho HULN sẽ càng nhiều suất bóng cơ hội. Quá khứ quãng thời gian này, Milan cầu thủ dùng thân thể giam giữ đối phương 4 lần suất bóng, cũng làm cho hàng tiền đạo cầu thủ khoảng cách HULN sẽ không thành càng xa hơn, Baccolletti không thể không liên tiếp dẫn đường biên. Eton ở AC Milan tiền nhiệm thời gian có điều là 6 7 ngày, hiện thực lại không chọn vẹn là trò chơi, đối với người thiện ý người cũng sẽ lòng tốt làm chuyện xấu, tạ sở hiện tại liền làm chuyện xấu. Chớ xem thường một cái hàng phòng thủ chiều sâu vấn đề, liền nói hiện tại trên sân ba lô bởi vì dẫn đường biên vấn đề đã đệ 3 lần bị xoạc ngã. Đừng lo lắng. Tatsuoti nhìn thấy Eton sắc mặt thay đổi, nghĩ tới đây mấy ngày ở chung cùng mới vừa gặp mặt lúc hắn đối với mình tôn sùng, an ủi, ngươi cũng biết ta đối với Milan hết sức quen thuộc, đây là tốt nhất phòng thủ sách lược. Nhìn vẻ mặt ý cười Tatsuoti, Eton ý thức được một vấn đề, vậy thì là quãng thời gian này hắn quá mức chăm chú với cầu thủ cùng chiến thuật, đối với viên chức trái lại có chút quên. Tatsuoti nhìn thấy Eton dáng dấp như vậy, an ủi, chớ cho mình áp lực quá lớn, ta đối với đội bóng này hiểu rất ừ. rõ. Chúng ta có thể bảo vệ điểm số đến cuối cùng. Ta làm muốn bảo vệ điểm số đến cuối cùng sao?" Y có chút tức giận, hắn nhìn Tạ Sở tỷ nói, "Ta nhường ngươi sửa lại sao? Ta mới là đội bóng huấn luyện viên trưởng." "Đương nhiên là ngươi, ta cũng muốn giúp ngươi ngồi vững vàng vị trí này." Tạ Sở tỷ trên mặt mang theo thật lòng nói, hắn chỉ vào trên sân bóng các tiểu tử nói, "Ta đối với bọn họ đều hiểu rõ vô cùng, ta lẽ nào gặp hại ngươi không được." Nợn nụ cười, Y Tôn nợn nụ cười, hắn hỏi ngược lại, "Nếu ngươi hiểu rõ trên sân cầu thủ, vậy sao ngươi dám để cho bọn họ ở vùng cấm bên trong đùa lửa?" Vùng cấm bên trong đùa lửa? Tạ sổ tì nhìn tích cực Tôn, vũ bộ ngực bảo đảm nói, ta rõ ràng ngươi lo lắng, ta cùng bọn họ sớm chiều ở chung, bọn họ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, ngươi không cũng là nhìn vào một điểm này, mới để ta toàn quyền phụ trách sao. Tạ sổ tì vẫn như cũ không có biết được vấn đề của chính mình, thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 41, Tôn bắt đầu ở chiến thuật hệ thống bên trong tiến hành điều chỉnh, hắn quyết định ở hiệp một sau khi kết thúc, đem đội bóng phòng thủ đẩy về quỹ đạo. Tạ sổ tì nhìn thấy Tôn không nói lời nào. Không biết Iton là lo lắng đột nhiên địa điều chỉnh nhưng mà quen thuộc cái này tiết tấu cầu thủ xuất hiện chỗ sơ xuất, dẫn đến bị U.N.C. đi bàn, còn tưởng rằng là hắn lại nói phục rồi Iton, liền cười nói, ta còn có thể hại ngươi không được, ngươi yên tâm, không có vấn đề, chúng ta gặp thăng cấp. Lời này nói một cái có sức lực. Vừa lúc đó, trên sân bóng xuất hiện biến hóa mới, Dè Dông bắt được bóng sau, muốn tạ gì vẫn không có từ phòng thủ vị trí chạy đến, mà cầu thủ của U.N.C. lại thế tới hung hăng. Liên vị này Hà Lan kẻ ác chỉ có thể một cước Tìm tới ba lô Kelly, mà tại đây cái trên đường lại bị cầu thủ của U-11 NC cho đoạn rơi xuống, U-11 NC nắm lấy cơ hội phát động tấn công nhanh. A lan ở trung lộ dẫn bóng đường dài buột tập, đối mặt chào đón muốn Tạ Dị đem bóng phân đến đường biên, vào lúc này Milan cầu thủ phòng ngự đại đa số lùi tới vùng cấm đường biên hòa mẹ ấy giờ cầm bóng sau từ cánh phải cắt vào bên trong. Bên ngoài vùng cấm bên trong, Đạn ỷ Hẹn Bồ Nệ Dạ phản ứng đầu tiên, đi đến nguy hiểm vị trí, hai người tiến hành rồi thân thể tiếp xúc, hòa mẹ bây giờ thuận thế ngã xuống đất, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, chỉ về chấm phạt đền. Đồng thời cho Bồ Nệ Dạ một tấm thẻ vàng. Trên khán đài tiếng xuýt đinh thai nhấc Tạ sổ nhìn về phía bên cạnh Yiton, Yiton mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Ngũ dì ẹn thao đao chủ phạt vững vàng đem bóng bắn vào khung thành dưới trái góc chết. 11, U. sẽ đuổi kiểm điểm số. Giai đội lìn ở đây một bên tiến hành rồi cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, sau đó nhìn về phía Yiton, Yiton trong mắt nhưng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn trọng trọc vào Tạ sốtì. Đây chính là nguyên nhân. Đã nhỉ hẹn bố nệ dạ ở trong đội quan hệ quả thật không tệ, cũng là cái lao tư cách, hắn năng lực ngươi cũng biết, ngay lập tức xuất hiện ở nguy hiểm vị trí, đối với nguy hiểm cứu phi thường nảy Chi tiết. Hắn đối với nguy hiểm năng lực xử lý cũng không có xuất sắc như vậy, ngươi muốn hắn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài cũng có tốt, nếu như ở bên ngoài vùng cấm bên trong, xuất hiện tình huống như vậy ta không chút nào cảm thấy bất ngờ. Tạ số tỷ kinh ngạc, ở bên cạnh nghe trộm trợ lý huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng kinh ngạc. Ito đối với câu lạc bộ cầu thủ đã hiểu rõ đến mức độ như thế sao? Tạ số tỷ đối với Ito cái nhìn vào đúng lúc này trương mới thăng cấp. Ta rõ ràng, sau đó ta sẽ chăm chú hoàn thành yêu cầu của ngươi, sẽ không lại tự chủ trương. Tạ số tỷ vào đúng lúc này phản phất giàn mua rồi rất nhiều, hắn chỉ là lòng tốt muốn hỗ trợ, tu bổ lô thùng á. Vì sao lại như vậy đây? Bắt đầu từ hôm nay, đội bóng huấn luyện do ta phụ trách. Ai tán thành, ai phản đối? Chương 40, Tiến tĩnh, chương 40, Tiến tĩnh. Hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai đội đánh hòa nhau. Phần lớn cổ động viên cho rằng nợ sẽ thu được thắng lợi cuối cùng độ khả thi càng cao hơn, bởi vì AC Milan ngoại trừ mở màn kinh diễm bên ngoài, mà sau có vẻ hơi bình thường hoàn toàn bị nợ sẽ đè xuống đất bà bữa. đỗ liền tiết hận đập một cái bàn tay của chính mình, nếu như có thể ở hiệp một có thể vượt lại điểm số là tốt rồi. Ở về phòng thay đồ trên đường, Gí Đội Lìn nhìn thấy sắc mặt không thích thì Y đi tới, cười nói, Tiểu tử, ngươi còn nhiều hơn nhiều hơn dầu à? Tuyệt đối không nên khách khí với ta. Thắng lợi trong tầm mắt, đây chính là ghi Đội Lìn giờ khắc này cảm giác. Đối mặt cái này huấn luyện viên bên trong các loại, dù cho đã già đầu, vẫn như cũ không khống chế được trong lòng đắc sắt. Xem ngươi còn dám từ chối tin tức của ta? Ngài vẫn là cố thật chính mình đi. Y Tôn liếc mắt một cái Gí Đội Lìn, trả lời một câu vội vội vàng vàng đi trở về phòng thay đồ. Nếu không là tạ số tỷ tự tiện chủ trương, ngươi cái này bóng có thể đi vào. Gí nhìn thấy Y Tôn thái độ này, có chút khí vui vẻ, không phải chứ? không phải chứ? ngươi thật sự coi chính mình có thể thắng? không thấy hiệp một là làm sao bị ta u uị nở sẽ đè xuống đất này à? ta thừa nhận ngươi bắt đầu tấn công có chút đồ vật, thế nhưng cũng không nhiều. mặt sau biểu hiện càng có thể thể hiện ngươi chân thực trình độ. đội bóng phòng thay đồ bên trong nhau nhau, từ phòng vip bên trong đi ra bạ bạ dạ cơ hồ là cùng y cũng trong lúc đó đến cửa, nhìn thấy y ở phòng vip bên trong làm mất đi mặt mũi bạ bạ dạ thấp giọng chất vấn, ngươi là xảy ra chuyện gì? có thể hay không thắng? ngươi hiệp một đã được đều làm món đồ gì? ba Lotheli dẫn đường biên liên tục bị xâm phạm ngã xuống đất, Zong hậu trường truyền bóng sai lầm. Bố vệ dạ bên ngoài vùng cấm lô mãng phạt quy, u uĩ sẽ ấn lại AC Milan trên đất bà bữa, tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho nghe nói Milan dẫn trước mà chạy tới phòng VIP bà bạ dạ trên mặt tối tăm. Ta có thể hay không thắng, hiệp hai liền biết rồi, ngươi hiện tại tốt nhất không muốn làm lỡ thời gian của ta. Y kiên cường ngữ khí để bà bạ dạ không tự chủ được kẹp chặt chân, hai người nhận thức tới nay nàng chưa từng gặp Y nói chuyện như vậy. Phối hợp đối phương cao ngất kia thân hình cùng tuấn tú khuôn mặt, lực sát thương quả thực. Run chân quy run chân, kiên cường lời nói vẫn phải là nói, bà bạ mở miệng nói, ngươi tốt nhất biết ngươi đang nói cái gì, nếu như Milan không có thăng cấp Ngươi liền từ Milan cút cho ta. Nếu như Milan thua, không cần ngươi nói, chính ta từ trước. Đẩy cửa ra đi vào phòng thay đồ. Bên trong cầu thủ nói chuyện phím có vẻ hơi ồn ào. Bà bà Dạ vừa đi vào đến liền níu mày, trong lòng buồn bực nàng lớn tiếng hô: Tiến tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Nhưng là lại không người nào phản ứng nàng, phần lớn người vẫn như cũ nói chuyện phím, thậm chí còn có người dùng trêu chọc ánh mắt đánh giá bạ bạ dạ cùng Iton. Ở trong mắt tràn ngập bát quái mùi vị. Bà bà bất mãn nhìn về phía Iton, tựa hồ muốn nói ngươi chính là như thế dân bóng đội. Iton không nói hai lời, hướng đi bảng trắng, đứng ở vị trí trung tâm. Sau đó con mắt phiết hướng về tạ Sở tì, tạ Sở tì một cái giật mình, khét lên, yên tĩnh. Phía dưới cầu thủ lập tức yên tĩnh lại, một ít khíu giác nhạy cảm càng là nhận ra được viên chức trong lúc đó vi diệu bầu không khí. Trước đây tạ sổ Tỷ tuy rằng chống đỡ Eton, nhưng càng như là trưởng bối đối với van bối chống đỡ, nhưng là hiện tại nhưng có mấy phần cấp trên cấp dưới mùi vị. Y Tôn đứng ở trên đài, đầu tiên sửa lại trên chiến thuật sai lầm, đem đội bóng hàng phòng thủ nhắc tới bình thường vị trí, lời nói như vậy. Rê rong ở hậu trường không tìm được muốn tạ gì dẫn đến truyền bóng sai lầm sự tình sẽ không phát sinh. Bố nợ giả cũng có rất lớn sát xuất phòng ngừa ở bên ngoài vùng cấm bên trong trực diện tấn công cầu thủ. Mario, ta không cần ngươi dẫn đường biên, ngươi cần làm chính là tìm cơ hội cắm nghiêng đối diện phía sau, mà không phải đi đường biên làm cho đối phương sợ ngươi. Balotelli thật lòng gật gật đầu. Cuộc tranh tài này hắn bị đối phương xâm phạm nhiều lần, có lúc suýt chút nữa liền không nhịn được. Nếu như lại như thế tiếp tục nữa, hắn cũng không muốn đá bóng, mà là muốn đá người. Sa dạ ý, ta có phải hay không từng nói với ngươi? Ngươi không cần về phòng thủ, ngươi cái kia một phần phòng thủ khu mùn tạ gì gặp chú ý, ngươi liền cho ta đóng đinh ở đường biên, có thể vẫn là không thể. Sa Dạ rụt cổ một cái, dùng sức mà gật gật đầu, Bạ Bạ Dạ ở một bên nhìn, hơi có chút thán phục Y ton khí thế, đồng thời đối với Y ton ngôn ngữ có thể lực lớn cảm thần kỳ, nàng dĩ nhiên đều nghe hiểu đối phương giảng giải chiến thuật. Bố Nệ Dạ ngồi tại chỗ, chờ đợi cuối cùng trách cứ Giáng Lâm. Ở Alergy thời kỳ, hắn liền bởi vì khanh mà bị lên án, những người cấp thấp sai lầm một lần trở thành trò cười, những này đều chôn ở trong lòng hắn, trở thành hắn áp lực, hắn không biết nên làm gì hắn chỉ có thể mỗi một trận thi đấu đều đi nỗ lực phấn đấu, có thể càng nỗ lực sai liền càng nhiều. đã nguy hiểm. bố mẹ ra ngẩng đầu lên, nhìn về phía Iton, nhưng chỉ thấy Iton trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. ngươi có thể đúng lúc ý thức được nguy hiểm, ta rất thưởng thức, thế nhưng ta có cái yêu cầu, ngươi sau đó đến sau đó kẹt lại vị trí, sau đó lùi lùi lại, không muốn không nào trên có được hay không? ngươi muốn tin tưởng đồng đội, thực sự không được, còn có cờ diệt tỷ ẩn ạp bì ạ tỷ ở trước cửa đây. hắn nhưng lại quân thần, ạ bị ạ tỷ cười khoát tay háo một cái, bố mẹ già có chút mở mịt nhìn Iton, có chút không có dự liệu đến Iton dĩ nhiên như vậy ôn hòa phải biết hiệp một hắn nhưng là đưa một cái chạm bằng A nhìn thấy bố nợ dạ còn ở sưởng sở yton ra tăng âm thanh có được hay không đang lụi hển trả lời ta được bố nợ dạ trong đôi mắt chậm rãi có quang bà bà dạ ở bên cạnh nghe nghe chậm rãi hướng đi cửa nàng tâm thịch thịch nệ nàng nhìn thấy cái gì yton đã bãi bình phòng thay đồ cầu thủ đều tín nhiệm hắn còn có huấn luyện nhân viên thành viên tạ sổ thì hiện tại cũng nghe hắn lời nói người ở bên ngoài còn không biết thời điểm cho rằng yton là một cái không có thực quyền có tiếng không có miếng huấn luyện viên trường lúc hắn ở không tới một tuần lễ bên trong hầu như đã hoàn toàn nắm giữ AC Milan Iton chú ý tới bà, bạ dạ rời đi. Thế nhưng không có để ý, ở các cầu thủ dành thời gian khôi phục thể năng thời điểm, hắn đi tới phẹt nẹn đệm bên người. Vị này bởi vì Iton chịu đủ tranh luận cầu thủ, lại như là một cái không hợp quần ngồi ở góc trong cùng, trên mặt tràn ngập bi thương. Bờ Juno phẹt nẹn đệm. Xin chào, thủ lĩnh. Phẹt nẹn đệm nuốt ở bên trong góc, vóc người khô gầy để hắn nhìn qua bất lực vừa đáng thương. Nghe, Bờ Juno. Ngươi ở Uguis sẽ đợi một quãng thời gian. Vì lẽ đó, ta đem bảo đặt ở trên người ngươi, nhiều quan sát, ở thích hợp thời điểm, vì là đội bóng mang đến thắng lợi, được không? cỡ nào chống không lời nói a? ngươi cho rằng ngươi là cái gì? ngươi là thần sao? chúng ta ngày hôm nay thậm chí là lần thứ hai gặp mặt, ta không biết tại sao ngươi phải đem ta bỏ vào danh sách lớn bên trong. có thể cặp đôi này ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngoại trừ càng khó nghe chảo phúng cùng thỏa mãn. phép nện để trải qua hết thảy đều để hắn có đầy đủ lý do đi chán ghét Yvonne. hắn không thích loại này, không hiểu ra sao không yên tĩnh sinh hoạt, cũng không biết tại sao. mỗi một lần nhìn thấy Yvonne, nghe được đối phương nói chuyện với hắn, nội tâm của hắn đều sẽ có một loại nhàn nhạt, nhạt vui sướng. ta sẽ nỗ lực. Phật nẹn đệ nói như vậy, lén lút đánh giá một ánh mắt Iton lại lâm vào tự bế ở trong, hoàn cảnh xa lạ, xa lạ cầu thủ, gay go dư luận, cũng làm cho hắn tự bế. Tạ Sộ Ty nhìn tình cảnh này, không nhịn được hỏi, "Ta ủng hộ ngươi tất cả quyết định, ở ngươi là huấn luyện viên trưởng trong lúc, sẽ không vi phạm ngươi tất cả chỉ là, nhưng là, Iton, ngươi là đùa dẫn đi." Hắn gặp quyết định cuộc tranh tài này thắng bại. Chương 41, thay đổi cả cả, chương 41, thay đổi cả cả. Hiệp 2, hai đội hai phe đều có cầu thủ. Tiểu gia cắt gỉ độ liển không phải chỉ là hư danh, ở giữa sân nghỉ nơi sau, Uu sẽ phòng thủ càng thêm vững vàng. Hắn tựa hồ đã nhận ra được AC Milan ở trận đấu này tấn công trọng tâm, từ từ tăng mạnh đội bóng ở đường biên phòng thủ. "Tiểu tử, theo ta đấu." Guido liền ánh mắt thật đặc ý, hắn nhìn về phía Iton, tựa hồ muốn xem đến Iton trên mặt lo lắng, có thể nhìn thấy nhưng là bình tĩnh. Iton sắc thực rất bình tĩnh, thắng được vợ giờ nạ là bởi vì đối phương khinh địch còn có bạ cạ mùn chiến thuật bên trong, ba tên cầu thủ thực lực mạnh mẽ hơn nữa một chút vật khí. Cuộc tranh tài này, ba tên cầu thủ vẫn như cũ kính dân đặc sắc công môn, phút thứ 63, cả cạ tiếp mụn tạ trung lộ phân bóng, lốp bóng không thành góc xa đánh cao hơn đường biên ngang, phút thứ 67 Bác Lotecki bên trong vùng cấm bắn mạnh bị song quyền đánh ra sau, muốn tạo gì một cước sút xa nếu như không phải cột dọc ngăn cản, suýt chút nữa công phá UOL sẽ không thành. Nếu như không phải UOL sẽ có phòng bị, Milan lại kiếm khuyết một chút may mắn, hiện tại điểm số sớm đã bị sửa chữa. Trên khán đài, Milan fan bóng đá ngoài ý muốn có kiên trì, ngoại trừ một ít cực đoan fan bóng đá còn ở không giữ mồm giữ miệng bên ngoài, đại đa số Milan fan bóng đá cũng bắt đầu yên tĩnh xem bóng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể kêu to vài tiếng. Bạch Bạch không hiểu đạo lý trong đó, nhưng là ở bên cạnh cửa dịt đầu gặp thỉnh thoảng cùng trực tiếp khán giả rằng giải về hai lên nghe chỗ máy bách, bách nghe nghe cũng là đã hiểu cuộc tranh tài này chúng ta có thể rất rõ ràng nhìn thấy Milan thay đổi chí ít ở chiến thuật đấu pháp trên không mê Man có thể rất rõ ràng cảm nhận được Ito ở đội bóng này dấu vết lưu lại Allergi thua bóng sau bị đuổi việc là bởi vì đại gia cho rằng hắn đã mất đi đối với phòng thay đồ không chế không nhìn thấy hy vọng thế nhưng 26 tuổi Ito bây giờ đối với này một nhánh Milan cải tạo là thành công chúng ta có thể nhìn thấy Barlo Kelly hoàn toàn không có trên nửa mùa giải mê Man không có lại chấp nhất với cùng đối phương cầu thủ phân cao thấp, cả cả đá cũng càng ngày càng tự tại, rất tốt sắp xếp đội bóng tổ chức, còn có mùn tại gì, công phòng thủ hai đầu đều có không sai biểu hiện, nếu như cho Iton một ít thời gian lời nói, nói không chắc vẫn đúng là có thể cứu vớt này một nhánh Milan. Bạch bách một bên chăm chú nghe, một bên nhớ ký bức ký, cờ nói tới rất tốt, nhưng ngay lúc đó liền sẽ biến thành nàng nguyên sang. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là tán đồng rồi cờ dịt đẩu cái nhìn, bọn họ khả năng không nhìn ra quá mức thâm ảo đồ vật, đội bóng đá có được hay không vẫn là có thể cảm nhận được. AC Milan ở hiệp 2 tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng ở công phòng thủ hai đầu rõ ràng tơ lụa rất nhiều. Ngay ở cờ dịt lộ chậm rãi mà nói thời điểm, trên sân bóng truyền đến fan bóng đá phẫn nộ tiếng hô. Hắn đầu tiên là nhìn về phía bảng tỷ số, mặt trên vẫn là 11 điểm số, lại nhìn về phía sân bóng, chỉ thấy một cái thân ảnh gầy yếu ăn mặc số 88 áo đấu, chính đang bên sân chờ đợi ra trận. Tiếng sủi xuất hiện, cũng là bởi vì số 88 áo đấu bây Cũng chính là phẹt nẹ đẹt vang lên đến. Milan fan bóng đá không phải là không thể tiếp thu, một người mới có thời gian lên sàn đi rèn luyện, bọn họ không thể tiếp thu chính là một cái rõ ràng nhìn qua không có thực lực ra sao cầu thủ. Ở đây sao trọng yếu thời gian điểm lên sân, xem bên cạnh bảng điện tử trên đội vẫn là số 22 cạ cạ. Mắt thấy tất cả Milan fan bóng đá, lại như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bị làm nổ. Cờ dịch lộ phòng trực tiếp bên trong, màn đạn cũng là trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Hắn có phải hay không điên rồi? Thay đổi cạc cạ để bè ở trên. Cạc cạ rơi xuống ta liền không nhìn, Milan thua chắc rồi. Thắng một hồi thi đấu liền nhẹ nhàng. Vào lúc này đổi bé vợ, là có bị bệnh không? Tại sao phải thay đổi Cả Cả? Làm người tâm thái có phải là ta thật không biết trong đầu của hắn trang chính là cái gì? Luôn luôn lấy trêu chọc làm chủ Trung Quốc đồng bào đều nói như vậy. Những người Milan fan bóng đá thì càng không nói khẩu đức. Cuối cùng cũng không biết là ai mang tiết tấu, toàn bộ sân bóng đều vang vọng Milan fan bóng đá tức giận mười phần xa thái thanh. Cả Cả bị thay đổi ta có thể hiểu được. Cuộc tranh tài này u uội nợ sẽ đối với hắn phòng thủ quy cách rất cao. Đã 75 phút, thể năng nên xuất hiện một chút vấn đề. Nhưng là đổi phép nẹn để ta cho rằng không phải một cái lựa chọn tốt, hắn là năm ngoái tháng 7, chuyển nhượng mùa hè thời điểm gia nhập liên minh UNC, đến nay mới thôi thay thế sẽ thay thế bổ sung ra trận một lần, không có đạt được ghi bản. Nếu như là phải thay đổi dưới cả cả ta cho rằng mới gia nhập liên minh Kisuke Honda càng thích hợp, có điều huấn luyện viên trưởng gần nhất cùng Kisuke Honda có chút mâu thuẫn, Eton ở Milan lời nói, vị này Nhật Bản ngôi sao bóng đá e sợ rất khó có cơ hội lên sân. Cờ bây giờ cùng Eton ở một trình độ nào đó là lợi ích thể cộng đồng Bởi vì hắn Phan Đại đa số đều là muốn nghe hắn nói đó, có thể hiện tại cái này một phần bát ăn cơm tựa hồ muốn làm mất đi. Không đề cập tới hắn ở lúc trước nói thua liền rời đi, chỉ bằng hắn ở đây sao trọng đại thi đấu, tiến hành như thế một cái vô căn cứ thay đổi người, liền đầy đủ đem hắn đánh vào vực sâu. Guido Liền cũng là lộ ra nụ cười, hắn vốn cho là đối phương cái thứ nhất điều chỉnh, sẽ đem Paolo Pelli thay đổi, sau đó đổi giảm vào áo Lodi Pacini. Giảm vào áo Lodi Pacini, năm 2012 tháng 8 lấy cầu thủ trao đổi hình thức từ Inter Milan chuyển nhượng đến AC Milan câu lạc bộ bóng đá. Tháng 9 trình diễn hất chìm. 1213 mùa giải đại biểu AC Milan ở các hạng thi đấu bên trong gia trận 37 lần, đánh vào 16 bóng. Mùa giải này ở tháng năm gặp nghiêm trọng đầu gối thương. Mùa giải tiền kỳ thi đấu cơ bản vắng chỗ, là ngoại trừ ba lô Kelly bên ngoài ở trung phong vị trí này người đáng tin nhất tuyển. Cuộc tranh tài này xem ra chúng ta muốn thắng, người trẻ tuổi vẫn là quá hành động theo cảm tình. Di Đỗ lìn quay đầu quay về bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, bên trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Dưới cái nhìn của hắn, Y Toan đổi phép nén là bởi vì gần nhất dư luận người trẻ tuổi mà. Người càng nói hắn không được, càng nói hắn sai hắn liền càng phải chứng minh chính mình. di đỗ lại một lần nữa tăng mạnh đội bóng đối với đường biên phòng thủ. hắn dự đoán milan đón lấy tấn công trọng tâm là ở đường biên, lại như là hiệp một mở màn cái kia mất bóng như thế. để xa dạ ý, rõ mà di ố nhanh chóng chuyển từ dưới lên. xa dạ ý nhưng là đảm nhiệm quá một quãng thời gian milan tấn công hạt nhân italy thiên tài, ton cái này cách làm ngược lại cũng không phải sai, chính là quá đơn giản trắng ra, liếc mắt liền thấy đấu. cho tới, phép nẹt lìn suy đoán, Eton là muốn vị này đến sắp xếp đội bóng tấn công, có thể lìn nhưng là rõ ràng, Fnanded là không gánh nổi cái trước này trách tiếng sụt từng trận tất cả mọi người đều đang hoài nghi i cái này thay đổi người bọn họ cầu khẩn trên sân vĩnh viễn không muốn bóng chết tốt nhất là i ở tại bọn hắn tiếng sụt múa cờ nhưng mà tỉnh nộ sau đó cả cạ đá vào tuyển sát bóng vậy thì không thể tốt hơn phen nẹn đệm trên mặt đều tràn ngập căng thẳng mà hắn càng căng thẳng phan bóng đá liền càng phẫn nộ i đi tới bên cạnh hắn đem cánh tay khoát lên trên vai hắn nói rằng ta nhớ rằng ta ở ngươi đến một ngày kia hãy cùng ngươi nói muốn ngươi lên sân đi phen nẹn nhìn về phía i trong lòng căng thẳng đột nhiên ít đi rất nhiều không biết tại sao không gặp mặt trước đối với hắn rất có vi tử nhưng là chân chính ở chung sau nhưng cảm thấy đến người này còn trách tốt nhé tạ sổ thì nên huấn luyện quá ngươi buổi tối ta cũng đơn độc cùng ngươi nói quá lúc đó ngươi không phải rất yêu thích ta đưa cho ngươi định vị sao Phẹt nẹn đệt gật gật đầu tâm tình chậm rãi thả lỏng ra sau đó nhìn Iton thành khẩn nói ta biết rồi đầu thủ lĩnh thế nhưng ngươi có thể dạy cho ta một câu thần chú à thần chú Iton suy tư chốc lát dạy Phẹt nẹn đệt một câu tiếng trùng đi con mẹ nó trầm đồng du dương rất có cảm giác lập tức u n liền có thể nhìn thấy ba lô kelly ở ngoài một cái khát trong miệng ghi nhớ thần chú milan cầu thủ Phẹt nẹn đệt không ngừng mà lặp lại một câu nói này, ngăn ngắn mấy cái âm tiết nhưng cho hắn vô tận sức mạnh. Theo tiếng còi vang lên, ở tiếng xuýt bên trong phẹt nẹn đệt cùng cả cả vỗ tay trao đổi. Trong miệng lầm bầm mỗi một câu đi con mẹ nó bên trong, bước lên sân bóng, chương 42, đi con mẹ nó, chương 42, đi con mẹ nó. Huyên náo sân vận động, làm cho người ta một loại không thích hướng cảm giác. Làm phẹt nẹn đệt bước lên sân bóng thời điểm, không có cảm nhận được kích động, chỉ có sâu sắc bất lực cùng mê man. Phẫn nộ cổ động viên gào thét, lại như là phẹt nện đệt trộn bọn họ chí yêu đồng thời bị hiện trường bắt gian cầu thủ của UCN sẽ nhìn hắn, lại như là đang xem một cái kẻ phản bội bên trong đôi mắt tràn ngập triêu tức, xem thường, đồng tình, nhưng chỉ có không có coi trọng. Hắn xưa nay liền không phải là bị xem trọng cái kia một cái, hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới từ bỏ, hắn yếu đối mà mẫn cảm vì sinh tồn mà nỗ lực. Còn tại Italia, hắn vẫn chờ mong thi đấu, chỉ có điều chờ mong bên trong, hắn là ăn mặc cổ động viên UCN, cùng vô số bước lên con đường này người như thế, rất mơ ở một hồi thi đấu bên trong một bóng thành danh. Hoặc tên rác rưởi này, liền không thể mua điểm ra dáng cầu thủ ạ trên khán đài Milan fan bóng đá không hài lòng lầm bầm này đã là khá là văn minh cái kia một nhóm phạt nẹt đệt lần thứ nhất chạm bóng liền bị cầu thủ của U N sẽ đánh ngã ở trên mặt đất người kia phạt nẹt đệt còn nhận thức tiếng sụt từng trận phạt nẹt đệt con mắt cũng không biết nên đi cái nào xem tay cũng không biết nên đi nơi nào thả hắn lại như là một cái bị vứt bỏ hại tử ở đây thượng du đã không có nơi hội tụ ta chẳng hề làm gì cả các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy hắn không hiểu cũng không hiểu U N sẽ huấn luyện viên trưởng nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên cười nói đây là một lần sai lầm thay đổi người người trẻ tuổi chính là quá mức lý tưởng hóa. Hiện tại bọn họ đã thiếu một người. trợ lý huấn luyện viên cũng phụ hòa nói, mới vừa gia nhập đội bóng liền để hắn ở đây sao trọng yếu thi đấu bên trong gia trận, hắn hoàn toàn không hiểu bóng đá. ở trên khán đài, bạch bách liên tục nhìn chằm chằm vào cờ dịch lô, cờ diệt lô cũng không phụ sự mong đợi của mọi người phân tích trên sân thế cuộc, trong lời nói tràn đầy thất vọng cùng tiết hận. Inter đối với Milan cải tạo là chính xác, phòng thay đồ bầu không khí, cầu thủ đấu trí cũng đều không có vấn đề, chỉ tiếp phệt nẹn nên chuyển nhượng là một cái sai lầm. Milan cần chính là tức sức chiến đấu chỉ ít không phải cái gọi là Phẹt nẹt đệt cuộc tranh tài này Phẹt nẹt đệt lên sân cũng là chịu đến dư luận ảnh hưởng tẩy sủ kẹ Honda rõ ràng so với Phẹt nẹt đệt càng thích hợp Tạ Sổ Tì cũng ở Iton bên người đưa ra chính mình kiến nghị hắn nhìn qua hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng chúng ta nên nhanh chóng đem hắn đổi lại Iton đứng ở bên sân hai tay ôm ngực hắn nhìn hoang mang Phẹt nẹt đệt nhìn uối nở sẽ dần dần đối với thiếu niên này thả lỏng phòng bị trầm giọng nói ngươi cảm thấy cho hắn không có chuẩn bị kỹ càng sao đúng Tạ Sổ Tì đưa ra khẳng định trả lời hắn hoàn toàn không có sắp xếp đội bóng tấn công hiện tại tổ chức hạt nhân biến thành ta gì Iton trên mặt lộ ra nụ cười, hắn hỏi ngược lại, ta lúc nào để hắn đi đến sắp xếp đội bóng tấn công. Trên sân bóng tiếng xịt càng lúc càng lớn, ở một lần ném biên thời gian trong, Iton đem phẹt nẹn đệt thét lên bên người, Ghi độ lìn nhìn thấy màn này, cười nói với trợ lý huấn luyện viên, xem, hắn đang an ủi mình tiểu bảo bối đây. Ở ghi độ lìn tư duy bên trong, Iton là muốn động viên phẹt nẹn đệt cái kia kể bên tan vỡ tâm tình, mà hiện tại phạt nẹn đệt tâm tình cũng xác thực không được, bình thường tự ti người đều mẫn cả mà lại dễ tức giận. Nếu như không phải mỗi một lần nhìn thấy Iton, trong lòng liền sẽ tuôn ra một luồng an ổn cảm giác, hiện tại phạt đệt sẽ làm ra cái gì? cũng không ai biết. Ta nhồi ngươi thất vọng rồi. Phẹt nẹn đệ ngữ khí thất lạc. Nếu như tại đây cái trên sân bóng còn có một người đối với hắn có chờ mong, như vậy nhất định là Iton. Ngươi muốn biết ta dạy cho ngươi thần chú là cái gì ý tứ sao? Iton không có chính diện trả lời phẹt nẹn đệ, mà là hai tay khoát lên phẹt nẹn đệ trên bả vai, cái chán đẩy cái chán. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phẹt nẹn đệ có chút ngượng ngùng. Ta không rõ ràng. Thời gian không nhiều, Iton liếc mắt nhìn hiểu ngầm đang trì hoãn thời gian cầu thủ, nghiêm túc nói, đi con mẹ nó. Ý tứ là sở hữu không tốt đồ vật, đều cút cho ta xa một chút. Sở hữu không tốt đồ vật, đều cút cho ta xa một chút. Phép nện để tự lầm bầm, sau đó một câu lại một câu ghi nhớ. Vào đúng lúc này nguyên bản thì có cảm giác được bốn chữ chân ngôn, Tựa Hồ càng thêm phấn miệng, lại như là có tươi sống sinh mệnh. Đúng, ghi nhớ câu chú ngữ này, ta có linh cảm ngươi ở trận này thi đấu có thể đi bàn, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói. Ython trong ánh mắt Tựa Hồ có một loại nào đó làm người an tâm sức mạnh, phép nện để theo bản năng liền cảm thấy người này có thể tin. Nay ở trong đời của hắn là cực kỳ hiếm thấy, cái trước như thế để hắn an tâm chính là cha mẹ hắn cùng bà gái. Được rồi, phép nện ngữ khí kiên định quay đầu trở lại trên sân bóng, thời gian này thẻ vừa vặn, để hướng về bên này đi tới muốn nhắc nhở trọng tài thứ tư, trong khoảng thời gian ngắn có chút tiến tối lững nan. Sân San Siro, phòng VIP, bà bà dạ có chút đứng ngồi không yên. Khi nàng nhìn thấy U Ton đem phẹt nện đệt bắt chuyện trình diện một bên thời điểm, quả thực liền muốn nhảy lên. Mà khi nàng nhìn thấy U Ton để phẹt nện đến lại trở về trên sân thời điểm, trong nội tâm buồn bực suýt chút nữa nhấn chìm lý trí của nàng. Cái này chết tiệt nam nhân, tại sao muốn hành động theo cảm tình? Đây chính là bà Italia, đơn giản chế, rõ ràng chúng ta có cơ hội thắng. Bất kể là bà bà dạ, Tại sô tỉ vẫn là cờ dịch lộ, bọn họ đều cho rằng Iton để phạt nẹt đệt lên sân là bởi vì những người tiếng chất vấn. Vị trẻ tuổi này muốn chứng minh chính mình, vì lẽ đó liều lĩnh để phạt nẹt đệt lên sân. chân tướng lại là thế nào đây? Đứng ở bên sân, phía sau là quần cuộn không ngừng thoá mạ thành. Tại đây vạn người chửi bới trong không khí. Iton nhìn trọng trọng vào trên sân phạt đệt, trong mắt chứa chờ mong. Mới bắt đầu phạt nẹt đệt là thành tiệu tổ chức giữa sân, hắn là có thể làm phương diện này động tác, nhưng hắn chân chính thiên phú kỳ thực là ở tấn công. Hắn không phải truyền thống về mặt ý nghĩa giữa sân, mà là một loại biến dị quái thai. Người đi quan sát nghề nghiệp khác cuộc đời liền sẽ phát hiện, khi ngươi đem cây khắc lập thành tấn công hạt nhân quay trùng quanh hắn đi thời điểm tiến công, hắn gặp phóng ra biến dạng ánh sáng, không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đồng thời giao ra không sai phiếu điểm. Bí mật này hiện tại đều vẫn chưa có người nào phát hiện, mà tay cầm phẹt nẹn để xách hướng dẫn đi đó, sẽ là cái thứ nhất phát hiện cái này và người. Thời gian đã đến phút thứ 90, trọng tài chính cho 3 phút bù giờ, sớm có dự án ghi độ liền quay đầu thương lượng với trợ lý huấn luyện viên bù giờ thi đấu xếp lực. Đi con mẹ nó, đi con mẹ nó, đi con mẹ nó. Càng lúc càng lớn tiếng, càng lúc càng lớn tiếng. Không quan hệ hết thảy đều quăng ra ở sau gáy, phạt nện đét tự do ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài khu vực, lại như là một cái cô hồn giả quỷ. Trong ánh mắt của hắn che kín tơ máu, trong hai tiếng mắng chậm rãi đi xa, hắn đang đợi một cơ hội. Muốn thành công, trước tiên phát rổ, điên rồi phạt nện đệt, rốt cục đợi được hắn cơ hội. Đó là muốn tạ gì cùng ba lô kết nối, là muốn tạ gì đem bóng chuyển qua, ba lô lại một lần bị xâm phạm ngã xuống đất thời điểm, phạt nện đệt nhắc tới thần chú cất bước, bắt được nhảy nhảy nhót nhót quả bóng, hắn lại như là một cái chó giữ, người được mùi máu tươi, tìm tới con muỗi chỗ ẩn thân, gào thét ngào tới. Bác bị soạt ngã ở trên mặt đất. Cầu thủ phòng ngự dơ hai tay ra hiệu chính mình không có phạm quy. Trong tay không có thổi lên tiếng còi, bởi vì bóng còn ở Milan cầu thủ dưới chân. Là hắn làm sao sẽ tại đây cái vị trí? Đối mặt không thành bóng, cầu thủ của U.N.C. toàn thể về truy, thế nhưng không đổi kịp. Giải thích âm thanh đột nhiên đắt đỏ lên, hắn mới vừa còn ở phân tích bù giờ thi đấu tình thế, nhưng hiện tại phân tích của hắn khả năng đều muốn làm phế bỏ. Thi đấu thời khắc sống còn, Ferdinand bắt được một cái đối mặt không thành bóng. Milan fan bóng đá đang kinh hỉ đồng thời có chút tuyệt vọng, tại sao một mực là hắn bắt được cái này đối mặt không thành bóng. Cổ động viên U-12 sẽ ở lúc tuyệt vọng lại có chút vui mừng, cũng còn tốt là hắn bắt được cái này đối mặt không thành bóng. Toàn trường sôi trào, hai đội cổ động viên hoàn toàn nóng trông mông mỏi, phẹt nẹn đệt một đường lao nhanh, giết hướng về phía U-12 sẽ bên ngoài vùng cấm, bắt được bóng vọt tới nơi này, hắn đều là chưa từng có đầu óc, dựa vào bản năng. Mà khi thật đến bước cuối cùng thời điểm, áp lực giống như là thủy triều dâng lên, để hắn thở không nổi. Hắn muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia để hắn an tâm bóng người có thể bỏ khung thành tấn công nợ sẽ thủ môn, không có cho hắn cơ hội này. Cắn chặt hàm răng, đang gào thét đồng thời, Phẹt Nện đệm tàn nhẫn mà đá vào quả bóng trên, hoàn thành rồi sút bóng. Đi con mẹ nó. Phẹt Nện đệt nhìn chòng chọc vào quả bóng tiến đường, sở hữu không tốt đồ vật, đều cho lão tử lần xà một chút. này một bóng tất tiến vào. Vô số lần luyện tập, tại đây một lần được tặng lại, bắp thịt ký ức, hơn nữa thể năng dồi dào để Phẹt Nện đệt này một cấp chất lượng cao. UHL sẽ thủ môn làm ra đầu hàng tư thế, đáng tiếp nhưng chỉ vơ vét một cái trống giống khí. Quả bóng va vào lưới không thành sau một khắc sân san si do bị tiếng nổ vang rền cho che lấp bóng vào ở thi đấu thời khắc xuống còn thay thế bổ sung lên sân tiểu tướng phép nện đét đánh vào một hạt đặc sắc ghi bàn này một hạt ghi bàn khả năng là cuối cùng tuyệt sát bóng cầu thủ của uội nợ sẽ chính đang vây quanh trọng tài chính thắng nghị cho rằng cái này bóng phạm quy trước thế nhưng trọng tài chính thổi lên tiếng còi chỉ về mở bóng điểm ra hiệu ghi bàn hữu hiệu phép nện đét khả năng còn không rõ chính mình này hạt ghi bàn đại diện cho cái gì hắn còn sững sờ ở trên sân thật lâu đứng tại chỗ không hề nhúc đích bóng bóng vào thần chú thần chú thật sự có dùng Phết Lệnh đệt mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó cấp ở ba lô te các cầu thủ trước, nương theo Milan fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô bên trong, hướng về Iton chạy đi. Ở hai người ôm nhau một khắc đó, sân San Siro tiếng hoan hô có ngắn ngủi dừng lại, sau đó càng thêm nhiệt liệt âm thanh vang lên. Ta làm được, làm được. Phết Lệnh đệt kích động la lên, Iton tay trái vỗ Phết Lệnh đệt lưng, vươn tay phải ra một ngón tay giơ lên thật cao. Phết Lệnh đệt chạy hướng về phía ghế khán luận viên, hắn ở cảm tạ Iton cho hắn cơ hội lần này. Sân San Siro truyền đến fan bóng đá tiếng hoan hô, thời khắc cuối cùng tuyệt sát, để fan bóng đá đối với vị này tuổi trẻ giáo đầu nhiều hơn một chút tín nhiệm. Ito nhấc lên cao tay phải, mặt trên dựng thẳng một đầu ngón tay, tựa hồ đang nói cho các cổ động viên. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là quán quân, quán quân, quán quân. Ryo đỗ lìn quăng hẹp trong tay giấy bút, mặt trên chính đang vẽ ra bùa giờ thi đấu chiến thuật. Tốt đẹp ảo tưởng, hóa thành bọt nước, trong nháy mắt cảm thấy đến có chút trời đất quay cuồng. Hắn Thình Lình nhìn về phía Ito, trong lòng có cái tiểu nhân ở điên cuồng hét lên nói, hắn làm sao dám, làm sao dám đem tất cả trận ở một cái vô danh tiểu bối trên người. Cái này bóng có thể là Kaka, Sakai, Muzaki, Balotelli, nhưng chỉ có không thể khiến đánh vào đặc biệt là phạt nẹn vẫn là mấy ngày trước mới vừa bán cho AC Milan. Ghi đội đã không dám nghĩ tới ngày thứ hai tin tức truyền thông gặp nói thế nào chuyện này. Chờ chút, không đúng, không đúng không đúng. Thi đấu còn chưa kết thúc à? Vị lao xoái này mất đi mở màn tới nay phong độ, vội vội vàng vàng chạy đến trọng tài thứ tư trước mặt, lớn tiếng lên án, ra hiệu thi đấu còn chưa kết thúc. AC Milan cầu thủ nên muốn lập tức trở về đến vị trí của mình. 90 phút, dựa vào một hạt chạm bóng san bằng điểm số ưu bối ncr, thật có thể trong thời gian còn lại san bằng điểm số sao? Đến từ Trung Quốc giải thích, nhẹ nhàng một câu nói, nói hết tất cả để cho húi nở sẽ thời gian, không nhiều. Tháp Tắc bên trong một hồi nhìn Eton bóng lưng, một hồi nhìn bảng điện tử trên thời gian, trong lòng cảm khái nói, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là ghê gớm à Xem ra ta đúng là già rồi. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên bắt đầu sinh ý lui, muốn về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, chỉ là cái ý niệm này rất nhanh liền bị bỏ đi, hắn còn tốt hơn thật phụ tá Eton, lại khai sáng một cái Milan Vương chiều đây. Trên khán đài cờ dịt lộ nhìn cả màn hình 66666666 châu bò. Chờ bại lộ quốc tịch màn đạn, cũng là nói lên từ đáy lòng, là ta quá ngây thơ, ta cho rằng hắn là hành động theo cảm tình không nghĩ đến là cùng lên sân thi đấu như thế thiết kế. San Siro phòng viết, bà bà dạ không để ý hình tượng này lên, hiện tại trong mắt của nàng Flettenn Đệt là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân, Yton đã không phải người mà là thần, tùy tiện một đảo dĩ nhiên liền đảo ra Flettenn Đệt như vậy cầu thủ, chí ít vào đúng lúc này, Flettenn Đệt là có thể so với nàng chồng trước và tổ cầu thủ. Gagliani hít mắt, trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại Yton ở Milan căn cơ đã thành, cuộc tranh tài này sau, hắn ở câu lạc bộ không còn là bèo không dễ. Trong tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, 21 điểm số duy trì đến cuối cùng. AC Milan đào thải u uối đầu thẳng tiến lại một vòng. Y nội tâm tràn đầy hùng tâm trang trí, sân san si zo tiếng hoan hô là như vậy chói mắt, hormon mùi vị tuy rằng không dễ ngửi, nhưng là thắng lợi cảm giác thật là khiến người ta cả người vui vẻ. Trước mắt kết toán bảng điều khiển, y vững chắc trị đạt đến 60 điểm, mà tiếp theo là một cái thời gian giải nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tăng lên vững chắc trị. Chi tiết, tăng lên vững chắc trị, ở đạt đến 80, 85, 90, 95, 100 sau, sẽ mở ra hoàn toàn mới công năng. Tăng lên giải thích, thắng lợi, 1 năm điểm, thế hỏa, 1 năm điểm, thất bại, một 10 điểm hoàn toàn mới công năng, không biết có hay không có thể chữa trị thương bệnh, thế hỏa cũng phải chụp điểm số." Y chính nói thầm, biến mất rồi 2 ngày sạm tíèn ra, trên mặt mang theo nụ cười tiến lên đón. "Y ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Sau trận đấu bởi họp báo tin tức đều an bài xong, "Còn kém ngươi? Hoặc, ngươi mất tích trở về a?" Chương 43, tiểu quyền nắm chắc, chương 43, tiểu quyền nắm chắc. Cợ Dịch lộ tiếc mới nhìn Y bóng lưng, phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng phi thường thất vọng, màn đạn trên các loại vấn đề nhanh chóng lướt qua bọn họ còn tưởng rằng có thể xem trên một hồi thi đấu như thế, đệ nhất thị giác xem cờ dịch lộ phỏng vấn cầu thủ đây. không nghĩ đến, Ito ở cảm ơn fan bóng đá sau, ngay lập tức mang theo pẹt nẹt đệt cùng một cái phát lượng ít ỏi nam nhân đi vào cầu thủ đường núi. mới vừa ở Ito bên người chính là đội bóng tin tức quan sát Dielga, hắn ở Milan công tác rất nhiều năm, ở trong câu lạc bộ tin tức rất linh thông. hiện tại hắn như thế khuôn mặt tươi cười đó lấy, Ito ở câu lạc bộ vị trí nên ổn, trừ phi giải đấu liền quỳ hoặc là trang Dielga quá thảm, không phải vậy dạy học xong cái này mùa giải hẳn là không có vấn đề. bạch bách theo ở phía sau nghe con mắt càng ngày càng sáng sủa, tại đây một khoảng thời gian ăn trộm trong quá trình, nàng tìm tới rất nhiều vật liệu, có thể tại đến tiếp sau phỏng vấn bên trong sử dụng. Pyton, Saptienda, Fènnèn đèo ba người một đường đi tới phỏng vấn hiện trường, trên đường Saptienda thỉnh thoảng nói một ít chuyện lý thú hòa hoán bầu không khí, Fènnèn đèo cũng bị hắn chuyện lý thú trọng cười vui vẻ, căng thẳng tâm tình lập tức giảm bớt không ít. Pyton nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được trêu gẹo nói, lúc trước không phải ngươi dẫn ta đi tham gia lần thứ nhất hội gặp mặt, quả thực chính là sự tổn thất của ta. Saptienda nhiệt tình nói, ta cũng rất thất vọng, bất quá khi đó không đi được, liền để sỉ si độc đi tới. Đúng rồi, Hai ngày nay ta đều không thấy Sỉ sì Độc, người khác đi nơi nào? Ở hiện trường chờ ngươi đấy." Sáp Tỷ ẻn ra khẳng định trả lời. Những mày, Iton nghiêng đầu đi nhìn về phía Sáp Tỷ ẻn ra, ý tứ sâu xa ổ một tiếng, đẩy cửa ra đi vào, quả nhiên thấy Sỉ sì Đọc ở thu dọn trên đài đồ vật. Iton tới ngồi lên thời điểm, còn biết kéo mở ghế tựa, ngồi tốt sau đó đưa lên một tờ giấy, mặt trên viết cái nào hội ký giả hỏi cái gì, còn có một chút tiêu chuẩn trả lời. Sỉ sì Độc ngoan ngoãn có chút đáng sợ, Y không rõ ràng bên trong có cái gì cấp độ sâu nhân, có thể cảm giác vẫn là thật thoải mái. Mấy ngày không gặp, thậm chí nhớ Nhung A. Iton nhìn Si sì Đọc ra một câu, Si sì Đọc hiển nhiên không quá thích tướng chừng 10 năm sau lời nói dí dỏm. Tuy nhiên nỗ lực phụ hoạn. Iton nhìn chung quanh một chút, do hỏi, Uối sẽ vấn luyện viên chừng đây, còn chưa tới. Si sì Đọc đơn giản trả lời một câu. Ngay ở Iton hoài nghi đối phương có phải là không bỏ xuống được bộ mặt, không đến tham gia sau trận đấu tuyên bố, đồng ý phạt đền món tiền nhỏ thời điểm. Giai đội mặt không hề cảm xúc đi vào hội trường, mà sau lưng hắn, bà bà dạ, gã lụy ạ hai vị mi câu lạc bộ thực quyền nhân vật cũng đi vào đứng ở vào muôn vị trí. nay một tín hiệu để mọi người ở đây có chút ở lên. Tại sao trước đây đại gia cho rằng Itoan chẳng mấy chốc sẽ cú đi? Bởi vì hắn lần đầu đối mặt phóng viên thời điểm chỉ có si đọc cùng sạn thì èn dạ cùng đi. Câu lạc bộ cao quản một cái đều không ở. Nhưng là hiện tại, bà bà dạ tương lai câu lạc bộ bộ tương lai vương gã lì nhì hiện tại câu lạc bộ quản lý giờ khách này vương đều xuất hiện ở đây cho Itoan sân ga. Milan phu bạn Kết trước tiên nhấc tay đặt câu hỏi, hỏi không phải Itoan mà là Ghi Đổ Lìn. Milan bóng đá tao Kết huấn luyện viên Gidolin, cuộc tranh tài này có phải là càng tốt hơn đội bóng thu được tư cách thăng cấp? Mùa giải này Guido lìn bởi vì gây go dạy học thành tích bị phóng viên làm khó dễ không phải một lần hai lần. Lần trước tuyên bố hắn cho thấy đây là hắn huấn luyện viên cuộc đời cuối cùng mấy tháng. Hy vọng phóng viên các bằng hưu cho điểm mặt mũi. Có thể ở sân San Siro, AC Milan địa bàn, Milan bóng đá không cho ngươi cái này mặt mũi thì thế nào? Guido liền sắc mặt thanh một hồi bạch một hồi. Hắn nhìn dưới đài phóng viên, đột nhiên lộ ra nụ cười. Itoh nhất định phải ý thức được hắn nắm giữ châu Âu tốt nhất đội bóng, làm một cái huấn luyện viên trong tay có châu Âu tốt nhất đội bóng lúc, hắn có thể thắng được hắn muốn tất cả. Dưới đài tất cả xôn xao, Itoh một cái hất đầu, nhìn về phía bên cạnh Guido ủy đổ liền một mặt thành cần nói, chúc mừng AC Milan, các ngươi nắm giữ tốt nhất huấn luyện viên, còn có tốt nhất cầu thủ, thành kỷù thua trận một phương, ta sẽ nói như vậy, thành kỷù phe thắng lợi, ta cũng sẽ nói như vậy, ta sẽ kéo dài quan tâm Milan, Phèn nện đệt ưu tú như vậy cầu thủ, mỗi một trận thi đấu ta đều chờ mong hắn biểu diễn. Phèn nện đệt sắc mặt có chút đỏ lên, trước chủ soái khen để hắn phi thường được lợi, đồng thời hắn cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Iton. Dưới đại phóng viên một cái lại một cái giơ tay lên, Iton một cái cũng không điểm, mà là nắm nói chuyện đồng trực tiếp mở miệng nói. Ta cũng rất chờ mong một ngày kia đến, nếu như một cái U U nợ sẽ vấn luyện viên chuyển cương sau, trở thành Milan cổ động viên, chuyện này sẽ là đối với ta to lớn nhất ca ngợi. Chuyển cương cái từ này, rất mới mẻ. Thế nhưng, Idon cái này trộm đổi khái niệm cũng chơi rất lưu, Guido nhìn về phía Idon, nguyên bản không phục tâm tư, vào đúng lúc này dĩ nhiên phai nhạt mấy phần. Hậu sinh khả úa a. Không lên bộ, phùng giết xem ra không có tác dụng gì. Ngay ở Guido Lìn ánh mắt càng ngày càng nhu hòa thời điểm, Idon tiếp tục nói, "Mà khác, mọi người đều là huấn luyện viên trưởng." Hẳn phải biết là một cái huấn luyện biến trưởng, đáng ghét nhất người khác cơ tay một chân. Lần này ta tha thứ ngươi, lần sau không cho. Nộ phát trung quan, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hiết nhất vào mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. A, ngươi nghe được ta nội tâm thét dài sao? Nguyên bản có chút thưởng thức hậu bối lý đội lìn, trong nháy mắt huyết áp có chút lên cao. 10 năm sau lời nói dí dỏm, hắn vẫn là thưởng thức không đến, lại như là 10 năm sau chúng ta nhìn về phía không phải chủ lưu thời kỳ chính mình, cảm thấy đến cha mẹ nhìn chúng ta không vừa mắt, là bình thường như thế. Sau đó phỏng vấn nó vui vẻ ấm áp, lý lìn đang hoàn thành ba cái cứng nhắc chỉ tiêu sau. Sớm rời đi hiện trường, sau đó Iton ở cùng người mình tự hỏi tự đáp sau. Bà bà dạ cũng mặt mày hồng hào đi tới đài. Tiến cử phét nẹt là ta cùng Iton đồng thời làm quyết định. Gần nhất có rất nhiều nghi vấn tin tức, ta vẫn chống đợi Iton, hắn không có phụ lòng ta chờ mong. Milan gặp cho người trẻ tuổi đầy đủ cơ hội, đặc biệt là phét nẹt nện như vậy thanh niên tuấn kiệt, ta tin tưởng hắn sẽ ở đón lấy thi đấu có rất tốt biểu hiện. Bà bà dạ nhìn về phía Iton, trong đôi mắt tràn đầy thỉnh giáo ánh sáng. Vào lúc này Iton đã không phải nàng có thể quát lớn người đàn ông nhỏ bé, phải cho cùng cơ bản nhất tối thiểu tôn trọng. Bà bà dạ nói tới rất tốt, lần sau không cho dưới đài phóng viên tiếng vỗ tay sớm dậy, bà bà dạ đầu tiên là nở nụ cười ở tuyên bố sau khi kết thúc, nhưng càng nghĩ càng không đúng, nói tới rất tốt, này không nghi ngờ chút nào là đối với ta khẳng định, nhưng là lần sau không cho, là cái gì ý tứ? Cùng lúc đó, Eton vòng tròn cũng quét mới một cái tin tức, Eton, AC Milan huấn luyện viên trưởng tiểu quyền nắm chắc chương 44 vu hồ cất cánh chương 44 vu hồ cất cánh hai trận thắng lợi, động viên fan bóng đá tâm, tin tức truyền thông cũng tại chiều năng lượng tích cực phương hướng đi đến trẻ trung nhất nhà giàu thiếu soái danh hiệu này, việc đáng làm thì phải làm còn đâu Ito trên đầu? Như là biết hay không như vậy diễn đàn, càng là có người phát tiếp dò hỏi. Không hiểu liên hỏi, AC Milan 26 tuổi thiếu xoái, Iton là cái gì trình độ? Nay một cái thiệp ở biết hay không xuất đạo tức đỉnh cao, vô số người tích cực tham dự thảo luận, tuy rằng chỉ dạy học 2 trận thi đấu, thế nhưng Iton dạy học đặc điểm nhưng cũng bị quảng đại cư dân mạng chấp vá lung tung, phân tích gần đủ rồi. Một giỏi về dùng người. Kaka, Zezong, Sazai, Muntaji, Balotelli này 6 tên cầu thủ là này hai trận thi đấu thực truy chứng cứ trong đó ba lôte câu nói kia thần chú càng là sẽ vượt qua người Trung Quốc đều sẽ công phu cái này ngạnh đăng đỉnh đệ nhất xu thế hai đấu pháp linh hoạt mỗi một cái huấn luyện viên hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái nhãn mác, tỉ như muji phòng thủ gadio không chế bóng thế nhưng ivon tại đây hai trận thi đấu biểu diễn trung lộ đường biên biên trung kết hợp nhiều loại đấu pháp đương nhiên cũng có quá khích cư dân mạng cho rằng chính là ít gì bở lở tờ còn cần càng nhiều thi đấu quan sát có thể đấu pháp linh hoạt cái này nhãn mát dán lên đi cũng là không ảnh hưởng toàn cục hai người này là chủ yếu thảo luận phương hướng còn có dẫn dắt mạng lưới dùng từ phong trào lợi vàng ngọc loại hình, tỷ như nói tới rất tốt, lần sau không cho. Gần nhất ngay ở trong ngoài nước mạng lưới rất điên rồi, cũng làm cho Ito trở thành nổi danh vong hồng chủ soái. Bây giờ đối với với Eton bất mãn, chủ yếu là một ít Milan cực đoan fan bóng đá, giới bóng đá một ít gàn bướng nhân sĩ, Nhật Bản quảng đại fan bóng đá, đặc biệt là Nhật Bản fan bóng đá đang nhìn đến truyền thông Nhật Bản đưa tin sau, càng là quần tình xúc động. Có ở Nhật Bản Trung Quốc du học sinh tiến hành đầu đường phỏng vấn, hỏi liên quan với Milan vấn đề lúc, đại đa số bị phỏng vấn Nhật Bản fan bóng đá đều biểu thị hoảng giận. Hắn là một cái không chuyên nghiệp huấn luyện viên, tuyển thủ Kè Honda hoàn toàn có thực lực có thể vì là Milan làm càng nhiều. Chỉ cần cho Honda quân cơ hội, hắn sẽ chứng minh chính mình là một cái ưu tú cầu thủ, thế nhưng đến từ Trung Quốc tỷ không dám cho Honda quân cơ hội này. Ta không biết tại sao hắn đồng ý cho B phở cơ hội, nhưng không muốn để Honda lên sân thi đấu, nhưng ta cho rằng tuyển sủ kẻ Honda hoàn toàn có thực lực xứng với thủ phát, hắn là sự kiêu ngạo của chúng ta, là đi cứu vớt AC Milan. Thậm chí còn có người phát video lên án, cho rằng cái sủ kẻ Honda sở dĩ không có thu được ra trận cơ hội, hoàn toàn là bởi vì huấn luyện viên trưởng cá nhân thành kiến mà cái sủ kẻ Honda là một cái chính trực hoàn mỹ người không muốn khuất phục mới sẽ gặp đến như vậy tình cảnh bạch bách phỏng vấn bị bị hoãn bởi vì ở Coppa cổng... Italia chiến thắng gục nợ sẽ thẳng tiến vòng bán kết sau lập tức liền là giải đấu sân khách chiến đối thủ là Cagliari thời gian là sau 3 ngày thầy sủ kẹ Honda vẫn như cũ không có chịu thua dấu hiệu tựa hồ đặt hy vọng vào ngoại giới dư luận áp lực để Itoan khuất phục nhưng là đối với Itoan mà nói truyền thông Nhật Bản cái nhìn Nhật Bản fan bóng đá âm thanh theo Itoan không bằng chó Cagliari cũng không phải cái gì đối thủ khó dây dưa ở sân khách Itoan cùng cầu thủ khác muốn ta gì Ba Lo Kelly phết nẹn nên đụng phải sân nhà fan bóng đá kỳ thị. Ba Kelly rõ ràng chịu đến ảnh hưởng, giật trỏ theo bên người trung vệ, ăn được một tấm thẻ vàng. Đối mặt tình huống như vậy, các ly gì cổ động viên càng thêm hăng hái. Một lần bóng chết công phu, Iton e nhặt lên bị bỏ lại đến một cái chuối tiêu. Sau đó hướng về Ba Lô Kelly vây tay. Ba Lo Kelly khí hò hét đi tới, con mắt nhìn trọng trọng vào Iton e trên tay chuối tiêu. Nếu như hai người độ thiện cảm không phải một trăm, vào lúc này Ba Kelly khả năng liền muốn hóa thân đủ rũ bao. sẽ ra chuối tiêu, một cái căn xuống. Iton e nhìn Ba nói, Mario, ăn cây này chuối tiêu. Sau đó bông tha cái kia chết tiệt trung vệ, hướng về phía sau hắn chạy, đi bàn. đi bản sau, ngươi thì sẽ biết cái gì là thoải mái nhất. Tính khí thứ này, một khi tới liền rất khó xuống đi. Đặc biệt là ba lô Telly tự mang tới đầu thổ tính, sau đó không nghe không nghe. Có thể lúc này ba lô Kelly nhìn cùng hắn đứng chung một chỗ, đồng thời cắn một cái chuối tiêu Idon, trong lòng mềm mại nhất một khối thật giống bị xúc động. Hắn từ Idon cầm trong tay quá chuối tiêu, sau đó bỏ rơi bị cắn quá, hướng về bên sân ném đi, thành thạo ăn còn lại, sẽ đem ra hướng về bên sân ném đi. Trong lòng nghĩ, ta liền tin ngươi một lần, sau đó lại niệm nổi lên tần chú. Trăm chú Ba Lô Kelly, tuyệt đối là sân bóng nhân vật khủng bố nhất. 44 phút, Ba Lô Kelly nhận được cả cả cho khe, gánh cả lì dị trung vệ một cước bắn mạnh dứt điểm. Đón cả lì dị fan bóng đá tiếng xùi, hắn đầu tiên là nhìn ngã trên mặt đất, thất lạc nhìn không thành phương hướng cả lì dị trung vệ, sau đó mới cất bước chạy đến Iton bên người. Ta thấy, ta thấy hắn vẻ mặt, quá thoải mái, thủ lĩnh, quá thoải mái. Ba Lô Kelly lại như là phát hiện Tân Đại Lục bình thường, ôm thật chặt lấy Iton, hắn chưa bao giờ ở ghi bàn sau quan tâm đối thủ vẻ mặt, mỗi một lần đều là chạy đến góc cột cờ phẫn nộ. Bất kể là ở Euro cởi quần áo chúc mừng, vẫn là cái khác. Bacoletti vẫn luôn đang tức giận, bất luận hắn tiến vào bao nhiêu bóng, làm sao ghi bàn, những người tiếng mắng chưa bao giờ đình chỉ, sự phẫn nộ của hắn chưa bao giờ giảm thiểu, nhưng là ngày hôm nay không giống nhau. Khi thấy đối phương cái kia khó nén biểu tình thất vọng, mà cái kia ghi bàn là chính mình đã vào thời điểm, Bacoletti cảm giác thoải mái phiền. Các lý gì hoàn toàn không có cách nào ngăn cản AC Milan, Một, ba cá lý dị bại bởi AC Milan. Bacoletti hoàn thành rồi mai khai nhị độ, xa dạ thêm gấm thêm hoa, các ở thời khắc cuối cùng hòa nhau một bóng. AC Milan hàng phòng thủ quả nhiên vô căn cứ. Các lý dị sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Iton vững chắc chỉ đạt đến 65 điểm, tháng 1 AC Milan thi đấu cũng toàn bộ kết thúc. Tháng 2 lịch trình thi đấu cũng đến Iton trên tay, Iton nhìn trên tay lịch trình thi đấu, chỉ cảm thấy sọ não đau. Đầu tháng 2 ở sân nhà đá với Toro, ngày mùng ngày 5 tháng 2 của Papa Italia vòng bán kết, thủ, ngày mùng ngày 9 tháng 2 sân khách khiêu chiến Napoli, ngày 12 tháng 2 của Papa Italia vòng bán kết, thứ, ngày 15 tháng 2 sân nhà Bologna. Sau đó chính là màn kịch quan trọng. Ngày 20 tháng 2, Champions League tứ kết Sun San Siro, Atletico Madrid, trận trước. Diego Simeone không phải là dễ đối phó ra hỏa, vào lúc này thiết viết Atletico chính đang đem La Liga phòng thủ cấp bậc kéo cao một cấp độ a. Các cầu thủ nghỉ nghỉ ngơi, Yiton ở trong phòng làm việc nghiên cứu chiến thuật, bạch bách, bách phòng vấn hắn cân nhắc chậm một chút lại nói. Vào lúc này, cửa phòng làm việc bị văng lên, khi chiếm được cho phép sau, thầy thủ kẻ Honda đi vào. Huấn luyện viên, chào ngươi. Ừ Yiton cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chăm chú nhìn trong tay máy tính bảng, cái này máy tính bảng có chút phản ứng chậm vẫn không có năm 2023 thiết bị điện tử trôi chạy a ngài đêm nay có rảnh không? Tầy xù kẻ Honda mang theo cầu xin nói rằng, buổi tối ta nghĩ mời ngài ăn một bữa cơm. Ăn cơm. Tầy xù kẻ Honda. Iton nhìn vị này Nhật Bản ngôi sao bóng đá, trong đầu không tự chủ được hiện lên một câu nói. Ta vẫn là yêu thích ngươi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. chương 45, Nhật Bản kiêu ngạo. chương 45, Nhật Bản kiêu ngạo. Tầy xù kẻ Honda, 1986 năm sinh ra Nhật Bản cầu thủ. Thân cao 182cm, năm 2010 Nhật Bản hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất, năm 2011 ASEAN Cup có giá trị nhất cầu thủ, 2013 năm châu Á quả bóng vàng, bị rất nhiều người cho rằng lá châu Á đệ nhất ngồi sao bóng đá. Giờ phút này vị Nhật Bản tiêu ngạo, nhuộm tóc vàng ra hỏa, chính cúi đầu không người, một mặt lấy lòng nhìn Iton, hy vọng có thể thu được một cái ra trận cơ hội. Năm nay đã 28 tuổi cái sủ kẹ Honda. Ở ký kết AC Milan thời điểm bị truyền thông Nhật Bản trắng trợn tên dương, Nhật Bản thể dục ở quỹ sủ Kệ Honda gia nhập liên minh sau, ngay lập tức đưa tin, tẩy sủ Kệ Honda sẽ người mặc số 10 hào đấu gia nhập liên minh AC Milan, ký kết 4 năm rưỡi, lương 1 năm 2,5 triệu euro. Cũng là bọn họ cái thứ nhất tiên sưng, tẩy sủ Kệ Honda sẽ là Milan chúa cứu thế phi thường kiêu ngạo vạch ra ở trên thế giới nổi danh nhất cùng huy hoàng lịch sử giải đấu, ở trong đó xuất sắc nhất hai chi đội bóng nhà giàu bên trong, hai tên Nhật Bản, cầu thủ đem Ở Zikat, các lốt chờ siêu sao huyền thoại hiệu lực quá vị trí kiến công lập nghiệp này chính là Nhật Bản bóng đá trước nay chưa từng có kiêu ngạo có thể hiện tại bọn họ trong miệng Nhật Bản tương ngạo sẽ không túi đầu vàng, nhưng ở Eton bên trong phòng làm việc túi đầu. Trong đó, 4 năm dài chừng đưa đến tác dụng rất lớn, không có ai biết Eton có thể ở Milan chờ bao lâu, mà Trung Quốc giết gà dọa khỉ điện cố, thầy sủ Kẻ Honda cũng là nghe qua. Hắn thực sự là không muốn làm cái kia một miếng gà. Ăn cơm. Đúng, ăn cơm. Thầy sủ Kẻ Honda mang theo lấy lòng nói rằng, lần trước chúng ta có chút hiểu lầm, vì lẽ đó ta muốn mời ngài ăn bữa cơm. Thầy sủ Kẻ Honda nói lần trước, chỉ chính là ở phòng thay đồ bên trong tuyên dương phẹt nhẹn tiến vào danh sách lớn lúc, hắn nhấc tay chất vấn thời điểm cầm trong tay đầu văn kiện thả xuống, tẩy sủ kẹ Honda cũng không ở trong kế hoạch của hắn, hắn là dự định ở kỳ chuyển nhượng thời điểm trực tiếp bán đi bộ hiện. đừng nói cái gì tẩy sủ kẹ Honda có thực lực loại hình, hắn chính là không thích dùng Nhật Bản cùng Hàn Quốc cầu thủ, bao quát ở các loại trong đêm, đánh vào son hở ủng min loại hình cũng sẽ bán đi. dù cho hắn cảm thấy đến thực lực không sai, thế nhưng không thích chính là không thích, không muốn dùng chính là không muốn dùng. mặt khác, hắn cũng chán ghét một ít giờ hở cầu thủ, nói thí dụ như mấy cái không xứng nắm giữ tên người chết, thậm chí còn gặp vận dụng máy sửa chữa, trực tiếp đem người năng lực trị điều đến một, để bọn họ năng lực cũng đi. Sau một thời gian ngắn thì sẽ không lại xuất hiện chủ lưu giải đấu, Mai Danh nhận tích. Ăn cơm liền không cần. Iton nghiêm trang nói, nếu như không có chuyện gì lời nói, xin ngươi đi ra ngoài. Tẩy xù kẻ Honda một mặt tuyệt vọng, Iton thái độ làm cho hắn nghĩ đến rất nhiều, cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời cũng là dài như vậy, hiện tại chính mình ký rồi bốn lớn tuổi ước, nếu như đối phương muốn chỉnh mình, cái kia thật sự không có biện pháp nào. Sidok không giúp được hắn, thậm chí chủ động hướng về Iton lấy lòng. Không riêng là Sidok, tại đây 3 trận thi đấu sau. Toàn bộ câu lạc bộ đối với Iton thái độ đều có 360 độ chuyển biến, liền ngay cả hắn người đại diện cũng làm cho hắn cùng Iton tạo mối quan hệ. Huấn luyện viên, thủ lĩnh, van cầu ngươi. Thầy Suzuki Honda ngồi xổm ở trước bàn mắt mang cầu xin, hắn thật sự rất say mê bóng đá, không muốn ở trên băng ghế ngồi bất động. Long ngươi đều là thị trường, dù sao đây là hiện thực không phải trò chơi, Iton nhìn cái xù kẻ Honda khổ sở cầu xin dáng vẻ, vẫn là nhẹ dạ nói, thực lực của ngươi không được, cái này mùa giải cũng không mấy tháng, ngươi tốt nhất chính mình liên lạc một chút cái khác đội bóng, chuyển nhượng mùa hè sẽ không thiết chi trở ngại, chỉ cần giá cả hợp lý lời nói. Thì con lời nói này là lời nói thật, thành tựu người tương lai hắn tự nhiên biết để sủ kệ Honda biểu hiện như thế nào, có thể nói là hỏng bét, không xứng với Milan số 10, hơn nữa ở mấy trận thi đấu sau dĩ nhiên ở trong khi huấn luyện vận tương chân, dẫn đến vắng chỗ mặt sau thi đấu. Ở Milan bốn cái mùa giải, vẹn vẹn chỉ có tiến chín cái bóng, trong đó ba cái mùa giải chỉ có tiến một cái, liền như vậy mặt hàng, hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Lại nói, Milan tiền vệ tấn công vị trí, tuy rằng phẹt nẹn đây không có tác dụng lớn, nhiều nhất làm một người thay thế bổ sung Kỷ bin cả cả thân thân thể yếu tiểu yếu, đến kiềm chế một chút dùng Ai có thể quy định hắn đá bóng liền nhất định phải thiết trí tiền vệ tấn công vị? Xin mời cho ta một cơ hội chứng minh chính mình. Thầy xù Kè Honda lúc này biểu hiện cũng cứng rồi điểm, thế nhưng ngại có hạn. Y vào lúc này cũng nở nụ cười, hắn vô bàn nói, ngươi cái này tiểu, tháng ngày sinh sống tốt người, ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng, nếu như ngươi muốn đánh độc ta, nên dùng ngươi ở trong khi huấn luyện biểu hiện, mà không phải ở đây nói muốn mời ta ăn cơm, sau đó hỏi ta muốn một cơ hội. Thầy xù kẻ Honda nhìn khí thế bước người toan, lập tức thì có chút miễn lên. Có phải là ta trong khi huấn luyện thể hiện xuất sắc, liền có thể có được ra trận cơ hội? Tề Sù Kẻ Honda dò hỏi không có được Y Tôn trả lời, Y Tôn chỉ là xem thường nở đủ cười. Sau đó dựa vào ghế cầm trong tay đồ vật nhìn lên. Tề Sù Kẻ Honda đợi một hồi, mắt thấy Y không có đáp lại ý tứ, ảo não đi ra ngoài. ở hắn sau khi đi, Sạp Tỷ ẻn dạ gõ cửa đi vào. Vị này câu lạc bộ tin tức quan nhìn Y đầu tiên là hỏi một tiếng được, nói chuyện phím hai câu, sau đó mới mở miệng nói, Y Tôn, tên thể thao phỏng vấn, còn có cờ dịch lộ phỏng vấn, ta đã đem thời gian phân phát ngươi, ngươi nếu là có ý tưởng gì theo ta nói, ta giúp ngươi phối hợp một hồi. Sạp Tỷ ẻn dã khuôn mặt tươi cười đón lấy. Y đương nhiên sẽ không mặt lạnh, hai người lại rảnh tán gẫu vài câu, mắt thấy Sạm Tỷ ẹn Dạ vẫn còn ở nơi này, Y không nhịn được hỏi, "Còn có chuyện gì sao?" "Ha ha, không có gì, chính là mới vừa nhìn thấy cái sủ kệ Honda." Sạm Tỷ ẹn Dạ nghiêng về một phía cà phê một bên dò hỏi, hắn ở câu lạc bộ tiền lương có thể không thấp, gần nhất có rất nhiều truyền thông giới bằng hữu muốn biết hắn lúc nào có thể ra trận. Thầy Sủ Kệ Honda cố nhiên là ký rồi bốn lớn tuổi Đức, rất nhiều người cũng cho rằng đây là Milan muốn mở ra châu Á thị trường bổ cục. Có thể cái sổ kệ Honda lương một năm, vậy cũng là vàng dòng bạc chẳng a. 2.5 triệu euro đây đối với hiện tại AC Milan nhưng là một bút con số không nhỏ. Sạm thì Enza hỏi cái này sự, tất nhiên là không hắn quan tâm cái này, mà là gạ lì ạ muốn biết Ito thái độ. Làm sao? Ito liếc mắt nhìn Sạm thì Enza, trong lòng khá là căm tức. Ta ra sân thi đấu nhất định phải sắp xếp cái sủ kẻ Honda lên sân. Sạm thì Enza liên tục xua tay, gã ạ ở bàn giao hắn hỏi cái này sự thời điểm. Lần nữa cường điệu phải chú ý phương thức phương pháp. bọn họ không phải vì cái sủ kẻ Honda ra mặt, chỉ là muốn xác định Ito đối với cái sủ kẹ Honda thái độ. Sau đó dễ tìm một cái người bán. người mới là đội bóng huấn luyện viên trưởng ta chính là trợ thủ của ngươi. Phát ra tiếng đồng, ta chính là hỏi một chút. Thật đáp lại một hồi gần nhất nghe đồn. Sạp tỷ En Dạ từng giải thích sau, lại rảnh tán gẫu vài câu liền đi. Yon nhìn bóng lưng của hắn, vẫn là hoài niệm hắn lúc trước thẳng thắn rằng, rớp. Tây xu kẹ Honda. Nhật Bản kiêu nạo. Chương 46 Truyền thông siêu tầm. Chương 46 Truyền thông siêu tầm. Ba trận chiến ba thắng. 26 tuổi thần kỳ thiếu soái tuyệt đối là rơi bóng đá đỉnh lưu. Mọi người điên cuồng đào móc liên quan với vị này Milan chủ soái tất cả, bất kể là đá với vợ giận ạ bạc cạm muồn chiến thuật, túi nở sẹ bê phở tuyệt sát, cạm lì ăn chuối tiêu đều có tương đương để tài tính, đặc biệt là cả lì gì ăn chuối tiêu lòng ngắn, Ba Locelli cảm động nhìn Iton, ngay ở đại gia cho rằng hắn gặp một cái mượn, cảm tình thâm thời điểm. Ba Locelli trở tay đem Iton cắn quá cái kia một đoạn ném mất, dẫn tới vô số cư dân mạng điên cuồng chơi ngạnh. Có điều 2014 năm cư dân mạng vẫn là bảo thủ, bọn họ càng nhiều chỉ là làm điểm biểu tượng cảm xúc, khen Iton tình tường cao, nói Ba Locelli có chút lãng phí. Sau đó, Iton đăng lại cùng bình luận, đem chuyện này đẩy tới một cái mới tinh độ cao. Iton, AC Milan huấn luyện viên trưởng, đăng lại Ba Lotele ăn chuối tiêu, Mazio chỉ là nói vệ sinh hắn có cái gì sai một đoạn này nói lại một lần nữa dẫn dắt mạng lưới phong trào ít, ít, ít chỉ là ít, ít, ít hắn có cái gì sai trả lời cách thức thình hành mạng lưới ngay ở việc vui người cuồng hoan yên tôn vắng hồng huấn luyện viên thần cách ngưng tụ thời khắc phép nẹt đét sau trận đấu phỏng vấn video càng là đem yên nhiệt độ lại lần nữa đẩy tới một cái tiểu cao chiều điều này làm cho xem chuẩn cơ hội muốn cái trước hot sẽ ập một nửa da sơn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài vừa sinh ông hà sinh yên kính dân này một tên tình cảnh chính là fan bóng đá trung quốc trong mắt ở ngoài mạng phóng viên người số 1 cờ tại bên trong cạ lụy hạ thi đấu bên trong Vị phóng viên này không có phỏng vấn những người khác, mà là thẳng đến không có lên sân vẹt nện đệt, dò hỏi hắn một cái trên một hồi thi đấu fan bóng đá đều cảm thấy hứng thú vấn đề. "Vợ Juno, chào ngươi, ta là Cờ Dịch Lộ, muốn dò hỏi một mình ngươi vấn đề. Trên một hồi thi đấu, huấn luyện viên trưởng đã từng đưa ngươi gọi vào bên lầy, xin hỏi hắn có hay không dạy ngươi cái gì thần chú loại hình?" Cờ Dịch Lộ phỏng vấn thời điểm, trực tiếp là mở ra, ngay lúc đó các cư dân mạng dồn dập hóa thân làm người tích cực dẫn đầu, điên cuồng màn đạn ba liền. "Làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút." "Gấp, gấp, gấp, ta là người tích cực dẫn đầu." "Không thể nào, sẽ không thật sự có đi." văn hóa tuyên truyền người số 1. phệt nẹn đệ khi nghe đến cờ dịt lộ vấn đề này thời điểm, con mắt sáng lên. Trên một hồi thi đấu những phóng viên kia chỉ có thể dò hỏi hắn đối mặt chủ cũ tuyệt sát tâm tình, cảm tạ nhất người là ai, tại đây loại thời điểm mấu chốt đánh vào như vậy ghi bản cảm giác làm sao? Không có ai quan tâm hắn cái này, ngại ngùng phệt nẹn đệ đương nhiên sẽ không chủ động chia sẻ. Hắn là biết ba lô Kelly có tôn ban tặng thần chú, nay thần chú trợ giúp hắn ở trên sân bóng thuận buồn xuôi gió, cũng bị coi là hạt nhân dòng chính tự Có tin tức nói, ca ca, muốn tạ cũng một mực chờ đợi đợi tôn thần chú. Phần lớn phòng thay đồ các cầu thủ cũng hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ như thế. Cợt dịt lỗ vấn đề này, vừa vặn liền hỏi ở phẹt nẹn đẹp ngựa chỗ. Nguyên bản còn có chút xấu khủng, nhìn qua không biết làm sao fẹt nẹn đệt, lập tức liền tinh thần. Huynh đệ tốt, ngươi nếu như hỏi như vậy, ta lời nói liền có thêm a. Chỉ thấy hắn đối mặt màn ảnh, trân châu đen giống như con mắt lại như là lóe quang bình thường, vô cùng chói mắt, hắn cười nói, có, huấn luyện viên trưởng cũng đưa ta một câu thần chú, hắn nói câu kia thần chú có thể để cho sở hữu không tốt đồ vật đều rời xa ngươi. Kỳ thực y toán nguyên văn là, sở hữu không tốt đồ vật đều cút cho ta xa một chút thế nhưng Phẹn Nẹn đột cảm thấy đến hay là muốn giữ gìn một hồi huấn luyện viên trưởng hảo quang hình tượng liền liền thoáng mị hóa một hồi lời này vừa ra màn đạn triệt để điên rồi á á á ta hiếu kỳ chết rồi mau nói lần trước không nghe không nghe lần này là cái gì nghe cảm giác thật giống là một bài thơ cuối cùng cũng coi như có thể đến điểm phát dương Trung Quốc văn hóa đồ vật nghe vào thật giống rất lợi hại dáng vẻ ở cơ diệt lộ ánh mắt mong chờ dưới ở vô số màn đạn điên cuồng quét mới dưới Phẹn Nẹn đột chầm rãi phun ra đáp án đi con mẹ nó rõ ràng tiếng Trung Quốc màn đạn đã điên rồi thế nhưng không hiểu tiếng trung cờ dịt lầu còn có nước ngoài các cư dân mạng nhưng là một mặt không rõ cảm thấy lệ thậm chí cờ dịt lầu còn trầm đồng du dương ghi nhớ bốn chữ này càng niệm càng mang cảm màn đạn Cười chết ta ta muốn chết rồi y tôn đến tận cùng là cái gì nhân gian cực phẩm a không phải người dẫn chương trình là khôi hài à tại sao hắn còn muốn không ngừng gặp lại mụ mụ hỏi ta vì cái gì cười thành như vậy ta cùng mụ mụ nói bởi vì có người đang nói thô tục mẹ ta nói ta có bệnh vì lẽ đó tại sao a bọn họ tại sao đàng hoàng Trịnh trọng đang thảo luận cái này a không phải đối mặt không biết tiếng trung người chúng ta ở nước ngoài đều như thế, cần rỡ sao? tại đây dạng sung sướng trong không khí, cờ dịt lâu kết thúc lần này phỏng vấn, sau đó nhìn phòng trực tiếp tăng gọt nhiên khí, trên mặt mang theo nụ cười nói, lần này phỏng vấn liền đến nơi này. qua mấy ngày ta sẽ cùng Iton tiến hành một trọi một thăm hỏi, hy vọng mọi người không nên bỏ qua, có muốn hỏi cũng có thể trực tiếp tin nhắn riêng cho ta. ở kết thúc trước, ta dùng mới vừa học được thần chú, chúc các vị quan sát trực tiếp các bằng hữu, đi con mẹ nó, hy vọng sở hữu không tốt độ vật, đều rời xa ngươi, gặp lại. video tới đây liền kết thúc, thế nhưng Iton ở Trung Quốc có thể nói là hòa gia vòng, cũng chính bởi vì này một cái video. Ở Iton muốn tiếp thu truyền thông siêu tầm thời điểm, Samedi Enza tìm tới Iton, nói là Thể Dục Tin Tức bên kia có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Iton hơi nghi hoặc một chút nhìn Samedi Enza, vậy thì là hy vọng ngươi ở phỏng vấn thời điểm, nhiều lời điểm khỏe mạnh tích cực đồ vật, chú ý một hồi hình tượng. Samedi Enza cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lúc đó cũng dò hỏi một hồi đối phương người phụ trách, nhưng đối phương đánh thái cực chính là không nói rõ. Thời gian xoay một cái rồi biến mất, rất nhanh sẽ đến truyền thông siêu tầm thời gian. Thời gian này tuyển ở hai tháng trước một ngày, đầu tiên là Thể Dục Tin Tức bách bách, sau đó là cờ dịt lậu cá nhân thăm hỏi người trước là đến từ Trung Quốc phóng viên, người sau là ở Trung Quốc có chút danh tiếng vong hồng, không biết tại sao ở Trung Quốc bạo hỏa, hiện tại đã có trăm vạn fan. Bạch Bách tấn tượng đầu tiên, làm cho người ta cảm giác liền hai chữ đẹp đẽ, mặt trái xoan, liếu nguyệt lông mày, miệng nhỏ môi, mắt to. Chính là câu nói đầu tiên, có chút quá giản dị. Điều này cũng không oán Bạch Bách, ai bảo lãnh đạo nói với hắn, lần này tán gẫu đề tài, chủ đánh chính là một cái thân thiết. Vậy như thế nào mới thân thiết đây? Bạch Bách đầu nhỏ vuông một cái, nghĩ ra một cái vạn năng mới đầu. Xin chào, ăn chưa? Y tôn có trong nháy mắt lên người. Hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình xem qua sở hữu thăm hỏi loại tiết mục Nguyên lai like 2014 năm, trong nước phóng viên phỏng vấn thời điểm câu nói đầu tiên, là hỏi đối phương ăn trưa. Ngay ở một đám quan tâm lần này phỏng vấn việc vui người điên cuồng soạt màn đạn, cười gọi, ngạnh vương bạch bách thời điểm, Yton cũng làm ra chính mình trả lời. Để chuyện này thôi hải trình độ tăng lên trên một đẳng cấp. Ăn, ngươi đây!